Bây giờ là 7 cái rồi. Người người đều cảm thấy đã lùi bại lục gia, hiện tại thật sự ổn. Thậm chí ngay cả Thanh Phong Môn đều có tốt như thế ý tứ. Bọn hắn biết Lục Triều Hy vừa mới đột phá, đúng vậy vững chắc cảnh giới thời điểm, thế là bút lớn vung lên một cái, đem bọn hắn nguyên bản chỉ có 2 tháng chỉnh đốn kỳ, kéo dài đến 4 tháng. Tân Phúc Sơn chỗ này cấp 3 linh mạch, cũng ở đây cân đối phía dưới, có thể tiếp tục cho thuê lục gia các tu sĩ sử dụng, thẳng đến 4 tháng hết thời hạn mới thôi. Đương nhiên, xuất phát từ chiếu cố được cho nửa diện môn kiều gia, Lục Triều Hy thuê Tân Phúc Sơn, đằng sau ngoài định mức đến lại cho kiều gia gì cô 300 văn. Cái này kỳ thật cũng rất tiện nghi, không cần Tân Phúc Sơn, đã là Khải Minh tu sĩ lục triều Hy, duy trì bình thường tu luyện đều phải một tháng tiêu tốn 100 khối linh thạch. Chỉ dùng linh thạch tu luyện, khẳng định không có cấp 3 linh mạch tốt chính là. Bất quá, nghĩ đến việc này, Lục Triều Hy cũng là cảm thấy đau đầu. Trong lúc chiến tranh còn dễ nói, làm Khải Minh tu sĩ, hắn tự nhiên có tư cách có thể dẫn tới tương ứng phúc lợi, bình thường tu luyện cần thiết linh thạch, từ hai châu liên quân đến cung cấp. Nhưng nếu như chờ đến chiến tranh kết thúc về sau, trở về An Lang quận, trở về Ngọc Yên sơn rồi, hắn tu luyện về sau nhưng làm sao xử lý một năm ánh sáng tu luyện liền muốn không sai biệt lắm một ngàn linh thạch tiêu xài gia tộc nhịn không được a chỉ sợ đến lúc đó tránh không được lại muốn tiếp tục khai nguyên nói thí dụ như bình diêu huyện lợi ích có phải hay không cái kia tất cả đều trả lại cho lục gia rồi hiện tại lục gia chiếm bình diêu huyện đích lợi chỉ có khoảng 3 phần 10 dáng vẻ một năm có thể tới tay không đến 400 linh thạch còn nếu như có thể trăm phần trăm không chế bình diêu cái kia lô hổng liền có thể bị bổ sung rất lớn một khối bình diêu vốn chính là lục gia lãnh thổ triệu gia gần mấy chục năm mới tiến vào cũng nên đến vật quy nguyên chủ thời điểm rồi bất quá Triệu gia chỉ sợ cũng sẽ không không duyên cớ phun ra đến miệng đích lợi, đến lúc đó chỉ sợ cũng không thể thiếu một trận bận rĩu. Với lại chỉ dựa vào linh thạch cũng không phải cái biện pháp. Về sau Minh Triệu muốn khải minh rồi, vậy bọn hắn hai người ánh sáng bình thường tu luyện, gia tộc một năm liền phải cung cấp 2.000 linh thạch, cái này mà chịu được được. Đáng tiếc Ngọc Yên Sơn năm đó thế nhưng là cấp 4 linh mạch, bị tạc tổn hại một lần sau xuống làm cấp 2. Linh mạch nếu không hàng, bây giờ căn bản không cần cân nhắc vấn đề này. Nhưng bây giờ Lục gia đến muốn chút chuyện, nhìn có thể hay không khai phát một đầu mới cấp ba linh mạch đi ra, nhưng này lại nói nghe thì dễ. Toàn bộ An Lang quận, cấp 3 linh mạch liền hai cái, một cái tại Bình An huyện Tử Đan Phong, vì triệu ra tất cả, một cái tại Trường Hoành huyện Cung Mai Quốc, nơi đó có một cái cùng tên tiểu môn phái, một đám tán tu thành lập, cũng có 500 năm lịch sử, hiện tại có bốn tên trúc cơ tu sĩ, đều cũng có chủ nơi. Cái kia còn có một con đường, chính là bản thân nuôi dưỡng. Muốn đem Ngọc Yên sơn một lần nữa đào tạo thành cấp 3 linh mạch, đại khái tiêu xài tại 50000 linh thạch dáng vẻ, lại cần trăm năm thời gian ôn dưỡng linh mạch. Đây chính là cái quần quật công trình, nhưng cũng may 50000 linh thạch không cần một hơi lấy ra hết, 1 năm 500, nuôi tới cái 100 năm là được rồi. Ngẫm lại những chuyện này, Lục Triều Hi rất là đau đầu. Đều thành khải minh tu sĩ rồi, vì cái gì ngược lại cảm thấy gia tộc tiền lại càng không đủ xài. Không chỉ là hắn, Lục Thanh cũng có ý nghĩ linh mạch sự tình, hắn cũng rất đau đầu. Nếu như chỉ dựa vào bản thân gia tộc lực lượng, muốn vượt qua đoạn thời kỳ này, một lần nữa bồi dưỡng được cấp 3 linh mạch đến, cái kia còn có là phiền phức. Kết xù linh thạch lỗ hồng, trong tương lai sẽ trở thành đặt ở người Lục gia trong lòng một khối đá lớn. Lục Thanh chỉ có thể gửi hy vọng ở, tương lai nhìn có thể hay không xoát đi ra một cái có quan hệ với linh mạch hạng mục trao đổi rồi. Đây cũng không phải không có khả năng. Với lại Lục Triều Hi lần này tăng lên tới Khải Minh kỳ, cũng rất trực tiếp cho Lục Thanh mang đến chỗ tốt. Thanh you, Khải Minh tu sĩ, Tam Tinh đạt thành. Gia tộc mới tăng một tên Khải Minh tu sĩ, ban thưởng 500 nghiệp lực. Gia tộc đẳng cấp tăng lên đến Tam Tinh. Người sử dụng ý thức thể tốc độ phi hành tăng lên đến hiện hữu cấp 3, ly thể ra ngoài thời gian tăng lên đến hiện hữu cấp 2. Đơn lần bổ sung ly thể thời gian cần thiết nghiệp lực tăng lên đến 5 điểm. Người sử dụng nhục thân cùng ý thức thể thu hoạch được dung hợp liên hệ, nhưng tại ý thức thể quy về nhục thân trạng thái tiến hành tu luyện, linh khí từ hệ thống tiếp tế trao đổi thương thành sẽ lại càng dễ xuất ra cao tinh cấp hạng mục trao đổi cũng giải tỏa tứ tinh hạng mục trao đổi đổi mới sát xuất đổi mới thương thành tiêu hao nghiệp lực tăng lên đến 15 điểm chinh chiến hình thức đổi mới cần thiết nghiệp lực vì 100 điểm thành tiệu tam tinh gia tộc gia tộc đẳng cấp tăng lên đến tam tinh ban thưởng 500 nghiệp lực tại lục triều hy vừa mới đột phá đến khải minh kỳ thời điểm cái này ba đầu tin tức liền liên tiếp trả đi ra nghiệp lực trực tiếp tăng một ngàn lấy không trước mắt hắn trong tay có nghiệp lực thẳng tắp đột phá đến hai mà càng làm hắn hơn coi trọng là gia tộc này đẳng cấp tăng lên trước đó hắn còn không có hiểu rõ. Tăng lên gia tộc đẳng cấp cần làm những gì? Hiện tại xem ra, cái này rất có thể cùng gia tộc có chiến lược mạnh nhất trực tiếp tương quan. Triều hy khải minh rồi, gia tộc kia đẳng cấp liền tăng lên tới tam tinh rồi. Mà tam tinh gia tộc mang tới quyền hạn tăng lên, rất để hắn nhìn nặng. Cái kia tốc độ phi hành biến thành gấp 3, ra ngoài thời gian biến thành gấp 2 hiệu quả, để hắn về sau ra ngoài đi lung tung trở nên càng thêm thuận tiện, lại càng dễ soát ra tam tinh hạng mục trao đổi cũng là chuyện tốt, đây đều là đối với hắn lợi dụng hệ thống tiến thêm một bước tăng cường địa phương. Nhưng càng thêm để hắn coi trọng, là cái kia tu luyện công năng. Ta đều đã chết còn có thể tu luyện Hắn cảm thấy không hiểu hư vấn. Trước đó, thoát ra phục sinh tuyển hạng về sau, hắn còn muốn chính mình phục sinh có phải hay không cần nhờ tương lai thoát ra càng nhiều bậc cao tinh phục sinh tuyển hạng mới có thể thực hiện. Nhưng hiện tại xem ra, giống như lại có chút không đúng. Từ nhị tinh đến tam tinh, mình có thể trở về nhục thân tu luyện, mặc dù hay là không thể động, nhưng so với đi qua, nhưng cũng là cái cực kỳ trọng đại đột phá. Cái kia đến gia tộc đẳng cấp nhắc tới tứ tinh đâu? Lao tử là không phải liền thật sự sống. T. Cảm giác vẫn có chút rất không có khả năng, đoán chừng không nhanh như vậy. Nhưng cái này tóm lại là một cái hy vọng. Nhìn như vậy đến Phục sinh mấu chốt, chẳng lẽ tăng lên gia tộc tính cấp? Hoàn toàn đã hưng phấn lên lục thành, lúc ấy liền hận không thể lập tức trở về đến Ngọc Kiên Sơn, ý thức thể trở về nhục thân đi thử xem. Khi đó lục gia tu sĩ có thể kéo dài thời gian nghỉ ngơi tin tức còn không có truyền đến, hắn đem mình tâm tư cho nhẫn nhị lại, sợ chính mình không có ở đây, Bắc Cương bên này ra lại cái gì sự đoàn. Nhưng hiện tại xem ra, hẳn là không sao. Lục gia tu sĩ nhóm, chỉ ít thời gian 3 tháng bên trong, có thể bình yên ở tại Tân Phúc Sơn, nghỉ ngơi thật tốt. Lục Chiêu Hi cũng cần thời gian, đến củng cố tu vi. Lục Thanh ở chỗ này không có gì chứng sự tình, đại khái có thể trở về một chuyến. Nghĩ tới đây, hắn liền thực sự nhịn không được rồi. Với lại, một đầu mới hệ thống tin tức cũng đã trở thành chất xúc tác. Lục Minh Triều xử tử Lục Minh Nam. Chương 90, phản đổ. Sự quyết còn đi. Cái này Lục Minh Nam, Lục Thanh trước đó không có gì ấn tượng, mở ra hệ thống giao diện, nhìn một chút hắn tình hình cụ thể và tỉ mỉ, mới nhớ tới nhân vật này. Lục Minh Nam ra ra là Lục Thanh bắt tử Lục Triều Chiêu. Lục Triều Chiêu đứa bé thứ hai là không có linh căn tiên phù đấy, không thể tu hành, mấy năm trước liền bị chết. Lục Minh Nam mình ngược lại là cái tam linh căn tu sĩ, nhưng tu hành tính không được cố gắng, nộ tính cũng liền như thế, năm nay 33 tuổi, luyện khí năm tầng, bình thường ở gia tộc cũng không có gì tồn tại cảm. Minh Triều tại sao phải xử quyết hắn? Thật đúng là phải trở về nhìn một chút. Lục Thanh trước nói với Triều Hi một tiếng, bảo là muốn tạm thời thu hồi thần thức, nếu là tìm không thấy hắn cũng không cần kinh hoàng. Sau đó, hắn liền giải trừ trinh phạt hình thức, tốn hao 10 điểm nghiệp lực, truyền tống về Ngọc Kiến Sơn, xuất hiện ở Ngọc Kiến phía sau núi phòng bế quan bên trong lục thân của mình bên trên. Suy nghĩ một chút, Hắn trước không thí nghiệm cái kia cái gọi là tu luyện công năng, mà là ra ngoài đi vòng vo vò một vòng, thấy được một cái chuyện. Sự quyết đã kết thúc, bất quá Lục Thanh từ Bắc Cương truyền tống về đến cũng chỉ là chuyện trong mấy mắt, rất nhanh, cho nên sự tình còn có cái cuối cùng. Tại từ đường trước cửa, hắn nhìn đã đến có mấy cái tộc nhân, đem đã không có khí tức Lục Minh Nam kéo xuống. Nghe nói, hắn sẽ không bị chôn ở Ngọc Yên Sơn mộ tổ ở bên trong, mà là sẽ bị hỏa táng, cho cốt đều muốn cho dương. Lục Thanh một bên truyền âm cho Minh Triều, bảo nàng tới, một bên quay trở về phòng bế quan. Lục Minh Triều rất nhanh liền đã đến. Đi vào phòng bế quan cửa nàng sắc mặt cũng không hề tốt đẹp gì, thậm chí có thể nói là hơi khó coi rồi. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Phụ thân. Lục Minh Triều đi đầu thi lễ, không cần hỏi, nàng cũng biết phụ thân hỏi là cái gì, Lục Minh Nam cấu kết ngoại nhân, cướp bóc gia tộc tài vận, nhân tăng đều lấy được về sau, trong tộc xét sự công khai, xử quyết. Sau đó, Lục Minh Triều đem sự tình kỹ càng nói với Lục Thanh một lần. Cái này Lục Minh Nam, ở bên ngoài quen biết một chút từ bên ngoài đến tán tu đội, có mười mấy người, thực lực cao nhất hai cái cũng đã đến luyện khí chín tầng. Bọn hắn từ phía nam mà đến, nghe nói trước kia là cái môn phái nhỏ, bị người công phá những người còn lại chạy trốn tới phía bắc. Đám người này thực lực thế nào trước tạm không nói, nhưng bọn hắn là thật nghèo. Cho tới bây giờ, ngay cả cái linh mạch đều không tìm tới đâu. Bình thường tu luyện, vậy cũng chỉ có thể dựa vào tiêu hao linh thạch, kia liền càng họa vô đơn chí rồi. Vì tu vi không lùi bước, bọn hắn đã tại cảng phía nam một điểm tứ thủy huyện bí quá hóa liều làm một đợt bận chuyện, nhưng nghe nói không kiếm được quá nhiều đồ vật, ngược lại đắc tội tứ thủy huyện tán tu thủ lĩnh, chút cơ tu sĩ mục dương thành, nhưng không có bị bắt được, nhưng cũng không thể không chạy trốn tới bình diêu huyện thành nội. Lúc này, bọn hắn khẩu vị lớn, để mắt tới chính là lục gia. Bình thường tình huống dưới bọn họ là không dám chọc gia tộc tu sĩ đấy, nhưng quá nghèo, trong bọn họ rất nhiều người cũng đã đã sẻ ra tu vì suy yếu tình huống, lại không làm một phiếu, vậy nhưng thật sự sòng con bây rồi, bọn hắn từ lục minh nam trong miệng biết được lục gia gần đây sẽ hướng an lăng quận đưa một nhóm pháp khí, trong đó có năm kiện chấn ngọc bàn, loại này cấp một thượng phẩm phòng ngự pháp khí, loại bán đi, tối thiểu có thể đáng tốt nhất mấy trăm linh hạch, ngoài ra còn một chút cái khác vật tư, vậy tuyệt đối có thể làm cho bọn hắn mập một đợt rồi. mẫu chốt nhất vâng, lục minh nam chính miệng nói, hắn nguyện ý vì nội ứng, lục thanh nghe đến đó, cảm thấy rất ngang đường, lục minh nam bất kể nói thế nào đều là gia tộc đích hệ huyết mạch. Trên thực tế, hiện tại hiện nay có lục gia họ lục đấy, đều là hắn đích hệ huyết mạch. Vì sao lại cùng một đám tán tu quấy cùng một chỗ? Giao hữu vô ý, cái kia còn có thể hiểu được, cấu kết ngoại nhân đoạt tự mình tương đội. Người này đầu óc nghĩ như thế nào? Lục Minh Triều nói ra, tại đại ca dẫn đội đi Bắc Cương trước đó, gia tộc sản xuất một nhóm pháp khí, đều ưu tiên trang bị bọn hắn, ngoài định mức còn có đấy, thừa dịp trong khoảng thời gian này giá cả tương đối tốt, liền ưu tiên bán ra, bên trong gia tộc cung ứng trước hết trở lại. Đây là rất bình thường xét lược. Trấn Ngọc Ban lúc trước khai chiến sơ kỳ giá hàng lên nhanh thời điểm, giá bán cao gấp đôi. Lục Gia chính mình xuất chiến tu sĩ nhóm khi dù sao muốn đi ra ngoài đánh trận, trang bị cái gì không thể là hậu, còn giữ lại, khẳng định trước thừa dịp giá cao bán đi phù hợp. Mà gia tộc tộc nhân khác, lấy không được pháp khí kỳ thật theo lý thuyết cũng không có gì lớn đấy. Dù sao, pháp khí cái đồ chơi này không quan hệ tu hành, ở gia tộc ở lại bình thường cũng không cần cái gì động thủ địa phương, tạm thời không, có cũng không trở ngại, lập tức trước cho gia tộc đại nghĩa nhường một chút đường, cho là hợp lý đấy. Nhưng không phải tất cả mọi người nghĩ như vậy, tỷ như Lục Minh Nam. Hắn đối với cái này liền ghi hận trong lòng, cho rằng gia tộc nặng bên này nhẹ bên kia. Chính hắn thiên phú không tốt, lại không đủ cố gắng. Tu vi một mực trì trệ không tiến, nhưng có rất ít người sẽ thừa nhận chính mình thật là cho phí vật, nhất là còn trẻ thời điểm. Hắn đem cái này cũng trách tội đến gia tộc trên đầu, cho rằng là gia tộc bồi dưỡng bất lực. Ở gia tộc ở lại thời điểm, hắn cũng thường có oán hận, thường xuyên nói cái gì còn không bằng đi làm cái tán tu tự do tự tại không thể so với một năm kia mười khối linh thạch hữu dụng. Đây là đánh dám. Hắn cái luyện khí năm tầng đấy, ra ngoài chính mình là lộn, một năm có thể để giành được đến mười khối linh thạch mới có quỷ, càng không khả năng đã bình ổn giá, thậm chí giá ưu đãi từ gia tộc đổi lấy các loại tài nguyên. Cái gì đều đừng nói. Hắn năm ngoái phục dụng một viên Tam Thanh Hoàn, phía ngoài tán tu muốn lấy tới một viên đến lấy mạng đi liều, hắn liền ra điểm linh thạch an an ổn ổn đổi được rồi, với lại linh thạch vẫn là gia tộc hàng năm đúng hạn phát cho hắn. Thật có chút người chính là như vậy, lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Nghe được hắn nói những lời này, trong gia tộc một số người cũng rất khó chịu, sinh ra qua một chút cãi lộn cùng mâu thuẫn. Lần này, hắn nghe nói gia tộc sẽ có sáu tên tu sĩ che chở một chút pháp khí, đến An Lăng quận cho Hồ Thăng Thương hành đưa hàng, với lại hộ tống người trong, thì có từng theo hắn lên qua mâu thuẫn hai cái. Thế là hắn liền lên lòng xấu xa, có liên lạc trước đó biết tán tu bằng hữu Động thủ cướp bóc rồi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như thế, Lục Minh chịu khả năng vẫn là sẽ xem ở qua đời bắt ca trên mặt mũi, thả hắn cái này ruột thịt cháu trai một nửa, trục xuất gia tộc hoặc là giam giữ xử lý cái gì. Nhưng có một chuyện, thực sự tha thứ không được. Những tạp nhân kia, thực lực tại tán tu bên trong khả năng cũng không tệ lắm, nhưng là đối mặt Lục gia tu sĩ, đó là thật đánh không thắng. Tham dự lần này vận chuyển đấy, có Lục Đình Hoa cái này chữ lót đỉnh lão đại, luyện khí 9 tầng, có Lục Minh lăng dạng này, 14 15 tuổi liền đã luyện khí 9 tầng, tu vẫn là lôi pháp nhân tài mới nổi, còn lại bốn người cũng đều đều có bản sự những cái kia cũng bắt đầu tu vi quay ngược lại tán tu, dù là nhân số có gấp 2 trở lên ưu thế, thế nhưng chỉ là cục diện dáng co. ở thời điểm này, vốn chỉ là giấu ở một bên không ra mặt lục minh nam, còn ra tay rồi. ngay từ đầu lục gia cấp tu sĩ còn tưởng rằng hắn là việt thủ, không có phòng bị, thậm chí khi hắn tới gần về sau còn buông ra trận hình, để hắn tiến đến, miễn cho cô lập bên ngoài bị vây công. nhưng hắn lại nhân cơ hội này bạo khởi, ngay cả đả thương hai vị gia tộc tu sĩ. nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn là không thắng, lục minh nam bị bắt dưới, những tán tu kia gặp chuyện không thể làm, vứt xuống bốn cô thi thể sau vội vàng mà chạy. tại tộc hội bên trên. Nghe thế sự tình gia tộc đám người cũng chịu không nổi nữa rồi, nhao nhau yêu cầu phán xử tử hình. Lục Minh Triều cũng là bị tức giận đến quá sức, tự mình ra tay. Giết Lục Minh Nam về sau, Minh Triều đã đến bắt ca trước mộ phần tế bái một phen, trở về nửa đường liền bị Lục Thanh cho kêu tới. Chương 91, tu luyện cảm giác, thật tốt. Nghe xong những này, Lục Thanh thở dài một cái. Kỳ thật ở phương diện này, hắn ngược lại là nhìn thoáng được một chút. Xử lý sạch Lục Minh Nam, đứng tại gia tộc góc độ, là nên phải đấy. Lục Thanh anủi nói, gia tộc người càng đến càng nhiều, ngỗ hộ ra một cái bại hoại, là khó tránh khỏi sự tình. Phu thân nói đúng lắm. Lục Minh Triều nói như vậy, nhưng rất rõ ràng nàng tâm, tình tình cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Ta biết ngươi từ trước đến nay xem gia tộc làm trọng, so với bọn hắn mấy cái còn muốn tiến thêm một bước, nhưng ngươi muốn biết được, người sinh ra ý nghĩ chính là khác biệt đấy. Dù là đồng dạng trong gia tộc lớn lên, cũng sẽ có không đồng dạng như vậy ý nghĩ. Ừm, ngươi về sau cách đối nhân xử thế cũng muốn ghi nhớ điểm này. Lục Thanh nói ra, vì gia tộc tốt là tất nhiên, nhưng nếu người khác không phải đem gia tộc xem như trong lòng vị thứ nhất, ngươi muốn ứng đối ra sao? Cần biết, đây là tất nhiên. Lợi ích của gia tộc cùng lợi ích của tộc nhân trên đại thể là nhất trí lấy nhưng có đôi khi lại có xung đột về sau ngươi đại ca ngươi ngươi thất ca đều sẽ đứng trước loại sự tình này tình tình có khả năng giống như là hôm nay dạng này ngươi là tài quyết giả thân tiểu ngâm phần cũng có khả năng các ngươi lại biến thành người trong cuộc đến lúc đó các ngươi muốn làm thế nào minh triều tuyệt đối lấy gia tộc vì trước nàng nói đến chém sắt như chém bùn. nàng từ trước đến nay chính là loại này nghiên cứu vì gia tộc mệnh đều có thể không cần đấy Huynh ngụy trong mấy người khả năng là thuộc nàng cực đoan nhất lục thanh tâm tình tình có chút phức tạp cũng có chút vui mừng lấy chính hắn lợi ích đến xem, nhất định là hy vọng tất cả tộc nhân đều có thể như lục minh triều dạng này, toàn tâm toàn ý đem gia tộc đặt ở vị thứ nhất, đặt ở so với chính mình mệnh còn trọng yếu hơn tình trạng. Nhưng đây không phải là quá hiện thực, nha, đó là người nhà, vốn là tất cả lợi ích của tộc nhân kết hợp thể, tất cả mọi người sẽ tán đồng gia tộc tập thể lợi ích là siêu nhiên tại cá thể trên lợi ích hay sao? vậy nhưng chưa hẳn, lục minh nam chính là ví dụ, hắn có thể là cái cực đoan ví dụ, nhưng là có thể thoáng nói rõ một vài vấn đề, không thể trông cậy vào tất cả mọi người giống như lục minh triều, hứa chi liền xem như lục minh triều nghĩ như vậy. Lục Thanh cũng chưa chắc cao hứng biết bao nhiêu. Đây là hắn thân nữ nhi, hắn cũng hy vọng nữ nhi trôi qua tốt, vạn nhất gia tộc lợi ích cùng lục Minh chiều cá nhân lợi ích có xung đột. Ai, cái này bản thân mâu thuẫn tâm tính thật là phiền. Lục Thanh chỉ có thể nghĩ đến tương lai gia tộc chế độ, gia tộc phương hướng, phải cố gắng làm tốt, tận lực để gia tộc và cá nhân lợi ích bảo trì nhất trí. Liên quan tới lý niệm bên trên đồ vật, Lục Thanh cùng Minh chiều không có trò chuyện quá lâu. Chủ đề chuyển hướng những tán tu kia còn thừa lại người bên trên. Lục gia sáu tu sĩ tại chỗ giết chết bốn người, đem muốn chạy lục Minh Nam cho bắt tới, nhưng cuối cùng vẫn là đào tẩu tán tu, tối thiểu cá nhân. Những người này còn tạm thời chưa có tung tích. Lúc ấy Lục Gia Tu sĩ cũng đã thương ba bốn người, còn mang bảo vật, không thật sâu truy. Nhưng là những này dám can đảm ở Bình Diêu huyện giới bên trong, trọng lục gia tập nhân, không cầm ra đến cho hết làm thịt, vậy khẳng định là không thể chịu đựng đấy. Sự tình, Tình Tình, hiện tại đã nguyên náo toàn Bình Diêu huyện đều biết rồi. Bình Diêu tu tiên vòng tròn bên trong hiện tại phổ biến cái nhìn chính là đám tiên tặc nhân muốn chết, chờ lấy nhìn bảy bên ngoài lưu thoán vào tán tu chết hết đâu. Đây là Lục Gia danh vọng khôi phục một loại thể hiện, mặc dù Lục Triều Hi khai minh tin tức còn không có truyền về nhưng trước đây ít năm lục tuyết đỉnh trúc cơ lục gia phát triển càng ngày càng tốt cũng làm cho tên của bọn hắn nhìn thoáng khôi phục một chút nhưng nếu là lục gia không giải quyết được chuyện này tình tình để những tặc nhân kia cuối cùng ung dung ngoài vòng pháp luật vậy đối lục gia thật vất vả một lần nữa nuôi trở về một chút danh vọng chính là một loại đả kích trên thực tế chuyện xảy ra về sau lục minh triều liền đã sai người đi đánh nghe tin tức tìm kiếm manh mối một khi phát hiện những tán tu kia nàng sẽ tự mình dẫn đội đem một mẹ hút gọn một tên cũng không để lại nàng còn dự định làm việc khốc liệt một chút lấy chấn đạo trích Chuyện này Lục Thanh chính mình cũng không có cái gì tất yếu phí tâm, lục gia lực lượng của mình liền có thể xử lý. Minh Triều sau khi đi, hắn đem ý thức của mình thể đưa về. Toàn bộ cảm giác cũng không giống nhau rồi, hắn đã có một điểm còn sống cảm giác. Cứ việc chỉ là một điểm, nhưng là đủ để cho hắn nước mắt rơi trỏng. Đương nhiên, kỹ thuật hắn lưu không ra nước mắt tới. Trên thực tế, hắn bây giờ căn bản không cách nào thao không chính mình đấy, ngay cả mở mắt đều không được. Nhưng lại có thể từ ngoại giới dẫn vào linh khí, cũng lấy tại thể nội lưu truyền, luyện hóa thành linh lực, ôn dưỡng kim đan. Lao tử kim đan đều có tại. Trước đó Hắn đã từng rất lo lắng cho mình nụ thân tình huống, hắn biết mình là chết rồi, khí tức đoạn tuyệt. Tuy nói tu sĩ kim đan cho dù là chết rồi, bảo trì trăm năm nụ thân bất hủ cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng tương lai phục sinh, hắn thật đúng là còn không biết này đây phương thức gì đến phục sinh. Nhất là lần này đã nhận được có thể quy về nụ thân tiến hành tu luyện quyền hạn về sau, hắn thì càng lo lắng cái vấn đề này. Nhưng hiện tại xem ra, hệ thống lực lượng coi là thật không thể tưởng tượng. Thân thể của hắn, sinh cơ vẫn là không có, nhưng kinh mạch, kim đan, bát tiễn, thần hồn, đạo cơ, chờ một chút những tu luyện này nhất định độ vận, đều đã đã trở về. Chỉ là, Lục Thanh không cách nào đem ý thức cùng thần hồn quay về một thể, cũng vô pháp điều khiển nhục thân, chỉ có thể dẫn động linh khí tu luyện. Nhưng đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn rồi, mặc dù cái kia còn sống cảm giác chỉ có một điểm, vẫn rất cách cứng, nhưng dù sao cũng là một cái tiến bộ cực lớn. Lục Thanh lúc này bình tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển trong cơ thể linh lực, dựa theo tận hỏa vô lượng quyết kim đan kỳ phương thức, vận hành một cái đại chu thiên. Có chút gặp cái đấy, dù sao tốt đã rất nhiều năm không có tu luyện qua rồi, lúc này loại này thần kỳ thân thể trạng thái, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không thích ứng, cần một lần nữa tìm một chút cảm giác. Nhưng vận hành xong một cái đại chu thiên về sau, hắn vẫn vẫn là cảm giác được thân tâm sảng khoái. Hắn muốn mở mắt, thật dài phun một ngụm trọc tức, nhưng mà làm không được. Bất quá, tâm tình của hắn vẫn vẫn là rất không tệ. Thật lâu không có tu luyện qua rồi, một lần nữa, lại có một loại nóng nước mắt dâng trào cảm giác, hắn thậm chí nhịn không được, lại tới một chu thiên. Ân, lại đến một chu thiên. Trầm mê tu luyện, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải một đầu hệ thống tin tức đem hắn từ trong tu luyện thức tỉnh, hắn thật đúng là cứ như vậy một chu thiên một chu thiên vận hành đi xuống. Tán tu đại phỉ, nhất tinh, khảo phạt hoàn thành. Khảo phạt ban thưởng 121 điểm nghiệp lực, cấp một thượng phẩm pháp khí một kiện. Điểm ấy ban thưởng, Lục Thanh đã không thế nào để mắt tới. 121 điểm nghiệp lực tính không được cái gì, cấp một thượng phẩm pháp khí cũng liền như thế. Đám tán tu này, nên chính là lúc trước gan to bằng trời cướp bóc lục gia đạo phỉ. Lục gia hành động tốc độ vẫn là rất nhanh, đây không phải là qua mười mấy ngày, liền đã đã điều tra xong bọn hắn tạm thời trú đặt chân, Minh Triều tự mình dẫn đội nhất cử đem tiêu diệt. Về sau, Lục Thanh cũng nghe nói, Minh Triều bắt không ít người sống, kéo tới Bình Diêu huyện, bên đường tử hình, từng cái bị phở cơm ly thủy tác, xoắn nước cổ. Liên đối thần hồn cũng cùng một chỗ bị rào sát Ngay cả cơ hội luân hồi đều không cho lưu lại Bình diêu rất nhiều tu sĩ, tại vây xem hình pháp lúc Đều là ẩm vang gọi tốt Loại này từ nơi khác chạy tới tán tu Vốn cũng không làm sao được chờ thấy chớ nói chi là còn vì không phải làm vậy, Cái kia chết lại không người sẽ đáng tiếc Chương 92, thần kiếm ngự lôi chân quyết Dù sao đã tử trong tu luyện đi ra Lục thanh cũng liền tạm thời ngừng tiếp tục tu luyện ý tứ hắn tu vi hiện tại, vững chắc tại kim đan 5 tầng Theo lý giảng Tại Bất Quá Linh Mạch cấp 2 Ngọc Yên Sơn bên trên, hắn cái này Kim Đan năm tầng tu sĩ tiến hành tu luyện, mỗi tháng đến tinh luyện dược chừng 500 khối linh thạch, 1 năm xuống tới phải không sai biệt lắm 5 ngàn rồi. Tu luyện 2 năm tốn hao liền sánh được một viên trúc cơ đan. Cũng chính là nguyên nhân này, bình thường tu sĩ cấp cao không vui đi ra ngoài chạy lung tung, quá đắt. Bất Quá đã đến Kim Đan cấp độ này, cũng là không cần giống ba vị trí đầu đại giai đoạn đồng dạng, muốn lo lắng tu vi quay ngược lại, tỉnh tỉnh, húng. Chỉ cần tại có nhất định linh khí địa phương, chí ít bọn hắn có thể tinh luyện một chút, duy trì tu vi. Đương nhiên, muốn tiến bộ Cái kia nếu không một năm năm ngàn linh thạch hoa, nếu không liền đi tìm cấp bốn linh mạch. Mà hắn hiện tại loại trạng thái này, tu luyện không cần bỏ ra tiền. Cái kia linh khí phản phất là hệ thống chống rông biến ra đồng dạng, rất là thần kỳ. Lục Thanh cũng là nói thầm trong lòng, hệ thống này rốt cuộc là cái quái gì? Muốn không quá thông, nhưng nhất định là đại năng lưu lại. Loại thủ đoạn này, cho dù là Lục Thanh khi còn sống, đều là chưa bao giờ nghe. Tương lai, không biết là tốt là xấu. Nhưng liền xem như tiên đại độc dược, Lục Thanh cũng phải uống đi xuống. Không phải, không có hệ thống, dưới mắt cái gì đều xong đời, chính hắn vốn chính là một người chết. Thật muốn có đại năng, cũng chướng mắt lục gia chúng ta cái này một mẫu ba phần đất đi. Hắn hiện tại cũng nghĩ thông rồi, quản hắn nhiều như vậy đâu, thật muốn có cái gì thiên đại mưu đồ, cũng không biết bao nhiêu năm sau sự tình rồi. Về sau nói lại đi. Lục Thanh vẫn phải là trở lại Bắc Cương đấy, bạch quỷ đi về phía Nam chiến sự còn không có kết thúc. Bất quá tạm thời cũng không cần quá mau. Lục gia đoàn, tại phi một trận hung hăng cùng những bạch quỷ đó đánh mấy cẩm, tại ba tháng đóng giữ kỳ hạn thời khắc cuối cùng, còn nên đón một đợt cấp ba bạch quỷ vương dẫn đội tập kích, kết quả còn để bọn hắn làm thịt một đầu bạch quỷ vương, cái này công tích xem như rất lớn rồi. Bọn hắn muốn là cái kia đạt được một đoạn tương đối dài thời gian chỉnh đốn. Lại thêm lục chiều Hy đột phá Khải minh, thanh phong môn lấy lỏng, trong khoảng thời gian này từ 2 tháng bị kéo dài đến 4 tháng. Đến lục gia lần sau trên chiến trường, tối thiểu còn có hơn 2 tháng thời gian đâu. Trong khoảng thời gian này, nên còn không đến mức ra cái đại sự gì. A, hy vọng sẽ không. Lục Thanh dự định trước tiên ở trong nhà náo lại một đoạn thời gian. Nghiệp lực nhiều, hắn có thể làm sự tỉnh, tỉnh tỉnh, tự nhiên cũng liền nhiều. Hắn hiện tại trong tay có 2000 điểm. Một chút không thế nào quý nhân hạng mục trao đổi, hắn trực tiếp liền cho đổi đi ra. Cái gì? Nhất Tinh ra phong loại, để chân sĩ khí, Nhất Tinh kế hoạch hóa gia đình, 5 năm, Nhất Tinh tổ linh bảo hộ, cho hết đổi đi ra. Hai cái trước không cần nói nhiều, cái cuối cùng tổ linh bảo hộ đến nói một chút. Từ từ đường gọi ra một đạo không có thần trí, không chứa ác ý, không có cụ thể thân phận tổ linh, tiếp thân phù hộ một vị thành viên gia tộc, khiến cho nhưng gặp Dự Hóa lành, tiếp tục 5 năm, gặp đại sự sẽ sớm tiêu mất. Trao đổi cần 60 nghiệp lực. Tại hiệu quả trên thuyết minh, có chút mơ hồ, gặp Dự Hóa Lãnh là một cái ý gì? Chính là tăng lên vận khí thôi. Nhưng Lục Thanh lại cảm thấy giống như không có đơn giản như vậy. Quản hắn có gì hữu dụng đâu? 60 điểm nghiệp lực thì xem là cái gì? Có tiền, đổi liền xong việc. Hắn tiện tay đem cái đồ chơi này trao đổi cho Lục Văn Ân. Ở tiên tuyến chiến đấu, Văn Ân bên người lại không có gia tộc người chiêu ứng lẫn nhau, khả năng tương đối cần cái này đi. Cái này một đợt trao đổi hoàn tất, tổng cộng cũng liền bỏ ra 100 điểm nghiệp lực, đều là tiền trinh. Nghĩ nghĩ, hiện tại gia tộc đẳng cấp lên tới Tam tinh rồi, đổi mới ra Tam tinh hạng mục trao đổi sát suất cũng tăng lên trên diện rộng, có thể soát mấy lần nha. Mặc dù đổi mới giá cả cũng tăng lên tới nguyên bản gấp 3, biến thành 15 điểm nghiệp lực một lần, nhưng vẫn là tiền trinh. Trước cho ta soát 3 lần. Hắn hiện tại đã thoát ly Trinh chiến hình thức, không phải Trinh chiến hình thức hạ soát chiến đấu tương quan hạng mục trao đổi, giá cả đến hoàn mỹ lần. Vậy liền, rất đỉnh, quý nhân, 45 điểm nghiệp lực trước tiêu xài, vận khí không ra sao, chỉ xuất tới 8 cái bình thường tiền hạng, trong đó là quan trọng nhất, chính là hắn lần này soát đi ra một cái duy nhất Tam tinh hạng mục trao đổi, là một cái công pháp. Tam tinh công pháp, Thần kiếm ngự lôi chân quyết, tuyệt phẩm. Cửu tiên huyền sát, hóa thành thần lôi. Huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn trì. Vốn pháp tu luyện độ khó tương đối cao, chỉ có chút cơ trở lên tu sĩ mới có thể tập được lấy lôi linh căn là tốt nhất, phong, thủy linh căn thứ hai, cái khác linh căn lần nữa, thổ linh căn cùng thổ linh căn diện hóa chi linh dễ cơ hồ không cách nào tập được. trao đổi cần 400 nghiệp lực. đây cũng không phải là là chủ tu công pháp, bên trong không có nói luyện linh khí hóa thành linh lực khẩu quyết, cũng không đúc thành đạo cơ pháp môn. thần kiếm ngự lôi chân quyết là một cái thuần túy đấu pháp, sử dụng công pháp, bình thường loại công pháp này rất khó tập được, cũng chỉ có thể làm phụ tu. nhưng loại này tuyệt phẩm đấy, thuần túy đối địch công pháp, một khi tu được, cái kia uy lực cũng rất lớn chợt nhìn đến danh tự, Lục Thanh còn tưởng rằng cái này thần kiếm ngự lôi chân quyết chỉ có thể lôi linh căn tu đâu, nhìn thấy phía dưới nói rõ, mới tính yên lòng. Mặc dù lôi linh căn tốt nhất, dễ dàng nhất tu ra thành quả đến, nhưng là cái khác linh căn không phải không đi, ngoại trừ thổ linh căn cùng thổ linh căn diễn sinh dị linh căn. Lục Thanh vẫn phải ngẫm lại môn công pháp này đến dùng như thế nào. Đầu tiên khẳng định đến cho Triều Hi một phần, Minh Triều cũng phải cho. Theo lý giảng Triều Hòa cũng phải cấp đấy, nhưng đang tiết hắn là thổ linh căn, dựa theo hệ thống nói rõ là học không được đấy. Ách, gia tộc bốn vị chúc cơ trở lên tu sĩ, tại sao lại là Triều Hòa không may? về phần quyết đỉnh nàng ngược lại là cũng có thể học nhưng là lục thanh không có ý định trực tiếp cho nàng hắn cảm thấy đem phần này chân quyết phóng tới gia tộc tàng kinh cát thật cao bục lên về sau gia tộc chúc cơ tu sĩ nhiều vậy cũng phải đánh đổi một số thứ mới có thể đổi lấy môn công pháp này tu luyện tư cách tuyệt phẩm công pháp tại tu hành giới đã là rất khó được, được rồi chớ nói chi là loại này thuần tuý công pháp dùng phụ tu công pháp cái kia càng là hiếm thấy muốn học nó đến vì gia tộc làm việc mới được ngoại trừ thần kiếm ngự lôi chân quyết bên ngoài lục thanh còn đổi đi ra một chút cái khác tạm đồ vật thì như ba cái tu luyện gia tốc một cái nhất tinh hai cái nhị tinh, cũng là có thể gia tăng nhất định tỷ lệ tốc độ tu luyện, một tinh chủ muốn đối luyện khí tu sĩ, cho chúc cơ tu sĩ dùng, hiệu quả đại giảm, nhị tinh với luyện khí tu sĩ tăng thêm vẫn là 20%, nhưng dùng tại chúc cơ tu sĩ trên thân sẽ không yếu bất hiệu quả, nhưng đối với Khải Minh tu sĩ hiệu quả cũng chỉ còn lại có 5% rồi. Lục Thanh một hơi cho hết đội đi ra, hai cái nhị tinh đấy, một cái cho Lục Tuyết Đỉnh, một cái cho Lục Minh Triều. Còn cái kia nhất tinh đấy thì cho Lục Vi Văn. Mà ngoại trừ những này bên ngoài, Lục Thanh còn dự định đổi đi ra một cái nhị tinh, tại Nguyên Tăng lên, dùng tại Thủy Linh Mã Bảy thân bên trên. Vi nói cái này Thăng Tinh là có sát suất đấy, nhưng là Lục Thanh cảm thấy cái này cụ thể sát suất bao nhiêu, cùng tài nguyên hiện trạng có quan hệ. Thủy Linh Mã 7 trước đó đã bị Thăng Qua một lần rồi, nhưng là không thể Thăng Tinh, chỉ là tăng lên một cái sản xuất, lập tức tại Lục Tuyết đỉnh chiếu cố phía dưới, tình huống rất tốt đẹp. Nhìn như vậy đến, Thăng Tinh khả năng rất lớn. Năm đó Vi năng thạch khoáng mạch Thăng Tinh lúc mang tới ngoài ý muốn, hắn còn có thể còn nhớ rõ đâu. Nếm qua một lần thua thiệt, cũng không thể lại ăn lần thứ hai. Tại trao đổi cái này tăng lên tuyển hạng trước đó, Lục Thanh trước truyền tin cho Minh Triệu, làm cho hắn cùng triều hòa, mang một ít nhân thủ tới trước chăn nuôi đằng ngựa núi bắc một mảnh kia cỏ xanh núi giúp tuyết đỉnh trông coi đợi cho bọn hắn đều đến vào chỗ về sau lục thanh mới đổi lấy cái này hạng mục trao đổi quả nhiên thăng tinh ma thủy linh mã bảy cũng quả nhiên xuất hiện dị trạng tất cả thủy linh mã đều tại hệ thống thăng tinh tin tức sau khi đi ra không hẹn mà cùng dơ thẳng lên trời hò hét mà vang chương 93, vân thủy mã tăng thêm những này thủy linh mã tại ngựa mặt lên trời kêu gào bên trong biến dị toàn thân màu xanh trắng thủy linh mã dưới da vốn ẩn ẩn dấu giếm lam nhạt vầng sáng tại lúc này long trọng dư thừa thủy linh khí Từ trên người của bọn nó mánh liệt mà lên, phản phất sóng cả. Nguyên bản đen nhánh con mắt, giờ phút này trở nên xanh thẳm mà trong suốt. Một cỗ sóng nước từ đám bọn hắn lưng hướng hai bên mở rộng mà ra, vậy mà trở thành một đôi sóng nước hình dáng linh dị. Thủy linh mã nhóm chạy vọt lên, chạy lên mấy bước, sóng nước chi dục phe phẩy, mang theo thân thể của bọn chúng, đồng loạt biến thành nửa sóng nước hình thái. Sau đó, bọn chúng vậy mà liền dạng này phi đằng. Mấy chục tấc sóng nước hóa màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây linh mã, ở giữa không trung xoay quanh bay lượn, tựa như có một đạo linh động sóng nước nổi lên trời. Bọn chúng nhẹ nhõm, bay lượn thủy tri tinh linh. Đem nửa bầu trời đều chiếu thành thanh lam, đẹp đến mức như vẽ. Tại khắp nơi, vây xem một màn này lục gia tu sĩ, chừng 13 cái, không người không vì này, tôi có thể nhìn thấy một màn mã mà chấn động. Cái này, Lục Tuyết Đình không thể nghi ngờ là nhất kinh ngạc một cái, vài chục năm rồi, nàng cùng ngựa này bậy, dù là không tính là sớm chiều ở chung, nhưng trong một năm tối thiểu một nửa thời gian đang đổi lấy bọn chúng. Nàng đối mã bảy tình huống, là hiểu rõ nhất đấy. Nàng bây giờ là cấp 2 trung phẩm tuần tu sư, lại thêm chút cơ tu sĩ thân phận, những năm này đối với đàn ngựa bồi dưỡng là càng thêm thuận buồm xuôi gió, những ngày thủy linh mã dưới tay của nàng, cũng là bị bồi dưỡng càng ngày càng tốt. Nhưng là dưới mắt một màn này, vẫn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng hoàn toàn không thể lý giải vì sao lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu có một hai con ngựa đã xảy ra loại này đột biến thức tiến hóa, nàng còn vẫn có thể tiếp nhận. Dù sao cá thể khác biệt là thủy trung tồn tại cùng người đồng dạng, có chút linh thú chính là trời sinh thiên phú dị bẩm, có thể đột phá vốn có tộc còn hạn chế. Nhưng toàn bộ đàn ngựa mặc kệ trưởng thành ngựa vẫn là con nhỏ ngựa cũng thống nhất đã xảy ra loại biến hóa này, vậy coi như làm cho người rất giận mình. Minh Triều thanh âm từ bên cạnh truyền đến, đưa nàng từ trong lúc khiếp sợ thức tỉnh, đàn ngựa thoát dương cung sao? Lục Minh Triều là cái thứ nhất khôi phục chấn định tỉnh táo người. Lục Tuyết Đình vội vàng cảm giác, sau đó nói, đại đa số không có, chỉ có hai thất thoát dương cung, nhưng cũng không có rời đi đàn ngựa dấu hiệu. Cần giúp ngươi bắt trở lại a? Tuyết Đình suy tư một chút, nói, không đến bất đắc dĩ, vẫn là đừng có dùng vũ lực, ta thử một chút một lần nữa thuần phục khống chế lại. Nói xong, nàng khống chế phi kiếm, hướng cái kia phiến lang thang sóng nước mà đi. Cứ việc nàng nói như vậy, Minh Triều vẫn có chút không quá yên tâm, nàng gọi bên trên thất cả, cùng một chỗ hơi càng nhích tới gần chút, bảo đảm những cái kia tiến hóa thủy linh mã nếu là có dị động, đối với quyết định tạo thành nguy hại, có thể trước tiên xuất thủ. Những loài ngựa, mặc dù hình thái chuyển biến rất lớn, nhưng là từ uy thế nhìn lên, vẫn vẫn chỉ là cấp 1 cấp độ, nhiều nhất trưởng thành thủy linh mã đều đạt đến cấp 1 thượng phẩm dáng vẻ, nhưng là có hai thứ trở thành cấp 2 linh thú. Đây chính là cái gọi là cá thể khác biệt. Thoát ly tuần thú thuật khống chế, cũng chính là cái này hai thứ thành tựu cấp 2 thủy linh mã. Lục Tuyết Đình thận trọng không chế phi kiếm tới gần, có vài thất linh mã phát hiện nàng, nhưng lại gần, thân mật đem đầu hướng trên người nàng cọ sát. Vượt ve tiến hóa sau thủy linh mã đầu lâu, xúc cảm ngoại ý muốn vô cùng dễ chịu, phản phất mò tới một cái mềm mại nước bao bên trên. Có một ít lạnh bướt, có một ít ẩm ướt cảm giác, nhưng cũng sẽ không dính một tay nước. Càng ngày càng nhiều con ngựa tới gần, vây quanh Tuyết Đình bay múa. Bất quá, cái kia hai cái thăng lên cấp 2 linh mã cũng không có. Bọn chúng tại tộc đàn tương đối biên giới vị trí, xem ra có chút xa cách cảm giác. Lục Tuyết Đỉnh nhẹ nhàng tới gần, động tác biên độ không lớn cũng không phải nhiều đến cái kia hai con ngựa, bọn chúng phiêu phủ ở tại chỗ không động, không có tới gần cũng không có thoát đi, tựa hồ là đang do dự. suy nghĩ, đi tới nơi này hai con ngựa bên cạnh, lục tuyết đỉnh vươn tay, khi bọn hắn trên đầu một cái một cái nu hòa bớt ve, Tuần thu thuật dần dần có hiệu quả rồi. cái kia hai thất cấp hai thủy linh mã, trong nội tâm đề phòng càng lúc càng mở nhạt, đối với lục tuyết đỉnh thân mật cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. cuối cùng, tuần thu thuật một lần nữa có hiệu quả, hai bọn chúng cũng gia nhập vào quay trung quanh tuyết đỉnh bay múa đằng ngựa bên trong, lục tuyết đỉnh trong lòng núi lòng một ngụm đại khí nàng nhìn qua bên cạnh những này đáng yêu thủy chi cấp tinh linh trên mặt lộ ra nụ cười sảng lặng bất kể như thế nào đây là thiên đại hỷ sự lục thanh ý thất thể đương nhiên cũng ở đây hiện trường lấy kiến thức của hắn thấy cảnh này cũng không nhịn được có chút trợn mắt ốm mồm cho dù là hắn cũng khó có thể giải thích trong đó nguyên lý tại 300 năm tu chân kiếp sống ở bên trong cũng chưa từng gặp qua tình cảnh như vậy nhưng không hề nghi ngờ lần này thủy linh mã bảy thăng tinh cực kỳ thành công thủy linh mã vẫn là thủy linh mã cấp một vẫn là cấp một vẹn vẹn một cái tiểu phẩm cấp tăng lên cũng không phải là bất biến dù là đàn ngựa bên trong ra hai thất cấp hai linh mã vậy cũng chỉ là nhiều một bút tích lợi thôi nhưng ngâu chốt nhất vâng những này thủy linh mã bảy hoàn thành bản chất tiến hóa sinh mệnh hình thái đều đã xảy ra chuyển biến càng xinh đẹp hơn càng thêm linh động bề ngoài bên trên biến hóa không nói đến rồi chủ yếu nhất vâng những này thủy linh mã thu được năng lực phi hành ý nghĩa này coi như so đơn thuần tăng lên phẩm cấp phải lớn nhiều lắm không nói những cái khác bây giờ một tấc thủy linh mã cầm tới trên thị trường bán vẹn vẹn nhiều phi hành cái này một cái công năng giá bán liền có thể tăng lên ba năm lần lại thêm xinh đẹp như vậy bề ngoài cái kia bán được hơn ngàn linh thạch một tấc căn bản vốn không gọi sự tỉnh với lại Tại sinh mệnh bản chất tăng lên qua đi, những này thủy linh mã sẽ có càng thêm quang minh tương lai. Nếu như tuần thú sư bồi dưỡng tốt, cái kia cơ hồ mỗi một con ngựa đều có tiến giai đến cấp 2 tiểu lực. Thậm chí cấp 2 đều không phải là cực hạn, cấp 3 hy vọng mặc dù xa vời, nhưng là có thể triển vọng một cái. Lục Thanh nhìn một hồi, liền cho Bình Tĩnh trở lại Tuyết Đỉnh truyền tin, làm cho hắn tại thu xếp tốt thăng tinh đàn ngựa về sau, đến phía sau núi phòng bế quan đến một chuyến. Đang bế quan trong phòng đợi một hồi, ba vị trúc cơ tu sĩ cùng nhau mà đến. Lục Tuyết Đỉnh tâm tình nhảy cẫng hướng ra gia Lục Thanh nói lên đàn ngựa biến hóa. Tiến tính sau khi nghe xong, Lục Thanh nói ra Thủy Linh Mã 7 đã thay đổi, lại để Thủy Linh Mã sẽ không quá tốt rồi. Trước kia chưa từng nghe nói qua dạng này linh thú, không biết kỳ danh. Tuyết Đỉnh trần chờ nói ra, vậy liền lấy một cái. Còn xin tổ phụ bàn tiên cho. Lục Thanh cười nói, ngươi bồi dưỡng ra tới, ngươi lấy đi. Từ chối một phen, đẩy bất quá ra ra. Lục Tuyết Đỉnh nghĩ một hồi, vì vậy nói, đã bay được, cái kia không nếu để cho Vân Thủy Mã. Có thể. Lục Thanh đáp ứng xuống, sau đó lại nói, Vân Thủy Mã chân quý, tin tưởng các ngươi cũng nhìn ra được. Về sau. Ngựa này bầy tài nguyên sản xuất, đến sửa đổi một chút quý cũ, chí ít không thể lại dễ dàng hướng ra phía ngoài bảng bán ra. Ta cũng nghĩ như vậy." Phụ trách gia tộc công việc vật lao thất nói ra, sau đó, ta chỗ này muốn ra một cái điều lại đến, lại hướng phụ thân báo cáo. "Được." Chương 94, chế tạo lục gia nhãn hiệu, tăng thêm. Qua 2 ngày, Lục hướng thương lượng với bọn họ ra một cái kết quả, cũng tìm tới Lục Thanh đến báo cáo. Thủy Linh mã ngựa con, từ khi sinh ra, ước chừng cần thời gian 5 năm liền có thể trưởng thành cũng có thể sử dụng, so với bình thường ngựa trưởng thành muốn chậm rất nhiều, nhưng là còn tính là có thể tiếp nhận thời gian. Lục gia thu hoạch được Thủy Linh Mã 7 đã có 15 năm rồi. Trong thời gian này, đàn ngựa sinh ra ít lợi, cơ bản cũng là hai khối. Một là tự mình thương đội thuê một chút ngựa dùng cho vận chuyển. Thủy Linh Mã tại sức chịu đựng, tốc độ, trên lực lượng đều so phổ thông châu ngựa tốt hơn nhiều. Cái này thuê sinh ý, còn biết làm đến ngoại giới cái khác thương hội đi. Thứ hai chính là một chút trưởng thành ngựa có thể cầm lấy đi bán ra, thuần hóa sau bình thường có thể bán được 200 linh thạch tả hữu một tớt. Hàng năm, Thủy Linh Mã 7 có thể cho Lục gia cung cấp chừng 300 cái linh thạch thu nhập đương nhiên, đó là cái số bình quân, không phải mỗi năm đều sẽ bán ngựa đấy. Mà bây giờ Lục Triều Hòa quyết định không dạng này làm. Hướng ra phía ngoài thuê việc, vẫn là sẽ làm, nhưng là một chút đội buôn nhỏ, thậm chí cả thế gian thương đội, quên đi, mất mặt mà. Ngược lại là có thể đi liên hệ giống như là phi vận hành, hồ thăng thương hành lớn như vậy thương hội, nếu như bọn hắn có vận lực nhu cầu, cái kia Lục gia có thể ra Vân Thủy Mã hỗ trợ. Đầu to ít lợi, nhất định là đến từ bán ra Vân Thủy Mã đấy. Lục Triều Hòa chuẩn bị, 2 năm bán 1 tấc, cấp 1 Vân Thủy Mã giá cả định tại 1500 một tấc. Thật nói giá trị, khả năng này phải không giá trị nhiều như vậy. Nhưng giá cả không thể đi lên, từ đâu tới bức cách Đây cũng không phải là cho bình thường tán tu, tiểu gia tộc tu sĩ cung cấp. Vật hiếm thì quý, xinh đẹp thần tuấn bên ngoài, năng lực phi hành, thân thiện thủy linh khí. Những này đặc thù cộng lại, là có thể chống lên giá cả tới. Hắn muốn là chế tạo cái nhãn hiệu, đem Lục Gia Vân Thủy Mã danh hảo, chuyển khắp toàn bộ phi Vân Châu. Cứ như vậy, suất hàng lượng khẳng định cũng sẽ hạ xuống rất nhiều, 2 năm không nhất định có thể bán ra đi một tớt, nhưng chỉ cần 3 4 năm có thể bán đi một tớt, vậy liền so trước kia kiếm lời. Mà khác, có được năng lực phi hành Vân Thủy Mã, nếu là có gia tộc tu sĩ muốn, vậy cũng có thể. Tỷ như Lục Minh chiều hẳn là liền sẽ linh đi một thất cấp 2 Vân Thủy Mã. Chính nàng vốn là thủy hành tu sĩ, phù hợp. Thăng cấp sau Vân Thủy Mã, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, cũng là có trời sinh thủy hành pháp thuật năng lực. Bọn chúng nhưng kêu gọi ra một thất thủy linh khí tạo thành ngựa hình phân thân, sinh ra nặng nghề va chạm năng lực, bọn chúng có thể mang theo người cưỡi, cùng một chỗ hóa thành Vân thủy, trong khoảng thời gian ngắn buộc phát ra rất tốc độ kinh người, bất kể là dùng để công kích vẫn là thoát đi chiến trường, đều là rất tốt năng lực. Nếu như phối hợp thật tốt, cái này một thất Vân Thủy Mã, cho dù là tại thời điểm chiến đấu, đối với tu sĩ cũng sẽ có rất tốt trợ giúp. Lục Thanh nghe xong được Triều Hòa nói tới đấy, cũng biểu thị ra đồng ý. Thăng cấp sau Vân Thủy Mã, xác thực không thể làm làm trước kia Thủy Linh Mã làm ăn. Bọn hắn sau khi đi, Lục Thanh đại khái nhìn xuống hệ thống bên trong tin tức. Vân Thủy Mã bảy cái này tài nguyên, hàng năm có thể cung cấp linh thạch tích lợi, từ nguyên bản hơn 300, lần ra không sai biệt lắm gấp đôi, tăng lên tới 610 năm. Vẫn là số bình quân. Lục Tuyết Đình đã nhận được gia tộc ngợi khen, danh nghĩa đương nhiên là Thủy Linh Mã 7 tiến hóa, mọi người cho rằng là nàng bồi dưỡng rất tốt. Chủ yếu nhất công lao nhất định là Lục Thanh. Không có cái kia, tài nguyên tăng lên Thủy Linh Mã muốn cả một tộc bảy cùng một chỗ thăng cấp, đó là đang suy nghĩ cái giám ăn. Nhưng chuyện này hắn cũng không có ý định tranh cái gì. Bình thường Tuyết đỉnh chiếu cố đàn ngựa, chiếu cố thiết hồng trùng bảy, chiếu cố linh tỉnh mạch bên kia tam nhãn 10 cá, đều là rất bỏ công sức đấy, được điểm ngợi khen, không có gì. Gia tộc một hơi cho nàng cấp cho 3000 linh thạch làm ban thượng. Đương nhiên, số tiền kia sẽ không thật sự phát đến trong tay nàng. Nàng trước đó nhưng gánh vác lấy kết sù nợn nợ, ẩn, chúc cơ đang, nguy hoa tán hai loại đang dưỡng, trợ nàng đột phá chúc cơ, nàng cũng bởi vậy thiếu gia tộc hơn 1 vạn linh thạch. Nam, 6 năm qua Nàng hàng năm hoàn lại gia tộc 80 khối linh thạch. Tăng thêm nàng đảm đương gia tộc tuần thú sư trợ cấp chống đỡ trụ, nàng nợ nền đại khái 1 năm có thể giảm mất 200 linh thạch dáng vẻ. Cái này gánh vác nói thật không lớn, dù sao gia tộc còn biết dựa theo chúc cơ tu sĩ tiêu chuẩn, 1 năm cho nàng cấp cho 100 linh thạch đồng lộc, cùng một chút cần thiết tu hành đan dược phối phát, sẽ không ảnh hưởng đến nàng tu hành. Chính nàng cũng rất hài lòng. Liên xem như dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, nàng có cái 50 năm, cũng có thể trả hết nợ thiếu gia tộc tiền. Đến lúc đó nàng mới 100 tuổi ra mặt, thọ nguyên còn tối thiểu có 80 năm đâu. Mà bây giờ 3000 linh thạch, chống đỡ một chút chụp tiền nợ, trả hết nợ, nợ nợ nần thời gian liền sẽ tiến thêm một bước sớm. Bất quá, nàng quay đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không có gì. Có trả hay không thanh tiền nợ, giống như cũng không có gì quá lớn ý nghĩa. Dù sao, nàng về sau cũng không có ý định khắp nơi chạy lung tung, tương lai làm việc hẳn là cũng sẽ một mực chiếu cố gia tộc Linh thú 7. Nàng không có gì lời oán giận, thậm chí cảm thấy rất vui vẻ. Nhất là gần nhất đột phá đến chốc cơ tầng 2, cái kia càng vui vẻ hơn rồi. Lục Thanh không có ở trong nhà ngốc quá lâu. Xác định trong nhà bên này lại không có chuyện gì về sau, hắn một lần nữa đem trinh phạt hình thức mở ra, tốn hao 10 điểm nghiệp lực, truyện tống đến Bắc Cương. Chuyến tống mục tiêu, đương nhiên là chọn tại chủ góc nhìn Lục Triều Hy trên thân. Hắn đương nhiên còn tại Tân Phúc Sơn bên trên tu luyện. Vừa mới tăng lên đi lên cảnh giới, khẳng định còn muốn hảo hảo vững chắc một cái. Kiên nhẫn chờ đợi nhi tử hoàn thành một chu thiên vận hành về sau, Lục Thanh thanh âm truyền vào trong thai của hắn, đem hắn tu luyện đánh gãy. Trước ngừng ngừng đi, nhìn xem cái này. Nói xong, Lục Thanh đem thần kiếm ngự lôi chân quyết bí điện, cụ hiện tại Lục Triều Hy trước mặt. Một màn này, Lục Triều Hy đã không cảm thấy kinh ngạc rồi. Tiêu tốn 10 điểm nghiệp lực chạy tới, Lục Thanh mục đích chính yếu nhất chính là đem phần này công pháp cho lục triều hy mang đến nếu không phải loại này từ trong hệ thống thu hoạch đồ vật tại cụ hiện sau khi đi ra liền không có biện pháp thu hồi hắn còn dự định đặt ở trong gia tộc mang một cái bản chép tay tới đây chứ lục triều hy đem bí điển nhặt lên lần xem một phen sau đó rất nhanh liền lộ ra phi thường vẻ kinh ngạc cái này phụ thân là chiếm được ở đâu cái này ngươi liền không cần hỏi nhiều lục thanh nói xem thật kỹ một chút ngươi còn có thời gian 3 tháng nếu như có thể từ nơi này phần công pháp bên trong luyện được một chiêu nửa thức đối với đến tiếp sau chiến sự tự có ích lợi cái này tuyệt phẩm công pháp Thời gian 3 tháng, sợ có chút gian nan. Sắp thực không dễ dàng, ta cũng đại khái nhìn xuống, công pháp này không dễ dàng luyện. Lục Thanh nói ra, bất quá, công pháp này, Lôi Linh căn tu sĩ tu luyện sẽ có kỳ hiệu, không chỉ có uy lực bên trên sẽ tương đối mạnh, với lại cũng càng dễ dàng tu thành. Người thích hợp tu luyện nó, 3 tháng này nhiều cố gắng một chút." "Ta hiểu được." Lục Chiêu Hi gật đầu, bắt đầu bưng lấy sách khổ đọc, thỉnh thoảng còn vận hành trong cơ thể linh lực, đến mô phòng thử nghiệm. Thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng là một môn công pháp, không phải đơn thuần pháp thuật. Mặc dù không giống như là bình thường chủ tu công pháp đồng dạng, có thể tại đại đạo đi xuống nhưng lúc tu luyện cũng tự nhiên có một ít phối hợp linh khí vận hành pháp môn, tu luyện lúc cũng ít nhiều có thể tạo được vững chắc cảnh giới tác dụng. chương 95, bạch tham lâm trận chiến, vì minh chủ hóa thành tình ngư tăng thêm. bên mông cánh đồng tuyết bên trên, lục văn ân ghé vào trong đống tuyết, một cử động cũng không dám. nơi này là cái hố cạn, là trước kia trận đại chiến kia bên trong lưu lại, hắn trốn ở bên trong, dùng tuyết bao trùm tại trên thân, cơ hồ đem chính mình trôn vào. ẩn ấp khí tức thu thiện phát quyết, một lần lại một lần tụ lên, nhưng hắn tự mình biết, hắn tránh thoát một kiếp này độ khó rất cao rất cao. tại đây phiến tuyết trong rừng, có một đám bạch quỷ đang đuổi theo hắn. Đám kia bạch quỷ ở bên trong, thậm chí còn tồn tại một cái cấp 2 bạch quỷ tướng. Hắn điểm ấy ẩn nấp năng lực, chỉ sợ rất khó tránh thoát bạch quỷ tướng điều tra. Nhưng hắn cũng không có biện pháp khác rồi. Chạy là không có pháp chạy, hắn làm sao cũng không chạy nổi một cái cấp 2 bạch quỷ tướng. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vật khí, không nên bị bắt được. Trước đó, Lục Văn Ân thuộc đoàn đội, tại Liêu Thành chỉnh đốn thời điểm, đột nhiên tiếp vào khẩn cấp chiêu mộ, vội vàng đi tới tiền tuyến. Cùng bọn hắn cùng đi đấy, còn có mặt khác hai cái đoàn. Bọn hắn gần 300 tên tu sĩ, ánh sáng chúc cơ kỳ thì có 5 cái, thẳng đến một chỗ tên là Bạch Tham Lâm địa phương. Bạch Tham Lâm là liều quận phòng tuyến bên trên rất trọng yếu một cái khâu, các tu sĩ ở chỗ này tạo dựng một cái mãi mãi phòng ngự cứ điểm. Ở chỗ này sẽ bảo trì 500 tên tu sĩ đóng giữ, đồng thời Trưởng Kỳ sẽ có một vị Khải Minh tu sĩ ở đây đóng quân. Trước khi đến Bạch Tham Lâm trên đường, Lục Văn Ân cũng nghe nói, hiện tại canh giữ ở chỗ kia Khải Minh kỳ tu sĩ là vừa vận đem một vị công tôn gia Khải Minh thế cho tới tông môn tu sĩ, tên là Lý Quan Sơn, Khải Minh bốn tầng. Tại 5 ngày trước đó, Bạch Tham Lâm dò sét đã đến một cái quần lạng số lượng cực lớn Bạch Quỷ Bẩy, tại hướng Nam Di động. Lý Quan Sơn lúc này phán đoán, liền xem như chính mình mang theo 10 tên trúc cơ tu sĩ, ngoài ra còn 500 lượt khí, dù là tại Bạch Tham Lâm cũng có pháp trận kiêng, cũng tuyệt không năng lực ở chỗ này ngăn cản được chi kia Bạch Quỷ Bầy. Hắn cũng không phải mạnh, quyết định thật nhanh, hướng phía sau cầu viện. Lục Văn Ân chỗ đoàn đội, cùng xung quanh hội tụ đoàn đội, đều là hướng Bạch Tham Lâm trợ giúp mà đi đấy. Nghe nói, trên đường còn có 2 tên Khải Minh tu sĩ sẽ đuổi tới chỗ kia. Nghe đến mấy cái này tin tức, Lục Văn Ân không khó đánh giá ra, cái này sẽ là một trận đại chiến. Tại loại này đại chiến phía dưới, cho dù là trúc cơ tu sĩ, đều nắm giữ không được vận mệnh của mình chớ nói chi là hắn nhỏ như vậy luyện khí rồi sống hay chết đều xem đại cục biến hóa trên thực tế cũng chính là như thế khi cái kia đầy khắp núi đồi bạch quỷ tràn vào bạch tham lâm lúc, chiến sự nổ ra người kia lực lượng tại đây cuồn cuộn trên chiến trường coi như thật không có tác dụng gì rồi lục văn ân cũng không có bị đặt vào đến điều khiển pháp trận người trong mà là làm đội dự bị thời khác chuẩn bị xuất kích trúng sát những bạch quỷ đó nhưng trước mắt bạch quỷ nhiều lắm lục văn ân tham chiến nhanh hai năm rồi liếc nhìn lại hắn cũng có thể nhìn ra địch nhân nước trưởng có thể có bao nhiêu số lượng dưới mắt những này bạch quỷ sợ không phải có hơn vạn số lượng canh giữ ở bạch tham lâm nhân loại tu sĩ lại nhiều nhất chỉ có 2.000 mà thôi số người này khác biệt còn có thể trước tạm không để cập tới càng thêm khoa chương vâng lục văn ân tại trận địa địch bên trong còn chứng kiến bốn cái dáng người to lớn bạch quỷ vương bên trong một cái còn mang theo dùng không biết tên sinh vật màu đen lông vũ biên chế mà thành khoa chương vũ có thể có như vậy ăn mặc dĩ nhiên chính là tuyết vu rồi cấp 3 tuyết vu lượng đáng sợ đánh nhau về sau lục văn ân bọn hắn không có bị trước tiên đầu nhập vào trên chiến trường mà là trước từ trong trận pháp tu sĩ nhóm phát huy tranh thủ tại những bạch quỷ đó tới gần trước đó có thể trước tạo thành bao nhiêu sát thương chỉ làm thành bao nhiêu những bạch quỷ đó vứt xuống một chút thi thể về sau bạch quỷ vương nhóm liền tự thân lên trận cái tia cấp 3 tuyết vu cũng ở đây đằng sau hô phong hóa vũ bạch tham lâm đại trận đống nhiên liền bị áp lực lớn vô cùng nhân loại bên này khải minh tu sĩ cũng động thủ chiến sự tiến vào kịch liệt nhất cũng là thời khắc quan trọng nhất kỳ thật chủ yếu nhất thắng bại tay chính là tại tu sĩ cấp cao cùng cao giai bạch quỷ ở giữa quyết đấu thế nhưng coi như lục văn ân ngẩng đầu nhìn trận này việc quan hệ thắng bại lúc chiến đấu một tiếng rung trời tiếng giống truyền đến hắn lập tức cảm giác ngược một buồn bực trong miệng ngòn ngọt, ngọt khoe miệng tràn ra máu tươi. Thanh âm kia rất xa, nhưng lại rất lớn, lại ẩn chứa một cố lực lượng cứng hãn. Hắn còn tại bạch tham lâm trận pháp bảo hộ bên trong đâu, lại tại cái này vừa hô phía dưới, đều bị vết thương nhẹ, càng làm cho người ta kinh hãi vâng, Bảo hộ lấy bọn họ trận pháp, tại đây một tiếng giống uy lực dưới, cũng chấn động mấy phần. Lại sau đó, Lục Văn Ân liền thấy một đạo cực nhanh hào quang màu xám trắng từ trên trời giáng xuống đó là một đầu bạch quỷ hóa thân, nhưng nhanh đến mức cực hạn. Tại đây màu xám trắng ma khí xuất hiện sát na, hắn liền thấy ba vị trong chiến đấu khải minh tu sĩ tất cả đều đình chỉ chiến đấu, đồng thời cùng nhau quay đầu muốn chạy trốn. Đây chẳng lẽ là cấp bốn bạch quỷ? nếu không khải minh tu sĩ vì cái gì đều sẽ như thế sợ hãi ý nghĩ này vừa mới dâng lên hắn liền thấy một trưởng màu xám trắng ma khí tạo thành bàn tay lớn chống rông xuất hiện chụp tới lý quan sơn lý quan sơn trên thân cũng thịnh phóng ra cực mạnh hào quang màu tím hắn thả ra một kiện nhìn phẩm cấp không thấp phòng ngự pháp khí lưu toàn muốn ngăn cản lần này sau đó thử quang bỗng nhiên chôn bụi ở đằng kia màu xám trắng bàn tay lớn phía dưới lý quan sơn ngay cả người mang pháp khí cùng một chỗ bị đập đến nát nhừ tại chỗ mất giáo nhìn thấy chiến hưu bỏ mình còn lại hai cái còn sống khải minh tu sĩ chạy nhanh hơn cái này ai còn không biết tới nhất định là cấp 4 Bạch Quỷ, được xưng là Bạch Quỷ Hoàng tồn tại. Có thể đối đầu tu sĩ Kim Đan cấp 4 Bạch Quỷ, tại Bạch Tham Lâm này, cầm đầu đều đánh không thắng, không tranh thủ thời gian chạy còn như thế nào. Bên trong một cái chạy trốn Khải Minh tu sĩ, tựa hồ còn bạo phát ra cái gì cấm pháp, vốn là rất nhanh tốc độ, lại nhanh lên mấy phần. Cái kia Bạch Quỷ Hoàng nhìn thấy có người còn đang trốn, lại là giống to một tiếng, trực tiếp liền đuổi theo. Cả hai tốc độ, vậy mà tạm thời vẫn chỉ là không sai biệt lắm mà thôi. Chỉ là, thôi động cấm pháp cái kia Khải Minh tu sĩ, khẳng định không thể lâu dài, đến tiếp sau thời gian kéo đến trường cửu, khẳng định vẫn là sẽ bị đuổi kịp đấy. Nhưng cuối cùng như thế, người kia kỳ thật khách quan bên trên, cũng là cho ở đây những người khác, tranh thủ một con đường sống. Mặc dù cái này con đường sống hẹp đến có thể. Bạch Quỷ Vương lúc trước bị giết một cái, chết vẫn là cái kia cấp 3 tuyết vù, nhưng còn dư lại 3 cái, vẫn tại khải minh tu sĩ đều chạy mà đến về sau, biểu hiện được đánh đâu thằng đó. Bọn hắn xông vào Bạch Tham Lâm, đồng thời dùng lực, mấy hơi thở, vốn nên là phi thường kiền, cố trận pháp, cứ như vậy bị hoanh mở. Tại Bạch Tham Lâm bố trí trận pháp, nhưng thật ra là cấp 3 đấy. Tại có hơn 20 cái trúc cơ tu sĩ bố trí, lại thêm mấy trăm luyện khí tu sĩ phụ trợ, cái kia kỳ thật không nên ngắn như vậy thời gian đã bị đánh phá, cho dù là bị ba cái bạch quỷ vương đồng thời vây công. Nhưng bây giờ người sáng suốt đều biết, trận chiến đấu này nhân loại đã là tất thua không thể nghi ngờ. Liên xem như có thể thủ ở nhất thời, nhưng lại có thể thế nào đâu? Các loại đầu kia bạch quỷ hoàng đã trở về, cũng là đoàn diệt hạ tràng, còn không bằng thừa dịp thời gian này, nắm chặt đạo mệnh. Cũng chính bởi vì vậy, trận pháp mới dễ dàng như vậy tần mất. Loại tình huống này, Lục Văn Ân liền xem như lại thế nào nhiệt huyết xông lên đầu, hắn cũng không có khả năng nghịch thế mà vì Đó là không không chịu chết, hắn cũng bắt đầu chạy. Chương 96, Văn Ân cầu xin ký, tăng thêm. Cả đám loại tu sĩ hoàn toàn không có bất luận cái gì biên chế, chính là riêng phần mình chạy riêng phần mình đấy. Gần 2000 người, tuyết trong rừng đi tứ tán. Có năng lực tốc cơ tu sĩ, không chế phi kiếm, đương nhiên cũng càng dễ dàng hấp dẫn đến đẳng cấp cao bạch quỷ ánh mắt, dựa vào hai cái đuổi chạy trốn luyện khí tu sĩ, cố nhiên mục tiêu nhỏ rồi, nhưng ở đầy khắp núi đồi, mấy vạn bạch quỷ bao vây chặn đánh phía dưới, cũng chưa chắc có thể có cơ hội gì có thể chạy thoát. Lục Văn Ân đã coi như là vận khí tốt. Hắn đầu tiên là đi theo người rồng Sau đó hướng về phía hướng về phía, liền đi tản. Chạy hơn 2 canh giờ về sau, hắn không phát hiện mình bên người đã không có đồng đội, sau lưng cũng không có địch nhân, cũng liền rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Còn không chờ hắn nghỉ ngơi bao lâu, hắn rất xa liền nghe đã đến bạch quỷ tiếng gầm gừ. Từ trong thanh âm phán đoán, vậy khẳng định không phải đẳng cấp thấp bạch quỷ, ít nhất là cấp 2 đi lên tồn tại. Lại nghe xong, hắn cảm giác đầu kia bạch quỷ hẳn là đang cùng người chiến đấu. Hắn không dám trì hoãn, càng không khả năng đi trợ giúp, tranh thủ thời gian liền lại chạy. Đi ra ngoài 2 phút đồng hồ, lại ổn ổn phát giác được phía trước có chiến đấu, đổi lại cái phương hướng rất xa sớm thấy được bạch quỷ tung tích, còn tốt không, có bị phát hiện? khắp nơi đều đang đánh, khắp nơi đều là bạch quỷ, không một chỗ tinh địa. hắn cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng cũng ép buộc chính mình tranh thủ thời gian tỉnh táo lại. lúc này, tại trong tuyệt vọng mù quáng hành động, vậy khẳng định là tự dứt từ đạo. hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể thao làm từ bản thân trước đó học được qua một cái che giấu khí tức pháp quyết, sau đó trốn vào một chỗ hố cạn, cùng sử dụng tuyết, đem chính mình trôn. chuyện này cũng chưa chắc có thể sống, nhưng dù sao cũng so ở bên ngoài mù so đi dạng muốt tốt. trốn tránh trốn tránh, có một ít thanh âm truyền đến trong lỗ tai của hắn. Hắn mắt điếc hai ngơ, cứ như vậy đem mình trôn ở tuyết bên trong, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí ngay cả hô hấp đều cưỡng ép nhẫn lại đình chỉ. Thanh âm vừa mới xa dần, thở bên trên hai cái, lại có một mảnh tiếng vang tới gần. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích, ấn chính hắn tính ra, phải có một ngày một đêm rồi. Vận khí rất tốt, từ đầu đến cuối không có Bạch Quỷ đem hắn cầm ra tới. Chủ yếu nhất vâng, không có cấp 2 trở lên Bạch Quỷ từ nơi này qua, đây cũng là hắn sợ dĩ có thể một mực giấu đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu nhất. Hắn cảm giác được rất lạnh. Lấy hắn luyện khí 7 tầng thực lực, đơn thuần rất lạnh, kỳ thật không làm gì được hắn. Chỉ là, trước đó hắn tại chạy trốn thời điểm cũng đánh qua mấy trận trên thân bao nhiêu cũng mang theo thương tin tức tốt là không có miệng vết thương không có đủ máu không phải chạy ra máu tươi đã sớm đem bạch quỷ hấp dẫn đến đây tin tức xấu vâng nội thương bản thân cũng chưa chắc tốt bao nhiêu được huống chi vì cẩn thận ẩn tàng hắn liền hô hấp đều là thận trọng chớ nói chi là cảm vận khởi linh lực chữa thương cho mình rồi khi linh lực suy giảm lợi hại thể trong lực thương dưới tình huống cái kia giá lạnh liền không còn là có thể coi nhẹ được rồi theo thời gian từng điểm từng điểm đi qua hắn có thể cảm giác được thân thể của mình trở nên càng ngày càng suy yếu nhưng hắn chỉ có thể dạng này chống cự Cũng may, càng đi về phía sau, xung quanh có bạch quỷ đi qua, hoạt động vết tích càng ít đi. Lần này, nhân loại tu sĩ liên quân tại Bạch Tham Lâm đánh một trận thảm bại đại chiến. 2000 tu sĩ, 3 cái khải minh, 20 mấy cái trúc cơ, cũng không biết cuối cùng có thể chạy mất mấy cái. Những bạch quỷ đó đang đánh thắng trận về sau, tự nhiên cũng vẫn là muốn tiếp tục hướng về phía trước đấy, sẽ không dừng ở tại chỗ bất động. Một ngày một đêm thời gian, đoán chừng cũng đủ bạch quỷ nhóm lớn rời xa hắn hiện tại vị trí địa phương này rồi. Bất quá, vì câu án ổn, hắn vẫn là quyết định tiếp tục lại trốn lên một đoạn thời gian. Lại là thời gian một ngày đi qua. Tại gần nhất trong vòng nửa ngày, hắn đã không có đã nghe qua bất luận cái gì Bạch Quỷ thanh âm. Hắn quyết định dậy, sau đó rời đi. Lục Văn Ân cảm thấy, phu cận cũng đã không có Bạch Quỷ rồi. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không bảo hiểm. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác rồi. Hắn không thể lại tiếp tục dạng này ở lại. Hiện tại, hắn tình trạng liền đã có chút hư nhược rồi, nếu như lại kéo cái 2 3 ngày, không nhất định sẽ an toàn hơn không nói, chính hắn đến lúc đó trạng thái cũng sẽ trở nên càng kém. Hắn cũng không phải ở chỗ này chờ đợi cứu viện đấy, hắn được bản thân tìm con đường sống. Đã tránh khỏi nguy hiểm nhất một đợt, hắn cũng nên để cho mình giữ lại một điểm phí lực có thể tìm kiếm ăn, tìm tới có thể an ổn điều dưỡng thương thế địa phương. Mục tiêu cuối cùng nhất là muốn còn sống trở về thế giới loài người. Từ trong đống tuyết bò dậy lục văn ân cũng không thể ý thức được khoẹt miệng của mình đã làm màu tím được rồi, trên mặt cũng được không không có chút huyết sắc nào. Hắn tại trong đống tuyết phân biệt một cái phương hướng, ăn hai viên đan an dược, một chữa thương một hồi khí, sau đó ngay tại trong đống tuyết hướng đông bắc phương hướng mà đi. Lục văn ân đi rất cẩn thận, cũng không vui. Hiện tại với hắn mà nói vẫn là rẽ ta ổn làm chủ. Cho dù là cấp một bạch quỷ, hắn hiện tại cũng không muốn đụng phải một cái. Lúc này ở hàn phong bảo lục thanh. Chợt nhìn thấy hai đầu tin tức, gia chỉ tại Lục Văn Ân trên người tổ linh bảo hộ đã mất đi hiệu lực. Lục Văn Ân thoát ly tông môn biên chế, trước mắt đã về nhập gia tộc tu sĩ hàng Ngũ. Nhìn thấy cái này hai đầu tin tức, Lục Thanh lúc này liền ý thức được, Văn Ân bên kia xảy ra chuyện lớn. Tổ linh bảo hộ cái này hạng mục trao đổi, Lục Thanh mới cho Văn Ân thu được không bao lâu. Nó hiệu quả, ấn Ly mà nói là có thể tiếp tục 5 năm đấy, dưới tình huống bình thường, không có khả năng nhanh như vậy mất đi hiệu lực. Như vậy, hẳn là phát động tổ linh bảo hộ, bên trong cái kia hiệu quả, tại tao ngộ đại sử cùng hóa giải mất về sau, sẽ sớm tiêu mất. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, còn không có cái gì. Trên chiến trường, ai sẽ không đụng phải một chút sinh tử sự tình. Cái kia nhiều nhất chỉ có thể nói, cái này tổ linh bảo hộ vẫn là đưa đến tác dụng đấy. Cần phải kết hợp lên đầu thứ 2 đến xem, vậy liền không tầm thường rồi. Thoát ly tông môn biên chế. Đây là chuyện ra sao? Cái này Tiểu Văn Ân mày dậm mắt to đấy, lại dám phản bội tông môn hay sao? Không phải phản bội, thế nào a sẽ thoát ly? Chuyện này không cần đoán mò, Lục Thanh có thể tự mình đi xem. Tại Trinh phạt hình thức dưới, hắn có thể tốn hao 10 điểm niệm lực, truyền tống đến tùy ý một cái tham chiến tộc nhân bên người. Nguyên bản tên Lục Văn Ân vẹn vẹn chỉ là xuất hiện ở danh sách ở bên trong, nhưng là màu xám không thể chọn trạng thái, là bởi vì hắn ngay lúc đó thân phận là thuộc về Thành Phong môn tu sĩ, mặc dù cũng tham chiến, nhưng ở về mặt thân phận cũng không thuộc về lục gia tham chiến nhân viên. Hiện tại, hắn thoát ly tông môn biên chế, nhưng lại còn tại trạng thái chiến tranh bên trong, đó là đương nhiên coi như vào tham chiến gia tộc thành viên. Mà lục thanh tự nhiên cũng liền có thể truyền tống đi qua rồi. Tâm niệm vừa động, trước mắt hắn góc nhìn một bên, liền đi tới một mảnh tuyết trong rừng. Trước mắt của hắn, Lục Văn Ân đang tại từng bước từng bước đi tới, cũng không biết tiểu tử này là muốn đi đến nơi đâu. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh trước không cùng hắn nói chuyện, mà là khống chế ý thức thể, hướng xung quanh bay đi. Gia tộc đẳng cấp lên tới tam tinh về sau, hắn nhưng thăm dò phạm vi cũng lớn rất nhiều, thời gian gấp bội, tốc độ lật gấp ba, cái kia cực hạn thăm dò phạm vi chính là trước kia gấp 6 lần, độ tự do lớn rất nhiều. Sau đó, hắn liền thấy chiến trường thê thảm. Chương 97, nhặt thi thể. Chiến trường tình huống bi thảm, Lục Thanh đều xem tại trong mắt. Hắn đem vương viên rất lớn một mảnh phạm vi, sơ lược đi xuống. Tại đây phiến địa phương, khắp nơi đều tán loạn lấy nhân loại tu sĩ thi thể. Những thi thể này, cơ hồ không có một cái nào là hoàn chỉnh. Bạch quỷ là ăn thịt người đấy, bọn hắn sẽ không ăn quá sạch sẽ, nhưng cái này ngược lại để hiện trường tình huống trở nên càng thêm tanh mùi máu cùng tàn nhẫn. Từng cái tại phàm tục thế giới cao quý chính là tu sĩ, liền biến thành không hoàn chỉnh khối thịt, tán loạn trên mặt đất, không quan tâm cái gì luyện khí trúc cơ, đều như thế. Trong đó rất nhiều là thanh phong môn cùng công tôn gia tinh nhuệ tu sĩ, màu xanh trắng đả bảo, công tôn gia trắng đen sen kẽ đả bảo, đều là nhiễm lên vết máu, vỡ vụn thành vảy, khắp nơi đều là. Lục Thanh Kiến tức không cần nhiều lời, hắn sơ lược đi dạo hạ chiến trận về sau, gần như có thể đạt được phần lớn tin tức. Nơi này trước đó đã xảy ra một trận đại chiến. Phe nhân loại hẳn là liền ba cái Khải Minh tu sĩ, một cái đều không chạy mất, tất cả đều chiến tử tại nơi này. Xuất thủ, tất nhiên là đạt tới cấp 4 trình độ Bạch Quỷ Hoàng. Phe nhân loại cũng cơ hồ không có cái gì quá nhiều chống cự, tất cả mọi người đang chạy, không có tổ chức, không, có phương hướng chạy, cho nên thi thể mới có thể tán đến khắp nơi đều là. Lục Thanh không dám đi quá xa, với lại đi một đoạn đường, liền sẽ trở về Lục Văn Ân bên người một lần, lo lắng tiểu tử này vạn nhất vận khí không tốt, tại chính mình hướng bốn phía thăm dò thời điểm, đụng tới Bạch Quỷ chết ở chỗ này. Phiên khu vực này, cũng không phải là thật sự một cái Bạch Quỷ đều không có đấy. Tương phản Vẫn có không ít quái vật, ánh sáng lục thanh thấy, cũng không dưới 500 số lượng. Bọn chúng tán lạc tại phiến khu vực này bên trong, không mục đích gì, khắp nơi du dãng, trong đó thậm chí không thiếu cấp 2 bạch quỷ tồn tại. Lục Thanh không biết Văn Ân là thế nào lúc trước đại chiến bên trong sống sót. Hắn suy đoán, một mặt là Văn Ân chính mình đủ cơ linh, một phương diện khác cũng là tổ linh bảo hộ, cái này hạng mục trao đổi, làm ra hiệu quả. Mặc dù lúc ấy cho Văn Ân trao đổi cái này, vốn chính là nghĩ đến, hắn tại tiền tuyến, có thứ như vậy bảo đảm, có thể sẽ đưa đến tác dụng. Nhưng hắn vẫn thật không nghĩ tới, rõ ràng còn thật sự lại nhanh như vậy làm ra tác dụng. Nhưng bây giờ Tổ linh bảo hộ đã mất hiệu lực, đã không còn gặp dư hóa lành hiệu quả về sau. Giống như là văn đơn dạng này lại đến chỗ chạy loạn, vậy khẳng định đi không ra mảnh này tuyết dừng. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh quyết định giúp hắn một tay. Với lại cũng không phải không tiền lời đó a. Tại phiêu đang trên đường, Lục Thanh cũng nhìn thấy một chút vật hữu dụng túi chữ vật. đều là tu sĩ sau khi chết lưu lại. Bạch quỷ giết người, ăn thịt người, giết hết sau khi ăn xong, túi chữ vật loại vật này có sẽ hủy đi. Túi chữ vật kỳ thật không tốt phá hủy, một cái hai lần không có việc gì, nhưng không chịu nổi bạch quỷ khởi sướng điên đến điên cuồng sẽ rách. Nhưng tương tự cũng có một chút không có bị hủy đi đấy, vậy cũng còn không ít đâu. Lục Thanh động tâm tư, có tu sĩ ưa thích thỏ khôn có ba hàng, đem đồ vật giấu ở trong nhà mình, đạo phụ, có tu sĩ có thể sẽ cảm thấy mình bên người mới là an toàn nhất, sẽ đem thân ra để lại tại trong túi trữ vật. Cái này nói không chừng, nhưng nếu như có thể nhặt một đợt. Nhất là Lục Thanh còn chứng kiến một cái khải minh tu sĩ túi trữ vật, trở lại Văn Ân bên người, Lục Thanh suy nghĩ một chút, cho hắn truyền âm nói, "Văn Ân, ta là Lục Thanh, người thân tổ tông." Không có cách, Lục Văn Ân không phải hắn tại cái này chính phạt hình thức bên trong chọn chủ gấp nhìn với lại chủ góc nhìn cũng không thể sửa đổi, hắn không thể giống như là cùng chiều hi tự do đối thoại, vậy cũng chỉ có thể dùng truyền âm chức năng, một câu một nghiệp lực, còn tốt hiện tại giàu có, dùng đến lên. nghe được lục thanh thanh âm, lục văn ân làm cho giật mình, cả người hắn đều cảnh giác, ánh mắt hướng bốn phía nhìn qua, miệng bên trong thấp giọng hỏi, ai? hắn cũng không tin tổ tông loại lời này, mẹ, có chút đau đầu, cái này muốn giải thích không biết phải tốn bao nhiêu nghiệp lực, với lại văn ân cũng không phải tiểu hải tử, không tốt như vậy thuyết phục, nhưng lục thanh cũng không có ý định thuyết phục hắn, trực tiếp nhảy qua cái này câu, đường lại đi lên phía trước. Không phải ngươi sẽ gặp được một cái cấp 2 Bạch Quỷ. Hướng đông đi một phút, sau đó hướng nam đi nửa khắc, lại hướng đi về phía tây nửa khắc, lại chuyển hướng đông, có thể lách qua một cái cấp 2 Bạch Quỷ cảm giác phạm vi. Ta tại sao phải tin ngươi? Dương bút, ngươi muốn không phải lão tử huyễn tôn, ta quản ngươi đi chết. Lục Thanh bị tức giận đến quá sức, nhưng hắn không mở miệng giải thích, cái kia phải tốn quá lắm lời lưỡi, miệng lưỡi chẳng khác nào nghiệp lực. Hắn trực tiếp sẽ không nôn nữa rồi, hắn cũng tin tưởng, Văn Ân tiểu tử này hẳn là có thể làm ra lựa chọn chính xác. Lục Văn Ân tại nguyên chỗ suy tư một hồi, lại mở miệng hỏi vài câu, gặp bây giờ không có đáp lại. Hắn cũng mất biện pháp, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa theo chỉ thị đến đi. Không có cách, hắn không tin. Vậy hắn chỉ có thể tự mình đi, nhưng tại loại địa phương này, độ phải bạch quỷ tỷ lệ thực sự quá lớn. Huống chi, vừa rồi hắn tra xét rõ ràng, cũng không dò xét ra kết quả gì tới. Người nói chuyện, thực lực cao hơn chính mình nhiều lắm. Hắn suy nghĩ một chút, trên người hắn hẳn không có cái gì đáng đến dạng này tiền bối dòm dò xét đồ vật, vậy không bằng liền theo lời nói đi. Về phần về sau có cái gì, vậy liền đi một bước nhìn một bước đi. Có lẽ thật là một cái muốn tới giúp mình hảo tâm tiền mối đâu. Chính là hắn tự xưng là tổ tông mình lục thanh điểm này để Lục Văn Ân cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngươi là ta tổ tông. Ta mới là ngươi tổ tông đâu. Hắn đương nhiên không dám nói lối ra, chỉ là trong lòng nghĩ như vậy. Có chút đại nghịch bất đạo. Bất quá, Văn Ân dưới chân hắn vẫn là dựa theo Lục Thanh, uy quy củ củ đi tới chỉ định địa phương. Lục Thanh thanh âm vang lên lần nữa, tay trái ngươi bên cạnh viên thứ hai bên cây, có một cái túi chứa vật, nhặt lên. Sau đó chuyển hướng bắc đi hai phút đồng hồ, lại hướng tây đi nửa khắc. Lục Văn Ân nửa tin nửa ngờ đi qua, quả nhiên tìm được một cái túi đựng đồ đó là cái chúc cơ tu sĩ túi chứa vật người chết là ai cũng không biết đoán chừng ngay cả người mang quần áo đều nuốt mất rồi nhặt được đồ vật về sau lục văn ân tiếp tục dựa theo lục thanh chỉ thị hành động vừa tìm được một cái cứ như vậy lục thanh đang hỏi bên người bồi hai ngày không sai biệt lắm đi dạo một vòng chiến trường ở giữa văn ân cũng phát biểu qua lo nghĩ hắn cảm giác mình là ở bên trong chiến trường này là quanh mặc dù luôn luôn có thể nhặt được đồ vật nhưng hắn muốn là chạy khỏi nơi này sống sót nhưng lục thanh lo liệu nhất quán thái độ liền chỉ đường không giải thích lục văn ân bất đắc dĩ chỉ có thể dựa theo chỉ thị của hắn đi. Hai ngày đến nay, Lục Văn Ân nhặt được 16 túi chữ vật. Lục Thanh phán đoán trong đó đại bộ phận là trúc cơ tu sĩ lưu lại, thậm chí còn bao quát một cái Khải Minh tu sĩ đấy. Kỳ thật trên chiến trường thất lạc không chỉ trường này, nhưng còn có một số bên cạnh có bạch quỷ, hoặc là tại bạch quỷ cảm giác phạm vi bên trong, đi nhặt lợi nói phong hiểm quá lớn, không cái nào tất yếu. Đáng giá nhất Khải Minh túi chữ vật cầm tới, vậy là được rồi. Thằng đến ngày thứ ba, Lục Thanh mới khiến cho Văn Ân hướng về một cái phương hướng không ngừng tiến lên. Vừa đi mấy canh giờ, ngẫu nhiên mới khiến cho hắn chuyển đổi phương hướng. Tước an nửa tháng sau, Lục Văn Ân cuối cùng đã tới một cái nơi có người ở. Chương 98, còn không phải muốn giập đầu. Thang thêm, trong nửa tháng này, Lục Thanh phần lớn thời gian đều là hầu ở Văn Ân bên người đấy. Bất quá, ở giữa hắn cũng trở về từng tới Triều Hi bên kia đi qua một lần. Lục Triều Hi cùng 10 tên Lục gia tu sĩ, còn tại Tân Phúc Sơn đâu. Lục Thanh đem Bạch Tham Lâm trận đại chiến này tin tức nói cho hắn, đồng thời nói một lần Văn Ân tình huống. Hai người thương nghị một phen, quyết định không đem chuyện này báo lên. Một mặt là nguồn tin tức không tốt giải thích, một phương diện khác thì là cũng không quá lớn tất yếu. Khoảng cách Bạch Tham Lâm trận đại chiến kia đi qua, đã có rất nhiều ngày rồi. Bất kể là liêu quận bên kia, vẫn là Hàn Phong Bảo nơi này, lại thế nào chỉ độn, cũng hẳn là đều đã đã nhận được tin tức, không cần đến lục ra nhiều chuyện. Chiêu Hi còn nói, muốn hay không phái một người, đến liêu quận tiền tuyến đi tiếp ứng một cái Văn Ân. Lục Thanh suy nghĩ một chút, đồng ý ý nghĩ này. Vấn đề này sẽ không quá lớn, về sau nếu là thật sự có người chú ý tới chuyện này, Đại Khái có thể giải thích nói Văn Ân trên thân có gia tộc đặc biệt định vị thuật thức, có thể giải thích đến thông. Quay lại Văn Ân bên kia, tại Lục Thanh chỉ dẫn phía dưới, tiểu tử này một đứa hữu tinh vô hiểm đã trở về. Lục Thanh cho hắn chọn mục đích, là Lưu quận ngã về Tây Nam một chỗ phòng tuyến cứ điểm. Mặc dù lượn quanh không ít đường, nhưng chủ yếu là an toàn. Có hắn ở phía trước hộ giá hộ tống, sớm thăm dò con đường phía trước, để Văn Ân tránh thoát không biết bao nhiêu nguy hiểm. Không có Lục Thanh, Văn Ân có 10 cái mạng cũng đừng hòng sống lấy trở về. Tại cái kia cứ điểm Đông Bắc phương hướng nửa ngày lộ trình bên trên, Văn Ân gặp được Lục nhiễm Đỉnh. Tổ mẫu đại nhân. Văn Ân quá sợ hãi, ở chỗ này có thể gặp đến thân mãi mãi, hắn nhưng một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có. Lục Nghiễm Đỉnh nhanh chóng chạy vội tới bên cạnh hắn, hai tay nắm ở Văn Ân hai bên bả vai, thần sắc rất là đau lòng, để mãi mãi nhìn xem. Người ăn xong nhiều khổ a, ta sống đã trở về. Ừm, còn sống trở về tốt nhất. Tính được, hai người cũng có thật nhiều năm không gặp. Tại Lục Văn Ân tâm lý, mãi mãi Lục Nghiễm Đỉnh chính là hắn người thân cận nhất. Cái này vừa thấy mặt, cảm giác có thật nhiều muốn nói thật là nhiều. Nhưng nơi này hiển nhiên không phải nói chuyện thời điểm, Lục Nghiễm Đỉnh mang theo Văn Ân hướng nam mà đi, đến đó chỗ cứ điểm bên trong. Nghiễm Đỉnh sớm mấy ngày liền đến chỗ này, cùng cứ điểm bên trong tu sĩ tiếp xúc một phen, xem như nhận biết. Bọn họ cũng đều biết, cái này Lục gia người tới, là tới tìm cháu trai đấy. Lúc đầu coi là khẳng định không có gì hi vọng, Luyện khí tu sĩ tại phòng tuyến phía bắc mất tích lâu như vậy, sợ là chết sớm chỉ là xem ở nhiễm đỉnh là hiện tại danh tiếng nhất kình người lục gia phần bên trên, tạo thuận lợi. Kết quả, không nghĩ tới thật sự nhận được. Tìm nhất an tính chỗ, tổ tôn hai người bắt đầu nói chuyện. Đầu tiên là một phen hỏi Han Vân Cẩn, sau đó Lục văn Ân đem hắn cái này hơn nửa tháng đến nay tao ngộ, cùng mãi mãi nói một lần. Trong đó, cương điệu liền nhắc tới một mực có một cái chỉ nghe nó âm thanh không thấy kỳ nhân tồn tại, cho hắn chỉ đường. Vị tiên bối kia đối với ta trợ giúp từ lớn, không có hắn, ta tuyệt không có khả năng đi tới. Lục Vân Ân nói như vậy, chỉ là, ta đến bây giờ cũng không biết hắn là thân phận gì, hỏi thế nào cũng không trả lời. Bất quá có một chút rất đáng hận, tại lần đầu gặp thời điểm, hắn nói với ta hắn là Lục Thanh Lão Tổ, liền xem như cái tiền bối cứu ta một mạng, nhưng cũng không thể nói như vậy a. Tổ mẫu người nói là không phải, đây, Lục Nhiệm Đỉnh sắc mặt trở nên có chút đặc sắc, cái kia, sắc thực có thể là gia tộc Lão Tổ. Lục Văn Ân người mẫu, Lục Nhiệm Đỉnh kỳ thật cũng có chút không quá xác định, ta chỗ này là tộc trưởng bá phụ để cho ta tới, nói tại là Lão Tổ cảm giác được tình huống của ngươi, nói ngươi lại ở chỗ này xuất hiện, để cho ta tới tiếp ứng một cái. Nghe ngươi nói như vậy, có lẽ có khả năng. Thật là. Văn Ân nhớ tới chính mình trên đường đi đối, với cái kia thanh âm thần bí hoán thầm. "Ây, nghe nói lão tổ một mực đang ra tộc phía sau núi bế quan, chiến sự sau khi kết thúc, ta nghi đi một chuyến." "Đi làm sao? Đi đập cái đầu." Lục Văn Ân có chút ngượng ngùng. Thung bay ở bọn hắn trên đầu Lục Thanh, gửi lạnh liên tục. "Tiểu tử túi, còn không phải muốn tới cho ngươi lão tổ tông giật đầu?" Văn Ân trở về tin tức, vẫn là bị trong cuộc chiến trụ cột chú ý tới. Đây nhất định không đạt được, cũng không cần giấu diếm. Những cái kia túi trữ vật, nhẫm đỉnh cầm đi, nàng sẽ đem những vật này mang về Tân Phúc Sơn. Những này người khác trên túi chứa vật đều cũng có cấm chế, mở ra vẫn phải tốn chút công phu. Ma Văn Ân thì bị chiêu đã đến liêu Quận, rất nhiều chuyện Liên Quân Thượng Tầng muốn tìm hắn hỏi. Phân biệt thời khắc, Lục Nhiễm Đỉnh cũng cùng hắn đã thông báo, để hắn đến lúc đó hỏi cái gì liền nói cái gì, không hỏi liền không nói, không biết cũng không biết, không cần giảng bất luận cái gì cá nhân suy đoán. Đây là nhất định, nói dối không thể được. Vấn Thần Phù vừa đưa ra, nếu là có chỗ không thật, cái kia bản giao không đi qua đấy. Nhưng Vấn Thần Phù cũng không phải vô địch đổ vật, cố nhiên không thể nói lão, rất khó dò diếm, nhưng lại có thể có lựa chọn nói chuyện. Hỏi thăm người muốn hỏi vấn đề. Bình thường cũng là từ bọn hắn hiểu biết đồ vật xuất phát, một chút căn bản không đầu mối sự tình, cũng không thể nào đến hỏi. Tỷ như, bọn hắn liền không có hỏi nhặt được một đống túi chứa vật sự tình. Liên quân cao tầng cũng không có cái gì tâm tư quan tâm cái này. Cái kia Bạch Quỷ Hoàng tung tích, kỳ thật phía trước đoạn thời gian liền đã bị phát hiện rồi, dù sao, Bạch Tham Lâm phát sinh chuyện lớn như vậy, liên quân cao tầng không có khả năng chú ý không đến, huống hồ người sống sót cũng không ngừng lục văn ân một người. Bạch Dương môn thái thượng trưởng lão Tôn trưởng hải Còn cùng cái kia Bạch Quỷ Hoàng giao thủ một phen, đem đối phương đánh bại, giết rất nhiều Bạch Quỷ, chỉ bất quá cuối cùng vẫn là để cái kia Bạch Quỷ Vương cho chạy trốn. Đối với Bạch Tham Lâm một trận chiến, Liên quân cao tầng kỳ thật trở lại như cũ đã không sai biệt lắm. Đối với Văn Ân hỏi thăm, cũng chỉ là thông lệ mà vì bổ sung một chút nội dung. Tại hoàn thành hỏi thăm qua về sau, Lục Văn Ân được cho phép nghỉ ngơi 2 tháng. Đợi cho hắn nghỉ ngơi kết thúc về sau, sẽ một lần nữa sắp xếp đến một đoàn bên trong. Bất quá, tại Liên quân cao tầng đối, với Văn Ân hỏi thăm xong về sau, có một cái tin tức lặng lẽ lưu truyền đi ra, đồng thời trở thành một cái lời đồn đại. Tại sao một thời gian ngắn trải rộng hai châu tu sĩ trong miệng? Nghe nói a, Lục gia Lục Thanh Lão tổ giống như thật sự không chết, kết hợp lên trước đó Lục Triệu Hi chém giết một đầu cấp ba bạch quỷ vương, đồng thời chính mình đột phá đến Khải Minh tin tức nhìn, Lục gia tên lại càng phát để cho người ta coi trọng, gia tộc danh vọng vậy dĩ nhiên lại bởi vậy mà có tăng lên, nhưng càng bị người coi trọng về sau, muốn lại vụng trộm làm một số chuyện, giống như cũng không dễ dàng như vậy rồi, cũng nói không lên là tốt là xấu. Được cho phép nghỉ ngơi văn ẩn, được đưa đến Tân Phúc Sơn nói là đến tiếp sau gia tộc còn biết hoạt động một phen, nhìn xem đến tiếp sau có thể hay không đem Văn Ân cho sắp xếp đến lục gia đoàn bên trong đến, tốt xấu lẫn nhau có thể có cái chống non. Mà lần này, Lục Văn Ân có thể còn sống trở về, mang về một chút tin tức, hắn còn chiếm được một bút công văn ban thưởng, chừng một ngàn điểm, đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, cái này cũng không ít rồi. Lại tính cả trong năm qua nửa gần trong thời gian hai năm đã sinh đả tử, Lục Văn Ân trong cuộc chiến tranh này đã để giành được một ngàn năm trăm điểm công văn rồi, khoảng cách trao đổi chút cơ đàn lại tới gần một bước, để lại cho hắn thời gian còn có mười năm. Chương chín mươi thi thu hoạch. Văn Ân trúc cơ sự tỉnh, lục gia thượng đẳng, giống như là triều hi những người này, kỳ thật cũng đều là biết đến. Bọn hắn cũng cũng sớm đã đã có kết luận, nếu là Văn Ân có thể tại lần sau tông môn cấp cho trúc cơ đan trước đó, tu đến luyện khí 9 tầng, như vậy gia tộc nhất định sẽ hết sức ủng hộ, hạ khí lực cho Văn Ân tiến đến 10000 công vân, trợ giúp hắn thành đạo. Nhìn bộ dáng bây giờ, vấn đề không lớn. Văn Ân mình bây giờ liền đã luyện khí 7 tầng rồi, với lại, hắn một năm rưỡi này bên trong, cũng trải qua rất nhiều chiến sự tẩy lễ. Một cái luyện khí tu sĩ, muốn để dành được đến 500 công văn, vậy cũng không dễ dàng. Huống chi Hắn lần này còn từ thảm liệt như vậy tu la chàng bên trong còn sống trở về, lại không trong khu vực quản lý ở giữa Lục Thanh láo tổ này lên bao lớn tác dụng, đối với Văn Ân mà nói, đây nhất định coi là một trận phi thường khó được lịch luyện. Đợi đến chiến tranh kết thúc, trở về đoán chừng có cái 4-5 năm, là hắn có thể đến luyện khí 9 tầng. Liền xem bản thân hắn những năm này có thể tích lũy bao nhiêu công vân, sau đó lại nhìn xem gia tộc có thể giúp hắn như thế nào rồi. Đường đi đơn giản chính là gia tộc ra một ít linh thạch, cầm một chút có giá trị không nhỏ trân quý vật phẩm, cho Lục Văn Ân, để hắn cầm lấy đi cống hiến cho tông môn, đổi lấy công phần. Hoặc là Lục Văn Ân đi đón một chút tông môn nhiệm vụ, sau đó gia tộc ra người giúp hắn giải quyết. Đây đều là thông thường thủ đoạn, với lại đều là thanh phong môn cho phép. Đối với thanh phong môn mà nói, loại chuyện này, thật sự là quá có lời rồi. Các đại gia tộc, vì bồi dưỡng mình hậu bối, đến xuất gia không ít đồ tốt đến, hoặc là cho tông môn làm việc. Nhất quá lẳng lơ vâng, bồi dưỡng ra được tu sĩ, là gia tộc người không sai, nhưng càng là tông môn đệ tử cái này biến tướng đúng là muốn để phi vân châu từng cái gia tộc cho tông môn xuất tiền xuất lực, thôi có chút hút máu ý tứ, nhưng hết lần này tới lần khác từng cái gia tộc làm được gọi là một cái cam tâm tình nguyện, không cho bọn hắn xuất lực bọn hắn ngược lại còn không cao hứng. thu xếp tốt văn ân về sau, tân phúc sơn bên trên cũng bình tĩnh lại, bỏ ra một chút thời gian, từ trên chiến trường nhặt được những cái kia túi chứa vật, từng cái lần lượt bị làm mở. cái kia khải minh kỳ tu sĩ lưu lại túi chứa vật, phá lệ khó làm, cuối cùng vẫn là lục triều hy xuất thủ mới cho là mở. những này trong túi chứa vật, luyện khí tu sĩ lưu lại chỉ có một nửa mà thôi. Lúc ấy trên chiến trường túi chứa vật rất nhiều đấy, nhưng xung quanh hoàn cảnh cũng không tính được cát toàn, thời gian cũng không có như vậy dư dả, nắm chặt trước tiên đem một chút giá trị tương đối cao đoạt tới tay là được rồi. Giống như là luyện khí tu sĩ túi chứa vật, dù sao cũng không đáng mấy đồng tiền, không nhặt được cũng không sao cả. Trong túi chứa vật mở ra đồ vật, rất tạp rất loạn. Bỏ ra chút thời gian, phân loại đem đồ vật sắp xếp đi ra, ước chừng chia làm ba loại. Một loại là vật vô dụng, vứt bỏ hoặc là xử lý như thế nào cũng liền đều tùy tiện. Một loại là có vật giá trị, những này liền thu nhập gia tộc phụ khố bên trong, mà đổi thành bên ngoài còn có một ít là nhìn không ra có tác dụng gì đồ vật bao quát một chút không quen biết đang ăn dược đồ vật những này liền muốn thận trọng một chút tỷ như đang dược không quen biết cũng không dám ăn vậy ai biết có phải là người hay không nhà làm độc dược có chút đặc thù đồ vật cũng giống vậy không có thao làm pháp môn cái kia chính là sát vụn. sẽ có đồ vật nhận không ra thật là bình thường thậm chí lục thanh cũng không nhất định khiến cho hiểu đó là cái gì thế giới to lớn không thiếu cái lạ nếu có người làm càn dỡ luyện ra một lò không hiểu thấu đang dược lục thanh nhìn không ra là cái gì vậy cũng rất bình thường Mặc dù vật như vậy cũng không nhiều, nhưng ném đi lại có cảm giác đáng tiếc, liền dứt khoát tìm một cái chuyên môn túi chứa vật bày đặt, các loại mang về, về sau lại nhìn có thể hay không có phân biệt ra phương pháp. 16 túi chứa vật ở bên trong, chỉ nhìn một cách đơn thuần những cái kia có nhất định vật giá trị, thống kê lên giá trị cực lớn ước tại 30.000 linh thạch dáng vẻ. Đó là cái đại khái định giá. Đáng giá nhất là một khối trung phẩm linh thạch. Các tu sĩ lấy ra làm phẩm thế tiền tài kế giá linh thạch, bình thường chỉ là hạ phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch tương đối mà nói muốn chân quý được nhiều, một khối tương đương với một vạn khối linh thạch. Với lại, dùng trung phẩm linh thạch nhắc tới lấy linh khí tu luyện Hiệu suất còn biết tiến thêm một bước có tăng lên. Có lúc, một chút Khải Minh Kỳ trở lên tu sĩ, tại đột phá thời điểm, sẽ ở linh mạch bên trong lấy thêm một khối trung phẩm linh thạch đi ra, tinh luyện linh lực, trợ giúp đột phá. Đồ còn dư lại bên trong, tương đối có giá trị là một bộ cấp 3 đan dược, tên là Phí Linh Đan là một loại tranh đấu sử dụng đan dược, ăn về sau có thể tại trong vòng 3 canh giờ, linh lực tăng vọt, chiến lực tăng vọt 3 thành đến 5 thành. Nhưng sau đó, sẽ lâm vào trạng thái hư nhược. Nhất định phải Khải Minh Kỳ trở lên mới có thể ăn, không đến Khải Minh người phục dụng, không chịu nổi đan dược lực lượng cuồng bạo, sẽ bạo thể mà chết còn có một thứ đồ vật tên là tứ hỏa quý nhất quyết môn công pháp này rất nổi danh đấy đạt đến tuyệt phẩm cấp độ nhưng đây là liêu quận công tôn thị gia truyền công pháp bên ngoài cơ hồ không có lưu truyền cái này cũng đã chứng minh bị lục văn ân nhặt về cái này khải minh kỳ tu sĩ túi chứa vật là thuộc về một vị công tôn gia tu sĩ đấy vật này có giá trị không nhỏ với lại có được từ luyện khí kỳ đến khải minh kỳ chọn vẹn tu hành pháp quyết ngoại nhân nếu là đã nhận được từ luyện khí đến khải minh đều không cần lo lắng công pháp vấn đề nếu là cầm tới trên chợ đem bán nói ít muốn bán đi cái vạn thanh linh thạch tuyệt phẩm công pháp cũng không thấy nhiều đáng tiếc nó đối với lục gia không có tác dụng gì hỏa thuộc tính công pháp lục gia đã có tẫn hỏa vô lượng quyết rồi đó là có thể nối thẳng kim đan tuyệt phẩm công pháp lục gia tu sĩ không cần thiết cầm tứ hỏa quy nhất quyết tới làm chủ tu lục gia cũng không thích hợp cầm lấy đi bán đi vậy nếu là bị điều tra ra sẽ trở mặt công tôn gia công tôn gia nếu là biết môn công pháp này bên ngoài lưu truyền nhất định sẽ hạ khí lực tra rõ cái này phong hiểm không cần thiết đi bốc lên lục triều hy thỉnh giáo một cái lục thanh cuối cùng quyết định đem môn công pháp này trả lại cho công tôn gia. Ngay tiếp theo cái kia Khải Minh tu sĩ trong túi chứa vật một chút không có gì dùng đấy, hoặc là giá trị không thế nào cao đồ vật, đều cho người ta còn trở về. Vậy cũng là người ta di vật, làm việc liền làm nguyên bộ đi. Công Tôn gia đến nhận chuyện này đấy. Đương nhiên, khối kia trung phẩm linh thạch khẳng định sẽ không trả. Tin tưởng Công Tôn gia cũng sẽ không vì vậy mà tìm đến phiền toái gì. Sự thật cũng đúng là dạng này, về sau Công Tôn gia vì đáp tạ Lục gia, lấy ra 5000 linh thạch làm cảm tạ. Đối với cái này, Lục Thanh cũng là tương đối hài lòng. Công Tôn gia dù sao cũng là ngàn năm tiên tộc, vẫn là thật biết làm người đấy. Mặc dù 5000 linh thạch cũng liền chỉ là tứ hỏa quy nhất quyết một nửa giá trị, nhưng dù sao số tiền kia là lấy không, không phong hiểm, ngược lại lại tiến một bước kéo gần lại quan hệ của Song Vương. Cái khác đồ vật lẻ loi tổng tổng còn có một đồng lớn, bất quá pháp khí thật là ý đấy. Dù sao, những tu sĩ này đều là trong chiến đấu bị giết chết đấy, có pháp khí cũng là cầm ở bên ngoài chiến đấu, người đã chết về sau pháp khí hoặc là hư hao, hoặc là thất lạc đến không biết nơi nào đi, nhặt về rất ít. Những vật này đúng là Lục Văn Ân cầm trở về đấy, nhưng trên bản chất xuất đại lực là Lục Thành, những vật này đưa về gia tộc phụ khố, Lục Văn Ân một điểm ý kiến đều không có. Đến tiếp sau những vật này hẳn là sẽ xuất thủ một bộ phận, trực tiếp linh thạch tích lợi, đoán chừng tại 10.000 tám tả hữu, còn lại ước chừng còn có giá trị 5-6000 linh thạch đồ vật, về sau về Ngọc Yên Sơn rồi, liền ném vào gia tộc phụ khố bên trong lấy tốt, dùng làm cho gia tộc tu sĩ cấp cho phúc lợi cùng phụ cấp. Chương 100, Liêu quận chiến sự, tang thêm. Tại Văn Ân trở về 2 tháng rưỡi về sau, lục gia tu sĩ lại một lần nữa bị triệu tập lên, hợp thành một chi đoàn đội, lao tới tiền tuyến. Cái đoàn đội này, đã xưa đâu bằng nay rồi. Lục Chiêu Hi khai minh rồi, vậy liền không thể dựa theo cái gì ớt chứa đoàn giáp tự đoàn mà tính rồi. Công Tôn ra cái kia hai cái trúc cơ tu sĩ cùng gần 20 cái luyện khí tu sĩ, bao quát Công Tôn hạ ở bên trong, một lần nữa về đơn vị, cái khác trước đó đoàn bên trong lão thành viên, cũng đều quý vị. Lục gia đoàn còn sống không sai biệt lắm 80 người, tất cả đều vào chỗ rồi. Mà đổi thành bên ngoài đáng nhắc tới chính là, Thanh Phong môn trực tiếp điều động 20 tên tu sĩ gia nhập vào lục gia đoàn bên trong, đồng thời bên trong còn bao gồm 4 tên trúc cơ tu sĩ. Cái này trực tiếp đem bọn hắn từ phổ thông đoàn, biến thành cái tinh anh đoàn. Một Khải Minh sau chúc cơ mang theo trong người, đây là chủ lực tinh anh đoàn đội phối trí. Bọn hắn thẳng đến Liêu quận mà đi. Liêu quận phía bắc nửa tháng lộ trình xa địa phương, lại phát hiện một cái cấp 4 Bạch Quỷ Hoàng. Liên quân cao tầng hiện tại rất xác định, cái này cùng trước đó Bạch Tham Lâm hiện thân chính là cái kia không phải cùng một con. Đồng thời, tại Liêu quận phía bắc, cũng dò xét đã đến lượng cực kỳ lớn Bạch Quỷ Bảy. Đây là quyết chiến muốn đánh vang lên ý tứ. Hai cái Bạch Quỷ Hoàng, cái này ở quá khứ có ghi chép mấy lần Bạch Quỷ đi về phía nam đại quy mô trong chiến tranh, xem như tương đối bình thường được rồi. Năm trước đại chiến, có đôi khi chỉ có một cái Bạch Quỷ Hoàng, vậy coi như là vận khí tốt, có đôi khi là hai cái, vậy coi như bình thường. Nếu như đụng phải ba cái tình huống, cũng rất muốn chết. Năm đó công tôn ra cái cuối cùng kim đan chiến tử lần kia, liền chính là ba cái Bạch Quỷ Hoàng Xuyên Nam, Liêu quận bị vây công thời điểm. Xui xẻo luôn luôn Liêu quận. Bạch Quỷ đi về phía Nam, Tuyết Châu ba quận, mười lần bên trong phải có năm lần này, đây Liêu quận làm chủ công phương hướng. Ngẫu nhiên mới có thể chủ yếu nhắm vào Ngư Dương hoặc là Cái Bắc. Khi lấy được tin tức về sau, hai tuần liên quân từng cái chủ lực đoàn, bị điều đến Liêu quận, phe nhân loại hai vị tu sĩ kim đan cũng đều hiện thân. Thứ nhất là Bạch Dương môn thái thượng trưởng lão Tôn Trường Hải, một cái khác là Thành Phong môn thái thượng trưởng lão Hải Tam Đức. Lục gia đoàn đến Liêu quận thời điểm, Hải Tam Đức còn đặc biệt triệu kiến một cái Lục Triều Hi. Ngược lại là không nhiều lời cái gì khác, chính là làm nhảm làm nhảm việc nhà. Hải Tam Đức hỏi thăm Lục gia gần nhất tình huống, Lục gia hậu bối cũng như gì rồi, Lục Thanh Tình huống bây giờ như thế nào? Lục Triều Hi từng cái đáp lại, liên quan tới phụ thân tình huống, hắn cũng không nhiều lời, chỉ là dạng phụ thân bây giờ còn đang bế quan bên trong. 65 năm a, Hải Tam Đức nửa đầu cảm thán một tiếng, ta cùng với cha ngươi năm đó cũng coi là bạn tốt. Lúc trước hắn bắt đầu bế quan, ta coi là không bao lâu liền sẽ gặp lại, không nghĩ tới cái này từ biệt chính là hơn sáu năm. Đa Tạ Tiền Bối quan tâm, gia phụ nếu là xuất quan, ta sẽ đem sự quan tâm của ngài chuyển cáo cho hắn. Lần này đại chiến, tất cả mọi người muốn đem hết toàn lực, các ngươi cũng giống vậy. Bất quá, ngươi đang ở đây trên chiến trường vẫn là muốn cẩn thận, chú ý bảo tồn chính mình. Ngươi vừa tới Khải Minh, còn có thời gian tốt, chớ có ham tại chỗ này rồi, không phải các ngươi lục gia vừa có khởi sắc, liền lại phải chìm xuống. Văn Bối hiểu được, Đa Tạ Tiền Bối nhắc nhở. Sau đó, Hải Tam Đức phất vơ tay, Lục Triều Hi liền cáo lui. Đi theo Lục Triều Hi bên cạnh, Lục Thanh cũng là tại ý thức dưới hạ thể gặp được vị Lão Hưu này, hắn khi còn sống. Cùng Hải Tam Đức quan hệ, kỳ thật cũng chưa chắc có như vậy thân mật, chỉ có thể coi là quan hệ cũng không tệ lắm bằng hưu. Tại Thanh Phong môn ba trong kỳ đàn, hắn cùng với Hải Tam Đức quan hệ tốt hơn, cùng trưởng môn nhân Lữ Thiên Trường không mặn không nhạt, nhận biết mà thôi, cùng Triệu Tử đàn quan hệ kém bỏ nhất, có chút bất thiện. Tại Lục Thanh trọng thương bế quan về sau, Hải Tam Đức bao nhiêu cũng là chiếu cố một cái lục ra đấy. Không phải, vài thập niên trước Triệu gia đánh tới cửa, ngay cả thủ sơn đại trận đều bị Triệu gia cho phá, bọn hắn không đạo lý không hạ thủ diệt tộc. Khi đó đúng vậy Hải Tam Đức lên tiếng cảnh cáo Triệu Tử Dan, để hắn làm việc không cần quyết tuyệt như vậy, lưu đầu đừng lui lúc này mới tránh khỏi thảm kịch phát sinh cái khác trợ giúp mặc dù không có nhưng chỉ là đầu này Hải Tam Đức đối với Lục Gia liền xem như có đại ân rồi Lục Thanh là biết mình tình huống hắn khi đó trọng thương sắp chết toàn bộ nhờ một đống chữa thương thánh vật định lấy là khẳng định không có cách nào xuất thủ thậm chí hắn cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì không Hải Tam Đức cho Lục Gia chống một eo khi đó Lục Gia liền diệt tộc rồi cũng không đằng sau những này cố sự Lục Thanh sau khi tỉnh lại nghe nói những chuyện này cũng là cảm khái một tiếng còn tốt năm đó chính mình không cùng đến đem Thanh Phong môn ba cái kim đan toàn đắc tội cũng chỉ đắc tội một cái không phải thật xong con bé mà bây giờ Hải Tam Đức còn đặc biệt gặp Lục Triều Hy một mặt, vậy hắn nâng cao Lục Gia, khi Lục Gia hậu trường ý tứ liền đã hướng ngoại giới biểu đạt rất rõ ràng. đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vậy khẳng định là bởi vì Lục Triều Hy khải minh, Lục Gia lại có lên dấu hiệu cái kia tạo mối quan hệ tổng không kém. Có năm đó ân tình, lại thêm hôm nay lấy lòng, Lục Gia tương lai cũng sẽ bị coi là Hải Tam Đức phái này hệ được rồi. Kỳ thật lúc đầu cũng thế, Lục Văn Ân sư phụ trương thi mạn tại trong tông môn vốn là Hải Tam Đức một mặt đấy. Năm đó có thể thành công đem Văn Ân đưa vào trong tông môn, đó cũng là rời đi phương diện này con đường. Lục gia đoàn tại Liêu quận không ở vài ngày, liền bị ngoại phái đi ra. Giống như là bọn hắn loại này khải minh tu sĩ dẫn đội đoàn, sẽ không làm sao lại cho bọn hắn an bài đóng giữ nhiệm vụ, đa số là trợ giúp công thành. Chiến đấu độ khó đột nhiên lớn một đoạn, nhưng chỗ tốt cũng nhiều rất nhiều. Thời gian 3 tháng bên trong, Lục Thanh trong hệ thống, Bạch Quỷ Tích Lũy đánh giết số, liền lên lên tới 300. Cấp 2 Bạch Quỷ Tích Lũy chém giết số, đi tới 13 con, cấp 3 Bạch Quỷ Tích Lũy đã đến 2 cái. Giai đoạn tính ban thượng, hết thệ có 2 đầu. Tích Lũy đánh giết Bạch Quỷ số lượng đạt tới 200 con, ban thượng 100 nghiệp lực. Tích lũy đánh giết cấp 2 bạch quỷ 10 con, ban thưởng 100 điểm nghiệp lực. Cấp 3 bạch quỷ tiếp theo giai đoạn ban thưởng, đến tích lũy giết 5 con. Đoán Trừng, lần này trong chiến tranh muốn đạt thành cái mục tiêu này, không đùa rồi. Mặc dù Lục Triều Hy đã thành tựu Khải Minh, nhưng là hắn đơn đấu bạch quỷ vương vẫn tương đối cần lực, tính nguy hiểm không nhỏ. Lần trước đó là không có cách, không phải đánh không thể, với lại mấu chốt trước có Diễm Hỏa khôi lôi trận bộ phát tổn thương, có tấn hỏa diệt khắc phủ hai cái này xung phong, với lại Lục Triều Hi đánh chính là thời điểm, không có gì ngoài bị tạm thời lên tới Khải Minh bên ngoài, còn có linh năng tăng phúc, cùng uy năng tăng phúc hai cái này ra chỉ hạng ở trên người, thuần túy đơn đấu, độ khó kia sắc thực không dễ dàng. bất quá, lục thanh vẫn là rất trông mà thèm cấp ba bạch quỷ đánh giết số tích lũy đến năm cái ban thưởng trọn vẹn 1.500 điểm nghiệp lực. vì nhiều như vậy ban thưởng, hắn tình nguyện lục Chiều hy đụng tới, sau đó nhiều đổi mới mấy lần hạng mục trao đổi, đem các loại dùng cho chiến đấu trạng thái cho hết hắn tăng thêm, để hắn buông tay đi đánh tốt. đáng tiếc, cấp ba bạch quỷ vương bản thân cũng không nhiều gặp, cũng chỉ đụng phải một lần. vì thế, lục thanh vì bảo hộ triều hy an toàn, còn đem một cái thủ thân linh cho hắn đổi lực rồi, cái này có thể nương theo hắn cùng một chỗ công kích. Đồng thời còn có thể hỗ trợ ngăn cản một lần chí mạng công kích hạng mục trao đổi, vẫn là làm ra tác dụng đấy, không phải Lục Triều Hi liền xem như có thể đánh thắng, cũng phải được không nhẹ thương. Mà không có gì ngoài giai đoạn tính ban thượng bên ngoài, Lục Thanh còn lấy được 3 cái nhiệm vụ ban thượng. Chương 101, tẩy tùy thoát phản pháp. 2 cái công thành nhiệm vụ, bị tính hoàn thành 2 cái nhị tinh nhiệm vụ, 1 cái trợ giúp nhiệm vụ thì bị tính làm tam tinh nhiệm vụ. 3 cái nhiệm vụ, Lục Thanh tổng cộng cầm tới 921 điểm nghiệp lực, còn có 1 hiếm có hạng mục trao đổi. Tính cả trước mặt 2 cái giai đoạn tính ban thượng, Lục Thanh cái này một ba nã đã đến tròn vẹn 1.121 điểm nghiệp lực. Trao đổi thủ hộ linh tốn hao bất quá 100 nghiệp lực, tính không được cái gì. Phen này, hắn hiện tại trong tay có nghiệp lực, lại một lần đột phá 2000 đại quan, đi tới hơn 2.200 điểm. Mà ngoại trừ trực tiếp cầm tới nghiệp lực ban thưởng bên ngoài, còn có một tạm thời ăn không được, vốn lấy sau sẽ có tích lũy giải thưởng. Cái này tích lũy giải thưởng bên trong nghiệp lực đã có hơn 1300 điểm rồi. Chỉ cần chiến tranh kết thúc, hai châu liên quân đánh thắng, khoản này nghiệp lực liền sẽ lập tức đến sổ sách. Hiện tại trong tay nghiệp lực không ít, hắn cũng không khách khí, trước đổi mới hai lần. Hắn tiền bạc bây giờ bên trong chiến đấu hạng mục trao đổi đã không nhiều lắm. Với lại lợi hại một cái đều không có. Dưới mắt chiến sự càng phát kịch liệt, trong tay không độn điểm hàng tồn, trong lòng hoang mang rối loạn. Dù là một trăm nghiệp lực đổi mới một lần, cảm giác ta quý, Lục Thanh cũng phải suất trước hai lần rồi. Vận khí không tệ, cái này hai lần đổi mới, liền phải tới tám cái hạng mục trao đổi, tam tinh có ba cái. Trong này còn suất đi ra cái, Khải minh lực lượng, nhưng hắn phát hiện không dùng được. Lục Triều Hi đương nhiên không cần, nhưng cái này tuyển hạng lại chỉ có thể cho trúc cơ tu sĩ dùng. Tham chiến lục gia tu sĩ bên trong, không chúc cơ, ngoại trừ Triều Hi bên ngoài tất cả đều là lực khí. Trước lưu tại trong tay đi. Cái đồ chơi này rất hữu dụng, không chỉ có thể tạm thời gia tăng chiến lực, cũng có thể để chúc cơ tu sĩ sớm cảm nhận được khải minh kỳ lực lượng. Đối với về sau đột phá, rất có ích lợi. Mặt khác hai cái tam tinh hạng mục trao đổi, một cái là tam tinh kiếm phủ, một cái khác là tam tinh mê linh chú. Kiếm phủ không cần nhiều nói, tam tinh soi nhị tinh lợi hại liền xong việc. Cái kia mê linh chú phủ thì phải nói một chút, vật này đang thi triển sau khi ra ngoài, có thể mê loạn địch nhân, cho dù là khải minh kỳ địch nhân cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dù sao cũng là tam tinh hiệu quả. Về phần cái khác một chút nhị tinh tuyệt hạng, tác dụng liền không lớn rồi. Linh lực tăng phúc. Vui năng tăng phúc, ngược lại là cũng đều có mở ra, nhưng là nhị tinh không có cách nào dùng tại lục chiều hy trên thân. Đem cái này giao diện thu hồi, lục thanh bắt đầu nhìn lên cái kia lại đánh ra tới một cái hiếm có hạng mục trao đổi. Đó là một công pháp, tam tinh công pháp loại, tẩy tủy thoát phản pháp, siêu phẩm. Cần luyện đan sư phối trí tương ứng tam thuốc, tại ngâm tắm thuốc lúc, sử dụng đặc biệt pháp quyết cũng vật khí, có thể tẩy luyện lục thân, kinh mạch, thần hồn, mãi mãi tăng lên linh lực năng lực điều khiển, mãi mãi tăng lên tốc độ tu luyện, mãi mãi tăng lên đột phá bình cảnh tỷ lệ, bao quát đại giai đoạn đột phá tỷ lệ, một vị tu sĩ cả đời chỉ có thể tiến hành một lần trao đổi cần 850 nghiệp lực. Siêu phẩm. Lục Thanh đều ngây người. Toàn bộ Phi Vân Châu liền một môn siêu phẩm công pháp, cái kia chính là thành Phong môn trấn phái đại pháp, Thanh cương kiếm điển. Thanh cương kiếm điển là một bản mô thuộc tính, lấy kiếm chứng đạo kiếm tu công pháp. Trừ cái đó ra, sẽ thấy chưa thấy qua loại này đỉnh cấp đại pháp rồi. Muốn tìm được càng nhiều siêu phẩm công pháp, sợ không phải muốn tới phía Nam, đi đến tu tiên giới càng thêm phồn hoa địa phương đi. Phải biết, tuyệt phẩm công pháp, cơ bản đều có thể bao dung kim đan kỳ pháp môn tu luyện, có chút tốt tuyệt phẩm công pháp, càng là có thể thông hướng nguyên anh. Mà siêu phẩm. Lục Thanh không sửa qua Không biết, không tiện đánh giá, nhưng tối thiểu có thể tu đến nguyên anh thậm chí pháp tướng a. Tóm lại, có thể so sánh tuyệt phẩm càng mạnh tầng một, vậy dĩ nhiên liền mang ý nghĩa nó là cỡ nào thần kỳ. Nghe nói, siêu phẩm đi lên, còn có tuyệt phẩm, tuyệt phẩm hai đoạn, cái này liền ngay cả nghe đều không nghe nói qua, chỉ có một ít trong truyền thuyết để cập qua đôi câu vài lời. Nhưng rất đáng tiếc, cái này tẩy tùy thoát phàm pháp, cũng không phải là chủ tu công pháp, cũng không phải thần kiếm ngự lôi chân quyết như thế công phạt thuật, mà là một loại thuần túy phụ trợ công pháp. Bất quá lấy lục thanh ánh mắt xem ra, cái này tẩy tùy thoát phàm pháp giá trị nhưng so sánh cầm tới một cái công phạt thuật muốn càng thêm có ý nghĩa, tăng lên tốc độ tu luyện, tăng lên đột phá tỷ lệ, bao quát đại đẳng cấp, đây là cái gì thần tiên công pháp, cơ hồ là đối với một cái tu sĩ toàn diện tăng lên, khẳng định càng sớm luyện càng tốt. Dựa theo lục thanh đoán chứng, phương pháp này hẳn là một ít siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc, cho tự mình đệ tử đích truyền chuyên môn dùng để đặt nền móng đồ vật. trải qua phen này tẩy lễ về sau, đồng dạng là song linh căn, người ta đúng là lợi hại hơn nhiều, thậm chí tẩy luyện qua đi, cũng có thể cùng bình thường đơn linh căn so đấu một phen. bất quá nhìn kỹ lại, lục thanh cũng bình tĩnh lại. Thứ này, bắt đầu luyện trước đưa yêu cầu rất cao đấy. Đối với người tu luyện ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là cần một cái cấp 3 luyện đan sư, thời khắc tại tu luyện người bên người trồng trừng, thời khắc điều tiết lấy tắm thuốc đấy. Tiếp theo, tắm thuốc vật cần thiết, Lục Thanh cũng đại khái nhìn xuống. Rất đắt. Hai vị chủ dược, Nguyệt Hoa thảo, Đại Dương thủ Dễ. cái trước 2000 linh thạch một gốc, cái sau còn muốn hơi quý một điểm, 2300 dáng vẻ. Còn lại phụ liệu cũng đều không rẻ, cộng lại làm cái này một thùng tắm thuốc, 5000 linh thạch liền đi ra ngoài. Nửa viên trúc cơ đan. Nhìn thấy những yêu cầu này, Lục Thanh liền tạm thời tuyệt đem cái này tẩy tùy thoát phàm pháp cho đổi đi ra y tứ. Các loại lúc nào Minh Triệu trở thành cấp 3 luyện đan sư rồi nói sau. Nàng không thành cấp 3 luyện đan sư, gia tộc liền xem như gọp đủ vật liệu, cũng không cách nào dùng. Từ bên ngoài thuê, ngược lại là có thể thuê đến cấp 3 luyện đan sư, nhưng là, dám thuê a? Loại bí pháp này, nào dám để ngoại nhân biết? Thậm chí trong gia tộc không phải đặc biệt hoạch tâm nhân vật, cái kia đều nhất định là muốn hoàn toàn bảo mật. Gia tộc có thể ra một cái lục minh nam, ai dám cam đoan sẽ không lại ra cái thứ hai, chớ nói chi là người ngoài chỉ có minh triều dạng này tuyệt đối có thể tin gia tộc nhân vật trọng yếu mới có thể tiếp xúc loại bí mật này 3 tháng này đến nay chiến sự ích lợi còn không vẹn vẹn như thế không có gì ngoài lục thanh chính mình kiếm được nghiệp lực các loại đồ vật bên ngoài gia tộc hiện tại trong tay để dành tới công hân cũng tới đã đến ba mươi đầu to đương nhiên là lục triều hy đánh xuống đấy đã có khải minh tu sĩ về sau kiếm lấy công hân coi như so trước kia dễ dàng nhiều lắm bất quá bởi vì chiến sự cũng biến thành càng thêm kịch liệt tử thương cũng khó tránh khỏi lục triều hy cũng rất khó bảo vệ được tất cả mọi người lục gia mười vị luyện khí tu sĩ tại đây ba tháng trong chiến đấu tử trận hai người. Với lại trong hai người này còn có một luyện khí 9 tầng đấy. Lục Đình Châu chết rồi, chết tại đụng phải bạch quỷ vương cuộc chiến đấu kia bên trong. Lúc ấy Triều Hi bị cái kia bạch quỷ vương kéo lấy, mà Đình Châu bị một cái cấp 2 tuyết vù theo dõi tại pháp thuật anh kích dưới, không ai bảo vệ hắn, bị đông cứng trở thành băng điêu. Lục Đình Châu năm nay 80 tuổi, tại chữ lót đỉnh xếp hạng lão nhị, đồng thời hắn cũng là Lục Triều Hi trưởng tử. Chiến hậu ôm nhi tử thi thể lạnh băng, Lục Triều Hi khó nhịn cảm xúc, khóc lóc đau khổ lên tiếng. Khoảng cách ngắn bắn vọt chạy xong rồi, tiếp xuống chính là dài dòng buồn chán mà dạ tổng trưởng bảo. Trước 102, ngài thật sự là cha ruột ta, 2 hợp 1. Lục Đình Châu chiến tử. Lục Triều Hy rất tự trách. Ra trận phụ tử binh, Đình Châu là hắn trưởng tử, cùng tồn tại một chỗ trên chiến trường, hắn không muốn nhìn thấy nhất chính là chỗ này một màn. Nhưng Lục Thanh biết trách không được con của mình. Trưởng tử cháu ruột cái chết, Lục Thanh cũng rất đau lòng. Ngoại trừ Lục Triều Hy bên ngoài, Lục gia mặt khác 10 người, Lục Thanh cũng không phải là không có coi trọng. Trong tay một chút chiến đấu hạng mục trao đổi, không cần đến Triều Hy trên người, hắn cũng sẽ cho những người khác đổi. Đình Châu bị để mắt tới thời điểm, Lục Thanh cũng phát hiện Hắn lúc này liền gọi ra một cái nhị tinh kiếm phủ, một kiếm đem Lãm Yên gần sát Bạch Quỷ tướng chém mất. Không sai, đây là Lục Thanh tự mình ra tay. Giống như là, mê linh chú, kiếm phủ, loại này trực tiếp thủ đoạn đối địch, là không cần thông qua cái nào đó tộc nhân thi triển, hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, chỉ cần tốn hao nghiệp lực, liền có thể tướng tướng ứng pháp thuật, phụ chú lấy ra, trực tiếp kích phát bên trong lực lượng, nhắm sát mục tiêu. Đương nhiên, hắn cũng có thể trao đổi gia chú phụ, kiếm phụ vật thật, chuyển cho tộc nhân để chính hắn dùng. Vào lúc đó, Lục Thanh đã tới không kịp thanh kiếm phụ đổi đi ra cho tộc nhân, chỉ có thể thông qua hệ thống trực tiếp kích phát. Tại hỗn loạn tương bừng trên chiến trường, không ai phát giác được tầm thường này kiếm phụ từ đâu tới. Đều chỉ nhìn thấy một thanh xanh đỏ song sắc kiếm quang, từ giữa không trung đột ngột xuất hiện, vạch ra một đường vòng cung, đem một đầu Bạch Quỷ Tướng đầu cho cắt xuống. Nhưng người nào biết, để mắt tới đỉnh châu đấy, ngoại trừ cái này Bạch Quỷ Tướng, còn có cái cấp 2 Tuyết Vu núp ở phía xa tối xoa xoa đấy. Lục Thanh lúc ấy phần lớn tinh lực, là đặt ở đầu kia Bạch Quỷ Vương trên thân, đã nhận ra một đầu cấp 2 Bạch Quỷ Tướng lại liên lụy hắn một điểm tinh lực, đợi đến phát giác được cái kia Tuyết Vu thời điểm, liền có chút đã chậm, cực hàn pháp thuật đã thành hình, không kịp lại cản mấu chốt là trên tay hắn còn không có tốt hơn phẩm chất bảo hộ hình hạng mục trao đổi, chỉ có thể cầm cái nhất tinh thủ hộ linh đến đụng, thủ hộ linh làm ra hiệu quả, nhưng là tại đối mặt cấp 2 tuyết vu đả kích xuống, chỉ có thể triệt tiêu một bộ phận tổn thương, còn lại lực lượng vẫn giết chết lục đình châu, cái này có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thở dài, nhưng chiến trường vô tình, việc này không thể tránh né. Hai cái lục gia tu sĩ sau khi chết thi thể, chiến hậu đều bị thu hồi, chứa ở quan tài ở bên trong, đưa về hậu phương. Chiến trường hậu phương thứ này chuẩn bị không ít, dù sao luôn có thể cần dùng đến. Đến tiếp sau, sẽ có chuyên gia câm liệm thi thể qua tải, vận chuyển về phi vân châu các quận các huyện các trong nhà. Một trận chiến này bên trong gia tộc tích lũy thu hoạch công vân đạt đến 30.000 mươi số lượng. Nhưng bây giờ trong tay kỳ thật không có nhiều như vậy, chỉ có 10.000 ngàn chín dáng vẻ. Công vân cũng không thể tất cả đều tích lũy khi thần giữ của cái này kiếm được công vân nhất định là muốn xuất ra đi hoa một bộ phận đấy. Lợi dụng công vân đem đổi lấy chút cơ đan, đây đúng là cơ hội rất tốt. Nhưng nhiều như vậy công vân toàn lấy ra làm chuyện này cũng không nhất định là lựa chọn tốt. Địa phương khác cũng giống vậy cần tiêu hết một chút. Với lại rất có hoa tất yếu, có một bút là tiêu vào kiều gia trên thân cho bọn hắn dùng cho thuê tân phúc sơn mà đầu to kỳ thật chủ yếu vẫn là tiêu vào lục chiều hy trên thân hắn vừa mới đến khải minh không nói đến cảnh giới tu vi hắn tại pháp bảo trang bị bên trên khoảng cách một cái hợp cách khải minh tu sĩ cũng có trên lệnh rất lớn tỷ như trên tay hắn một cái cấp 3 trở lên pháp khí đều không có hắn lần này đột phá hơi có chút vội vàng thiên khải đi vào cơ hội vừa vặn tại phim một trận cuộc chiến đấu kia về sau lục chiều hy lập tức đi ngay đã đến tân phúc sơn thử nghiệm tiến hành đột phá sau đó một lần là xong rồi chuẩn bị cái gì đều không chuẩn bị đột phá hoàn tất về sau. Hắn một phương diện mình tại Tân Phúc Sơn bên trên bế quan vững chắc cảnh giới, một phương diện tu luyện lục thanh cho hắn thần kiếm ngựa lôi chấn quyết, nhất định là không rảnh đi tìm cái gì pháp khí đấy. Bất quá lục thanh có rảnh cho nguyễn triều hy miệng để lục đình viện đến hàn phong bảo đi, cầm còn có lục gia công hơn lệnh bài đi cho lục triều hy đi trao đổi pháp khí. Đồng thời lục thanh mình cũng đi theo đi qua. Sau khi tới, hắn tại hàn phong bảo tu sĩ này liên quân trong đại bảng doanh rất nhanh liền tìm được bảo khu chỗ, đồng thời tại đông đảo linh lang toàn cảnh là pháp khí bên trong cho lục triều hy chọn lấy bốn kiện, ghi lại danh tự, ghi lại giá cả. Lục Thanh đem việc này truyền âm báo cho Lục Triều Hi, cũng để Triều Hi đích truyền tin cho Lý Viễn, để hắn liền đổi cái này ba loại. Pháp khí không cần nhiều như vậy loại loại đấy, đầu tiên muốn một thanh kiếm tốt. Lục Triều Hi chính mình tiện sử dụng kiếm không nói, cái kia thần kiếm ngự lôi chân quyết, cũng là cần kiếm loại pháp khí mới có thể thôi động. Lục Thanh tìm kiếm chúng một thanh tên là Ô Lôi pháp kiếm cùng một thanh tên là Thiểm Minh phi kiếm. Phi kiếm, pháp kiếm cả hai đều là kiếm hình, nhưng kỳ thật là có khác biệt đấy. Nhất rõ rệt một điểm, ngay tại ở phi kiếm có thể ngự kiếm mà đi, pháp kiếm không được, cả hai đều có thể thao làm đi tránh người, thi triển kiếm tu loại chiêu số nhưng pháp kiếm vi lực rõ ràng phải lớn rất nhiều đấy bình thường tu sĩ có điều kiện hai loại đều sẽ chuẩn bị bên trên đương nhiên có chút tu sĩ phi hành không cần phi kiếm có ngự sử phi toa đấy có giấm đĩa bay đấy có giấm hổ lô diệu đấy còn có tu sĩ không thích điều khiển khí phi hành mà ưa thích cơi tiên hạng phi mã các loại cái này liền nhìn cá nhân thích lắm lục triều hi mình là ưa thích phi kiếm từ nơi này hai thanh kiếm danh tự nhìn lại cũng biết cùng lôi thuộc tính thoát không được quan hệ ô lôi là cấp ba thượng phẩm pháp kiếm toàn thân đen kịt chém về phía địch nhân lúc sẽ mang theo màu đen lôi đỉnh Đồng thời cũng có thể cho lôi thuộc tính pháp thuật mang đến tăng thêm, Thiểm Minh là cấp 3 hạ phẩm, chủ yếu đặc tính chính là nhanh. Thiểm Minh giá cả không tào lắm, 1900 công văn tới tay, ô lôi đắt hơn nhiều, đủ muốn 5500 công văn. Ô lôi sở dĩ mắc như vậy, không có gì ngoài cấp 3 thượng phẩm phẩm cấp bên ngoài, chủ yếu là lôi cái này một đặc tính, trong chiến đấu hiệu dụng sát thực rất mạnh, uy lực lớn. Loại này trực tiếp có thể thôi động lôi pháp pháp kiếm, đương nhiên giá cả sẽ không tiện nghi. Mà không có gì ngoài phi kiếm, pháp kiếm bên ngoài, Lục Triều Hi trên thân còn có 2 kiện cấp 3 phòng ngự pháp khí, một tên là thủ lĩnh kim giáp, một tên là cản khôn nạp linh đồ. Cái trước vì cấp 3 hạ phẩm, lúc trước Lục Minh Triều đã dùng qua Hoán Linh Thiết giáp thăng các bạn, cũng là có thể tại gặp đả kích lúc, biến thành kim giáp hư ảnh, ngăn cản tổn thương, đối với pháp thuật kháng tính tương đối cao, vật lý kháng tính. Càng Khôn nạp linh đột thì là một bức tranh, đợi cho công kích của địch nhân sắp trúng đích lúc, nhưng triển khai bức tranh, đem địch nhân pháp khí, pháp thuật thu nhập trong đó. Nhưng có hạn mức cao nhất, qua lời nói, sẽ bị tránh thoát, vượt qua quá nhiều, sẽ bạo chết. Đó là cái cấp 3 trung phẩm phòng ngự pháp khí. Hai cái này cộng lại giá cả là 6000 công văn vì cho lục triều hy vũ trăng lên ban đầu ở phi một trận trận chiến sau khi kết thúc chỗ kiếm được công hơn chuyển tay liền tiêu hết hơn phân nữa. khải minh tu sĩ tiêu tiền tốc độ đó cũng không phải là chút cơ kỳ thời điểm có thể so sánh đương nhiên cũng rất ít có thể có khải minh tu sĩ giống như là lục triều hy dạng này tài đại khí thô vừa mới hoàn thành sau khi đột phá trong tay liền có thể lấy ra bốn kiện cấp 3 pháp khí lại công hiệu bên trên đều là lưỡng phẩm có không ít vừa đột phá khải minh tu sĩ trong tay dùng vẫn là cầm cấp 2 pháp khí chịu lượng sử dụng đây tại lục thanh nói muốn mua cái này mua cái kia thời điểm lục triều hy nghe vào trong thay cũng rất là một trận hãi hùng cái vía hắn là nghèo đã quen đấy mặc dù những vật kia hắn nghe đều cảm giác rất có sức hấp dẫn hắn cũng rất muốn nhưng là cao giá cả để hắn căn bản không nỡ đi mua cha không cần tốt như vậy kiếm a mua hai thanh quái xa xỉ cha phong ngự pháp khí mua một cái là đủ rồi cha nếu không vẫn là lưu thêm điểm công vân đổi chút cơ đàn a cha Ngài thật sự là ta cha ruột hắn lúc này rốt cuộc nghĩ tới năm đó cha ruột khi còn sống chính là phi vân châu nổi danh hảo sang khách lục thanh dùng tiền vung tay quá chán dê béo tên toàn bộ châu không ai không biết không người không hay, ai cũng ưa thích cùng hắn làm ăn, bởi vì có thể kiếm tiền a. loại này bị chi phối cảm giác sợ hãi. lục thanh nghe được nhi tử dìu dít toán đoán lời nói, phi thường bất mãn, ngươi biết cái gì? cả ngày một bộ không phòng khoản đấy, cũng không biết di chuyển ai, mẹ ngươi cũng không dạng này a. muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, cái này chiến tranh là phong hiểm cũng là kỳ ngộ, bất kể là muốn chống cự phong hiểm vẫn là muốn nắm chắc kỳ ngộ, đem ngươi vũ trang lên đều là rất trọng yếu đấy. bốn kiện pháp khí thế nào? cái này bốn kiện pháp khí có hai kiện có thể bảo đảm mệnh của ngươi có hai kiện có thể giúp ngươi đem bốn kiện pháp khí tiền toàn kiếm về. ngươi có cái gì tốt ghét bỏ đấy? đúng đúng đúng. phụ thân đại nhân nói rất đúng. lục triều hy rụt đầu một cái, hắn cũng không phải lao thất, từ trước tới giờ không dám cùng lao cha mạnh miệng. tại đổi xong cái này bốn kiện pháp khí về sau, lục gia còn thừa lại công ngân cũng liền không đến bốn ngàn giáng vẻ rồi. bất quá đổi lấy pháp khí cũng đều thiết thiết thực thực làm ra tác dụng. đi qua ba tháng này chiến đấu, lục triều hy không chút nhận qua thường, với lại ô lôi thanh này cấp ba thượng phẩm pháp khí sát thực ra sức, không nói dựa vào nó chiến thắng cái gì trước kia đánh không lại cường đi đi nhưng ít ra giết địch hiệu suất cao rất nhiều. Trải qua phen này chiến đấu về sau, Công Vân lại bổ vào được không ít, này mới khiến gia tộc có Công Vân, một lần nữa về tới 10 ngàn 9 số lượng. Đã trải qua hơn 3 tháng sau khi chiến đấu, Lục gia đoàn lại một lần thu được chỉnh đốn cơ hội. Cũng không thể để cho người ta làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, không ngừng đánh, chiến sự còn không có khẩn cấp đến tình trạng kia. Những lời này là Lục Triều Hy hỏi Lục Thanh về sau, Lục Thanh cho ra trả lời. Tại Đình Châu sau khi chết, Lục Triều Hy liền có chút cử chỉ điên rồ, cũng chỉ muốn lên tiền tuyến giết Bạch Quỷ. Cũng không nói là báo thù cái gì, chính là muốn giết Bạch Quỷ. Hắn ý nghĩ thế này, Lục Thanh có thể lý giải, nhưng làm cha ruột, chuyện này hắn đến khống chế một chút, thế là hắn buộc cấm Lục Triều Hi tiếp tục đi tiền tuyến y tứ. Loại tâm tính này, Lục Thanh đã từng cũng có qua, cho nên hắn mới rất rõ ràng, mang theo ý nghĩ thế này trên chiến trường, rất dễ dàng thật sự trên chiến trường xảy ra chuyện. Nhưng sự tình không lấy ý chí của hắn vì chuyện gì, mới vừa từ tiền tuyến đẩy tới đến, thời gian nghỉ ngơi vẫn chưa tới 20 ngày, bọn hắn liền lại một lần được với ra chiến trường. Có một cái Bạch Quỷ Hoàng bị tìm được, liền khoảng cách Liêu Thành không xa. Tiên kia cũng là đủ có thể dấu, nó tại đột phá Bạch Tham Lâm phòng ngự, tiến nhập Liêu quận khu vực về sau, liền không có lại bị tìm ra qua chỉ có ngẫu nhiên phát hiện đoàn đội hủy diệt tin tức cùng tẩu tán một chút bạch quỷ có thể làm cho nhân loại tu sĩ nhóm mơ hồ phán đoán nó chủ lực vị trí đang không ngừng co vào điều tra vòng phía dưới nó rốt cuộc bị tìm đến cái kia hai châu liên quân chắc chắn sẽ không lại buông tha nó hai cái bạch quỷ hoàng bây giờ cách còn có chút xa xôi nắm lấy thời cơ trước giết chết một cái đối với phía sau chiến cuộc sẽ có trợ giúp rất lớn dù sao trước mắt nhìn liền hai cái bạch quỷ hoàng dưới tình huống có thể trước làm thịt một cái lại vây kín kế tiếp toàn bộ chiến đấu áp lực đều sẽ bỗng nhiên giảm xuống tại dạng này đại bối cảnh dưới, lục gia đoàn bị một lần nữa chưa mộ, vội vàng nhét vào tới 17 cái mới tu sĩ, bổ sung đến trăm người quy mô về sau, liền lao tới tiền tuyến. bọn hắn dẫn tới nhiệm vụ thứ nhất, chính là tiến đánh một chỗ tên là ninh bình Trấn địa phương. nơi này lúc trước bị một đám bạch quỷ công phá, trong chấn, cùng xung quanh thôn xóm gần 7.000 ngàn phạm nhân, cơ hồ đều bị tán sát trống không. ninh bình Trấn, là liêu quận tây bắc ba huyện thứ nhất hiếu tây huyện cấp dưới một cái thôn chấn. trước mắt cái này bạch quỷ vương tung tích, hẳn là ngay tại tây bắc ba huyện hoàn cảnh bên trong, giống như là lục gia đoàn dẫn tới cùng loại nhiệm vụ, không phải số ít bọn hắn sẽ dựa theo các đoàn biên chế từ bốn phương tăng hướng từng bước hướng vào phía trong tiêu diệt toàn bộ bạch quỷ cũng từng bước một thu nhỏ vòng vây, cho đến đem cái kia cấp bốn bạch quỷ hoàng ép ra ngoài trong thời gian này hai vị hải tam đức tôn trường hải hai vị tu sĩ kim đan lại không ngừng tại vòng vây xung quanh tới lui thời khắc trợ rút lấy tu sĩ kim đan tốc độ đất ngay một quận nửa ngày liền có thể vượt qua đương nhiên thật muốn có cái nào đoàn gặp vận đen tám đời bị bạch quỷ hoàng theo dõi vậy liên nhận đi loại tổn thất này nghĩ đến là ở liên quân thượng tầng trong dự liệu đấy dùng loại này dần dần thắt chặt vòng dây phương thức vốn là tồn lấy để cái kia bạch quỷ hoàng chịu không được áp lực thử nghiệm phá vòng vây ý tứ đối phương khẽ động sát thực vị trí bại lộ tu sĩ kim đan lập tức liền đánh tới về phần bị để mắt tới đoàn đội vậy coi như tuyết châu phi vân châu anh liệt đi mọi người sẽ nhớ kỹ bọn họ loại chuyện này rất nói không chính xác nhân vật chính giống như cuối cùng sẽ có loại đáy ngộ này lục thanh rất kính trọng anh liệt nhưng hắn cũng không muốn để lục gia tu sĩ khi anh liệt tại lục chiêu hy dẫn đội xông vào ninh bình chấn giết lấy bạch quỷ thời điểm lục thanh nhìn xuống cái kia trong chấn mạnh nhất bất quá hai cái cấp hai bạch quỷ thế là liền bay đến chỗ xa hơn đi nhìn nhìn không phát hiện cái gì dị thường. trở lại ninh bình trấn bên kia, lục triều hy bọn hắn đã giết sạch rồi tất cả bạch quỷ. tại chỗ nghỉ ngơi một ngày, ngày thứ hai lại có nhiệm vụ mới đi ra, bọn hắn lại phải tiến về phía trước kế tiếp địa điểm. từ địa điểm bên trên, đó có thể thấy được, bọn họ là từng bước một hướng ba huyện chỗ sâu tiến phát. lục thanh cũng không ngại cực khổ đi đầu điều tra, đồng thời tại xung quanh tới lui, bảo đảm lục gia sẽ không khi anh liệt. liên tiếp nửa tháng, lục gia đoàn đã tiến vào chiếm giữ đã đến hiếu tây huyện thành. nơi này đã là một tòa thành chết rồi, tàn hoang bứt tường đổ, thấy chất đầy đồng. mà cùng lúc đó, toàn bộ vòng vây cũng đã so lúc mới bắt đầu nhất nhỏ một chút nữa còn nhiều hơn. Cái kia Bạch Quỷ Hoàng muốn hiện thân, chỉ sợ cũng chính là chỗ này mấy ngày, đám người cũng càng ngày càng khẩn trương. Bây giờ là thật không có người muốn càng đi về phía trước từng bước, nhưng đập cái kia phiến liên quân thượng tầng mệnh lệnh, không có cách nào phản kháng. Lục Gia cũng giống như vậy. Nhưng cái kia tới vẫn là sẽ đến, Lục Gia nhận được một đầu mệnh lệnh mới, yêu cầu bọn hắn tại trong vòng hai ngày đến Trương thanh trấn. Cái kia đã là gia hiếu Tây hoàn cảnh rồi, hướng trong vòng vây bộ xâm nhập rất lớn một bước. Đây là rất nguy hiểm một cái nhiệm vụ, tiếp vào về sau, không chỉ có là Lục Triều Hi Đoàn bên trong sáu mặt khác chúc cơ tu sĩ, mặt cũng tất cả đều đen. Nhưng mà, chính như trước đó nói, liên quân thượng tầng mệnh lệnh, không có cự tuyệt. Vậy cũng chỉ có thể đi. Toàn đoàn chuẩn bị, xuất phát. Trương Thanh trấn cũng không gần, chiếu cố trong đoàn đội luyện khí tu sĩ tốc độ, đi qua ánh sáng trên đường, cũng phải tốn bên trên thời gian một ngày, nếu như đụng phải chiến đấu, vậy liền vẫn phải khất tính. Nhưng lại tại bọn hắn rời đi hiếu tây về thành, tây bắc mà đi không đến 3 canh giờ lúc, phía đông, địa phương vô cùng xa xôi, đột nhiên có một đạo kịch liệt chớp lóe xuất hiện. Thôi qua 1 phút, mãnh liệt linh lực ba động, liền truyền tới. Đám người kinh hãi Bọn hắn có thể phân tích ra được, cái này linh lực ba động, chí ít phát sinh ở cách bọn họ gần 2 ngày đường xa trình địa phương. Cách xa như vậy, vậy mà đều có thể truyền đến. Cái kia hẳn là Bạch Quỷ Hoàng hiện thân không thể nghi ngờ. Chương 103, Huy Hoàng Tiên Huy, Minh Chủ tăng thêm, cảm tạ, phù khen, đại lao khen thưởng. Thấy cảnh này, có chút luyện khí tu sĩ còn ngộp ngộp mê mê đấy, nhưng chút cơ trở lên người, đều có thể đánh giá ra, cách như thế xa xôi khoảng cách, đều có thể có như thế hung mãnh linh lực ba động truyền đến, cái kia không hề nghi ngờ nhất định là cấp 4 Bạch Quỷ Hoàng cùng tu sĩ Kim Đan đối mặt. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên, đều là may mắn cho dù là lục thành cũng là như thế. Bạch Quỷ Hoàng, đây không phải là hiện tại lục gia cái đoàn đội này phối trí có thể đối phó được đồ vật. Hắn là tự mình đối mặt qua loại quái vật này đấy, cho nên mới càng có thể minh bạch điểm này. Nếu như Bạch Quỷ Hoàng ở chỗ này, cái kia tất cả mọi người không có đường sống. Ngoại trừ bóp nát truyền tin phù bên ngoài, cái gì đều không làm được. Cho dù là quay người chạy trốn, giống như là lục Triều Hy dạng này khải minh tu sĩ, đều không có chạy trối chết vô liếng. Bọn hắn cái đoàn này, nếu thật sự muốn đụng tới Bạch Quỷ Hoàng, duy nhất con đường sống Ngay tại ở lục thanh chống đỡ trước điều tra lúc, có thể sớm phát hiện cái kia bạch quỷ hoàng. Sau đó thông qua truyền âm, để lục triều hy lập tức chạy. Với lại hắn còn không thể mang theo người khác chạy, phải tự mình phát huy ra khải mình tu sĩ lực lượng, một thân một mình tốc độ cao nhất vào mệnh. Về phần những người khác, bao quát lục ra 10 tên tu sĩ, cái kia đều chỉ có thể đi tư tán, có sống hay không xuống tới liền nghe trời từ mệnh rồi. Co tốt, loại chuyện này không có phát sinh. Xem ra nhân vật chính cũng không nhất định cuối cùng sẽ xuôi sẹo như vậy. Nhìn cái phương hướng, bạch quỷ hoàng hẳn là tại hiếu tây huyện thành đông bắc bên cạnh về linh chấn. Một vị thanh phong môn trúc cơ tu sĩ nói ra phán đoán của mình, "Lục Tiên bối, chúng ta bây giờ làm thế nào?" Hắn muốn hỏi đấy, nhưng thật ra là bọn họ là không còn muốn tiếp tục chấp hành hướng Trương thanh trấn tiến lên nhiệm vụ. Hiện tại Bạch Quỷ Hoàng đã hiện thân, ấn lý giảng nhiệm vụ này đã mất đi ý nghĩa, bọn hắn hiện tại phải làm nhất đấy, nhưng thật ra là trở về lĩnh trấn đi trợ giúp chính diện chiến trường. Nhưng hết lần này tới lần khác, liên quân cao tầng cũng không có mới chỉ thị truyền đến, nói muốn hủy bỏ lúc trước mệnh lệnh. Lục Triều Hy suy tư một chút, nói ra, "Chúng ta trước tạm tại nguyên chỗ chờ lệnh đi." Lục Thanh cũng nghe đến được nhi tử mệnh lệnh, cảm thấy rất vui mừng. Không tệ lắm, thành tựu tiếp tục hướng trương thanh chấn đi cái kia rất ngu bên trong mặc dù hẳn là sẽ không lại có bạch quỷ hoàng rồi nhưng ở trong vòng đây đấy cũng không chỉ có có cái kia bạch quỷ hoàng mà thôi nó bên người còn mang theo hơn số ngàn bạch quỷ đâu cấp ba bạch quỷ vương cũng không phải số ít đi lại không ý nghĩa lại bất chấp nguy hiểm đồ đần mới đi mà nếu như trực tiếp hướng trương thanh chấn đi vậy cũng không phải quá tốt lựa chọn hiện tại trương thanh chấn bên kia đánh cho chính này đâu kim đan kỳ lẫn nhau ở giữa sinh tử chi chiến tác động đến phạm vi sẽ rất lớn với lại cái kia bạch quỷ hoàng khẳng định còn mang theo một đống tiểu đệ hiện tại tiến tới nguy hiểm lớn thoải mái nhất chính là tại nguyên chỗ ở lại đợi chút nữa một bước mệnh lệnh, không ai có thể nói cái gì. đến tiếp sau mệnh lệnh tốt nhất tới không sớm không muộn, quá muộn cái kia bạch quỷ hoàng nếu là chết quá lâu, chiến quả đều để người khác vớt rời đi. quá sớm, phong hiểm lớn. tại lục chiêu hy mệnh lệnh dưới, toàn đoàn bắt đầu ở tại chỗ chờ lệnh. lục thanh nói ra, đợi lân nữa, nếu có hạ mệnh lệnh tới, ngươi mang theo đoàn đội đi về phía đông tốc độ hơi khống chế một chút, không cần quá nhanh. trừ phi ta đã nói với ngươi, có thể tăng thêm tốc độ tiến lên. minh bạch. lục chiêu hy gật đầu, đã thông báo về sau. lục thanh bắt đầu dùng sức hướng chiến trường phương hướng bay. hai này lộ trình nhưng hắn ý thức thể bay qua không cần dùng lâu như vậy, hắn có thể không nhìn địa hình, không nhìn trên đường ngẫu nhiên đụng phải quái vật. Với lại, tốc độ của hắn bây giờ, ở gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tam tinh về sau, cũng là trước kia gấp ba rồi. Đợi cho hắn đến lúc, khoảng cách khi xuất phát đi qua nửa ngày bộ dáng. Chiến trường chỗ sớm có biến hóa mới. Nơi này có rất nhiều rất nhiều bạch quỷ, rất nhiều nhân loại tu sĩ đang cùng những này bạch quỷ giao chiến. Thô sơ giản lược nhìn xem đến, song phương tổng số tối thiểu tại 20.000 dáng vẻ, nhân loại tu sĩ số lượng muốn hơi chiếm ưu thế một chút. Rất hiển nhiên, đây là một trận dã ngoại tao nội chiến. Phe nhân loại không có nói trước bố trí tốt pháp trận, vậy cũng chỉ có thể lấy ngạnh thực lực, cùng những này bạch quỷ cứng đối cứng giao phong. Cũng chính bởi vì vậy, dù là nhân số nhiều một ít, tạm thời vẫn là không có lấy được thượng phong. Nhưng ở nơi này, Lục Thanh cũng không nhìn thấy bạch quỷ hoàng tung tích. Trên chiến trường đi dạo một hồi, Lục Thanh đại khái làm rõ ràng tình huống bạch quỷ hoàng bị Hải Tam Đức cùng Tôn Trường Hải liên thủ đa kích, sau đó thấy tình thế không ổn chạy. Hai vị tu sĩ Kim đan thật vất vả bắt được cơ hội, vậy khẳng định không có khả năng để cái kia bạch quỷ hoàng cứ như vậy đào thoát ra ngoài. Bọn hắn một bên truy, một bên cùng bạch quỷ hoàng đấu người bên ngoài cũng không dám tiếp cận, truy cũng đuổi không kịp, cũng chỉ có thể nhìn xem hai cái kim đan cùng cái kia bạch quỷ hoàng càng lớn càng xa. mà lưu tại nơi đây bạch quỷ cùng nhân loại các tu sĩ, vậy dĩ nhiên liền chiến ở cùng nhau, cái này nửa ngày cũng còn không phân ra thắng bại đâu. lục thanh lập tức cho lục triều hy truyền tin, tăng tốc đi tới, mau chạy tới đây. bạch quỷ hoàng cũng không tại, đây chính là tốt đẹp vớt công hơn cơ hội, hiện tại hắn không có ở đây lục triều hy bên người, thế là cũng chỉ có thể hắn cùng lục triều hy đơn phương nói chuyện, lục triều hy không có cách nào đem tin tức truyền cho hắn. hắn hiện tại cũng không biết lục gia đoàn bên kia là cái gì tình huống, hắn chỉ có thể nắm chặt từ nơi này bay trở về, bay ra ngoài không nhiều một lát, hắn liền rất xa thấy được lục gia đoàn tung tích. Triều Hi, phụ thân đại nhân. Lục Triều Hi nghe được lục thanh thanh âm, tâm tình đã thả lỏng một chút. Vừa mới ta nói chuyện với ngài, ngài đều không hồi phục. Ta thần thức tạm thời rời đi, các ngươi làm sao sớm đến đây? Chúng ta nhận được mệnh lệnh, để cho chúng ta trở về lĩnh trận bên này. Tuân lệnh về sau, không dám lênh đàm, đi đến nửa đường, liền tiếp vào ngài để cho chúng ta tăng thêm tốc độ tin tức. Vậy thì thật là tốt. Lục Thanh nói, tiếp tục đi, không bao lâu nữa, chúng ta hẳn là có thể đụng phải một cái cấp ba bạch quỷ vương. Hắn đang bị một cái Khải Minh đuổi theo chúng ta có thể ở phía trước chặn đứng cái kia, coi như lấy không được tất cả công vân, cũng có thể chia lại một bút. Trước đó, tại về linh trấn bên kia trên chiến trường, Lục Thanh Liền đã nhận ra, toàn bộ chiến trường là có hướng ra phía ngoài mở rộng xu thế đấy. Còn dữ lại bạch quỷ cũng ở đây phá vây, nhân loại tu sĩ tại vòng vây truy kích. Bạch quỷ nhóm không có gì tổ chức, đều là cái này một tốn cái kia một đám chạy trước, các tu sĩ cũng đều là phân đội đang đuổi. Chiến trường đương nhiên lại càng đến càng lớn hơn rồi. Ở trên đường trở về, Lục Thanh Liễn thấy cái kia bạch quỷ vương. Trong mắt hắn, thế này sao lại là quái vật gì a, rõ ràng chính là sẽ chạy công văn nghe theo lục thanh nói, quả nhiên, đi một chút thời gian, lục triều hy liền thấy cái kia bạch quỷ vương. không cần nhiều lời, hắn khai báo một câu, để một vị thanh phong môn tu sĩ mang tốt đội ngũ, chính hắn liền khống chế thiểm minh đoạn tại cái kia bạch quỷ vương trước người. đạo hữu, ta đến giúp ngươi. lục triều hy kêu quang minh lão liệt, tay hắn một chiêu, ô lôi xuất hiện ở bên tay hắn, cũng nghe theo chỉ huy của hắn, bay về phía trước trảm mà đi. đen kịt trên pháp kiếm, mạnh mẽ tuôn ra một mảnh màu đen lôi đỉnh, đem ô lôi bao trùm, cấp thứ hướng cái kia chính chạy trốn bạch quỷ vương. cái kia vóc người trừng cao ba trượng bạch quỷ vương, nâng lên hai tay dơ cao lên đỉnh đầu, tại ô lôi sắp đâm đến trước người thời điểm, đột nhiên nện xuống, song quyền cùng màu đen lôi đỉnh vừa đối đầu, lập tức phát ra một tiếng nổ vang. Bạch quỷ vương vẫn là hung đấy, một quyền này, ô lôi bị nện mở, nhưng nó mình cũng cũng không tốt đẹp gì, vọt tới trước tình thế lập tức liền chậm lại, song quyền bên trên còn có cháy đen vết tích. mà giờ khắc này, truy sau lưng nó cái kia khải minh tu sĩ cũng chạy tới, người kia mặc một thân bạch hồng giao nhau đã bảo, nhưng hình dạng và cấu tạo bên trên cùng công tôn gia có rõ ràng khác biệt, hẳn là bạch dương môn người. hắn là cái một hành tu sĩ, thừa dịp bạch quỷ vương bị cản, hắn nắm chặt đuổi theo tay nắm pháp quyết, tại băng tuyết bao trùm trên mặt đất, đông nhiên mọc ra màu xanh lá trắng kiện dây leo, đem cái kia bạch quỷ vương chân cho cuốn lên rồi. bạch quỷ vương điên cuồng dãi dùa, quái vật này lực lượng vẫn là lớn, khải minh tu sĩ triệu hoán đi ra mạng đẳng thuật pháp cũng không thể hoàn toàn đem dây cuốn, nó hai chân vừa dùng lực vừa mới bị gọi ra dây leo, liền bị tránh thoát ra. nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, người kia sắc mặt bình tĩnh, pháp quyết một cái tiếp theo một cái đánh ra, dây leo kéo dài dâng lên, bị tránh thoát một cây liền lại có một cây cuốn lên đi, tóm lại phải không để cái tiêu bạch quỷ vương có thể hảo hảo tránh ra. Tạm thời ngăn lại đầu này, Bạch Quỷ Vương tiếp tục chạy trốn về sau, người này đối Lục Triều Hi sắc mặt không lời nói, không cần ngươi hỗ trợ. Ta xem ngươi là đến đoạt công văn a. Đạo Hưu cớ gì nói ra lời ấy? Nếu không có ta phía trước chặn đường, ngươi lại như thế nào có thể khống chế lại nó? Nói đến đây, người kia càng là tức hỗn hện, cái này Bạch Quỷ Vương sớm đã chúng ta hoa độc, sẽ chỉ càng chạy càng chậm, không có người, đợi không được lâu ngày, ta cũng có thể đuổi kịp nó. Liên xem như như thế, có ta ở đây, hai người chúng ta liên thủ, cũng có thể càng nhanh an toàn hơn giết cái này, có gì không tốt? Nếu như ngươi là nửa phần công văn không lấy, vậy dĩ nhiên rất tốt. Lục triều hi người là rất phù hợp phái đàng hoàng, nhưng nghe lời này vẫn sẽ không cao hứng. Đạo hữu lời ấy không hề có đạo lý. Tu sĩ chúng ta, chỗ này tử chiến, vì lựa công vân tự nhiên không gì đáng trách, nhưng đại nghĩa là giết thất bại mạch quỷ. Còn tuyết châu một cái tươi sáng cát hôn, ta đây cái tử phi vân châu người tới đều biết, ta xem ngươi là tuyết châu bản địa tu sĩ, lại thế nào không hiểu đạo lý này. Tung bay ở trên trời lục thanh nhìn tự mình nhi tử một chút, không nghĩ tới làm người chính phái người trung thực, như thế một phen chính khí lăng nhiên nói ra, vậy mà cũng có xuất kỳ bất ý hiệu quả quả. Cái kia bạch dương môn khải minh tu sĩ quả nhiên bị chệch hoảng một cái. Đừng tạm luôn ngữ, hắn lỡ lời, các ngươi Phi Vân Châu tu sĩ đều là như thế quang minh chính đại. Vậy ngươi đừng tranh công hơn tốt, cũng có thể. Lục Triều Hi nói, ngươi đại khái có thể đem cái này Bạch Quỷ Vương công văn đều cầm lấy đi, chỉ cần ngươi đem tên họ ngươi thông báo cùng ta, ta báo tại thượng tầng, để liên quân trung tâm phân xử thử, ngươi có dám? Ngươi. Nói đến đây, Lục Triều Hi ngữ khí cũng dịu đi một chút, đạo hữu, ngươi độc lập giết cái này Bạch Quỷ Vương, cũng muốn bỏ phí rất nhiều khí lực, chúng ta cả hai hợp lực, đem đánh giết, mỗi người chia một nửa, ngươi cũng tốt đưa ra tay đưa ra thời gian, lại tìm cái khác con ngồi. Nơi đây chiến trường bạch quỷ nhiều không kể xiết, chẳng lẽ còn sợ không cho đi giết sao? hừ, thiện nghi ngươi rồi. lục triều hy khép cười một tiếng, cũng không xen vào nữa cái này bạch dương môn khải mình không cam lòng cảm xúc, tay vừa nhấc vừa mới bị đập bay ô lôi lại bị hắn một lần nữa triệu hắn trở về. đem pháp kiếm nắm trong tay, hắn một bên vận khởi linh lực, vừa nói, đạo hưu giúp ta hảo hảo đem kẻ này vây khốn, ta có thể chẳng chi. người kia không nói chuyện, hành động bên trên ngược lại là coi như phối hợp. trên mặt đất không còn dỗi ra dây leo, mà là đổi trở thành tráng kiện được nhiều rễ cây. trong khoảng thời gian ngắn một mực đem bạch quỷ vương cho vây khốn, đây là hắn cực hạn. Đến trình độ này, hắn cố nhiên là có thể đem Bạch Quỷ Vương cho vây khốn, nhưng lại bất lực tạo thành đỉnh giết. Hắn cũng là muốn nhìn một chút, cái này từ Phi Vân Châu người tới, đến cùng có bản lĩnh gì, dám khẩu xuất cùng luôn. Khi hắn trong tầm mắt, Lục Triều Hi chậm rãi đem Ô Lôi thẳng lên, cầm trong tay chuôi kiếm kéo đến sau thai, đem lưới kiếm đặt bên mặt phương. Một cái tay khác, thành kiếm chỉ, từ Ô Lôi kiếm nghiên cứu chỗ, điểm tại kiếm tích, hướng mũi kiếm hoạt động. Thật nhỏ đen nhánh địa quang, từ hắn ngón tay lướt qua địa phương nún nhẹ, phát ra thật nhỏ ầm ầm điện âm thanh. Cố làm ra vẻ huyền bí. Cái kia Bạch Dương Môn Khải Minh ở trong lòng bật cười một tiếng. Nhưng lập tức lại cảm thấy đã đến cái gì đồng dạng, ngẩng đầu. Hắn nhìn đã đến chân trời, có một mảnh nồng đậm mây đen, nhanh chóng tụ lại, bên trong lẩn ẩn có xanh thẳm chớp lóe, xuyên thấu qua tầng mây lộ ra. Trầm muộn thanh âm từ đó truyền đến, một cô đáng sợ đấy, cho dù là Khải Minh tu sĩ cũng đều vì chi tâm rung động cảm giác, ẩn thận dâng lên. Tâm hắn sinh kinh hãi tâm ý, không nhịn được nhìn về phía Lục Triều Hi. Chính hắn là Khải Minh ba tầng, tại Khải Minh kỳ bên trong không tính lợi hại. Nhưng dù là như thế, tại bắt đầu thấy lúc, cũng không chút quá đem Lục Triều Hi để vào mắt, bởi vì hắn nhìn ra được Lục Triều Hi nhiều nhất bất quá là mới vừa tiến vào đến Khải Minh kỳ mà thôi, vừa rồi một kiếm mạnh như vậy, dựa vào là pháp khí lợi hại. Đối với Lục Triều Hi bản thân, hắn có chút kinh thị. Nhưng lần này, kinh thị tất cả đều đến thu lại. Hắn nhìn được đi ra, dưới mắt cái này dần dần dâng lên lực lượng, đến từ bí pháp nào đó. Mặc dù chỉ là Khải Minh tầng một, nhưng một chiêu này uy lực, sợ rằng sẽ rất kinh người. Đây là cái gì lôi pháp? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Trong lòng của hắn thì thào thì thầm. Khi hắn suy nghĩ ở giữa, bầu trời trong mây đen một đạo cực kỳ cháng kiện lôi long, gào thét mà xuống, nhưng lại chưa bổ cái kia bạch quỷ vương ngược lại hướng về Lục Triều Hy chính mình rơi xuống, ta bổ chính ta. Ý niệm này mới vừa từ cái này Bạch Dương Môn Khải Minh trong đầu dâng lên, hắn chỉ thấy cái kia lôi long đã rơi vào Lục Triều Hy trong tay chuôi này đèn kịt trên pháp kiếm, cũng bị pháp kiếm toàn bộ thôn phệ. Đi. Lục Triều Hy một tiếng quát nhẹ, ô lôi cấp thứ mà ra. Trong chốc lát, tất cả vừa mới bị pháp kiếm thôn phệ lôi đỉnh, toàn diện bạo phát ra. Màu vàng kim đấy, màu đen, màu xanh thẳm điếc vàng, đan vào một chỗ, cũng cấp tốc mở rộng. Ánh chớp chói lọi chói lọi, một nhát này như thế, cái này nhưng xa xa so với lúc trước lục triều hy vẫn chỉ là chút cơ cấp độ lúc sử xuất huyền dẫn dương lôi chú muốn mạnh mẽ rất nhiều nhiều nữa âm vang điện xuống kịch liệt ánh sáng cơ hồ muốn lóe mù mắt người cho dù là khải minh tu sĩ cũng phải nheo mắt lại đến quan sát đợi cho hào quang dần tối ô lôi một lần nữa bay trở về nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào lục triều hy trong tay mà lại nhìn xuống phương cái kia nguyên bản có cao ba trượng bạch quỷ vương đã trở thành một chỗ cháy đen khối thịt vụn về phần những cái kia trước đó chói chặt lại bạch quỷ vương dây cây dây leo càng là một điểm vết tích đều không thấy được huy hoàng thiên huy lại kinh khủng như vậy trên 104, có chút cấp trên, một kiếm có thể có uy thế như thế đấy, dĩ nhiên chính là thần kiếm ngự lôi chân quyết. kiến thức đến cái này, huy hoàng tiên uy về sau, cái kia bạch dương môn khải minh tu sĩ không còn dám nói thêm cái gì. đằng sau bình luận phân công hân cũng nửa điểm ý kiến không có. sau khi tách ra, hắn sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng nghĩ đến, còn tốt tối hậu quan đầu nghĩ thông suốt, có thể có như vậy tinh diệu cường hãn lôi pháp, người này tại phi vân châu sợ cũng tất không tầm thường, vì chút chuyện này đắc tội cũng không tốt. nghĩ tới đây, hắn lại một đập trán, nguy rồi, hẳn là hỏi tham tính danh đấy, bỏ qua kết giao cơ hội a muốn đuổi theo, lại phát hiện Lục Triều Hy đã đi xa. Nếu như lại muốn vội vàng đi lên, lại có chút mất thân phận, sợ bị người xem nhẹ, cuối cùng cũng chỉ có thể than thở thôi. Mà Lục Triều Hy tại sau khi trở về, nhìn thấy tự mình đoàn đội cũng đánh lên. Tới là một nhóm tháo chạy bên trong Bạch Quỷ, bên trong có cái cấp 2 Bạch Quỷ tướng. Dù sao chờ lấy cũng là chờ lấy, lĩnh đội trúc cơ tu sĩ liền dẫn người rết đi lên. Lục Triều Hy trở về thời điểm, chiến đấu cũng đã gần phải kết thúc rồi. Toàn bộ đoàn đội tiếp tục xuất phát, Ma Lục Thanh chính mình ý thức thể, đã sớm trôi dạt đến nơi rất xa đi. Muốn làm lính chính sát, phải có lính tinh sát rất mạnh tại lục chiếu hy làm đầu kia bạch quỷ vương thời điểm lục thanh gặp đại cục đã định không có cái gì lặp đi lặp lại liền đã chuẩn đi ở bên ngoài đi dạo một hồi hắn phát hiện một đám bạch quỷ lúc này là bạch quỷ đang đuổi nhân loại tu sĩ cái này trông bạch quỷ số lượng vẫn rất nhiều xa xa nhìn qua chừng hơn 300 con bất quá bên trong ngược lại là không có bạch quỷ vương chỉ có ước a 6-7 cấp 2 đấy bạch quỷ tướng làm chủ bị truy một phương tựa hồ là một đám thanh lưu cốc tu sĩ thanh lưu cốc là tuyết châu ba danh môn thứ nhất hang ổ tại kế bắc quận thanh lưu cốc bọn họ linh mạch cùng tông môn tên là đấy bọn này mặc khác làm dao nhau phục sức người Số lượng ước giá chỉ có hơn 30, cũng không có chúc cơ tu sĩ. Xem ra, giống như là một cái bình thường trăm người đoàn sau khi chiến bại chạy tán loạn dáng vẻ, dẫn đội chúc cơ tu sĩ đoán chừng cũng đã chết. Bọn hắn đang bị bạch quỷ truy sát, nếu như không người hỗ trợ, đoán chừng trong vòng nửa canh giờ sẽ bị giết sạch. Lục Thanh ngựa núi truyền âm cho Lục Triều hy, để hắn dẫn người tới. Những này thanh u cốc tu sĩ có chết hay không đấy, hắn cũng không làm sao quan tâm. Có thể cứu tới đương nhiên tốt, không cứu lại được cũng kệ đi, mấu chốt là làm thịt những này bạch quỷ có ích lợi là được. Mặc dù không có cấp 3 bạch quỷ tại, nhưng là đẳng cấp thấp bạch quỷ, số lượng nhiều đi lên cái kia giết lấy ích lợi cũng rất có thể nhìn. hơi chờ một lúc, lục triều hy tới, hắn mang theo 4 cái trúc cơ tu sĩ, trước một bước dứt bỏ đại đoàn đội tới đây. nhi tử còn là một người tốt, không giống lục thanh lão tổ này, lòng có điểm đen. lục triều hy đang nghe lục thanh truyền âm nói tình huống bên này về sau, vẫn là căn cứ lấy cứu người là mục đích chủ yếu, sợ đại bộ đội luyện khí các tu sĩ tốc độ không đủ nhanh, làm trễ lại thời gian, cho nên mới mang theo có thể bay 4 cái trúc cơ, trước một bước chạy tới. nhìn thấy bay ở trên trời năm người, trên mặt đất bị đuổi giết đến tuyệt vọng hoàn cảnh thanh lũ cốc các tu sĩ, từng cái nhảy cắn hoan hô, cứu tinh đến rồi thi thật, tại đây một hồi thời gian bên trong, còn sống sót cũng chỉ thừa ban đầu một nửa, 14-15 mười cá nhân bộ dáng, nguyên bản bọn hắn cho là mình chết chắc rồi, không nghĩ tới tới cái khải minh tu sĩ, lục triều hy cũng không nhiều nói nhảm, chân đạp thiềm minh vẫy tay một cái, ô lôi cùng liệt nhật trước hồn kiếm đồng loạt mà ra, trước mắt liền đánh chết một cái xông đến rất mạnh bạch quỷ tướng, đồng thời, tay hắn hướng lên trời một chỉ, một đạo kim xét đánh dưới, huyền dẫn dương lôi chú, đạo này kim lôi, uy lực so với hắn trúc cơ chín tầng thời điểm còn phải mạnh hơn hai chủ, nhưng hắn thả ra lại như thế thoải mái, cảm giác căn bản vốn không tốn sức đồng dạng, ban đầu ở trúc cơ kỳ thời điểm. Huyền dẫn dương lôi chú là hắn đại chiếu, đến chuẩn bị kỹ càng lâu mới có thể phóng xuất ra. Liên phát hai cái dương lôi chú đều có điểm hồi khí khó khăn. Nhưng bây giờ đại cảnh giới đột phá mang đến thực lực tăng trưởng, đó là nghiêng trời lệ đất đấy. Tại đã trở thành Khải Minh Tu sĩ về sau, hắn mới ý thức tới. Vì cái gì trúc cơ tu sĩ cho dù có lại nhiều thủ đoạn, lại thế nào thiên tài, đơn đầu muốn đánh thắng Khải Minh Tu sĩ, tỷ lệ đều là vi hồ kỳ vi. Trúc cơ 9 tầng khiêu chiến Khải Minh tầng 1, khả năng so trúc cơ tầng một đánh trúc cơ chín tầng còn muốn càng khó. Sau đó đạo này Huyền dẫn dương lôi chú trực tiếp đem cái kia chỗ xa xa cấp 2 tuyết vu bổ đến rung động không thôi, quỳ một chân trên đất, không chết cũng là bị đả thương nặng. Lục Triều Hi không lại phản ứng đến hắn, mà là khống chế thiểm mình bay cao hơn một chút, sau đó gọi ô lôi lại bắt đầu tích lũy sức mạnh, chuẩn bị thôi phát thần kiếm ngự lôi chân quyết. Kỳ thật Lục Triều Hi đối với cái này một chiêu nắm giữ, còn chưa không có thuần thục như vậy. Phát động, cần thời gian liền sẽ tương đối dài, uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao linh lực cũng nhiều. Bình thường đơn đấu đối địch, hắn kỹ thuật không tốt lắm thi triển. Địch nhân cũng không quá sẽ cho hắn giải như vậy thời gian chuẩn bị, phát động kiếm chiêu. Nhưng là, nắm giữ cường thịnh như vậy lực lượng cảm giác thực sự quá làm cho người ta mê say dưới mắt có cơ hội hắn liền lại muốn lại cả một cái tại thần kiếm ngự lôi chân quyết cái này một công pháp phía dưới là có phân có rất nhiều kiếm chiêu đấy trước mắt hắn chỉ luyện sẽ hai chiêu một chiêu chính là vừa mới chính là cái kia huyền thiên lôi kiếm chém mà đổi thành một chiêu ngay tại lúc này hắn tại chuẩn bị thiên lôi rừng rậm. mây đen lại xuất hiện tụ tập ở đỉnh đầu của hắn trắng kiện lôi long rơi xuống lại một lần bị ô lôi thuần phệ. nhưng lần này hắn cũng không thúc làm pháp kiếm chém ra mà là dừng ở giữa không trung cầm trong tay ô lôi đem mũi kiếm chỉ hướng phía dưới kịch liệt chớp lóe lại hiện, vô số kể hồ quang điện từ mũi kiếm thả ra cũng lấy hình mũi khoan hướng phía dưới khuấy tán, nghi đạo lôi điện, phản phất rơi xuống tiềm điện rừng rậm đồng dạng, đem phía dưới rất lớn một phiến khu vực lồng đóng. Đây là quần thể công kích. Cái pháp thuật này tiêu hao linh lực, so Huyền Thiên lôi kiếm chạng còn muốn càng thêm khổ lồ. Thi triển hoàn tất sau lục chiều hy, miệng thở mạnh, thoáng có chút thoát lực. Dù sao hắn hiện tại cũng mới bất quá mới vào Khải Minh, đã vừa mới đại phát thần uy qua một lần rồi, lại tới, linh lực đánh không được cũng rất bình thường. Bất quá một kích này tạo thành vị thế, vẫn là đầy đủ ác liệt. Tại pháp thuật lồng đóng phạm vi bên trong. 150-160 đầu bạch quỷ trực tiếp bị điện giật cung giết chết diện. Bất quá dù sao cũng là phạm vi tính pháp thuật tổn thương, đơn thể tổn thương có chút không đủ. Tại phạm vi bao trùm bên trong một chút cấp 2 bạch quỷ cũng không có trực tiếp bị điện giật chết. Nhưng là đều từng cái trọng thương khó đi. Mà lục chiêu hy cũng là có đồng đội đấy. Cái kia bốn cái trúc cơ tu sĩ tại bị sợ ngây người về sau, nhìn thấy trước mắt một mảnh hỗn độn ở bên trong, những cái kia cấp 2 bạch quỷ dây rùa dã vẻ, cũng đều nho nhau, nhau tỉnh nộ lại, thao làm phát khí, công tới. Trọng thương cái vật căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, rất nhanh bị tiêu diệt trúng không. Còn dư lại bạch quỷ. Còn có gần 200, trong đó cấp 2 vẫn là có 2 cái. Nhưng bị Lục Triều Hy như thế bay một cái, những này Bạch Quỷ lại xuẩn cũng biết, bọn hắn đụng phải không thể đối đầu tồn tại, ô ương ô ương toàn chạy. Lục Thanh Tung bay ở nhi tử bên người, khá là đáng tiếc nói, bảo ngươi chứa, bảo ngươi mang theo 4 người lại tới, cái này tối thiểu chạy 2 ngàn công văn. Hắc hắc. Lục Triều Hy nở nụ cười, có chút ngượng ngùng. Giống như là có điểm bên trên đầu. Chương 105, biết sai rồi. Mang theo những thanh đũ gốc đó may mắn còn sống sót tu sĩ, trở lại đoàn đội về sau, làm sơ giao lưu câu thông. Những người may mắn còn sống sót này liền tạm thời bị sắp xếp đã đến đoàn đội của bọn họ ở bên trong, cùng một chỗ tiếp nhận Lục Triều Hy dẫn đầu. Sau đó, bọn hắn liền dây lại tại nguyên chỗ ở lại nghỉ dưỡng sức. Chủ yếu là đến ngồi tiếp Lục Triều Hy, để hắn khôi phục một chút linh lực, mới có thể tiếp tục tiến lên. Cấp trên không phải là cái gì chuyện tốt. Lục Triều Hy tại cũng không tính thời gian dài bên trong, liên tục thi triển hai lần chính mình trước mắt nắm giữ không thuần thục chiêu số, thoải mái là sướng rồi một thanh, nhưng đại giới chính là hắn hiện tại có chút thoát lực. Nguy hiểm lời nói, còn tốt. Dù sao liền xem như lục triều hy tạm thời thoát lực, đoàn bọn hắn trong đội còn có mấy tên trúc cơ tu sĩ tại. Những này trúc cơ tu sĩ đến từ công tôn gia, đến từ thanh phong môn, đều là thế lực lớn xuất thân tinh nguyện. Có bọn họ, chỉ cần đừng đụng đến bạch quỷ vương, liền sẽ không có vấn đề lớn. Loại chuyện này rất khó nói, mặc dù cấp 3 bạch quỷ không nhiều, nhưng dù sao tại đây phiến trên chiến trường, vẫn có rất nhiều con, nếu thật là vận rủi tới, cái kia cản cũng ngăn không được. Vì để tránh cho loại này thao đàn sự tình vạn nhất thật sự phát sinh lúc phe mình một chút chuẩn bị cũng không có, Lục Thanh cũng chỉ có thể không ngại cực khổ lại một lần nữa tung bay đến xung quanh xa một chút địa phương, điều tra chiến trường, sớm thăm dò. Nhưng có lẽ trước đó tử Hiếu Tây khi xuất phát không có gặp được Bạch Quỷ Hoàng, đã dùng hết tất cả vật khí, bọn hắn bây giờ vận khí liền có chút không tốt lắm. Lục Thanh thật đúng là thấy được một đầu cấp 3 tuyết vụ, mang theo khoảng hơn trăm đầu Bạch Quỷ, tại hướng Lục Gia đoàn chỉnh đón địa phương tới gần. Hắn trực giác cảm thấy, những quái vật này là đã nhận ra Lục Gia đoàn vị trí. Mặc dù khoảng cách cũng không tính gần, Nhưng Tuyết Vu khả năng cùng Bạch Quỷ Vương có chút khác biệt. Loại này tại Bạch Quỷ bên trong tương đối thưa thớt quái vật loại hình, có thể là hữu dụng đặc biệt cảm giác phương thức. Tại đây đầu cấp 3 Tuyết Vu dẫn đầu dưới, cái kia chừng trăm cái Bạch Quỷ, hành tích tiến tĩnh. Trên người của bọn hắn, phản phất lồng che kín tầng một tuyết, cái này khiến bọn hắn đang hành động thời điểm, có thể có được quần thể che đậy hiệu quả. Đây cũng là cái kia Tuyết Vu thủ đoạn. Nếu không phải Lục Thanh cùng loại quái vật này đã từng quen biết, chính hắn lại đã từng là tu sĩ kim đan, thật đúng là không nhất định có thể xem đấu. Nhưng liền xem như xem đấu, tình huống vẫn có chút khó giải quyết. Hắn trước đem tin tức truyền trở về, đợi cho hắn bay trở về lục gia đoàn chỉnh đốn địa phương lúc, toàn bộ đoàn đội liền đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, với lại bầu không khí cũng tương đối khẩn trương. Lục Thanh ngừng đã đến chiều Hi bên người, nói ra, người đứng lên làm gì? Tranh thủ thời gian điều tức. Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết. Lục Thanh nói ra, người bây giờ có thể nắm chặt thời gian khôi phục bao nhiêu linh lực liền khôi phục bao nhiêu, mỗi lần nhiều nhất một điểm, một hồi đánh nhau thì càng bảo đảm ổn một chút. Thuất ta, quay đầu vội vàng cùng sáu vị trúc cơ tu sĩ khai báo một phen, sau đó cầm một viên tinh nguyên đan, nuốt vào, ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục điều tức. Tinh nguyên đan là một loại khôi phục linh lực đan dược, chuyên cung cấp trúc cơ trở lên tu sĩ, nhưng giá cả kỳ thật không quý, 500 linh thạch một viên, hiệu quả là trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng khôi phục linh lực. Cái hiệu quả này đối với trúc cơ tu sĩ cũng không tệ lắm, nhưng đối với Khải Minh tu sĩ mà nói, trợ giúp liền sẽ không rất lớn rồi, nhưng là có chút ít còn hơn không đi. Thật nói lo lắng, Lục Thanh kỳ thật cũng còn tốt, không phải hắn đã sớm để Lục Tiêu Hỷ dẫn người đường chạy? Lục Thanh hiện tại trong tay vẫn có mấy cái như vậy có thể trợ giúp chiến đấu đủ vật đấy, cái kia cấp ba kiếm phù cùng cấp ba mê linh chú phối hợp lại, thậm chí đều không cần Lục Tiêu Hỷ xuất thủ. Lục Thanh chính mình liền có thể có chắc chắn 8 phần 10 làm thịt đầu kia Tuy vu. Không cần chất vấn tu sĩ Kim Đan bắt cơ hội năng lực, nhất là vẫn chỉ là đối mặt cấp 3 trình độ đối thủ mà thôi. Liền xem như làm thịt không xong, Lục Thanh cũng đều có thể lấy lại đem chính mình trao đổi thương thành đổi mới cái hai lần, đoán chừng cũng có thể soát ra một chút dùng tốt đồ vào tới. Bất quá, nói đi thì nói lại, Lục Thanh cũng không tính dễ dàng liền đem hai tên này cho dùng xong. Một mặt là quý, hai cái phủ chú 600 nghiệp lực cũng là cần, nếu là vạn nhất không giải quyết hết, vẫn phải đổi mới, vẫn phải trao đổi, làm không tốt hơn ngàn nghiệp lực liền đi ra ngoài, trước đó kiếm liền tất cả đều tự nhiên kiếm được một phương diện khác, Lục Thanh lườm tự mình nhi tử một chút, dù sao cũng phải ăn chút giáo huấn mới là chuyện tốt, không phải lần này cấp trên cho hắn trà sát cái mông, lần sau lại đến đầu làm sao chỉnh. Tương lai, Lục Thanh cũng rất khó tại mọi thời khắc đều đi theo bên cạnh hắn. Lục Triều Hy đã là cái thành thục Khải Minh tu sĩ rồi, về sau sẽ phải tự mình giải quyết vấn đề. Lấy Khải Minh tu sĩ phương thức, sói tra giáo dục. Ôm ý nghĩ như vậy, chiến đấu đánh về sau, Lục Thanh thật đúng là liền không có trước tiên xuất thủ. Sáu cái trúc cơ tu sĩ tạm thời bố trí trận pháp, rất nhanh liền bị cái kia cấp 3 tuyết phù cho phá vỡ. Lục Triều Hi bị buộc bất đắc dĩ xuất thủ thời điểm, một thân linh lực vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh ba thành, bị cái kia cấp 3 Tuyết vu dùng cực hàn pháp thuật đánh cho phi thường chật vật, không phải thủ linh kim giáp cùng càn không nạp linh đồ ban chủ, sợ không phải đã sớm nhận không nhẹ đả thương. Còn tốt, Lục Triều Hi tại bắt đầu thời điểm chiến đấu, cố ý đem chiến trường rời đi vị trí, chính hắn cũng không cùng Lục Gia đoàn những người khác cùng một chỗ, tránh khỏi Tuyết vu thi triển ra pháp thuật lan đến gần những cái kia hạ cấp tu sĩ. Hạ cấp các tu sĩ chiến đấu, vẫn còn xem như tương đối thuận lợi. Sáu cái chút cơ tại không cần đối phó cấp 3 Tuyết Vũ thời điểm, cũng coi là có thể đánh đấy. Khi bọn hắn dẫn đầu dưới, lục gia đoàn liên tiếp tiến thủ. Lục Thanh cũng đổi đi ra hai cái nhất tinh chiến đấu hạng mục trao đổi, cho tự mình luyện khí tu sĩ, bảo vệ bọn hắn không bị chết vong bên ngoài, cũng có thể để bọn hắn trong chiến đấu biểu hiện càng tốt hơn một chút, giết nhiều một chút bạch quỷ, vậy cũng có thể cho thêm Lục Thanh tranh thủ một chút nghiệp lực. Nhưng tóm lại mà nói, hạ cấp tu sĩ cùng bạch quỷ ở giữa chiến đấu kết quả, đối với đại cục ảnh hưởng quá thấp. Nếu như Lục Triều Hy bại, nhân loại tu sĩ trong người đoàn, sợ không phải vài phút cũng sẽ bị cái kia rảnh tay quét vụ, dùng cực hàn pháp thuật đánh cho liệm xiển. Mà Lục Triều Hy tình huống hiện tại, liên quả thật có chút tràn ngập nguy hiểm rồi. Hắn thả không ra thần kiếm ngự lôi chân quyết liền không cách nào trong nháy mắt đặt vững thắng cục, hắn linh lực không đủ, sẽ rất khó thôi động pháp khí cùng pháp thuật, đến tạo thành liên tiếp không ngừng đả kích cùng áp lực, chỉ có thể bị động bị đánh, dựa vào mặt khác hai kiện cấp ba pháp khí phòng ngự. Nhưng ánh sáng phòng ngự, cái kia tiêu hao cũng là không nhỏ đấy. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được, chính mình vừa mới cái kia một hồi thời gian khôi phục linh lực, lại một lần tiêu hao tinh quang. Hắn dần dần cảm giác được lực lượng của mình có tiến thêm một bước suy yếu dấu hiệu. Dựa theo tình thế như vậy xuống dưới, hắn nếu không liền từ bỏ những người khác, chính mình một lòng đảm mệnh, dựa vào tiềm mình tốc độ Cái kia ngược lại là vấn đề không lớn, nhưng hắn không có ý định làm như thế, hắn không phải loại người như vậy. Cắn răng một cái, hắn quyết định liều mạng, triệt tiêu thủ linh kim giáp triệt tiêu cản không nạp linh đồ lục chiều hy cưỡng ép thôi động chính mình còn thừa không nhiều linh lực. Ô lôi chấp động đen kịt lôi điện hướng phía cái kia cấp 3 tuyết vu chen tới. Cái kia tuyết vu một điểm không hoảng, thân ảnh của nó từ tại chỗ đống nhiên biến mất. Ô lôi chém một, phủ kín tuyết trắng một trận dung chuyển, cơ hồ là trong mấy mắt, cái kia tuyết vu liền từ một hướng khác toát ra đầu, cực hạn pháp thuật đã chuẩn bị hoàn tất, nhắm ngay lục triều hy. Lục triều hy sắc mặt trắng bệch. Hắn hiện tại đã tới không kịp lại gọi ra phòng nữ pháp khí. Đơn thuần lấy nục thân cứng rắn chịu một cái, hắn có lẽ sẽ không chết, nhưng tất nhiên trọng thương không thể nghi ngờ. Sau đó hắn trốn lại khó thoát, càng không chiến lược. Hắn cảm thấy rất hối hận, mà cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được cái kia Tuyết Vũ đã vận sức chờ phát động pháp thuật, bỗng nhiên mất khống chế. Hắn hướng cái kia xem xét, chỉ thấy cái kia Tuyết Vũ ánh mắt mê loạn, vậy mà không hiểu thấu tại nguyên chỗ đảo quanh. Sau đó, một thanh ánh kiếm màu xanh lam xuất hiện, mang theo như mị ảnh hơi nước, cắt ngang mà đi, chém giết đầu kia cấp 3 Tuyết Vũ. Tam tinh mê linh chú cùng Tam tinh kiếm phủ Lục Thanh vẫn là không thể không dùng tới. Sau đó, Lục Thanh thanh âm đã ở Triều Hi vang lên bên hai, biết sai rồi. Chương 106, chiến sự hồi cuối, hai hợp một. Hạ cấp các tu sĩ đang hoan hô. Mặc dù có chút người nhìn ra được, vừa mới cái kêu màu xanh thẳm mị ảnh hơi nước kiếm quang, cùng trước đó Lục Triều Hi thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết có rất lớn khác biệt, cái này có điểm lạ. Nhưng bọn hắn vẫn là cho rằng, cái này nên chính là Lục Triều Hi gây nên, có thể là dùng đến cái gì phù chú hoặc là thủ đoạn khác. Bằng không, ngoại trừ vị này khải minh tu sĩ bên ngoài, còn có người nào có thể chạm đầu này cấp ba tuyết quái? Nhưng Lục Triều Hi biết, đây không phải chính mình công lao. Hắn đều mẹ nó sắp tại nguyên chỗ chờ chết. Được nghe lại phụ thân lời nói, hắn cũng có thể minh bạch, đây cũng là phụ thân xuất thủ. Ta biết sai rồi. Lục Triều Hi biết phụ thân chỉ là cái gì? Biết sai rồi liền tốt. Vừa mới, là phụ thân xuất thủ. Ừm. Ngài là thế nào? Lần trước, vì cứu Lục Đình Châu thời điểm, Lục Thanh động tới kiếm phủ đấy, mặc dù chỉ là nhị tinh. Khi đó, Lục Triều Hi đang cùng một đầu cấp ba Bạch Quỷ Vương liều mạng, chỉ là ẩn ẩn đã nhận ra một điểm, nhưng không dám xác nhận, càng khinh hướng cho rằng là cái nào đó trúc cơ tu sĩ dùng chút thủ đoạn. Về sau, hắn hỏi thăm một cái trong đoàn đội sáu cái trúc cơ, kết quả không ai nhận. Nhưng lần này, hắn nhìn đến rõ ràng. Hắn nhìn đến một chương không đáng chú ý lá bửa, khi hắn trước người xuất hiện một cái, sau đó biến mất. lập tức, cái kia đạo xanh thảm kiếm quang chống rồng xuất hiện. Một kiếm này, tuy nói không có thần kiếm ngựa lôi chân quyết như vậy khí thế bành trướng, nhưng lại rất hoa lệ xinh đẹp, có một phen đặc biệt tư vị. Hắn hiện tại cũng có thể nhìn ra được, cái kia xanh thảm kiếm quang, sợ là một môn phẩm cấp không tua thần kiếm ngựa lôi chân quyết ngựa kiếm pháp môn bị phong tồn tại lá bửa bên trong. Đây là phía nam cảng phồn hoa tu hành giới mới có kiếm phụ khẳng định không phải hắn dùng đấy, nghe lão cha lời nói ý tứ, đó là lão cha dùng đấy. Thế là mới hỏi như thế. Nhưng lục thanh cũng không tính giải thích cho hắn, chỉ nói là nói, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Nhưng là ngươi đến nhớ kỹ, ta có thể giúp ngươi lần một lần hai, không giúp được quá nhiều lần, ngươi dù sao cũng phải học tự mình giải quyết phiền phức. Ta minh bạch. Lục triều hy lần này là thực sự đến dạy dỗ, mặc dù không tới thấy máu tình trạng, nhưng thời khắc sống còn, trong lòng của hắn là thật có hối hận đấy. Việc nơi này tất về sau, lục triều hy mang theo đoàn đội thoáng rời đi một cái vị trí, tại lục thanh chỉ dẫn dưới, tìm một chỗ tương đối địa phương an toàn. Lục Triều Hi xác thực cần một đoạn thời gian tương đối dài mới có thể hoàn toàn khôi phục chiến lực. Dù là tại có đan dự phụ trợ phía dưới, thời gian này tốt nhất cũng là một ngày. Cái này cái gọi là địa phương an toàn, kỳ thật cũng không tính quá an toàn, cuối cùng sẽ có bạch quỷ tới gần. Nhưng chỉ cần không có cấp 3 bạch quỷ, đối với toàn bộ đoàn đội liền sẽ không có quá lớn uy hiếp. Một ngày nghỉ ngơi về sau, Lục Triều Hi linh lực khôi phục được 7, 8 phần, đám người từ tại chỗ rời đi, tiếp tục tìm kiếm bạch quỷ cùng săn giết chi. Chỉ tiếc, lại không tìm được cấp 3 bạch quỷ hơn rồi. Lớn nhất một bước tích lợi, đến từ tìm được một nhóm có mấy cái cấp 2 dẫn đội bạch quỷ bảy. Tại Lục Thanh chỉ dẫn phía dưới, trước rất xa kéo một vòng dây, sau đó từng bước thu nhỏ phạm vi, lại từ Lục Triều Hi mang theo một chút người khởi xướng chính diện đột kích, trong thời gian ngắn dùng Huyền dẫn dương lôi chú cùng phẩm chất cao pháp khí, tạo thành đối diện 2, 3 cái cấp 2 bạch quỷ chết đi, tách ra địch nhân. Sau đó, Lục Triều Hi liền dẫn người xua đuổi những này bạch quỷ, chỉ cần cam đoan sẽ không cùng tưởng có quá nhiều tụ tập cùng một chỗ liền có thể. Tán loạn bạch quỷ, đâm vào vòng vây bên trên, bị từng bước tiêu diệt. Một trận chiến đấu đánh xuống, vô cùng thuận lợi, nhất là Lục Triều Hi, cơ hồ không có quá nhiều hao tổn các tu sĩ khác thì đều nhờ gánh chịu một chút nhiệm vụ nhưng là phong hiểm không lớn. tại chiến quả phương diện ngoại trừ số ít không có rảnh đuổi theo cấp một bạch quỷ chạy mất bên ngoài địch nhân cơ hồ có thể tính là bị toàn diện. chỉ là lại sau này muốn tìm kiếm được như mọc thành phiến bạch quỷ bảy liền trở nên càng ngày càng khó ngược lại thường xuyên có thể cùng cái khác đoàn đội chạm mặt trao đổi lẫn nhau phía dưới lại thêm lục thanh cự ly xa dò xét hiện tại bọn hắn cơ bản đã nhận được một cái kết luận tại về linh trân cái này bao lớn vòng vây bên trong cũng đã không hàng còn dư lại mẹo con hai ba con cũng không đáng giá lục ra xuống lần nữa khí lực đi xử lý mà sau đó qua một ngày nữa liên quan tới tu sĩ Kim Đan cùng Bạch Quỷ Hoàng tin tức mới cũng truyền tới rồi. Cái kia Bạch Quỷ Hoàng bị giết chết rồi. Cái kia cái thứ 2 Bạch Quỷ Hoàng, vì cứu viện, cũng phá tan Liêu quận phòng tuyến, dám ở chiến cuộc cuối cùng gia nhập tiền đến, nhưng đầu này liệu lĩnh Bạch Quỷ Hoàng cũng đồng dạng bị tiêu diệt rồi mất. Nghe nói tin tức này, cái kia đám người liền liền đều biết, trận này kéo dài không sai biệt lắm gần 1 năm chiến tranh, chủ yếu nhất bộ phận đã kết thúc. Đương nhiên, đến tiếp sau chiến sự còn sẽ có. Liêu quận phòng tuyến bị đột giống như là một cái cái sàng đồng dạng, tại Bạch Tham Lâm bị công phá về sau, nhân loại tu sĩ bị ép từ bỏ Liêu quận phía bắc, phía tây phòng tuyến lùi giữ nội bộ trong thời gian này đại lượng bạch quỷ chăn vào hơn phân nửa liêu quận xa vào đến chiến hỏa bên trong cũng may là công tôn gia phản ứng rất nhanh kiên trì xích bích thanh dã chiến lược trực tiếp từ bỏ rất nhiều thôn chấn có thể di chuyển liền di chuyển đến hậu phương di chuyển không thành đấy cũng muốn đem người miệng tập trung lại cũng phối trí càng nhiều lực lượng đến tiến hành phòng thủ nhưng bất kể như thế nào công tôn gia lần này cũng là tổn thất trọng đại bảy cái khải minh tu sĩ xuống đến bây giờ chỉ còn bốn cái trúc cơ tu sĩ nghe nói cũng có gần hai người chiến tử liêu quận nhân khẩu giảm mạnh một phần tư bọn hắn vì chiến tranh chi tiêu đại lượng đại lượng linh thạch những tổn thất này đối với một cái gia tộc, đối với một cái thế lực mà nói, thật là nặng nề đấy. đã đả kích công tôn ra trước mắt chiến lực, lại đả kích bọn hắn tương lai tiềm lực. nhưng nói thật, lần này bạch quỷ suối nam đã coi như là đội chấn động tương đối thấp được rồi. hai đầu bạch quỷ hoàng, xem như nhiều lần bình quân trình độ, nhưng là tổng cộng xuất hiện bạch quỷ số lượng so với hướng chút số lần, muốn thiếu đi 3-4 thành, còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể như thế. đến tiếp sau, công tôn thị làm gánh chịu lần này bạch quỷ tiến công chủ yếu áp lực người, bọn hắn lại nhận một chút viện trợ. Bạch Dương môn cùng Thanh Đũ cốc đều sẽ để cho bọn hắn nhất định ủng hộ, để bọn hắn có thể mau chóng hồi phục Liêu quận sinh cơ, thậm chí Thanh Phong môn cũng sẽ làm sơ trợ rút. Cùng nhau trông coi, đã là như thế rồi. Tuyết Châu loại tình huống này, ba danh môn ở giữa thật sự là không có gì tốt tranh quyền đoạt lợi đấy. Tại Tuyết Châu, ba danh môn ở giữa cố nhiên lẫn nhau ở giữa tất không thể miễn sẽ có một chút xung đột, mâu thuẫn, nhưng trên tổng thể đến xem hoàn cảnh lớn, vẫn là lấy hợp tác làm chủ. Không ôm đoàn sưởi ấm, ai cũng khó mà tại Bạch Quỷ áp lực dưới thật tốt sinh tồn được. Phe này, Lục Gia đã kiếm được một vạn 6 cơ vân. Ma Lục Thanh cũng tân thu lấy được một nhỏ nghiệp lực. Tích lũy đánh giết Bạch Quỷ số lượng đạt tới 500 con, ban thưởng 500 điểm nghiệp lực. Tích lũy đánh giết cấp 2 Bạch Quỷ 20 con, ban thưởng 200 điểm nghiệp lực. Hoàn thành một lần Tam Tinh chiến lược nhiệm vụ, ban thưởng 528 điểm nghiệp lực. Không có đạt được mới hiếm có hạng mục trao đổi, hơi có chút đáng tiếc, nhưng tính được, hơn 1.200 điểm nghiệp lực nhập vào sổ sách, đó còn là rất không tệ. Lập tức, Lục Thanh trong tay chố góp nhặt nghiệp lực số lượng đã đi tới 2472 điểm rồi. Cái này kỳ thật so với trước đó đến, không chướng quá nhiều. Chủ yếu nhất vâng, hiện tại trong chiến đấu đem Tam Tinh kiếm phụ cùng Tam Tinh Mê Linh chú cho dùng hết, cái này hai vật Bỏ ra trăm nghiệp lực, một chút nhất tinh, nhị tinh hạng mục trao đổi, dùng để trợ giúp tộc nhân khác, cũng tiêu hết hơn một trăm nghiệp lực. Về sau lo lắng trong tay không có cường lực chiến đấu hạng mục trao đổi về sau, hắn còn đổi mới một lần, thu được 4 cái mới hạng mục trao đổi, nhưng vì lần này đổi mới cũng bỏ ra một trăm nghiệp lực. Khấu trừ ra tiêu hao bộ phận về sau, vậy cũng không cũng chỉ còn lại có hơn 2.400 rồi. Rất đáng tiếc vâng, cấp 3 Bạch Quỷ tích lũy đánh giết số, không có đạt tới 5 con. Tiếp theo giai đoạn ban thưởng, muốn 5 con mới có thể giải tỏa, đây chính là 1500 điểm nghiệp lực. Hiện tại, cấp 3 Bạch Quỷ tích lũy đánh giết số, đã có 4 cái rồi, còn kém 1 cái, cao như vậy ngạch ban thưởng, không lấy được lời nói, Lục Thanh cảm giác rất không cam tâm. Lại sau này nửa năm, Liên chủ yếu là đối, với đột phá phòng tuyến trào vào cảnh nội Bạch Quỷ tiến hành tiêu diệt toàn bộ rồi. Hai đầu Bạch Quỷ hoàng sau khi chết, từ cực Bắc băng nguyên bên trên mặc dù còn có một số Bạch Quỷ đang tràn vào, nhưng là về số lượng đã so chút thời gian trước ít rất nhiều rồi. Liên quân trọng tâm cũng chuyển rời đến đối, với các phương phòng tuyến tiến hành tái tạo, sau đó đem tràn vào cảnh nội Bạch Quỷ cho hết tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Mà đến tận đây từ phi vân châu mà đến rất nhiều tu sĩ chủ yếu trợ giúp nhiệm vụ cũng đã kết thúc bọn hắn sẽ tại thời gian kế tiếp bên trong từng lượt trở về hàn phong bảo trong tay góp nhặt công nhân cũng có thể tại trong vòng 2 năm đổi lấy vật thật ban thưởng hoặc là một so một trao đổi thành linh thạch sau đó cơi phi thuyền rời đi tuyết châu bất quá lục gia tu sĩ không có đi vội vã tại lục thanh giới sự yêu cầu lục triều hy mang theo còn sống 8 tên lục gia tu sĩ lại tại tuyết châu dừng lại nửa năm đều lần nữa tạo dựng một đoàn đội làm phi vân châu lưu lại cuối cùng một nhóm trợ giúp lực lượng tham dự tiến vào nhắm vào lưu quận lưu lại bạch quỷ tiêu sát bên trong Công Tôn thị biểu thị phi thường cảm tạ, đã từng cùng Lục Triều Hy từng có gặp mặt một lần Công Tôn Mỹ, còn đặc biệt đến cùng lục gia đoàn lại thấy một mặt, biểu đạt ra cảm tạ chi tình. Lần này, hai người gặp mặt hãy cùng lần trước bất đồng. Bây giờ Lục Triều Hy đã là Khải Minh tu sĩ, đồng thời từng có độc lập đánh giết cấp 3 Bạch Quỷ Vương chiến tích. Tính như vậy, hắn đương nhiên là có tư cách cùng Công Tôn Mỹ bình khởi bình tọa. Lục Triều Hy chính mình vẫn là chấp vạn bối lên đấy, dù sao 100 tuổi kém ở chỗ này, nhưng Công Tôn Mỹ cũng không bày cái gì tiền bồi giá đỡ, cũng rất bình thường giao lưu. Thừa dịp cơ hội này, cái lại đầu đạt thành song phương gia tộc giao dịch. Dù sao Tuyết Châu, đặc biệt là nhất mặt đông bắc liêu quận nơi này, vẫn có một ít đặc sản đấy. tỉ như đông thiết, Bang diệp thảo đều có khác biệt công hiệu. đương nhiên, lục thị cùng công tôn thị cùng so sánh, bây giờ thể lượng trên lệnh có chút quá lớn. Đối với công tôn thị mà nói, lục thị có thể lấy ra đồ vật, cũng liền thiết hồng trùng nổ ra thép khối, huy năng thạch cái này hai vật, với lại số lượng tương đối ít, khó mà hình thành tương đối lớn quy mô mạo dịch. Nói thật, công tôn thị chứa mắt những vật này, bọn hắn nguyện ý cùng lục gia đạt thành loại này mạo dịch, chủ yếu vẫn là xem trọng lục gia tương lai tiền cảnh, càng thấy bọn hắn tương lai phát triển có thể sẽ rất không tệ. Không nói lục gia vị kia vốn cho là đã sớm chết lão tổ, làm không tốt thật đúng là còn sống, liền nói lập tức, Lục Triều Hi thành tựu Khải Minh về sau, lục gia tương lai cũng là bừng sáng đấy. Lục Triều Hi còn rất trẻ, mới hơn 120 tuổi, nghe nói còn là hai linh căn, lấy Khải Minh tu sĩ 280 năm tuổi thọ để tính, hắn còn có 100 hơn 10 năm có thể sống. So sánh dưới, Công tôn mỹ loại này 240 tuổi Khải Minh tu sĩ, cơ hội không có kim đan khả năng. Giữ gìn mối quan hệ tổng không sai. Huống chi, Công tôn gia còn hy vọng Lục Triều Hi có thể tại Liêu quận sau đó chiến sự bên trong, giúp bọn hắn nhiều tiêu diệt một chút Bạch Quỷ đầu. Mà tại sau đó trong vòng nửa năm, Lục Triều hy thật đúng là rất ra sức đấy. Này chủ yếu là Lục Thanh yêu cầu. Tại chiến tranh đi vào hồi cuối, sẽ phải lúc kết thúc, Lục Thanh cũng không nguyện ý từ bỏ lại kiếm bộn ý nghĩ. Chiến tranh tiền tài mới là tốt nhất làm giàu đấy. Lục Thanh khôi phục không sai biệt lắm 15 năm rồi, hắn tại Bình Diêu, an lăng cái kia một mớ ba phần đất bên trên đảo đi đảo lại, làm tầm 10 năm, gia tộc cũng liền nhiều hơn một cái trúc cơ tu sĩ. Gia tộc thu nhập, thế lực mặc dù đều có chỗ tăng trưởng, nhưng cũng là lấy một cái tương đối nhẹ nhàng xu thế tiến hành. Mà trận chiến tranh này xuống tới, lục gia chạ gia đại giới cũng không cao phải tới 10 tiền tu sĩ chỉ chết mất hai cái nhưng đổi lại lợi ích lớn đến kinh người loại này đại quy mô chiến tranh cơ hội phải không nhiều lần này qua về sau không biết khi nào mới có thể có loại cơ hội này hiện tại ngay cả bạch quỷ hoàng đều đã chết chỉ cần không thâm nhập băng nguyên cái kia có thể đụng phải quái vật mạnh nhất bất quá cấp 3 mà thôi đối với lục triều hy đương nhiên vẫn là có uy hiếp, nhưng có lục thanh ở bên cạnh chăm sóc vấn đề không tính quá lớn không thừa cơ nhiều vớt một điểm đó còn là người nhưng ở chiến tranh chủ thể kết thúc về sau lục thanh cũng rõ lộ ra phát hiện muốn phát động nhiệm vụ trở nên khó khăn rất nhiều thời gian nửa năm liên phát động một lần. Kiếm lợi 319 điểm nghiệp lực. Bất quá, hắn cũng bỏ ra hơn 300, dùng để trao đổi cùng đổi mới. Chỉ xem tính nhiệm vụ, nhất định là không có gì lợi nhuận đấy, ngược lại là thiệt tiến vào mấy chục. Với lại, những cái kia giai đoạn tính ban thưởng, hoàn thành độ khó cũng thay đổi cao. Tiếp theo giai đoạn tổng đánh giết số ban thưởng đạt được 1000 mới có thể giải tỏa, cấp 2 Bạch Quỷ cũng nhận được 50. Muốn đạt đến con số này, không có hy vọng gì. Nhưng tin tức tốt vâng, đầu kia cấp 3 Bạch Quỷ giai đoạn thứ 2 ban thưởng, cầm tới. Tại Bạch Quỷ Hoàng sau khi chết tháng thứ 5, Thượng Bắc truy kích tiêu diệt toàn bộ trên đường, Lục Thanh phát hiện một cái cấp 3 Bạch Quỷ Hô Hào Lục Triều Hi đi lên đem cái kia Bạch Quỷ làm thịt rồi. Lục Triều Hi đơn đấu Bạch Quỷ Vương vẫn là khó khăn, chủ yếu là không ai hỗ trợ, rất khó bắt ở cơ hội phóng đại chiêu. Vì thế, Lục Thanh cũng chỉ có thể dùng rơi một cái Tam tinh hạng mục trao đổi, bỏ ra 350 điểm nhập lực. Nhưng đổi lại chính là giai đoạn thứ 2 ban thưởng, chọn vẹn 1500 điểm nhập lực, nhất định là đáng giá. Mắt thấy tại đây cuộc chiến tranh bên trong đủ khả năng thu hoạch lợi ích, trên cơ bản đã đến đầu, không cần thiết đánh nữa. Vậy liền dừng ở đây đi. Nói rõ tình huống, biểu thị Lục gia trên chiến trường đánh 1 năm rưỡi, chiến quả phong phú. Vì lần này Bạch Quỷ đi về phía Nam cũng công hiến ra không ít lực lượng, hy vọng có thể kết thúc chiêu mộ. Xin cũng không cố ý bên ngoài bị cho phép. Lục Thanh mang theo 5600 điểm nghiệp lực tới, kết thúc lúc đã đến hơn 30000 điểm. Mà Luka mang theo 40000 gia mặt công vân, kết thúc trận chiến tranh này. Chương 107, đại cứu ca. Liêu Thành, một nhà tử lâu. Lục Văn Ân cùng Công Tôn Hạ hai người, uống đến đều có chút say chênh chao rồi. Các tu sĩ uống phàm nhân rượu, đương nhiên không có phản ứng gì, nhưng rượu ngon mị lực, rất nhiều người đã trở thành tu tiên giả cũng không muốn từ bỏ. Có nhu cầu tự nhiên là có thị trường, có người ưa thích đương nhiên liền sẽ có người đi làm các loại tiên rượu liền chính là như vậy bị người chế tác mà ra có chút hương vị mát lạnh có chút hương vị thuần hậu không chỉ có thể đơn thuần làm một loại đồ uống để tu sĩ uống cũng sẽ có say rượu tâm ý thậm chí còn có thể đối với tu luyện có chối lợi tại lục gia đoàn lúc sắp đi làm tại cùng một cái trong đoàn đội cùng nhau kề vai chiến đấu vào sinh ra tử chiếm hữu rất nhiều người kỳ thật tại đây một năm nửa năm ở giữa cũng là lẫn nhau kết hữu nghị lục gia đoàn bên trong người ước chừng là từ ba bộ phân tổ thành trong đó nhiều nhất một bộ phận là phi vân châu các gia tộc tu sĩ, lục gia tu sĩ cũng coi như tại trong đó chiếm tổng số người bốn thành còn nhiều. Mặt khác hai bộ phận thì lại đến từ công tôn thị cùng thanh phong môn, ngăn trước đều chiếm ba thành dáng vẻ. Các gia tộc tu sĩ, thanh phong môn tu sĩ đó là đương nhiên cũng là muốn về phi vân châu đấy. Trước khi này khác hai ngày, bọn họ cùng đoàn đội bên trong công tôn thị tộc nhân bên trong quen biết người lẫn nhau biện diện chia tay. Có người đến ngoài thành đi leo núi thưởng cảnh tuyết, có đi đến người ta bên trong làng khách. Vãn ân cùng công tôn hạ hai người liền tụ khí một chút tại liêu thành núi với trong tiệu lâu uống rượu. Dù là ngay tại lúc này. Lục Văn Ân cũng là một bộ câu nệ dáng vẻ, ngụm nhỏ ngụm nhỏ nhét, không có quá mức tùy ý. Văn Ân, người đang trên đời, khi hảo tình và trượng, ngươi cái này uống rượu bộ dáng xem xét sẽ không thông khoái. Công tôn hạ nhìn chính là tốt rượu người, vừa nói, một bên một ngụm rết chết một chén rượu lớn, ngồi ở trên ghế ngồi cũng không có chính hình. Lục Văn Ân cười nhạt một tiếng, cái miệng nhỏ uống một cái, sau đó nói, rượu này tuy tốt, nhưng thân thiện linh lực, nhưng chậm dài uống liền tốt, uống nhiều quá cũng sẽ không đối với tu hành có quá thật tốt chỗ, có chút lãng phí. Ta mời khách, ngươi lo lắng cái gì lãng phí? Ngươi là đại gia tử đệ. Nhưng ta từ nhỏ liền biết tài nguyên đáng ngưỡng mộ, có thể tiết kiệm một chút tốt nhất. Ấy ấy ấy, lời này của ngươi ta sẽ không thích nghe. Lục Văn Ân khuyến nữa, ngươi Công Tôn thị lần này tổn thất khá lớn, nghe nói ngươi nhà đã bắt đầu tại hiệu triệu tộc nhân cần kiệm rồi, ngươi thân là gia tộc đích truyền tử, lẽ ra làm gương tốt. Công Tôn Hạ có chút buồn bực, sớm biết sẽ không gọi ngươi đến uống rượu, còn muốn bị thuyết giáo một trận. Hắn ngược lại là cũng không có quá không ra tầm. Cùng Lục Văn Ân nhận biết, kề vai chiến đấu cũng có hơn nửa năm nỗi, với thời gian, hai người coi là khó được hảo hữu. Lục Văn Ân là một cái hạ người gì, Công Tôn Hạ cũng là sớm có giải nói dễ nghe một chút là có quân tử phong thái, khó mà nói nghe điểm, chính là cổ hữu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hai người trở thành hảo bằng hữu. Lại uống một ngụm lớn, công tôn hạ nói ra, ngày mai, các ngươi muốn đi? Vâng, cái này từ biệt không biết muốn qua một số năm có thể tạm biệt. Hai người chúng ta nếu là đều có thể trên đại đạo có thành tựu, tương lai luôn có cơ hội. Cái tiêu ngược lại là, nói đến đây, công tôn hạ vẫn là rất có lòng tin đấy. Ta đã luyện khí chín tầng, ngươi đến ủng hộ a? Sẽ làm như thế. Lục Văn Ân khẽ cười nói, công tôn hạ thiên phú, là làm thật làm cho người hâm mộ. Đơn Linh Can, Trước khi chiến đấu vẫn chỉ là luyện khí tầng 8, trong lúc chiến tranh không có quá nhiều tu luyện cơ hội, nhưng lại cũng đột phá đến chín tầng. So sánh dưới, Văn Ân vẫn là 7 tầng. Bất quá, hắn đã cảm thấy chính mình đi tới đỉnh phong, sau đó tìm nhất thời cơ, liền có thể hoàn thành đột phá. Văn Ân, các ngươi lục gia, trong cuộc chiến tranh này, kiếm lời rất nhiều công văn, ta nghe gia tộc trưởng nói rằng, chỉ sợ không thua ngàn. Nếu là muốn đổi thành trúc cơ đan, đủ có thể đổi lấy bốn quả. Ta xem ngươi trong vòng 3, 4 năm chắc chắn đến luyện khí chín tầng, lại dùng 3 năm làm sao cũng có thể làm tốt trúc cơ chuẩn bị. Đến lúc đó Trong nhà người lại sẽ lưu một viên trúc cơ đan cho ngươi." Văn Ân suy tư một chút, nói ra, hẳn là sẽ không, ta là người Lục gia, nhưng là tông môn tu sĩ, gia tộc trúc cơ đan, hẳn là sẽ không lưu cho ta. Bất quá, cũng không cần lo lắng, gia tộc trưởng bồi sớm đã hứa hẹn, tương lai ta làm tốt trúc cơ chuẩn bị, sẽ vì ta tại tông môn đổi lấy trúc cơ đan xuất lực. Các ngươi tông môn đám tiếp theo thả trúc cơ đan, không được 11, 12 năm sau. Quá kéo đi, cũng không thể tránh được. Không bằng ngươi tới ta Công Tôn gia. Công Tôn hạ ý tưởng đột phát, ta có một muội muội, ngươi cưới, cũng coi là ta Công Tôn gia người. Ngươi chỉ cần thường trú liêu quận, ta nhất định có thể giúp ngươi làm ra một viên trúc cơ đan. Lục Văn Ân không thể không thừa nhận, nghe được Công Tôn Hạ, hắn quả thật có như vậy trong nháy mắt động tâm rồi. Trúc cơ đan à, 10.000 linh tệ à? Vô số luyện khí tu sĩ nghĩ đến mà không nhưng phải đổ vào ta. Hắn Lục Văn Ân còn tính là vận khí tốt đấy, thiên phú không tồi, sau lưng lại có gia tộc cùng hộ, tông môn có sư phụ cũng hứa hẹn sẽ hỗ trợ, trúc cơ đan là có hy vọng có thể lấy được. Nhưng cuối cùng như thế, lại nào có nghe theo Công Tôn Hạ, theo vào đến Công Tôn gia cới muội muội của hắn, sau đó chờ mình chuẩn bị kỹ càng liền trực tiếp trúc cơ nhẹ nhàng như vậy đâu? nhưng hắn nhớ tới tổ mẫu của hắn khi còn bé, sau khi lớn lên, tổ mẫu theo như lời nói, hắn cũng đều nhớ ở trong lòng đâu. là người không thể quên tội nguồn. nói là cưới, có thể dựa theo công tôn hạ nói, hắn đây không phải là chẳng khác nào là ở rể à? cố nhiên lấy thiên phú của hắn, năng lực lấy hắn cùng công tôn hạ quan hệ trong đó, liền xem như làm người ở rể, cũng không trở thành thu về vị khuyết gì, địa vị sẽ không thấp. mà dù sao là muốn đến liêu của tới, nếu thật sự là như thế, tổ mẫu của hắn lục nhiễm đỉnh nhưng phải cỡ nào thất vọng? đa tạ công tôn huynh ý tốt, nhưng ta là người lục gia, đời này cũng sẽ là. Công tôn hạ thần sắc có chút ít tươi mới, hắn lòng dạ cũng không tính sâu. Lần này môn nữ cũng không phải thật hướng về phía đảo chân tường đi đấy. Hắn là thực tình cảm thấy trong khoảng thời gian này đến nay, cùng Lục Văn Ân ở chung rất dễ chịu, cũng tán thành người này muốn một cái cùng một chỗ, khi đồng bạn, cho nên mới làm ra đề nghị này. Bất quá, lập tức hắn lại nghĩ tới một chuyện, nói ra, ngươi cưới muội muội ta, cũng không nhất định muốn tới Liêu Quận A. Chúng ta công tôn gia hai năm sau cũng sẽ phái một nhóm người gia nhập thanh phong môn, trở thành thanh phong môn đệ tử, tiếp nhận một đoạn thời gian ngồi dưỡng. Ta còn có cái muội muội cũng sẽ trở thành nhóm người này bên trong một cái, các ngươi đến lúc đó không liền có thể lấy ở cùng một chỗ. cái này, Lục Văn Ân nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. ta coi ngươi là huynh đệ, ngươi lại muốn làm ta đại cứu ca, cái này thật đúng là tốt huynh đệ, cưỡng ép kín đáo đưa cho chính mình nhét lau bà. Công tôn Hạ hưng phấn lên, hắn thừa dịp tự kỉnh đứng người lên nói ra, đến lúc đó, ta cũng có thể thường đi phi Vân Châu thăm hỏi thăm hỏi hai người các ngươi. không ổn đâu, có gì không ổn hay sao? ngươi chưa lập gia đình, muội muội ta chưa gả, đây không phải là phù hợp. ta xem chuyện này phi thường đáng tin cậy. Công tôn hạ thúc giục Lục Văn Ân, đi đi đi, ta hiện tại liền đem muội muội ta hẹn ra. Các ngươi hai cái trước gặp thấy một lần. Trước 108, một cái đỏ một cái ngốc. Trống cự không ở công tôn hạ nhiệt tình, Lục Văn Ân thật đúng là cùng hắn cái kia gọi công tôn thức muội muội gặp mặt một lần. Một cái tam linh căn cô đương, tuổi mới 18, so Lục Văn Ân nhỏ 2 tuổi, bây giờ đã luyện khí tầng 3. Nghe nói cũng là 14 tuổi thành tiểu luyện khí, thời gian 4 năm tăng lên 2 tầng, đã đến luyện khí 3 tầng, cũng coi là thật không tệ rồi với lại công tôn thức còn tính là công tôn gia đích hệ huyết mạch, dòng dõi phối lục văn ân vậy khẳng định đủ đủ, thậm chí lục văn ân đều có điểm với cao ý tứ. bất quá loại chuyện này cũng không phải thật trọng yếu như vậy. bình thường thời điểm công tôn thị dạng này tuyết châu ngàn năm hả môn, rất khó nguyện ý đem nữ nhi lấy chồng ở xa đến phi vân châu một cái bình thường gia tộc. nhưng bây giờ lục triều hy khải minh rồi, tại tuyết châu trên chiến trường cũng là xông ra một chút thanh danh, hắn tại hơn một năm nay thời gian bên trong làm thiệt năm đầu cấp ba bạch quỷ vương, không quan tâm là lấy thủ đoạn gì dễ đi, chiến tích này tại rất nhiều khải minh tu sĩ bên trong cũng coi là rất xuất sắc rồi. Hai nhà bây giờ quan hệ đang đứng ở thời kỳ chăn mật. Công Tôn gia cũng không về phần hấp tấp không phải đem Lục Nhi đến Lục ra đi, nhưng nếu như hai cái tiểu bối lẫn nhau thấy vừa mắt rồi, bọn hắn ngược lại là cũng sẽ không thành trở ngại gì. Công Tôn hạ là đánh cho một tay tốt trợ công. Tại Công Tôn thức cùng Lục Văn Ân gặp mặt trước đó, hắn tại trong nhà liền đã đem Văn Ân thổi tới bầu trời rồi. Cái này còn không mẹn mẹn chỉ là trong khoảng thời gian này sự tình, lúc trước hắn còn không có trộm đi đi ra tham chiến thời điểm, hiện tại trong nhà liền nghe nói qua tên Lục Văn Ân, biết cái này thành phong môn thiên tài trong chiến đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, trộm đi lúc đi ra lên giả danh, còn cho mượn một cái văn chữ. Khi đó, trong nhà, hắn trong lúc rảnh rỗi cũng đã nói rất nhiều văn Ân lời hữu ích, trong đó có không ít, đương nhiên cũng liền bị Công Tôn thức nghe được. Nghe được ca ca nói giới thiệu hai người bọn họ nhận biết, Công Tôn thức e lệ lấy đáp ứng. Nàng hai năm sau cũng muốn đi thành phong môn, tự mình ca ca nói bậy cái gì kết làm đạo lữ, còn có chút xa xôi, nhưng sớm trước nhận biết một sư huynh, cũng rất tốt. Ôm ý nghĩ như vậy, nàng cùng Lục Văn Ân hai người, cộng đồng gia Liêu Thành, bên ngoài đạp tuyết, nửa ngày vừa mới trở về. Muội muội, cảm giác Văn Ân huynh thế nào a? Rất nhã nhặn, rất ôn hòa một người, không giống trong miệng ngươi nói loại kia trên chiến trường giết địch không nháy mắt tu sĩ. Cái đó là. Công Tôn Hạ nói ra, ngươi không có gặp cái kia chiến đấu bộ dáng, cái kia đúng là không biết. Bất quá hắn bình thường chính là như vậy. Ấy, ngươi chẳng phải ưa thích dạng này a? Khiêm Khiêm công tử. Ca. Ngươi nói cái gì đâu? Công Tôn tức xấu hổ. Bất quá, hồi tưởng lại hôm nay tiếp xúc, nàng sắc thực nhìn Lục Văn Ân rất vừa mắt. Một cái tướng mạo tuấn mỹ, thần thái khiêm tốn hữu lễ, khí độ ngang nhiên, nói chuyện lại ôn nhu nam tử, cái kia sắc thực rất có lực hấp dẫn. Chớ nói chi là, Song Linh Can, 20 tuổi trúc cơ bảy tầng định phong, trong chiến tranh biểu hiện không tầm thường. Còn có anh ruột trợ công những này cộng lại, quả thật làm cho công tôn thức thấy một lần lục văn ân, chơi phiếm vài câu, liền đối với hắn rất có hảo cảm. mà lục văn ân bên kia, kỳ thật cũng kém không nhiều. công tôn thức tướng mạo xinh đẹp, dáng người thức tha, tự có một cố đại gia khuê tú khí chất, nhưng là sẽ không minh vá hung hăng, để lục văn ân cũng là sinh lòng hảo cảm. giống như là công tôn thức dạng này xuất thân tốt, hình dạng tốt, thiên phú cũng không tệ lữ tu, đã đến thanh phong môn, đoán chừng là không ít người truy đuổi đối tượng. tại trong môn, lục văn ân cũng không phải chưa thấy qua những thứ này. tương lai, nghĩ những thứ này làm gì? lục văn ân đem chính mình từ trong tưởng tượng thức tỉnh hắn đứng tại phi thuyền, hướng phía dưới nhìn. công tôn hạ đến đây đưa tiễn, chính hướng phía hắn vươn tay, hắn cũng hướng bạn thân vẫy tay từ biệt. phi thuyền càng ngày càng cao, liêu thành cũng dần dần phía dưới một điểm đen, về phần thành lập người càng là không thấy được. thu hồi ánh mắt, lục văn ân ngửa đầu hít một tiếng. hắn không phải như vậy giỏi về biểu đạt tình cảm, nhưng không có nghĩa là hắn không có tình cảm. cái này từ biệt rất nhiều năm, quả thật có chút sầu não. văn ân, tộc trưởng bảo ngươi. nghe được sau lưng truyền đến tổ mẫu âm thanh quen thuộc kia, lục văn ân quay đầu, đi đầu thi lễ, sau đó hỏi, tộc trưởng tìm ta chuyện gì à? tổ mẫu có biết? Lục Niệm đỉnh mang trên mặt kỳ quái nụ cười, không có trả lời hắn vấn đề, mà là nói ra, ta còn thực sự không nhìn ra, tiểu tử ngươi còn có loại bản lén này. Lục Văn Ân không hiểu ra sao, nhìn thấy tộc trưởng về sau, hắn liền một cái minh bạch. Lục Chiêu Hi bên người đứng đấy một cái một mặt thẹn thùng tiểu nữ, công tôn tiểu thư, công tôn tiểu thư muốn tới Phi Vân Châu du lịch một năm, tạm thời trước hết ở nhà chúng ta rồi. Văn Ân, ngươi sau khi trở về, cũng trước tiên ở nhà ngốc một năm lại về Tông môn đi, đến lúc đó ta sẽ đi tin cùng ngươi sư phụ nói rõ ràng đấy. Nghe nói hai người các ngươi trung đụng cũng không tệ lắm, về đến trong nhà về sau. Công tôn tiểu thư ngươi cần phải chiếu cố tốt. Lục Chiêu Hi vừa nói, một bên cũng là lộ ra cái có chút thần kỳ nụ cười. Mời lục công tử nhiều chỉ giáo. Cái này, Lục Văn Ân người chọn váng. Các ngươi người trẻ tuổi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, ta đi trước. Nói xong, Lục Chiêu Hi liền chạy. Còn lại hai người sát mặt, một cái đỏ một cái đốc. Lục Gia ngồi phi thuyền, còn biết tại Hàn Phong Bảo dừng lại ba ngày. Ba ngày này thời gian, đầy đủ Lục Gia đi đem bọn hắn trong tay hơn bốn ngàn công hân cho hồi đói rồi. Về phần nói trao đổi cái gì, trước đó Lục Thanh cùng Lục Chiêu Hi cũng có thương lượng qua, công hân cùng linh thạch giá trị so sánh ước chừng là một so một ngược lại là không có gì sai. Nhưng nói đến, công vân khẳng định do so linh thạch hữu dụng, chủ yếu thể hiện ngay tại ở. Rất nhiều thứ thường thường dùng linh thạch căn bản tại trên thị trường mua không được. Điển hình nhất ví dụ chính là trúc cơ đan. Cầm 10.000 linh thạch ở bên ngoài cầu mua, không biết bao nhiêu năm mới có thể vận khí tốt đụng phải có người nguyện ý bán. Nhưng dụng công vân, rất nhiều loại vật này là có thể trực tiếp đổi lấy đấy. Dù sao, thanh phong môn, bạch dương môn, thanh ngũ gốc, công tôn thị bốn nhà thế lực lớn, cộng đồng thành lập chiến tranh công vân hệ thống, danh tiếng rất cao. Mà bọn hắn bốn nhà thế lực lớn là có thể xuất ra rất nhiều trên thị trường gặp không quá đến đồ tốt đấy. Đối với rất nhiều người, nhìn thấy dụng công vân có thể mua được đồ vật danh sách, chạy đầm điên nước bọn, lại khổ vì không có công vân, chỉ có thể trông mơ giải khát. Nhưng Lục Gia hiện tại 40000 công vân nơi tay, nhất đầu là cái này cũng muốn vậy cũng muốn, nhưng lại không biết đổi thứ gì. Bất quá tại thống nhất tư tưởng về sau, bọn hắn quyết định vẫn là xuất ra công vân đầu to, dùng để đổi lấy trúc Cơ đan. Cái đồ chơi này là thật sự đồ vật. Nhiều một viên, gia tộc liền có thể đại khái xuất thêm một cái tuổi trẻ Chúc Cơ tu sĩ. Chúc cơ tu sĩ nhiều một ít. Cái kia khó mà nói tương lai liền có thể đi ra một cái mới khải minh. Bất quá đổi lấy trúc cơ đan người hơi nhiều. Dựa theo Hàn Phong Bảo Liên Quân Phương diện thuyết pháp, bọn hắn muốn đổi bốn khỏa trúc cơ đan không phải không đi, nhưng ngay sau đó chỉ có thể trước cho hai viên, không thể đem trong kho tất cả đều cho móc giống, miễn cho gia tộc khác không có đổi. Nhất định phải đổi bốn khỏa, cái kia còn lại hai viên qua mấy năm trả lại. Có tứ đại thế lực bảo đảm, cái này có độ tin cậy vẫn phải có. Nhưng là ai biết cái này cái gọi là mấy năm cụ thể là bao nhiêu năm? Loại vật này vẫn là rơi túi vì an tương đối tốt. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Dù sao, có thể trao đổi đồ vật bên trong, vẫn là có một ít cái khác đồ tốt. Trước 109, ngũ hành linh thụ. Hai viên trúc cơ đan xác định đổi được tay về sau, còn giữ lại công vân, bọn hắn đổi một cái đại gia hỏa. Ngũ hành linh thụ đây là một loại cấp 3 thiên tài địa bảo, đổi lấy nó trọn vẹn cần 15.000 công vân. Sở dĩ mắc như vậy, là bởi vì cây này tấy ghép cũng reo về sau, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra ngũ hành linh quả. Loại trái này, ăn được một viên, cho dù là khải minh tu sĩ Luyện hóa về sau đều có thể tăng trưởng một năm tu vi, chút cơ kỳ tu sĩ ăn càng là có thể tăng dài 3 năm tại hữu tu vi. Với lại rất mấu chốt vâng, loại trái này không giống có chút tăng trưởng công lực đang dương, nó là có thể một mực ăn hết đấy. Tỷ như tam thanh hoàn, ăn một lần mặc dù cũng có thể đại lượng tăng trưởng tu vi, nhưng là cách mỗi 5 năm mới có thể ăn một lần, nếu không đan độc tích lũy, ngược lại dễ dàng xảy ra vấn đề, làm bị thương căn cơ. Với lại, lần thứ 2 phục dụng hiệu quả, cũng chỉ có nguyên lai like hiệu quả một nửa, lần thứ 3 ăn, hiệu quả kia cực kỳ bé nhỏ liền. Ngũ hành linh quả liền không có vấn đề này, ăn một viên Tiêu tốn thời gian nửa tháng luyện hóa về sau, lập tức liền có thể ăn một viên, hiệu quả gần như không sẽ giảm xuống. Đây vốn chính là trời sinh bảo vật, là thiên địa ngũ hành linh khí ngưng tụ hóa thành, ăn nhiều ngoại trừ linh khí sẽ tiêu tán rơi bị lãng phí bên ngoài, cơ hồ không có cái gì chỗ xấu. Ngũ hành linh quả ước chừng mỗi quả 700 linh thạch giá cả. Ngũ hành linh thụ ước chừng mỗi 5 năm mới có thể kết một lần quả, một lần kết năm viên. Tính như vậy, đến loại 20 năm mới có thể miễn cưỡng miễn cưỡng hồi vốn. Nhưng phía sau chính là thuần kiếm lợi. Loại bảo vật này, đắc thế lực lượng hơi lớn một điểm, thực lực mạnh một chút gia tộc mới có thể thủ được gia tộc không có thực lực, người khác vừa đến thành thuộc kỳ liền đến đánh một lần gió thu, ai cũng chịu không được. Tại lục gia quyết định đổi lấy cái này ngũ hành linh thụ thời điểm, trao đổi chỗ người cũng tốt bụng nhắc nhở một cái, ngũ hành linh thụ cần gieo trồng tại cấp 3 linh mạch chỗ, nếu không trưởng kỳ linh lực không đủ, linh thụ không cách nào kết quả. Hiển nhiên, người này hẳn là biết, Lục gia Ngọc Yên Sơn cũng không phải là cấp 3 linh mạch. Bất quá, Lục Triều hy vẫn là quyết định đổi. Đây là lục thanh ý tứ. Vật này đổi về về phía sau, không phải muốn trồng tại Ngọc Yên Sơn bên trên đấy, mà là muốn trồng đến linh tỉnh mà đi. Hiện tại cũng là đem linh tỉnh mạch giá trị lại tiến thêm một bước mở rộng một cái thời điểm rồi. Linh tỉnh mạch muốn thăng cấp, rất đơn giản. Bản thân nó chính là từ dưới đất linh khê dẫn ra nước mà hình thành linh mạch, tại linh tỉnh mạch chôn dưới mặt đất linh khê, nguyên bản thì có cấp 3 linh mạch linh khí trình độ, chỉ là bởi vì dẫn lưu đi lên, trôi mất một bộ phận. Đến tiếp sau, Tang lên phương án lục thanh đều đã nghĩ kỹ. Hắn định đem trước đó chính là cái kia quỷ nước nước trong hồ, cho triệt để bại không. Đây coi như là cái thật lớn công trình, dù sao cái thế giới này không máy bơm, bất quá đến lúc đó có thể thông qua chiêu mộ tu luyện thủy thuộc tính công pháp tán tu, tới làm chuyện này đại giới sẽ không rất lớn, nỗ lực một ít linh thạch thôi cũng sẽ không đặc biệt quý. bài không về sau lại đem dưới mặt đất linh khê bên trong nước, toàn bộ dẫn lưu đến trong hồ kia, đem đổ đầy về sau, linh tỉnh mạch đẳng cấp hẳn là có thể tăng lên tới cấp 3 trình độ. Ần, đến lúc đó lại để linh tỉnh mạch khả năng không thích hợp, gọi linh hồ mạch sẽ khá tốt một chút. Sau khi trở về, trước tiên có thể đem cái này ngũ hành linh thụ trồng ở bên hồ, tạm thời kết không được quả, liền kết không được đi, đợi đến linh hồ mạch chế tạo xong về sau, cái kia vấn đề hẳn là liền không lớn rồi. Về phần dưới mặt đất linh khê nước thả ra linh khí, toàn bộ đều là đơn nhất thuộc tính thủy linh khí vấn đề này cũng không lớn ngũ hành linh thụ hấp thu linh khí sinh trưởng cũng không kén ăn chỉ cần khối lượng đạt tới tiêu chuẩn liền tốt xây dựng thêm linh hồ mạch sự tỉnh nhất định là gia tộc tiếp xuống trong một thời gian ngắn hạng nhất đại sự không chỉ có ngũ hành linh thụ cần tương lai đợi đến lục minh triều thành tiểu khải minh về sau nàng cũng giống vậy cần dùng đến trao đổi 2 viên trúc cơ đan lại thêm một viên ngũ hành linh thụ về sau lục gia trong tay còn thừa lại công hân cũng chỉ có 7, tám ngàn dáng vẻ rồi khoản này công hân bọn hắn lấy ra đổi một kiện cấp ba trung phẩm thủy hành phòng ngự phát khí tên là minh ba linh cháo vật này có thể gọi ra tần một thủy hành linh lực tạo thành vòng bảo hộ bảo hộ người sử dụng. Vật này, bỏ ra 3500 công hân, đây là cho Lục Minh Triều dự sẵn đấy. Mặt khác hơn 4000 thì cầm lấy đi đổi một chút phụ trợ tu luyện đan dược. Kỳ thật cũng đổi không đến bao nhiêu, tốt đan dược rất đắt. Cấp 3 đan dược, phổ biến muốn lên ngàn công hân mới có thể đổi lấy một viên, cấp 2 cũng muốn hơn mấy trăm. Bọn hắn mua được đan dược, đều là Lục Triều Hy, Lục Minh Triều, Triều Hỏa, Tuyết Đỉnh mấy người bọn hắn chưa ăn qua đấy. Giống như là tam thanh hoàn các loại, cũng không cần phải mua. Những này chưa ăn qua tăng tiến tu vi đan dược, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy rực lực, tăng cường tu vi. Kỳ thật cũng không có nhiều, Lục Triều Hi hai viên, Minh Triều hai viên, Triều Hòa hai viên, Tuyết đình một viên, tiền liền cơ bản xài hết. Quay đầu ăn những này, luyện hóa về sau, gia tộc mấy cái này trụ cột nhân vật tu vi, hẳn là có thể đi lên tăng trưởng một đoạn. Trao đổi xong đồ vật, đem Công hân không sai biệt lắm bỏ ra sạch sẽ sạch về sau, bọn hắn lại lần nữa lên đường. Lần này, liền sẽ bay thẳng hướng An Lăng Quận, lại chuyển đi bộ trở về Ngọc Kiên Sơn. Rốt cuộc có thể trở về nhà. Lục Thanh so với bọn hắn đều về phải sớm rất nhiều. Dù sao, hắn có thể trực tiếp truyền tống về tới. Dù sao ngồi phi thuyền Lục Triều Hi bọn người muốn từ Hàn Phong Bảo trở về cũng phải vượt qua bảy vạn dặm lộ tuyến. Lục Thanh không cái kia tâm tư đi theo đám bọn hắn chậm rãi về. Tại truyền tống về đến Ngọc Yên Sơn về sau, Lục Thanh lập tức truyền âm cho Triều Hòa, Minh Triều hai người để bọn hắn tới. Tới trước người là Lục Triều Hòa, Minh Triều hiện tại bình thường đều canh giữ ở Linh Tỉnh Mạch bên kia, ngẫu nhiên mới có thể về Ngọc Yên Sơn. Vậy cũng không quan hệ, Lục Thanh đem Linh Tỉnh Mạch xây dựng thêm thành Linh Hồ Mạch Mạch suy nghĩ cho Triều Hòa trước khai báo sổ dưới. Mặc dù là Minh Triều trường kỳ đóng giữ Linh Tỉnh Mạch, nhưng Triều Hòa hiện tại phụ trách gia tộc công việc vật, loại chuyện này khẳng định phải hắn chủ đạo tới làm đấy. Cái này. Lục Chiêu Hòa nói ra, gia tộc phụ khố bên trong hiện tại cũng chỉ có hơn 1000 linh thạch, khả năng chống đỡ không nổi công trình lớn như vậy à. Không có việc gì, Lục Thanh nói ra, làm liền xong việc, chờ ngươi ca trở về, sẽ mang về rất lớn một khoản tiền đấy. Đây, có thể có bao nhiêu? 17, 18 ngàn đi. Lục Chiêu Hòa đầu tiên là hoài nghi mình lỗ hai xảy ra vấn đề, xác định không có tâm bệnh về sau, bắt đầu hoài nghi mình lao cha có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Còn tốt, hắn không nói ra miệng, không phải Lục Thanh đoán chừng lại là đổ ập xuống mắng một trận. Lục Thanh nói tới 17, 18 ngàn, chỉ chính là lúc ấy hắn chỉ đạo lấy Lục Văn Ân nhặt thi thể, nhặt túi chứa vật, nhặt về tiền. trong đó gần một vạn từ cái này khối trung phẩm linh thạch, mắt khác bảy, tám ngàn thì là một chút thượng vàng hạ cám đồ vật. cộng thêm đem công tôn thị ra truyền tứ hỏa quy nhất quyết trả lại về sau, người ta cho cảm tạ phí. tại đã biết cái này mười ngàn tám linh thạch là thật về sau, Lục triều hòa một cái người đều nhẹ nhàng rồi. đã có số tiền kia còn sợ cái gì? ta bây giờ lập tức đem sự tình an bài xong xuôi. chưa một dùng tiền khiến cho ta khoái hoạn, cho chuyện một hồi, Lục Thanh liền để triều hòa đi trước, đi làm hắn chuyện nên làm đi. ngày thứ hai. Minh Triều tới về sau, cũng tới phía sau núi một chuyến, cha con hai cái cũng hơi trò chuyện một đoạn thời gian, Lục Thanh kỹ càng hỏi thăm khó hiểu một phen Minh Triều bây giờ tu hành trạng thái. Tiểu nữ Nhi trước mắt Tu Vi đã đi tới trúc cơ tầng 8, đoán chừng trong vòng 2 năm hẳn là có thể đủ đột phá đến 9 tầng. Chờ đến 9 tầng về sau, lại có một chút tuổi tác rèn luyện, liền có thể chuẩn bị trùng kích Khải Minh rồi. Hiện trong tay Lục Thanh còn có một phát Khải Minh lực lượng, đến lúc đó tại Lục Minh Triều tới gần đột phá thời điểm, có thể cho nàng sử dụng. Từ chiều hi nơi này thực tiện đến xem, tại trúc cơ 9 tầng thời điểm, sớm cảm thụ một chút Khải Minh kỳ lực lượng, sắp tuyệt đối với đột phá có trợ giúp rất lớn, minh triều hiện tại cũng là song linh căn, lại thêm còn có âm thủy thủy ngọc trợ giúp, dù là không có triều hi đột phá lúc chính là cái kia, hiếm có đột phá bình cảnh, nàng thành tiểu khải minh tỷ lệ cũng sẽ không so lục triều hi nhỏ, thậm chí còn có thể lớn hơn một chút. nói như vậy, tiếp qua mấy năm, minh triều sau khi đột phá, lục thị nhất tộc hai khải minh, tại phi vân châu rất nhiều trong gia tộc cũng coi là rất lợi hại một nhóm kia rồi, không có gì ngoài tại trong tông môn lực ảnh hưởng rất nhỏ bên ngoài, cùng phi vân châu những cái kia hảo môn vọng tộc so sánh cũng sẽ không kém đến đi đâu. tiểu lấy triệu gia đối đầu so. Triệu thị danh xứng an lăng quận thứ nhất Hà môn, gia tộc bản gia cũng không không phải liền một cái Khải Minh tu sĩ. Bọn hắn lợi hại là lợi hại ở tông môn lực ảnh hưởng rất lớn, có Triệu Tử Đan cái này Kim Đan lão tổ, tại tông môn cũng có một cái Khải Minh tu sĩ cũng không sai biệt lắm 10 cái trúc cơ, rất có thể ảnh hưởng thanh phong môn một chút quyết sách. Chờ Minh Triệu trúc cơ, chỉ nhìn một cách đơn thuần bản gia lực lượng lời nói, Triệu thị còn không bằng Lục thị. Chờ Triệu Tử Đan vừa chết, An Lăng quận liền nên thật sự thay đổi thời tiết thay đổi. Lục Thanh rất chờ mong ngày đó đến. Với lại, Triệu thị lớn nhất dựa vào, Kim Đan lão tổ Triệu Tử Đan tuổi thọ sắp hết, đã là kéo dài hơi tằng rồi. Trước kia, Lục Thanh còn biết lo lắng Triệu Tử Đan có thể hay không trước khi Lâm Trung nổi điện. Hiện tại, tay hắn nắm, phụ sinh, tuyển hạng, cái kia càng là không một chút nào sợ. Cùng một đôi nữ nói chuyện phiếm tâm sự về sau, Lục Thanh bắt đầu hồi tưởng, trong cuộc chiến tranh này, gia tộc đến cùng mò được bao nhiêu chỗ tốt. Đánh trận, thật là một kiện phong hiểm cao, thu nhập cũng tắc cao hoạt động. Lục Thanh cái này mặc dù chết rồi, nhưng là còn có thể bật học lao tổ, trong chiến tranh có thể cung cấp trợ giúp cũng xác thực rất lớn. Tính toán, Lục gia lần này Bạch Quỷ đi về phía Nam, kiếm được đồ vật coi như nhiều lắm. Một năm dưới chiến tranh thời gian bên trong, Lục gia chết mất hai cái luyện khí tu sĩ, lại nhiều một vị Khải Minh tu sĩ, kiếm lời hơn 5 vạn công hơn, trong đó hơn một vạn đổi thành lục chiều hy một thân tinh phẩm trang bị. Bình thường Khải Minh tu sĩ tích lũy nhiều năm, chỉ sợ trên người pháp bảo, pháp khí cũng chính là hắn trình độ này rồi. Mặt khác hơn bốn ngàn, đổi cái ngũ hành linh thụ, hai viên trúc cơ đan, cộng thêm cái khác một ít gì đó. Viên này ngũ hành linh thụ trong tương lai sẽ liên tục không ngừng cho gia tộc cung cấp tài phú, trong đó sinh ra linh quả, mặc dù hẳn là sẽ không xuất ra đi bán, nhưng bên trong gia tộc tiêu hóa, muốn đổi lấy cái này linh quả tu sĩ cũng phải trả tiền. đương nhiên, bọn hắn trả đích tiền kỳ thật cũng là gia tộc phát chính là. Nhìn như vẻ vời cho thêm chuyện ra, nhưng kỳ thật xác thực cần dạng này mình tính sổ sách, giống như là Triều hi, hắn hiện tại thành tựu khải minh tu sĩ rồi, gia tộc sẽ cho hắn một năm một ngàn linh thạch đồng lộc. Mà hắn cũng không phải gia tộc nô lệ, mình cũng có thể ra ngoài lựa chút linh thạch, tỉ như hắn là cái chế phụ sư, có thể chế tác phụ lục đến kiếm tiền. tỉ như lần này đi đến bắc cương đại chiến, cái kia đại lượng công hồn kỳ thật đều xem như hắn đánh xuống đấy, cho gia tộc hậu bối đổi chút cơ đan, ngũ hành linh thụ bảo vật như vậy, vậy cũng xem như gia tộc thiếu tiền của hắn. Nhưng hắn từ gia tộc Cầm Tài Nguyên, tự nhiên cũng muốn thanh toán linh thạch. Hắn sẽ không thật sự đưa tiền, cũng sẽ không thật sự tìm gia tộc muốn chúc cơ đan, ngũ hành linh thụ tiền nợ, nhưng trong sổ sách dù sao cũng phải tính cả tính toán. Không phải, về sau người khác nói tộc trưởng ăn hết gia tộc tài nguyên không nỗ lực, người kia cả. Đương nhiên, bệnh tâm thần mới có thể làm loại sự tình này. Nói trở lại, lục gia tại Bạch Quỷ đi về phía nam một trận chiến bên trong, tổng cộng trực tiếp ít lợi, quy ra xuống tới, khả năng vượt qua 70 ngàn linh thạch. Số tiền kia, gia tộc nếu là sinh tích lũy, chỉ sợ đến tích lũy trước 100 năm cũng không nhất định tích lũy được. Đây chính là cái gọi là chiến tranh tài rồi." Mà Liên Lục thanh chính mình mà nói, 500 nghiệp lực đi đấy, hơn 3.300 trở về. Những năm này ở giữa, hắn đã sớm vô số được chứng kiến nghiệp lực hệ thống này tiền tệ có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hơn 3000 nghiệp lực, tại quá khứ xem ra, quả thực là cái không thể tưởng tượng số lượng, nhưng bây giờ liền ngoan ngoãn nằm ở hắn trong sổ sách. Như thế nào sử dụng tốt những ngày nghiệp lực, là một cái đại sự. Dùng tốt lắm lời nói, gia tộc thực lực tổng hợp, còn biết tiến thêm một bước đi lên tăng lên một mạng lớn. Trong đó có 1000 điểm, là không thể động lấy, hắn đến giữ lại, cam đoan gia tộc tại lọt vào nguy nan thời điểm hắn có thể đem tam tinh phục sinh cho đổi đi ra. Đây là gia tộc lớn nhất chuẩn bị ở sau, không thể luận động. Còn lại hơn 2000 thì không cần thiết tất cả đều siết trong tay rồi. Không nói hai lời, trước tiên đem thương thành đổi mới cái 10 lần. Hắn hiện tại đã thối lui ra khỏi trinh phạt hình thức, tại bình thường hình thức dưới, đổi mới hạng mục trao đổi giá cả cũng không quý, chí ít tại hắn hiện tại xem ra, cái kia tiện nghi cực kỳ, 15 điểm nghiệp lực thì xem là cái gì? Đổi mới 10 lần, cũng liền 150 điểm nghiệp lực mà thôi. Cái này quét một cái mới, liền trực tiếp cho Lục Thanh mang đến 37 mới hạng mục trao đổi. Hắn hiện tại hết thệ có 41 cái. Đồng thời trong đó còn có mấy cái tam tinh hạng mục trao đổi, rực rỡ muôn màu một đồng lớn, tràn ngập tại hắn danh sách trao đổi bên trong. Trong đó có 3 cái nhị tinh luyện đan sư thăng cấp, hắn trước cho Minh Triều đổi một cái. Kết quả thăng cấp đã thất bại. Minh Triều là cấp 2 trung phẩm luyện đan sư, nguyên lai thăng lên phẩm thời điểm còn sẽ có thất bại sát xuất sao? Không quan hệ, đã thất bại làm lại lần nữa một lần. Lần thứ 2 thành công thăng cấp. 300 nghiệp lực cứ như vậy đi. Chỉ tiếc, mới ra tới mấy cái tam tinh hạng mục trao đổi bên trong không có tam tinh luyện đan sư thăng cấp, không phải cái này một đợt lục thanh liền có thể trực tiếp đem minh triều luyện đan trình độ lấy tới cấp 3 đi. cấp 3 luyện đan sư, thì có tư cách luyện chế một chút lợi hại đan dược. thì như, trúc cơ đan, gia tộc bây giờ là có phối phương đấy. lại thì như, nằm ở lục thanh danh sách trao đổi bên trong cái kia hiếm có hạng mục trao đổi, tẩy tùy thoát phản pháp, cũng cần cấp 3 luyện đan sư phối hợp. còn lại một cái, luyện đan sư thăng cấp, tạm thời không địa phương đi dùng, trước hết giữ lại. tốc độ tu luyện tăng lên, cái này xoát đi ra tương đối nhiều, nhất tinh nhị tinh đều có ba cái, cái này có thể tại trong vòng 5 năm năm. Tăng lên tu sĩ si nhất định tốc độ tu luyện, đồng thời giảm xuống xuất hiện bình cảnh tỷ lệ. Không cần phải nói, ba cái nhị tinh tất cả đều trao đổi đi ra, Minh Triều, Triều Hoa, tuyết định một người một cái, ta cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Ba cái kia nhất tính đấy, Lục Thanh cũng chọn lấy luyện khí tu sĩ si cho xuống dưới. Lục Minh Lăng, Lục Văn Ân, Lục Vi Văn một người một cái. Cái này một đợt, liền lại đi 300 nghiệp lực. T. Hay là không thể sao a, lần này hơn 700 nghiệp lực liền không có. Lục Thanh bình tĩnh lại. Trong tay hắn bên trên còn có hơn 2.600 nghiệp lực. Tại danh sách trao đổi còn dư lại điều mục ở bên trong. Hắn cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lại chọn lựa bốn đầu đến tiến hành trao đổi. Nhất Tinh Gia Phong, sĩ khí dâng cao. Nhất Tinh Gia Phong, kế hoạch hóa gia đình. Nhất Tinh Gia Phong, trung thành tộc nhân. Nhị Tinh Gia Phong, chăm chỉ tu hành. Gia Phong loại có thể hiểu thành đối với gia tộc chỉnh thể trạng thái gia trì, tác dụng tại tất cả tộc nhân trên thân, bình thường đều có thể tiếp tục mười năm gián vẽ. Hai cái trước lục thanh là trao đổi qua, một cái là tăng lên gia tộc sĩ khí, một cái là tăng lên gia tộc sinh dục suất. Sau đó cả hai thì là mới ra tới. Nhất Tinh Gia Phong, trung thành tộc nhân. Tại hiệu quả trong lúc đó bên trong chậm chạp mà kéo dài tăng lên tất cả thành viên gia tộc đối với gia tộc độ trung thành, tiếp tục 10 năm, trao đổi cần 30 nghiệp lực. Nhị Tinh gia phong, chăm chỉ tu hành. Tại hiệu quả trong lúc đó bên trong, tăng lên tất cả thành viên gia tộc đối với tu luyện cần cụ chăm chỉ trình độ, tiếp tục 10 năm, trao đổi cần 100 nghiệp lực. Hai cái này trước kia chưa thấy qua hạng mục trao đổi, theo Lục Thanh cũng rất trọng yếu. Trung thành tộc nhân, cái này là một loại đề phòng tại chưa xảy ra đồ vật. Với lại, Lục Thanh còn chú ý đã đến, dựa theo cái này hạng mục trao đổi nói rõ, là ở trong vòng 10 năm chậm chạp tăng lên độ trung thành, mà không phải một cái tạm thời tính giá trị. Ý vị này, gia tăng độ trung thành nếu như không đụng tới đặc biệt gì chuyện, hẳn là sẽ không giảm xuống, là sẽ vĩnh cửu tồn tại. cứ như vậy, dù là gia tăng biên độ không cao, cái này hạng mục trao đổi giá trị cũng không thấp. Huống chi, nó chỉ cần 30 điểm nghiệp lực liền có thể đổi đi ra. một cái khác người, chăm chỉ tu hành, đây là có thể trực tiếp tăng lên gia tộc xuất hiện mạnh hơn tu sĩ sát xuất đấy. ở cái thế giới này, người người đều biết tu hành quý ở kiên trì, quý ở chăm chỉ, nhưng giống như là lục thành kết trước, xuyên qua trước đó, người người đều biết học tập trọng yếu, làm việc phải cố gắng, nhưng lại có bao nhiêu người chính là khuyết thiếu nghị lực đến kiên trì đâu? Đột phá chô cơ muốn nhìn mệnh, muốn nhìn tài nguyên. Nhưng nếu như chỉ là luyện khí chín tầng, ngũ linh căn khả năng xác thực khó khăn, nhưng tứ linh căn trở lên tu sĩ, nếu đầy đủ cố gắng, ngoại bộ điều kiện không tính quá mức chật vật lời nói, cơ bản kỳ thật cũng là có thể đạt tới. Nhưng chính là có rất nhiều người, cả đời đều không đến được luyện khí chín tầng. Đã có cái này, chăm chỉ tu hành, chỉ ít trong gia tộc một chút bình thường không thế nào cố gắng tổng nhân, tại nơi này hạng mục trao đổi hiệu quả dưới, cũng sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác làm ra cải biến. Rất tốt. Cái này một đợt, tổng cộng tốn hao rơi mất 170 điểm nghiệp lực, không coi là nhiều. Sau đó Ánh mắt của hắn để lại tại mấy cái kia soát đi ra tam tinh hạng mục trao đổi lên, cũng nên lưu một chút nghiệp lực, lấy ra đổi cái kia soát đi ra mấy cái tam tinh hạng mục trao đổi. Nói thí dụ như, tam tinh thiên phú, tăng lên linh căn, đây chính là có thể trực tiếp đem một cái tộc nhân linh căn thiên phú, từ hai linh căn nhắc tới đơn linh căn đấy. Đơn linh căn, loại thiên phú này liền phi thường đáng sợ. Nhìn xem Công Tôn Hạ, phong linh căn lại thêm bọn hắn Công Tôn thị đại lực bồi dưỡng, tuổi vừa mới 20, luyện khí chín tầng. Rất nhiều tu sĩ, khả năng 20 tuổi mới vừa vận tiến luyện khí kỳ mà thôi. Với lại, đơn linh căn đột phá trúc cơ không có áp lực gì trực tiếp đột phá sát xuất thành công cũng không thấp. đương nhiên, thiên tài như thế, bình thường gia tộc, thế lực sẽ không bước lên loại này hiểm. Chu Cơ đan loại vật này, cái gì thế lực cũng sẽ không ngại nhiều. vốn lấy công tôn gia thực lực, lại thêm thân phận của công tôn hạ cùng thiên phú, đến lúc đó cầm tới một viên cơ bản không có vấn đề gì. xem chừng tiếp qua 2-3 năm, công tôn hạ hẳn là liền sẽ trở thành chu Cơ tu sĩ. không đến 30 tuổi Chu Cơ, đợi đến hắn 60 tuổi thời điểm, truyền đến hắn đột phá khải minh tin tức lục thành cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. lục gian nếu có thể ra như thế một cái thiên phú cực gia tộc nhân, vậy khẳng định là thiên đại hảo sự. Lục ra mặc dù không có công tôn gia như vậy hảo, nhưng có Lục Thanh chăm sóc, tốc độ phát triển chỉ sợ sẽ không so công tôn hạ chậm. Nhưng mà, Lục Thanh hiện tại trong tay có cái này hạng mục trao đổi, lại không người có thể đổi. Lúc trước cho Minh Triều dùng chính là cái kia là hiếm có hạng mục trao đổi, có thể không nhìn tuổi tác tăng lên linh căn. Nhưng bình thường tăng lên linh căn, chỉ có thể cho 6 tuổi trở xuống hải đồng sử dụng, đồng thời, một cái tộc nhân cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Hiện tại gia tộc 6 tuổi trở xuống hải đồng bên trong, không có song linh căn được rồi. Ai, nếu là sớm một chút sót đến tốt bao nhiêu? Liên lấy đến cho Văn Ân hoặc là Vi Văn dùng. Lục Thanh Tiếc nuôi nghĩ đến, trước tồn lấy đi, nhìn cái gì thời điểm có thể đụng cái đại vận, trong gia tộc có thể ra lại cái song linh căn đấy, Lục Thanh liền có thể đem cái này hạng mục trao đổi cho dùng tới. Bất quá nghĩ đến linh căn, Lục Thanh trong tay nhất tinh tăng lên linh căn, có 4 cái, nhị tinh cũng có 1 cái. Lưu tại trong tay cũng vô dụng, tất cả đều đổi đi ra. Nhất tinh 10 điểm nghiệp lực đổi một cái, tiện nghi cực kỳ, đem 4 cái hải tử từ tứ linh căn biến thành tam linh căn. Tam linh căn tính không được quá tốt, nhưng ít ra tại trên con đường tu hành đi, muốn so tứ linh căn thông thuận nhiều lắm. Về phần cái kia nhị tinh đấy, Lục Thanh cho Lục Minh hàng đổi. Minh Hằng là chiều Hằng chuyển thế, một thế này, Lục Minh Hằng Thiên Phú so sánh với một thế tốt lên rất nhiều, là Tam Linh Can. Cho hắn đổi cái này nhị tinh tăng lên Linh Can về sau, vật khí cực kỳ tốt biến thành hỏa mục song Linh Can. Không sai, Lục Thanh vui cười hớn hở, hỏa mục song Linh Can, giống như ta rồi, tu luyện tẫn hỏa vô lượng quyết là vừa và đấy. Gia tộc hiện tại mấy cái xuất sắc tu sĩ luyện được đều không phải là tẫn hỏa vô lượng quyết. Đối với cái này Lục Thanh nhưng thật ra là có chút tiếc nuối, hắn năm đó tự mình luyện qua môn công pháp này, biết công pháp này rất lợi hại, nhưng cái đồ chơi này cũng không thể cưỡng cầu, gia tộc mấy cái trúc cơ trở lên hoặc là có hy vọng chút cơ đấy, linh căn cũng không thích hợp tu luyện tẫn hỏa vô lượng quyết, cũng không thể tránh được. Minh hằng có thể luyện, đó là đương nhiên là vậy tốt. như thế xem ra tương lai minh hằng con đường tu hành, là có thể hào hào chờ mong một cái đấy. nhất là có tẫn hỏa vô lượng quyết loại này thích hợp nhất hỏa một song linh căn tu sĩ tu luyện tuyệt phẩm công pháp, tại chữ lót minh bên trong minh hằng tương lai hẳn là sẽ trở thành tiền đồ nhất quang minh người, so minh lăng còn muốn càng thêm xuất sắc được nhiều. hiện tại, ngoại trừ không thể vận dụng, dùng làm phục sinh một nghiệp lực bên ngoài, trong tay hắn còn có một hơn ba có thể dùng đấy nhìn rất nhiều, nhưng cân nhắc đến tam tinh hạng mục trao đổi giá cả, kỳ thật đổi không đến mấy cái đồ vật. Nhưng hết lần này tới lần khác, có hai cái tam tinh hạng mục trao đổi, hắn vô cùng muốn đổi. Tam tinh tài nguyên, linh mạch thăng tinh, tam tinh thiên phú, thổ đức linh thân. Cái trước có thể trực tiếp giải quyết gia tộc lập tức vấn đề lớn, cái sau thì có thể rất tốt trợ giúp cho hắn thất nhi tử lục chiều hòa. Linh thân. Đây chính là cực kỳ khó được thiên phú. Chương 111, thổ đức linh thân. Tam tinh thiên phú, thổ đức linh thân. Giao phó một cái tộc nhân thổ đức linh thân, được thổ đức bảo hộ, đối với điều kiện thổ hành linh khí năng lực Đạt được tăng lên trên diện rộng, tăng lên hiệu quả cùng ý lực, tăng cường tu luyện thổ hành công pháp hiệu quả. Tạm thời chuyển hóa thành thổ đức linh thân, tại chân đạp mặt đất lúc, nhưng trên phạm vi lớn buộc phát thực lực, trao đổi cần 500 nghiệp lực. Linh thân, đây là một loại phi thường đặc biệt thiên phú, với lại rất hiếm có. Tuyệt đại đa số người đều là phàm nhân chi thể, mượn từ linh căn, thu nạp tiên địa linh khí, đi đến con đường tu tiên, đến chút cơ xem như cỡi trên một bậc thang, sau đó dần dần tăng lên. Nhưng linh thân sẽ không thuộc về phàm nhân chi thể rồi. Thổ đức linh thân, tiên như ý nghĩa, chính là thổ đức hộ thể, hết thảy cùng thổ hành có liên quan năng lực, tu luyện đều sẽ đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Ngũ Đức Linh Thân, thuộc về linh thân bên trong tương đối thường gặp rồi. Nhưng loại này phổ biến, cũng chỉ là so ra mà nói đấy. Trên thực tế, xuất hiện linh thân sát xuất, khả năng cùng đơn linh căn không sai biệt lắm, là vậy vì hiếm thấy. Giống như là càng cường lực hơn đấy, tỷ như, thuần dương thể, tinh nguyệt thần thể, cực đạo thánh thể, các loại, cái kia so thiên linh căn còn muốn hiếm có. Linh căn cùng linh thể hai cái này là song hành đấy, mà lại là hỗ trợ lẫn nhau, sẽ không xuất hiện xung đột tình huống. Tỷ như một cái kim linh căn tu sĩ thu hoạch được cái thổ đức linh thân các loại tình huống, cũng không khả năng ừ. phát sinh. Cho dù là tại Lục Thanh nơi này, hắn muốn trao đổi, thổ đức linh thân cũng là có hạn định đấy. Tỷ như hắn liền không thể đem cái này tiền phú trao đổi cho Lục Triều Hi. Ở gia tộc mấy cái thành viên chủ yếu ở bên trong, thích hợp nhất dùng cái này, chính là Lục Triều Hoa rồi. Triều Hoa là thổ một kim tam linh căn, lấy thổ làm chủ, lại tu hành cũng là giống núi phổ môn này thổ hành công pháp. Lục Triều Hoa vốn có thổ đức linh thân, về sau, cho dù là tam linh căn, hắn các phương diện đều so bình thường song linh căn lợi hại hơn một chút. Chuyện này không cần nhiều do dự, mặc dù năm linh thạch không rẻ, nhưng là Lục Thanh vẫn là cho nhi tử đổi lại mặc dù đều là thành viên gia tộc nhưng người luôn có chút thân sơ xa gần đấy cháu trai, trai trai, huyền tôn các loại sát thực không có nhi tử thân ưn thậm chí gia tộc có chút tuổi trẻ hậu bối lục thanh kỳ thật ngay cả lời đều không nói qua mấy cái rất thân hậu bối giống như là triều hằng, triều linh, triều quân mấy người bọn hắn thậm chí bao gồm lục thanh khi còn sống đã ra đời những đỉnh, đỉnh viễn, đỉnh hoa những người này lục thanh đều là rất muốn giúp một tay đấy nhưng là tuổi tác bảy ở nơi này bọn hắn nhất định không có chút cơ cơ hội cũng không thể tránh được giống như là triều hòa còn có cơ hội sẽ giúp một cái có thể làm cho hắn có thể đi trùng kích khải minh kỳ vậy dĩ nhiên là tốt nhất trước đó lục triều hòa cơ hồ không có sông lên khải minh kỳ hy vọng tam linh căn tiên phú tại trúc cơ tu sĩ bên trong nhưng chính là tương đối hạng cho rồi hắn mộ tính cũng không tính rất tốt trước kia tu luyện cũng khá nỗ lực những năm này một mặt là gia tộc công việc vật quân thân một phương diện khác cảm giác mình vô vọng đại đạo về sau có chút cam chịu ý tứ càng phát ra bỏ bê tu luyện tại đã có thủ đức linh thân về sau lại thêm hiện tại triều hòa đóng giữ tảng kinh cắt đầy 5 năm cũng có thể tăng trưởng một chút nội mộ tính như thế đến nay hắn cũng không phải không có trùng kích khải minh kỳ vọng dù sao Hắn hiện tại tuổi tác không tính lớn, mới 95 tuổi mà thôi, còn có hơn 80 năm, đủ. Khải Minh Kỳ không có chút cơ khó như vậy, có, Thủ Đức Linh thân, về sau càng là như vậy. Chỉ là một hồi, Lục Triều Hòa vội vàng xuất hiện ở phụ thân cửa. "Cha, ngài tỉnh dậy thế này?" Ừm. Hắn cổ họng run run, có chút không biết nên nói thế nào, ta rất muốn. "Đã thức tỉnh cái gì ghê gớm đổ vật. "Thủ Đức Linh thân." Hở. Ngài thế nào biết đến?" "Ta cho ngươi chỉnh ta có thể không biết. Đừng hỏi nhiều như vậy, hảo hảo tu luyện, chớ tự bạo không có chí tiến thủ, ta không muốn ngươi là nhi tử ta." Kết quả chết so với ta còn sớm. Ta hiểu rồi. Lục Chiêu Hòa một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Sau đó Đông Nhiên nghĩ tới một vấn đề. Thổ Đức Linh thân là cái gì? Còn Tốt Lục Thanh hiện tại chết uống không được nước, không phải liền một ngụm phun ra ngoài rồi? Người ngay cả Thổ Đức Linh thân là cái gì cũng không biết. Không biết a? Chưa nghe nói qua a? Lục Thanh không thể không vì chính mình đã từng thất bại giáo dục mà lại phí một lần nhỡ lưỡi. Cùng Chiêu Hòa giải thích một lần. Lục Chiêu Hòa càng nghe mồm dài đến càng lớn, cợt mờ nở. Ngưu bức như vậy, không cho nói thu tụ. Cái đó tận giấu. 94 tuổi nhi tử bị giáo huấn giống như 9 tuổi 4 tháng đồng dạng. Đúng đúng đúng. Lục Chiêu Hòa liên tục gật đầu, nhưng là vẫn khó mà che giấu hưng phấn trong lòng cảm giác. Chính như trước đó Lục Thanh suy nghĩ, hắn quả thật có chút cam chịu rồi, tu luyện không có lấy trước như vậy tận tâm. Thời gian 16 năm, Minh Triều từ trúc cơ tầng 4 đến tầng 8, lập tức liền muốn 9 tầng rồi, lên bốn cái cấp độ, mà hắn từ tầng 2 đến 3 tầng, mới thăng lên một đoạn. Không có gì ngoài thiên phú bên trên đấy, ngoại lực bên trên khác biệt bên ngoài, chính là tu luyện cố gắng trình độ ở giữa khác biệt rồi. Chúc cơ tu sĩ 16 năm tăng lên tầng 1, tốc độ này đó là thật có chút quá chậm, nhất là hắn hưởng thụ tài nguyên còn không tính quá kém. Dù sao Khải Minh hy vọng không lớn, làm gì vất vả tu luyện. Hắn đã từng không phải như vậy, những năm này đúng là cam chịu rồi, không nghĩ nữa tu vi, muốn đại đạo mà là bắt đầu cố gắng vì gia tộc làm việc, xử lý các loại công việc vặt. Nhưng làm một cái tu sĩ, ai vừa lại thật thà sẽ không muốn trên đại đạo có chỗ làm đâu. Về sau vẫn là muốn cực kỳ tu luyện. Lục Thanh nói ra, đại ca ngươi bây giờ là Khải Minh kỳ rồi, muội muội của ngươi tương lai trong vòng mười năm cũng Khải Minh có hy vọng, nếu như ngươi là cũng có thể thành tựu Khải Minh. Huy Ngụy ba người hợp lực, liền xem như không có ta. Lục gia tại Phi Vân Châu cũng là không người còn dám khinh thị danh tộc, cho dù là Thanh Phong môn cũng phải coi trọng chúng ta. Ngươi có thể khai minh, cái này mới là đối với gia tộc trợ giúp lớn nhất. Lục Triều Hòa đã thu thập xong cảm xúc, trịnh trọng nói: Ta hiểu được, tất sẽ không cô phụ phụ thân kỳ vọng. Mặc dù phụ thân không có nói rõ, nhưng là hắn biết, cái này cái gọi là thổ đức linh thân, chỉ sợ cùng phụ thân thoát không được quan hệ. Đạt được như thế đến nữa, hắn xác thực hẳn là phải cố gắng. Hắn đang nghĩ kỹ, quay đầu liền đem trên thân gánh vác đến đại bộ phận chẳng phải trọng yếu công việc vật, giao cho người khác tới làm. Triều Linh một lòng rèn sát, sợ là không có gì tâm tư làm việc này. Bất quá, Triều Quân hẳn nên từ Bình Diêu huyện trở hồi tới, để Ngũ Ca Lục Triều Quân tới làm gia tộc công việc vật, cũng là rất tốt lựa chọn. Tuy nói chính mình Ngũ Ca, lúc còn trẻ là làm qua không ít chuyện hoang đường, nhưng bây giờ hơn trăm tuổi, những năm gần đây tính tình trầm ổn rất nhiều, lâu dài tại Bình Diêu huyện đóng giữ, làm được cũng rất tốt, trở lại Ngọc Yên Sơn đến chủ trì toàn cả gia tộc mọi chuyện vụ, hẳn là cũng không có vấn đề quá lớn. Mà chính hắn tại tháo xuống giường già làm việc về sau, có thể chuyên tâm tu luyện. Đưa Tiến Triều Hòa về sau, Lục Thanh vừa nhìn về phía cái thứ 28 tinh hạng mục trao đổi, tam tinh tài nguyên, linh mạch thăng cấp, chân một trăm mười hai mở thiệp chiêu đái, linh mạch thăng cấp, có thể dùng tại linh mạch cấp hai bên trên, khởi động hướng cấp ba linh mạch thăng cấp quá trình, thăng cấp quá trình tiếp tục mười năm, tiếp tục trong lúc đó cần dựa theo đặc biệt phương thức bố trí hổn dưỡng chân pháp, hàng năm cần một linh thạch, khởi động cần tám trăm lực, thăng cấp quá trình bên trong vẫn cần tiếp tục hàng năm thanh toán ba trăm lực, linh mạch thăng cấp, cái này tuyệt hạng, thế nhưng là có thể giải quyết đại vấn đề. Lục Chiêu Hi Khải Minh về sau, linh mạch vấn đề Lục Thanh vẫn tại nghĩ. Hắn tu luyện không phải thủy hành công pháp, linh thịnh mạch liền xem như thăng cấp trở thành linh hồ mạch, hắn cũng không dùng được. Không có linh mạch treo chống, lục triều hy phải bảo đảm có thể bình thường tu luyện. Một năm một ngàn linh thạch chi tiêu, quá đắt giá. Cần phải bình thường bồi dưỡng ngọc yên sơn linh mạch thăng cấp, tổng cộng muốn đầu nhập 50.000 linh thạch. Tiên con chưa tính, mấu chốt là 100 năm bồi dưỡng thời gian, đối với người tu luyện mà nói cũng là dài dòng buồn chán chu kỳ. Dáng dớn chờ, triều hy cái này trong một năm tu luyện cũng phải tốn rơi một linh thạch, đều là thiên văn sổ tự. đã có hệ thống về sau, lục thanh sẽ rất khó lại tiếp nhận loại này dài dằng buồn chán chờ đợi. Lượng lớn đầu nhập sự tỉnh, từ sang thành tiệm khó, hắn vẫn luôn nghĩ đến, có phải hay không có thể xoát gia tăng lên linh mạch hệ thống tuyển hạng. Không nghĩ tới, hôm nay một đợt mới ngay cả xoát, thật đúng là cho xoát đi ra. Nhìn kỹ, kỳ thật tổng thể đầu nhập cũng sẽ không ít. Hàng năm 1000 linh thạch, tiếp tục 10 năm vậy cũng 10000 rồi, khởi động liền cần 800 năng lực. đến tiếp sau hàng năm 300, tổng cộng cũng phải tốn hao 3800 điểm năng lực. Nhưng hiệu quả vẫn là hết sức xoát chúng. Tốn hao mặc dù khâu ít, nhưng trong năm bù dưỡng thời gian bị áp xúc đến 10 năm, chính là một bước rất tính ra suy nghĩ. Còn lại muốn cân nhắc đấy chính là gia tộc có thể hay không chịu được lấy khoản này linh thạch tiêu hao cùng lục thanh chính mình có thể hay không kháng trụ khoản này nghiệp lực chi tiêu nếu như bây giờ liền đem cái này hạng mục trao đổi cho đổi đi ra cái kia lục thanh trong tay nghiệp lực cũng chỉ thừa một ngàn ra mặt hắn đến trong vòng 1 năm kiếm được tiền 300 nghiệp lực nếu không đã đến sang năm lúc này thanh toán rơi linh mạch thăng cấp cần thiết nghiệp lực về sau trong tay hắn bên trên thừa đấy coi như không đến một ngàn điểm đổi không ra phục sinh hạng rồi đây nhất định không được vạn nhất gia đại sự không có tiền mua sống liền rong hết rồi bất quá kiếm lấy nghiệp lực chuyện này phương pháp giải quyết cũng rất nhiều trên bản đồ biểu hiện. Khắp nơi Ngọc Yên Sơn xung quanh, vẫn còn mấy cái điểm đỏ đấy. Đây đều là thảo phạt sự kiện, dù là đều tương đối thấp cấp, có thể dựa theo trước đó kinh nghiệm, cho dù là nhất tinh cũng có thể bàn thưởng 100 điểm tà hưu. Can quét một đợt, lừa cái mấy trăm điểm nghiệp lực vấn đề không lớn. Nhưng cái đồ chơi này không phải có thể tiếp tục phát triển con đường. Tại đây chút trong năm, Lục Gia đã quét sạch qua nhiều lần điểm đỏ địch nhân rồi, còn dư lại cũng không coi là nhiều rồi. Hắn Thô sơ giản lược đếm, còn dư lại cũng chỉ có 6 cái. Nếu là không may, đều là cấp thấp thảo phạt sự kiện, cái kia kiếm được nghiệp lực cũng chỉ có thể chống đỡ 2 năm. Vẫn phải từ nơi khác ngẫm lại biện pháp. Hắn lật ra sự thành tựu của mình giao diện, tìm một cái, phát hiện có một ít thành tựu, đến tiếp sau hẳn là tương đối tốt lấy được. Tỷ như mới tăng cấp cơ tu sĩ, một cái liền 100 điểm, Minh Triều nếu là Khải Minh rồi, cái kia mới tăng Khải Minh tu sĩ cũng có thể cầm tới 500 điểm ban thưởng. Liền xem như mới tăng luyện khí tu sĩ, mỗi cái cũng có thể mang đến 5 điểm nghiệp lực đâu. Không có gì ngoài những ngày bên ngoài, mới tăng tam tinh linh mạch cái này thành tựu cũng sẽ ban thưởng nghiệp lực 600 điểm, quay đầu các loại linh hồn mạch chế tạo thành công, hẳn là có thể cầm tới. Lệ loi tổng cuối cùng xuống tới, Lục Thanh đến tiếp sau có thể cầm tới tay nghiệp lực vẫn rất nhiều cùng trong lúc chiến tranh khẳng định so ra kém, nhưng tối thiểu có thể duy trì được liên tốt. Cái này, linh mạch thăng cấp, hạng mục trao đổi, đổi là khẳng định đến đổi đấy, có thể bảo vệ hiểm để đạt được mục đích, Lục Thanh vẫn là quyết định trước chấm rãi. Đợi chiều hy bọn hắn trở về, liền tổ chức một đợt càn quét thảo phạt sự kiện hành động. Lục Thanh nghĩ như vậy, dứt khoát đứng dậy, bay đến trên bản đồ biểu hiện những cái kia điểm đỏ vị trí. Muốn đi càn quét, cũng phải trước rọ xét một phen. Vạn nhất vận khí tốt, cái này 6 cái thảo phạt sự kiện từng cái đều giống như mốc nước quỷ hồ nước đồng dạng, một cái có thể lừa 4500 điểm nghiệp lực, cái kia còn lo lắng cái gì? Ở gia tộc đẳng cấp tăng lên tới tam Tinh về sau, hắn tốc độ phi hành tăng lên tới lúc đầu gấp 3, ra ngoài thời gian cũng từ một ngày biến thành hai ngày. Cứ như vậy, hắn có thể hoạt động phạm vi liền biến thành ban đầu gấp 6 lần. Mặc dù bổ sung ra ngoài thời gian nghiệp lực tiêu hao cũng thay đổi trở thành năm điểm, gấp bội cơ chế không thay đổi, nhưng tổng thể đến xem, hạn chế vẫn là bị bưng lòng ra rất nhiều. Vẹn vẹn bổ sung một lần, Lục Thanh ra ngoài đi dạo 4 ngày, liền tra xét xong 3 cái thảo phạt sự kiện. Vận khí cũng không có tốt như vậy. Cái này 3 cái bị xác minh thảo phạt sự kiện, chỉ có một là nhị tính đấy. Đó là một cái thành tinh thụ yêu, đại khái đạt đến cấp 2 trung phẩm cấp độ. Tại nó che chở cho sinh tồn lấy một đám hoa yêu, nhỏ thụ yêu. Giết đi phần thưởng của nó ước chừng có hơn 300 điểm, lót một cái cấp 2 trung phẩm một hành pháp khí. Pháp khí hiện tại Lục Thanh nhìn không tận mắt, quay đầu có thể cho Tuyết đỉnh Vũ trang một cái, 300 điểm nghiệp lực cũng không tệ. Về phần mặt khác hai cái nhất tính đấy, quái vật kia cũng rất dễ dàng đối phó rồi, ích lợi cộng lại cũng không đến 200 điểm. Về đến gia tộc về sau, Lục Thanh lập tức lại xuất phát, tốn hao 5 điểm nghiệp lực đi ra 4 ngày, từ một phương hướng khác, đem còn dư lại 3 cái cũng cho xác minh rồi hai cái nhị tinh một cái nhất tinh, đem cái này sáu cái toàn quét sạch, ước chừng có thể lừa cái 1.200 điểm tạ hưu, mặc kệ tiểu gì, xem như có thể giải khẩn cấp rồi. lần nữa khi trở về, lục triều hy đã đến nhà. lục gia hiện tại răng đèn kết hoa, tại chủ bị khánh Điển. lục gia trên chiến trường chết đi hai vị tu sĩ tăng sự, hơn nửa năm trước đã tổ chức qua, khi bọn hắn thi thể đặt ở quan tài bên trong trả lại thời điểm. hôm nay khánh Điển, là vì chúc mừng lục gia trong chiến tranh đích lợi tương đối khá, cũng là vì chúc mừng lục triều hy vị tộc trưởng này thành tựu khải minh. nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tiểu quy mô chúc mừng mà thôi, đến tiếp sau gia tộc dự bị sẽ xuất ra một ít linh hạch, mua vào một chút yêu thú huyết nụ, kỳ chân dị quả, tổ chức một trận tương đối long trọng thực rượu, mở tiệc chiêu đãi xung quanh quan hệ không tệ gia tộc, địa vị còn được đích tán tu, đem khánh điển làm được chính thức một điểm, náo nhiệt một điểm. Một mặt là vui mừng, để tránh gia tộc sĩ khí, một phương diện khác, loại này khánh điển cũng là tại hướng thế lực trùng quanh phát ra chính thức tuyên bố, liền xem như lục thanh lão tổ nhiều năm bế quan, không hiện thân nữa, lục gia cũng là có khải minh tu sĩ ở. đã từng, lục thị là an lang thứ nhất đại tộc, ngắn ngủi huy hoàng qua, ở đang kia đoạn thời gian, khỏi cần phải nói địa phương, chỉ ít bình diêu huyện cùng bình riêu xung quanh tứ thủy huyện cùng lộc cấp huyện, phần lớn thế lực đều là lục gia đồng minh. Theo lục gia suy bại, những này đồng minh cũng rất khó tiếp tục duy trì được rồi. Phần lớn quan hệ cũng không về phần quá kém, nhưng là người ta cũng sẽ không tiếp tục lấy lục thị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng bây giờ, triều hi khải minh rồi, những quan hệ này dù sao cũng nên khôi phục. Bao quát những năm này cùng Triệu thị càng đi càng gần gia tộc, cũng cho bọn hắn phát mời. Nguyện ý đến khánh điển đấy, tương lai sẽ là lục gia bằng hữu, bọn hắn cũng muốn làm bằng hữu việc, không nguyện ý tới, vậy liền ngượng ngủng. Chương 113, xoắn xuýt sự tình. Khánh điển tại Lục Triều Hi trở lại Ngọc Yên Sơn nửa tháng sau chính thức tổ chức, rộn rộn ràng ràng tới hơn 100 người, nhất là Bình Diêu huyện những cái kia có mặt mũi tán tụ, tiểu gia tộc, cơ bản đều tới đông đủ. Đều không phải là đồ đần, mặc dù trước đó tại Bình Diêu huyện, Triệu gia quyền nói chuyện chiếm đầu to, Lục gia nói chuyện không thế nào dễ dùng rồi, nhưng là Lục Triều Hi khải minh, cũng tại Bắc Cương trên chiến trường lập xuống đại công tin tức truyền về về sau, hơi nhìn hiểu một điểm hướng gió người, liền biết không thể lại lấy lao ánh mắt đối đãi Lục thị rồi. An Lăng huyện thay đổi không biến tiền, không biết, dù sao Triệu thị bản gia lực lượng bây giờ nhìn lại vẫn là muốn so Lục gia mạnh hơn một đoạn, nhưng là chí bình diêu trời là khẳng định phải thay đổi. Lúc này, Lục Gia cho mời, không mấy cái có lá gan không đến đấy. Không nói nhu cầu tương lai càng nhiều lợi ích, nhưng ít ra bảo trụ lập tức có. Nếu không, đợi đến Lục thị đậu thủ đem bình diêu tài nguyên toàn cầm về lúc, giờ phút này không đến người, chỉ sợ không có gì tốt trái cây ăn. Lục Chiêu hi một thân hoa phục, ngồi ngay ngắn ở chính điện thượng thủ, mang trên mặt mỉm cười, nhận lấy khách đến thăm chúc mừng. Tiệc rượu muốn tiếp tục dòng dã một ngày một đêm, đến buổi tối thời điểm, đèn hoa trụ hình màu, còn có pháp thuật hình thành pháo hoa, đem Ngọc Yên Sơn làm cho rất náo nhiệt. Đại ca cần phải ăn một chút gì Minh Triều tiến tới đằng sau tới. Lục Triều Hi duy trì trên mặt mỉm cười, nói khẽ, "Cho ta lấy chút, hôm nay mặt đều muốn cười cứng." "Được." Lục Minh Triều che miệng cười khẽ. "Tiệc rượu tán đi, tân khách dần dần cách." Huynh ngội ba người lần nữa gặp mặt, nói đến tiệc rượu khách đến thăm sự tình. "Chúng ta mời trong đám người, cũng chỉ có hai nhà không tới." Triều Hoa nói ra, "Bình Diêu đều tới, Tứ Thủy Mục Dương Thành cũng đều tới, nhưng là Tứ Thủy Mã Thị không có tới, Lạc Đáp Hàn Thị cũng không có tới." Mục Dương Thành rất thất thợi, "Mã Thị cùng Hàn Thị?" "Hừ hừ." Minh Triều hừ lạnh nói ra, "Hiện tại quản không lên bọn hắn, chờ sau này." luôn có bọn hắn hối hận thời điểm. Lục Chiêu hy lại có điểm nghi hoặc, Mã Thị coi như xong, giao tình không nhiều, Hàn Thị không nên a. Bọn hắn cùng chúng ta quan hệ không phải luôn luôn cũng đều có thể a. Năm đó cho Tuyết Đình Viên kia trúc cơ đàn, chúng ta không phải còn tìm Hàn Thị mượn một khoản tiền, bọn hắn còn rất sung sướng liền cho mượn chúng ta. Đó là trước kia. Lục Chiêu hòa nói ra, kỳ thật chuyển biến tại đây 2 năm sự tình. Hàn Thị có một hậu bối tộc nhân, tên là Hàn Nhạc Khanh, song linh căn tu sĩ, nội tính cũng rất tốt, Hàn Thị cho tới nay đều đúng hắn ký thác kỳ vọng. Hắn đã đến luyện khí chín tầng, nhưng trúc cơ đàn khó được. Năm trước, bọn hắn rốt cuộc lấy được một viên. Nghe nói vì viên kia trúc cơ đan, Hằng Thị không chỉ có bỏ ra cái giá không nhỏ, còn rời đi triệu thị quan hệ. Cứ như vậy, tự nhiên là cùng chúng ta xa lánh. Minh Triều trong lòng vẫn có chỗ không cam lòng, chỉ sợ bọn họ cũng không nghĩ ra đại ca thế mà có thể tới Khải Minh kỳ đi. Bọn hắn xác thực nghĩ không ra, nhưng nghĩ tới cũng không thể tránh được. Dù sao, chúng ta không có cách nào giúp bọn hắn làm đến một viên trúc cơ đan. Lục Triều Hy nói ra, về sau nói lại đi, chúng ta cũng không nên vừa mới có chút khởi sắc liền đến chỗ gây thù hằn. Đến tiếp sau liền xem như muốn bắt đầu mở rộng lực ảnh hưởng cũng là trước từ Bình Diêu bắt đầu tứ thủy cung lục gấp tạm thời còn không có thời gian đi quản chính như Lục Triều hy nói Lục gia hiện tại trong lúc nhất thời còn quan không lên cái khác thậm chí ngay cả Bình Diêu huyện lợi ích đều tạm thời không để ý tới đi tranh bọn hắn lập tức trong tay có ba kiện đại sự trong đó hai kiện là liên quan tới Linh Mạch Thăng cấp đấy Linh Hồ Mạch Thăng cấp kế hoạch đã bắt đầu đang làm rồi Lục gia từ Bình Diêu cùng Bình Diêu xung quanh huyện thuê 50 danh thủy đi tu sĩ dùng để dành thời gian nước trong hồ Lục Minh Triều cũng rất nhanh chạy tới phụ trách phương diện này làm việc vì thuê những này thủy hành tu sĩ Lục gia phải trả ra hơn ba khối linh thạch. Kỳ hạn công trình ước thì một cái nửa tháng dáng vẽ trừng. Đến tiếp sau từ dưới đất linh khê dẫn lưu sự tình, ngược lại là không cần đến những tán tu kia xuất thủ nữa, Lục Triều Hòa sẽ đi cùng Lục Minh Triều cùng một chỗ làm. Một kiện khác chuyện của linh mạch, chính là Ngọc Yên Sơn linh mạch thăng cấp. Đang nghe Lục Thanh nói, hiện tại liền muốn làm cái này thăng cấp thời điểm, gia tộc ba người đều không cái gì dị nghị, nhưng là đều cảm thấy tâm tình nặng nề. Đều biết đây là một bút kết sổ chi tiêu, mà lại là một trận dài dòng buồn chán đầu nhập. Rai răng rặc đến nếu như Lục Triều Hòa không thăng lên cải mình, khả năng hắn đợi này đều không gặp được Ngọc Yên Sơn lại một lần nữa thăng lên cấp ba rồi. Bất quá, sau đó Lục Thanh một Phen, để bọn hắn tâm tình chuyển biến rất tốt. Ngọc Yên Sơn vốn là cấp 4 linh mạch, mặc dù bị tạt hủy đi đã đến cấp 2, nhưng ta xem vẫn là có khôi phục biện pháp. Dựa theo ta đưa cho ngươi trận pháp bố trí đi, một năm đầu nhập 1000 linh thạch, ta đoán chừng trong vòng 10 năm, hẳn là có thể khôi phục lại cấp 3 trình độ. Cái này dĩ nhiên không phải nói thật, nhưng Lục Thanh dù sao cũng phải cần đem linh mạch thăng cấp chuyện này cho cái hợp lý điểm giải thích. Không quan tâm tin hay không đi, tóm lại nói còn nghe được là được rồi. Công việc này cũng đã bắt đầu làm. Tại Lục Triều Hi thăng nhập Khải Minh Khánh Điển tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai, Lục Triều Hòa liền tự mình dẫn đội đem cái này lục thanh nói trận pháp kia cho bố trí xuống dưới năm nay một ngàn khối linh thạch cũng đã trôn vào trận pháp phía dưới mà ngoại trừ hai cái này đại công trình bên ngoài còn có chuyện rất trọng yếu lục triều hy lần này mang về hai viên trúc cơ đan muốn cho ai dùng một viên hẳn là sẽ lưu cho lục minh lăng đấy minh lăng đến từ lục cẩm triều nhất mạch kia phụ thân của hắn là lục đình viễn gia tộc luyện khí 9 tầng tu sĩ tổ mẫu của hắn lục cẩm triều là lục thanh cái thứ 6 hài tử nhưng đã có rất nhiều năm không ở nhà tộc lộ mặt qua rồi bên trên một viên trúc cơ đan kỳ thật vốn chính là minh lăng cùng tuyết đình ở giữa tranh đoạt minh lăng thiên phú Tiền đồ đều là rất xuất sắc, Tam linh căn tính không được tốt, nhưng nếu như chủ linh căn là lôi lời nói, mặc dù không so được song linh căn, nhưng là liền cũng không tệ lắm rồi. Lại thêm chính hắn mộ tính xuất sắc, từ khi bắt đầu tu luyện đến nay, tiến bộ vẫn luôn rất nhanh. Hắn năm nay 46 tuổi, liền đã đã đến luyện khí 9 tầng rồi, đồng thời đã làm tốt trùng kích trúc cơ chuẩn bị. Lúc trước hắn không tranh thắng lục tuyết đỉnh, là bởi vì tuyết đỉnh rõ ràng đối với gia tộc nỗ lực so với hắn nhiều. Nhưng tỉ thật so với tại đại đạo tiền đồ bên trên, hắn khẳng định phải càng thêm rộng lớn một chút. Lần này, hắn cầm một viên, vấn đề không lớn, mà còn lại viên này, liền có chút khó làm. Lục Triều Hy hướng vào Lục Minh Phổ. Minh Phổ là một thủy kim tam linh căn, năm nay 44 tuổi, luyện khí tầng 8, 50 tuổi trước đó hẳn là có thể đến luyện khí 9 tầng, đoán chừng 53 liền có thể đến 9 tầng đỉnh phong, làm tốt đột phá chuẩn bị. Với lại, hắn vẫn là gia tộc tốt nhất linh thực sư, phụ trách bổ dưỡng gia tộc dược viên, gây ghép đến linh tỉnh mạch ngũ hành linh thụ, tại Ngọc Yên Sơn bên trên linh trăng cây hạnh cũng đều là hắn tại chiếu cố, công hiến bên trên không kém. Về mặt thân phận, Minh Phổ rốt cuộc chính là Lục Triều Hy cháu trai, nhưng khả năng này còn không phải Lục Triều Hy muốn chiếu cố hắn môn nhân, càng mấu chốt chính là, Minh Phổ là Lục đỉnh châu tam tử. Đình Châu chiến tử tại Bắc Cương trên chiến trường, Lục Triều Hi hy, hy vọng viên này Trúc Cơ Đan khả năng giúp đỡ đỡ xuống Đình Châu Hải tử. Nhưng ngũ đệ Lục Triều quân cũng tìm tới Lục Triều Hi, muốn cho chính hắn Hải tử Lục Đình Chủ tranh thủ một cái. Đình Trú năm nay 58 tuổi, đã là luyện khí 9 tầng rồi, cũng làm tốt đột phá chuẩn bị. Tuổi của hắn ở chỗ này bại biện, không cho hắn, Trúc Cơ thời cơ liền muốn qua. Chuyện này thật là để cho người xoắn suất. Chương 114, xài tiền như nước. Lục Triều Quân thế nhưng là một trận đau khổ cầu khẩn. Năm đó, Lục Triều Quân lúc còn trẻ, làm những cái kia chuyện hoang đường lúc, Lục Thành có đôi khi không rảnh đều là lục triều hi cái này làm đại ca đấy, tự mình xuất thủ giáo hơn hắn. Đánh qua, quan qua, không cho cơm ăn qua, từng đứt đoạn tiền tài. Thời điểm đó lục triều quân tương đối phản nghịch lại kiên cường, dù là bị đánh mặt mũi bầm dập, cũng đều chưa từng phục qua một lần mềm. Nhưng này phiên, hắn vì nhi tử tiền đồ, còn kém cho lục triều hi quỳ xuống. Thật vất vả đem lục triều quân cho khuyên trở về, cùng minh triều, triều hòa thương lượng thời điểm, lục triều hi lộ ra khó khăn vô cùng. Triều hòa nghe xong, cũng là có chút mềm lòng. Đại ca, nếu không, liền cho đình chủ a, đình chủ tiểu tử này vẫn được, bình thường cũng rất cố gắng đấy. Vì gia tộc làm việc cũng từ trước tới giờ không chối từ, cầm ý kiến phản đối vẫn là minh triều. Minh phổ là linh thực sư, hắn trở thành trúc cơ về sau, đối với gia tộc trợ giúp lớn hơn. Minh triều nghĩ những thứ này chuyện thời điểm, Tựa hồ vẫn luôn là lấy tỉnh táo, khách quan thậm chí cả có chút lánh khớp phương thức đi cân nhắc, đỉnh trụ là vẫn được, nhưng là hắn 54 mới luyện khí chí tầng, 4 năm rèn luyện mới đến cái này đột phá quan khẩu, xác suất thành công kỳ thật không bằng tương lai minh phổ. Minh phổ muốn trúc cơ, coi như nhanh cũng phải 6-7 năm, có lẽ đến lúc đó chúng ta còn có thể lại cho hắn lấy tới một viên trúc cơ cao đầu. Dù sao đại ca đã khai minh rồi, Chúc cơ đan chỗ nào tốt như vậy làm. Hắn triệu thị tông môn có núi dựa lớn, bản gia cũng có khải minh tu sĩ, những năm này cũng bất quá bồi dưỡng được 7 cái trúc cơ mà thôi. Ngươi nói một chút, lần này qua đi, chỗ nào còn có cơ hội đi tìm trúc cơ đan. Lúc đầu muốn để cho hai người hỗ trợ tham lưu một chút đấy, nhưng nghe sau khi dòng, lục triều hy càng thêm xoắn xuôi rồi. Hắn lại nghĩ tới phụ thân, nhưng lần này tìm tới đi, lục thanh lại không phản ứng người, lục thanh bắt đầu bế quan. Dựa theo trước đó lưu lại lời nói ý tứ, lục thanh lần bế quan này sẽ kéo dài một năm. Kỳ thật, lục thanh không phải không biết gia tộc cái này hai viên trúc cơ đan sự tình nhưng một phương diện hắn cũng rất xoan xuyết, một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy loại chuyện này có thể lưu cho chiều hì, minh chiều mấy người bọn hắn tự mình làm quyết định, không cần thiết mọi chuyện đều tới hỏi chính mình. Kết quả là hắn liền dứt khoát lựa chọn bế quan một năm, gia tộc tăng lên tới tam tinh về sau, bế quan nghiệp lực kích lợi cũng từ một năm mười điểm biến thành một năm hai mươi điểm, tăng mấy lần. đương nhiên, cái này hai mươi điểm nghiệp lực đối với lục thanh mà nói còn không tính cái gì, mấu chốt là gia tộc lên tới cấp ba về sau, hắn có thể bình thường tu luyện, đã cực kỳ lâu chưa từng có tu luyện cảm giác, trước đó bởi vì bắc truyền chiến tranh kỳ liệt. Hắn muốn cho Lục Triều Hy làm cha khi mẹ khi bà mẫu, không, có gì không thật tốt một lần nữa trải nghiệm một cái tu hành cảm giác. Nhưng bây giờ, tóm lại là có thể rồi. Hắn 20 tuổi tiến luyện khí kỳ, tán tu nha, ngay từ đầu tài nguyên không đủ, tiếp xúc tu luyện cũng trễ một chút, cho tới Song Linh căn đến 20 tuổi năm đó mới luyện khí. Nhưng cuối cùng như thế, hắn 50 tuổi cũng hoàn thành trúc cơ. Tại trúc cơ kỳ, hắn thu hoạch tương đối khá, thế là tại 92 tuổi năm đó, liền thành Khải Minh tu sĩ. Đã đến Khải Minh kỳ thời điểm, hắn phản phất nhân vật chính đại ngộ thân trên, lại dùng không đến 80 năm, tại 170 tuổi năm đó, trở thành tu sĩ kim đan. Đã đến Kim Đan về sau, phản phất khí vận đã tiêu hao hết đồng dạng, tốc độ tu luyện dần dần liền không có nhanh như vậy, 250 tuổi thời điểm, mới Kim Đan 5 tầng đỉnh phong. Kim Đan kỳ tu sĩ, tu luyện bình quân trình độ, chính là 20 năm có thể trướng bên trên tầng một tu vi. Từ 170 tuổi đến 250 tuổi, lại là 80 năm, mới tăng 5 tầng tu vi, bình quân 16 năm tầng một, mặc dù so bình quân trình độ nhanh hơn không ít, nhưng là tính không được cái gì kinh tài tuyệt diễm rồi. Nhưng tóm lại vẫn phải là hào hào tu luyện. Hệ thống thăng cấp về sau, hắn tu luyện đương nhiên cũng cần linh khí. Nhưng Ngọc Thiên Sơn chẳng qua là linh mạch cấp 2 mà thôi, rõ ràng là căn bản trèo chống không được kim đan tu luyện. Nhưng hắn chân chính bắt đầu tu hành về sau, lại cảm giác có liên tục không ngừng linh khí tràn vào thân thể của hắn, phàm phất chỉ cần hắn muốn, cái kia linh khí hay cũng không cần tiền hướng trong thân thể chui. Loại cảm giác này, so năm đó Ngọc Thiên Sơn vẫn là cấp 4 linh mạch thời điểm còn muốn thoải mái hơn. Hắn cũng không biết cố này linh khí từ đâu tới, nhưng là hắn có thể cảm giác được, dựa theo loại tình huống này tu luyện, tu vi của hắn tốc độ tăng lên, khả năng so với hắn khi còn sống còn muốn nhanh. Không nghĩ tới chết còn có loại này phúc lợi. Lục Thanh hết sức chuyên chú bắt đầu tu luyện, cho tới thời gian một năm, chỉ chớp mắt đã trôi qua rồi. Nghe được hệ thống tin tức nhắc nhở hắn bế quan lúc kết thúc, hắn còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn đâu. Hắn một năm này thời gian, xem như một lần nữa tìm một cái tu luyện cảm giác. Mặc dù vẫn là kim đan 5 tầng, bất quá hắn cảm giác, nếu như lại cho hắn bế quan cái 3 năm, hắn hẳn là có thể đủ hoàn thành đột phá, trở thành kim đan tầng 6 tu sĩ. Bất quá, một đống hệ thống tin tức đột tới, hắn cũng nên nhìn một chút. Nhất tinh thành kỷ, mới tăng luyện khí tu sĩ, 4. Nhị tinh thành kỷ, mới tăng chúc cơ tu sĩ, 2 gia tộc mới tăng một tên trúc cơ tu sĩ, ban thưởng 100 nghiệp lực. Thảo phạt sự kiện hoàn thành, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. 3. Tam tinh thành cửu, mới tăng cấp 3 linh mạch, linh hồn mạch. Gia tộc mới tăng một cái cấp 3 linh mạch, ban thưởng 600 nghiệp lực. Ôi chào dù, không sai nha. Thời gian một năm, vừa tỉnh dậy, nghiệp lực tăng 1273 điểm. Trong đó đầu to đương nhiên là linh hồn mạch thăng cấp thành công. Cấp 3 linh mạch 600 điểm ban thưởng, là thật không sai. Một cái khác đầu to, chính là gia tộc hẳn là nghe mình, trong năm ấy tổ chức một lần nhằm vào lúc trước hắn lưu lại mấy cái kia thảo phạt sự kiện càn quét làm việc. Sau cái thảo phạt sự kiện bị làm xong ba cái, được đến 453 điểm nghiệp lực. Mới tăng luyện khí tu sĩ cái này chính là cái thêm đầu, mới tăng một cái mới cho 5 điểm, không tính là cái gì. Hai cái mới tăng trúc cơ tu sĩ thì cũng ở đây trong dự liệu, 200 điểm nghiệp lực tới tay. Lại xem xét, hắn hiện tại trong tay nghiệp lực còn lại 2017 điểm. Trong đó ít 300 điểm là thanh toán xong năm thứ 2 linh mạch thăng cấp cần thiết 1000 nghiệp lực. Nghĩ tới đây, hắn lại liếc mắt nhìn ra tộc dự trữ tiền tiết kiệm. Chỉ còn hơn 1 vạn 5 năm nữa rồi, so 1 năm trước thiếu đi 5000. 1 năm này thời gian Gia tộc tổng cộng bỏ ra không sai biệt lắm hơn 8000 linh thạch. Gia tộc hiện tại hàng năm thông thường linh thạch thu nhập đạt đến 3500, nhưng duy trì gia tộc các hạng sản nghiệp, tất cả tộc nhân bộc lộc, những này toàn bộ cộng lại, một năm tổng chi ra cũng đạt tới 3100. Trước đó là không có nhiều như vậy, nhưng chiều hy Khải Minh về sau, hàng năm cầm trợ cấp liền lên lên tới 1000. Đây cũng không phải là là hắn đang hút gia tộc máu, mà là cần thiết. Hiện tại Ngọc Yên Sơn vẫn là cấp 2, không khoản này linh thạch, hắn cam đoan không được chính mình bình thường tu luyện, thời gian dài, làm không tốt rút lui về trúc cơ liền sổng con bây giờ. Không có gì ngoài cái này hơn 3000 thông thường chi tiêu bên ngoài, còn có 5000 linh thạch, là ngoài định mức chi tiêu. Trong đó 2000 tiêu vào linh mạch thăng cấp bên trên, 1000 là một năm trước khởi động thời điểm, còn có 1000 thì là vừa mới năm thứ 2 thăng cấp tiêu hao, vừa mới trôn đến luận dưỡng pháp trận phía dưới. Mặt khác 2500 cái linh thạch, là đối gia tộc lần này xuất chiến tất cả tu sĩ ngợi khen, bao quát chết đi hai vị trợ cấp, trợ cấp linh thạch sẽ cho đến trực hệ. Còn có 500 là linh hồn mạch thăng cấp cần có đồ vật, đã phi thường mất đi, đầu to đến từ thuê phía ngoài tu sĩ, một số ít là mua sắm một chút cần thiết trong tài liệu. Triều Hòa cùng Minh Triều hai người xuất thủ, căn bản không muốn ban thưởng. Cái này tiêu tiền coi là thật như nước chảy, nếu không phải tại Bắc Cương trên chiến trường linh cơ khẽ động đánh cái gió thu, vậy thật là chịu không được. Chương 115, Thu Tô. Ý là, cái này hai viên trúc cơ đan, cuối cùng vẫn cho Minh Lăng cùng đỉnh trụ dùng sao? Đúng vậy. Minh phủ còn có thời gian 16 năm, đằng sau cũng có cơ hội. Lục Triều Hi vương tiếng thở dài, dạng này hồi phục phụ thân. Vậy cũng tốt. Lục Thanh nói, hai người bọn họ thành công cũng coi là chuyện tốt, hiện tại gia tộc cũng có năm cái trúc cơ tu sĩ, lại tính cả ngươi cái này Khải Minh. Không thể so với hắn triệu gia kém nhiều lắm, chính ngươi tu luyện cũng phải bắt gấp cố gắng, lúc nào có thể lên tầng 2. đoán chừng vẫn phải muốn mấy năm. Ừm, giờ phút này, Lục Thanh đang cùng Lục Triều Hi trò chuyện, hắn suất quan thời gian là trước đó liền định tốt lắm, Lục Triều Hi cũng đúng hạn đến đây. Đúng rồi, phụ thân đại nhân, hắn lại nhắc tới một chuyện khác, Văn Ân cũng tới, nói là muốn đến cho ngài đập cái đầu. Hắn lúc đầu nửa tháng trước đó nên muốn rời nhà đi thanh phong muốn rồi, bất quá vì đợi ngài bế quan tỉnh lại, lắng nghe một cái dạy bảo kéo nửa tháng, tên tiểu tử thúi này, hở. Lục Chiêu Hi không biết phụ thân vì cái gì nói như vậy, tấn lý giảng phụ thân hẳn là đối với Văn Ân không quân à? À, đúng, năm trước tại Bắc Cương đánh trận thời điểm, phụ thân thần thức từng giá lâm đến Văn Ân trên thân, chỉ dẫn hắn đi ra khố cảnh. Cái kia vì sao lão cha muốn mắng hắn tiểu tử túi? Để hắn tới đi. Lục Thanh Thanh em lại một lần văng lên. Được rồi, thu hồi suy nghĩ, Lục Chiêu Hi đi ra ngoài, phòng bế quan cái kia đường đi sâu thăm thẳm bên ngoài, Văn Ân bên ngoài chờ lấy, bên cạnh hắn còn có công tôn thức đang ngồi, vị này công tôn tiểu thư tại Lục gia cũng làm khách một năm rồi. Lục Gia đem nàng xem như rất trọng yếu khách nhân đối đãi, ăn ở tu luyện một chút tài nguyên, đều là tận lực phân phối đầy đủ hết, đương gia tộc con râu, cháu râu nhìn đấy, vẫn là xuất thân ngàn năm hảo môn công tôn thị, cái kia có thể không hảo hảo đối đại a. Hai người ngay từ đầu chung đụng thời điểm, mặc dù có điểm không thả ra, lẫn nhau e lệ cái gì, cũng chưa chắc thật sự liền nghĩ môn cưới muốn gả, đơn giản nhiều nhất chính là lẫn nhau có một chút hảo cảm, những này hảo cảm thậm chí có khả năng phần lớn đều là để Công Tôn Hạ tên kia cho khuyến khích đi ra đấy. Nhưng là dưới loại trạng thái này, sớm chiều ở chung cái một năm, ngoại trừ riêng phần mình thời gian tu luyện bên ngoài, Hai người bọn họ cơ bản đều là cùng một chỗ đấy, ra ngoài đạp thanh cũng tốt, dù ngoạn thành chấn, di tích cổ cũng được, tóm lại cái này tình cảm ấm lên tốc độ là tương đương nhanh trong đấy. Lục gia đều đã chuẩn bị đi tìm Công Tôn thị xin cưới. Đi vào đi, lão tổ đã tỉnh. Vâng. Hướng tộc trưởng vừa chắp tay, lại cùng Công Tôn thức nói một câu về sau, hắn liền một mình đi vào cái kia phía sau núi cái kia đường đi sâu thăm thẳm, đang bế quan thất cửa chính, bãi xuống áo khoác và áo, hai đầu gối quỳ xuống, đầu dạm xuống đất. Bất hiếu tử tôn, lễ bái tổ tông. Đứng lên đi. Lục Thanh Thanh âm truyền đến. Văn Ân nghe xong, quả thật trước mặt năm trên chiến trường nghe được cái thanh âm kia giống như lúc. Văn Ân không dám, cao tổ đại nhân năm đó giúp ta từ trên chiến trường chạy thoát, ta lại sinh lòng hoài nghi, thậm chí có chỗ oán thầm, như thế bất hiếu hành vi, bây giờ nhớ tới trong lòng ngày nay khó nhịn. Ha ha, Lục Thanh vui vẻ, hắn còn không đến mức cùng hắn so đo cái này, đứng lên đi, người không biết không tội, ta lại không trách ngươi. Nghe nói như thế, Lục Văn Ân mới dám đứng dậy. Lại hỏi thăm vài câu tình hình gần đây, miễn cưỡng một phen, Lục Thanh liền để hắn đi. Sau đó, Lục Triều hí lại vào được. Phu thân đại nhân, để Văn Ân biết ngoài tình, cái này lựa chứ? Không sao." Lục Thanh nói, "Không phải 17 năm trước rồi." Lục Triều Hi bừng tỉnh đại ngộ. "17 năm trước, Lục Thanh vừa lúc tỉnh, xác thực không nên quá mức tuyên truyền hắn không chết sự tỉnh, mặc dù hắn nhưng thật ra là chết thật rồi. Khi đó, gia tộc đúng vậy suy yếu nhất thời điểm, Lục Thanh vừa mới cầm tới hệ thống, còn không phát huy ra hiệu quả, gia tộc liền ba cái trúc cơ, không có thực lực. Vạn nhất đem cửu gia dẫn tới, nói đến chính là Triệu gia, người ta Triệu tử đan đều không cần xuất động, đến Khải Minh, hoặc là nhiều đến mấy cái chúc cơ, Lục gia đều chịu không được. Có câu nói nói thế nào? Đánh ngươi, là bởi vì hoài nghi nhà ngươi tu sĩ Kim Đan có khả năng không chết, không dám đánh ngươi, là bởi vì ngươi nhà tu sĩ Kim Đan thật sự không chết. Hiện tại thật sự bất ổn, Triệu Tử Đan coi như đích thân đến lại như thế nào? Ta Lục Thanh chuẩn bị cho ngươi một cái đại bảo bối. Đang sau, Lục Thanh cùng Nhi Tử còn nói một kiện rất chuyện trọng yếu, liên quan tới gia tộc cống hiến hệ thống dự. Về sau, chúng ta sẽ không cho tộc nhân phát linh thạch. Hàng năm đồng lộc, tu luyện phụ cấp đều đổi thành phát cống hiến. Mời phụ thân đại nhân tường thuận. Hãy cùng lần này bắt thượng tham chiến công hơn nha, một điểm gia tộc cống hiến giá trị, cùng một khối linh thạch đồng giá cũng có thể lấy ra đổi linh thạch. Cái này không giống như trước kia a. Trước kia phát linh thạch cho các tộc nhân, bọn hắn tuyệt đại đa số muốn mua đồ vật cũng là từ gia tộc phủ khố bên trong mua, chỉ có một số nhỏ phủ khố bây giờ không có đấy, mới có thể đi đi ra bên ngoài mua. Không đúng. Ta hiểu rồi, dựa theo phụ thân nói, về sau phải chăng từ gia tộc mua đồ cũng chỉ hứa hoa điểm cống hiến rồi. Điểm cống hiến có thể đem ra đổi linh thạch, nhưng linh thạch không thể đổi về điểm cống hiến. Đúng vậy. Cứ như vậy, mọi người trong tay liền sẽ không tích lũy quá nhiều linh thạch, tồn lưu tại gia tộc tài chính liền sẽ nhiều rất nhiều đối với tộc nhân mà nói không có ảnh hưởng gì nhưng gia tộc sẽ trở nên càng thêm giàu có cũng càng thêm dễ dàng triệu tập tài chính làm đại sự chính là như vậy lục thanh ngữ khí mang theo một chút trẻ con là dễ dạy hương vị đây là từ trước đây tiền tệ hệ thống suy nghĩ lại từ lần này bắc cương hành trình liên quân chỗi chấp hành công văn hệ thống có được như thế một vật chấp hành sau khi thức dậy liền có chút uy tín tiền tệ ý tứ linh thạch làm tiền tệ có điểm giống là lục thanh tiếp trước trung ấn tượng bên trong hoàng kim đồng dạng là có kỳ thật giá hàng đẳng giá thậm chí so với hoàng kim càng sâu chi Linh thạch thậm chí có thể tính là các tu sĩ mạnh mạnh, không chỉ có chỉ là tài phú thể hiện mà thôi. Mà gia tộc cống hiến vật này, nói là cùng linh thạch có thể trực tiếp trao đổi, nhưng là nó giá trị trên bản chất này, đây lục gia uy tín làm căn cứ tạo dựng hệ thống. Nói câu không khách khí, về sau Lục Triều Hy ngày nào nếu là nghĩ quẩn, cuốn tiền đường chạy, vậy còn dư lại các tộc nhân, coi như tất cả đều mất cả trị lẫn trải. Nhưng chuyện này cũng sẽ không phát sinh, một cái là Lục Triều Hy chính mình khẳng định không làm, hắn không phải loại người như vậy, hắn vì gia tộc chết đều có thể. Mà khác, đơn thuần từ trên lợi ích nói, tại lục gia làm tộc trưởng không thể so với cầm một chút tài khoản đi làm tán tu dễ chịu. đương nhiên, một phương diện khác cũng phải có từ trên chế độ ngăn chặn loại chuyện như vậy phương pháp. tỷ như lục triều hy làm tộc trưởng, hắn mặc kệ tài vụ, không trường quản vụ khố. nếu như nói cứng rắn tranh đoạn, cái kia không có cách nào trò chuyện, ngoại bộ người cũng có thể đến đoạn đâu. tóm lại, không dễ dàng như vậy chính mình quân tiền chạy trốn chính là. nghe phụ thân lời nói về sau, lục triều hy liền đem rời đi, chú bị việc này đi. mà lục thanh ý thức thể tung bay đi ra, hắn dự định tại ngọc yên sơn cùng xung quanh hơi đi dạo một vòng, nếu như không có việc gì. Liền chuẩn bị trở về nữa bế quan tu luyện một cái, tranh thủ sớm một chút đột phá đến Kim đan tầng 6. Mặc dù tạm thời không có gì dùng, nhưng hắn bây giờ đối với chính mình phục sinh sự tình rất có lòng tin. Làm không tốt, tương lai hắn một sống đều tiến nguyên anh kỳ nữa nha. Như thế cũng không tốt, thật muốn nguyên anh thời điểm mới phục sinh được bao nhiêu năm a? Với lại nếu là chân chính cái chủng loại kia phục sinh về sau, không biết còn có hay không hệ thống cung cấp miễn phí lại sung túc linh khí dùng. Ai? Thật sự là một chuyện xoắn xuyệt sự tình. Lục Thanh bắt đầu vọng tưởng rồi, nghĩ một hồi, ý hắn biết thể tung bay trở về phía sau núi phụ cận, thu hồi suy nghĩ. Không phát hiện có cái gì đặc biệt chỗ, hắn dự định lại về thân thể bên trong tu luyện một phen. Nhưng này vừa mới xoay người lại thân thể, chuẩn bị mở ra bế quan thời điểm, một đầu tin tức truyền đến tới. Nhất Tinh thành tựu, anh dũng hành vi. Thành viên gia tộc Lục Minh Tư, Lục Minh Hải, Lục Mai Đỉnh, vì tranh thủ gia tộc lợi ích, làm ra anh dũng hành vi, cũng sinh ra nhất định ảnh hưởng. Ban thưởng, 10 nghiệp lực. Đây là cái gì? Thế nào lại có anh dũng hành vi rồi? Vẫn là Lục Minh Tư. Lục Thanh nhớ lại một cái, cái này Lục Minh Tư giống như chính là phụ thân của Lục Vi Văn, hiện tại hẳn là trưởng kỳ chú đóng ở Bình Diêu huyện gia tộc tu sĩ phụ trách gia tộc tại Bình Diêu Lợi ích. Năm đó, đi Bình Diêu huyện bán ngựa cũng là hắn, bị đánh cũng là hắn. Tại sao lại đã xảy ra chuyện đâu? Hiện tại, Ngọc Yên Sơn bên này khẳng định vẫn là không được đến tin tức đâu, Lục Thanh cũng không có ý định đợi người tới tìm hắn báo cáo, hắn dứt khoát trực tiếp liền đứng dậy, hướng Bình Diêu huyện bay thẳng mà đi, gần nửa ngày liền đến địa phương. Trước mắt, gia tộc thường trú tại Bình Diêu tu sĩ, là Lục Đình Hoa. Hắn là chữ Lót Đình lão đại, năm nay 87 tuổi, luyện khí chín tầng, là phụ thân của Lục Minh Tư, vi văn thân tổ phụ, chiếu hàng trưởng tử. Trước kia, Đình Hoa là ở phụ trách uy năng thạch khoáng mặt đấy một năm trước, lục triều quân từ bình diêu huyện bị triệu hồi ngọc tiên sơn, gánh chịu gia tộc công việc vặt làm việc, nhưng bình diêu bên này khẳng định cũng muốn một cái uy tín và tiếng tăm nặng nghề lao thành người chủ sự, thế là liền phái lục đình hoa tới làm. ở trên đường thời điểm, lục thanh còn đặc biệt kiểm tra một hồi, dẫn phát anh dũng hành vi hai người lập tức trả thái. minh tư không có gì, luyện khí bảy tầng lục minh hải bị thương nặng, đã đến bình diêu huyện, lục thanh trước tiên đi trước lục gia phủ đệ nhìn thoáng qua, chỉ có một tu sĩ tại. lục gia hiện tại thường trú bình diêu đấy, hẳn là có sáu tên tu sĩ mới đúng. không vội vã làm gì, từ trong phủ đệ người lẫn nhau ở giữa đối thoại ở giữa, lục thanh biết được. Sẽ ra chuyện địa điểm là ở ngoài thành Loan Đầu Sơn. Cái kia Loan Đầu Sơn là Bình Diêu huyện hoàn cảnh cái trước linh mạch cấp 1, có hơn 20 cái tán tu kết thành một cái tiểu bang phái, ở phía trên tu luyện. Bởi vì trên đó căn cốt, bọn hắn cùng Bình Diêu huyện liên hệ cũng rất sâu, cần càng thêm tập nhập trao đổi tu luyện cần thiết vật tư. Bất kể là thuê Loan Đầu Sơn, vẫn là trao đổi tu luyện cần thiết vật tư, muốn đánh thuế, đây đều là đang cấp Bình Diêu huyện cung cấp thu nhập. Sự tình nằm ở chỗ thuê Loan Đầu Sơn giao nộp vấn đề lên. Năm ngoái, Lục Triệu Hai nhà tại rất không hữu hảo bầu không khí dưới, thương thảo ra một cái kết quả, về sau, về Lục gia đi thu thuê vậy liền lục ra chính mình đi đi qua từ trước đến nay đều là triệu ra trước tiên đem bình diêu nhân công linh mạch động phủ tiền thuê xung quanh đê dài linh mạch tiền thuê trước thống nhất thu sau đó dựa theo tỷ lệ phân cho lục ra tiền hai nhà mình tại bình diêu huyện trong phường thì ích lợi thì riêng phần mình về riêng phần mình trong này liền sẽ có không ít chuyện ẩn ở bên trong thuê kim ngạch là bao nhiêu cụ thể thu bao nhiêu có hay không âm dương khoản có cái gì cái khác giao dịch trước tiên lục ra chớ đúng phương pháp tử chỉ có thể điều tra thêm sổ sách nhưng lại không tra được vật quan trọng gì ngẫu nhiên tra ra được người ta cũng liền không mặn không nhà tướng phó được Nhưng loại tình huống này cũng không thể cứ như vậy vông xuôi bỏ mặc tiếp tục nữa. Lục Đình Hoa đi lên về sau, Liên bắt đầu đang nói chuyện này. Hiện tại Triệu Gia tại Bình Diêu chủ sự người, trên danh nghĩa vẫn là Triệu Bình Quốc, nhưng kỳ thật đã phái cái trúc cơ tu sĩ đến đây. Nhưng Lục Gia cũng là không sợ, nhất là tự mình tộc trưởng đều đã khải minh rồi, ngay tại cách đó không xa Ngọc Yên Sơn bên trên, còn có cái gì tốt sợ hay sao? Húng chi, đằng sau Liên tiếp truyền đến Lục Minh Lăng cùng Lục Đình chủ trúc cơ tin tức. Triệu Gia không thể không khiến bước mà cũng chính là từ một tháng trước bắt đầu, lục gia tu sĩ liền bắt đầu bận rộn, bắt đầu đi bốn phía thu sổ sách, đem thuộc về lợi ích của gia tộc từng điểm từng điểm cầm lại trong tay. Quá trình này cũng không thuận lợi, ở giữa có thật nhiều ma sát, còn động đậy một chút tay, nhưng tương đối mà nói tốt tính bảo trì tương đối khắc chế. Mặc dù gian nan, tóm lại từng điểm từng điểm tiến lên đi xuống. Nhưng tại thu loan đầu sơn tiền thuế lúc xảy ra vấn đề, loan đầu sơn đám kia tán tu nói, bọn hắn đã giao rồi, là triệu thị đến thu. Chuyện này liền thao thảm. Dựa theo quyết định, loan đầu sơn là lục gia lợi ích chỗ, tất cả đều là bảy tán tu, cũng không làm sao giàu có. Một năm thuê Loan Đầu Sơn bọn hắn 20 cá nhân đều là một người đụng một điểm, mới có thể kiếm ra 150 cái linh thạch đấy. Năm ngoái thời điểm, Triệu Thị nói một lần thu 5 năm đấy, có thể cho cái chiết khấu, chỉ cần 500 linh thạch, bọn hắn 20 người nắm chặt dây lưng quần kiếm ra tới, vốn cho rằng trong vòng 5 năm không cần lại phát sầu, kết quả không nghĩ tới lục ra lại tìm tới. Bọn hắn nhưng cầm không ra nhiều linh thạch như vậy, đồng thời cũng rất phẫn nộ, chất vấn lục Triệu Hai nhà là thế nào quản bình Diêu huyện hay sao? Bọn hắn ở chỗ này cũng thuê hơn mấy chục năm, còn có cái gì Loan Đầu giúp danh hạo, xem như tại bình Diêu mọc dễ. Không cần thiết đi đắc tội bọn hắn, cũng không có ý nghĩa. Lục gia chỉ có thể lại đi tìm triệu gia, lấy được đáp lại là nói về sau để cho các ngươi lục gia thu, các ngươi thu không được, tìm chúng ta làm gì? Ai nói năm ngoái thời điểm, không thể sớm trước thu 5 năm hay sao? Tại huyện phủ nhao nhao túi bụi trước tạm không nói, lục gia tu si nhóm hiển nhiên nuốt không trôi khẩu khí này. Tại câu thông không có kết quả về sau, bọn hắn cũng muốn cái không thế nào sạch sẽ chú ý, hiện tại triệu gia không phải cũng là tại thu to A Vậy liền đi có tốt? Luyện khí 9 tầng lục mai đình mang theo minh tư, minh hải hai người bắt đầu làm việc. Chuyện này là lục mai đình chủ ý của mình, nàng không cùng đại ca lục đình hoa thương lượng ra khỏi thành động thủ ba cái lục gia tu sĩ, cũng không giết người, cắt hai nhóm triệu thị tu sĩ, đem tới tay hơn 340 khối linh thạch. Không có đem loan đầu sơn 5 năm ít lợi tất cả đều cầm về, còn kém không ít, nhưng bao nhiêu là đã ra một ngụm hắc khí, đền bù một chút tổn thất. Nhưng mà, tại về thành thời điểm, mặc dù bọn hắn đã tương đối cẩn thận rồi, nhưng vẫn là bị cắt lại. Ra sức chiến đấu phía dưới, ba người bọn họ phát động này cái anh dũng hành vi, cuối cùng chạy trốn hai cái, bị bắt một cái. Triệu gia cũng không hạ tử thủ. Cũng là cũng may song phương tương đối khắt chế, không phải vậy, chuyện này rất có thể sẽ trực tiếp trở thành hai nhà lần nữa khai chiến dây dẫn nổ. Nhưng liền xem như dạng này, kỳ thật thế cục cũng đã rất khẩn trương rồi. Chương 116, cứ như vậy muốn hôm nay chết. Bình Diêu thế cục đã khẩn trương lên. Lục Đình Hoa chính mang theo một vị khác gia tộc tu sĩ, ở ngoài thành đầy khắp núi đổi tìm người. Lục Minh Hải tại chỗ bị trọng thương, hơn nữa còn bị Triệu gia bắt, hiện tại người hẳn là tại Bình Diêu trong đại lao. Nhưng Mai Đình cùng Minh Tư là chạy thoát rồi đấy, từ Lục Thanh từ hệ thống cá nhân bảng bên trong nhìn thấy tin tức, có thể biết được Mai Đình là bị thương trạng thái. Gia tộc cái cuối cùng tu sĩ, tại Lục Thanh rời đi Bình Diêu thời điểm, đã đi viện phủ cùng Triệu gia thương lượng. Lập tức đem người giao ra khả năng có chút khó khăn, nhưng tối thiểu trước bảo trụ người, đừng ở bên trong gia cảng lớn sự tình. Đồng thời, tin tức cũng đã truyền về gia tộc, gia tộc đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ phản ứng. Nhưng bất kể như thế nào, việc cấp bách nhất định là trước tiên đem Minh Tư cùng Mai Đình tìm trở về, chớ bị Triệu gia tìm được, không phải tình huống càng hỏng bét. Lục Đình Hoa cái phản ứng này vẫn là thật đúng đấy, hắn tự mình ở bên ngoài tìm người. Hắn cũng có thể nhìn thấy Triệu gia bên ngoài lục soát nhân thủ, đám người kia cũng ở đây tìm Mai Đình, Minh Tư hai người bọn họ. Bất quá, ở phương diện này, Lục Thanh có được trời ưu ái ưu thế. Lên trời xuống đất không gì làm không được hắn. Tìm người nhưng quá dễ dàng. Với lại lấy tu sĩ kim đan ánh mắt, từ chiến đấu hiện trường hắn có thể nhìn ra được manh mối. Vậy nhưng so với thường nhân hơn rất nhiều. Hắn không phí bao nhiêu khí lực, đã tìm được Minh Tư cùng Mai Đình hai người. Minh Tư mang theo trọng thương hôn mê Mai Đình, đang nuốt ở ngoài thành một chỗ cánh rừng bên trong. Lục Thanh lúc này truyền âm cho Lục Đình Hoa. Đối với hiện tại Lục Thanh mà nói, truyền âm tiêu hết một điểm nghiệp lực căn bản dâu dịa. Đình Hoa là Lục gia chữ lót đình lớn tuổi nhất một vị. Năm đó Lục Thanh trọng thương bế quan thời điểm, hắn đều đã hai tuổi rồi. Hắn là gặp qua gia gia, cũng nhận được thanh âm lại thêm trước đó văn ân trên thân phát sinh sự tình người lục gia cơ bản cũng biết thế là đình hoa cũng không có chần chở lúc này cứ dựa theo thanh âm chỉ thị tìm qua thật tìm được lo lắng triệu gia tu sĩ ngăn ở bình diêu huyện ngoài thành che chở người cũng không hướng trong thành đi mà là chuyển hướng ngoài thành một chỗ khác bí ẩn địa phương bọn hắn chuẩn bị ngây ngốc một ngày lại về bình diêu thật thông minh lựa chọn chờ thêm một ngày ngọc yên sơn bên trên phản ứng liền xem như lại thế nào chậm trợ giúp cũng nên đã đến với lại tới nhất định là trúc cơ tu sĩ cùng ngay buổi chiều lục gia chân chính có thể chủ sự người đến minh triều tuyết đỉnh hai vị trúc cơ tu sĩ cùng nhau mà tới. Các nàng hai người tới là trong dự liệu sự tình. Việc nơi này Lục Triều hy mặc dù đã đã biết, nhưng hắn tộc trưởng này kiềm Khải Minh tu sĩ, không đến mức hiện tại liền xuống trận. Minh Lăng, đình Trù hai người vừa mới trúc cơ, còn tại củng cố tu vi, Triều Hòa cũng vừa vừa đột phá đến trúc cơ tầng 4, trước mắt còn đang bế quan bên trong, tối thiểu trong 3 năm không có ý định đi ra, chuẩn bị một hơi sông lên trúc cơ năm tầng. Vậy còn dư lại, cũng chỉ có trúc cơ tầng 8 Minh Triều cùng tầng 2 Tuyết Đỉnh rồi. Hai người bọn họ sau khi tới, trước cùng nội thành còn giữ một cái duy nhất lục gia tu sĩ trò chuyện một cái, đại khái biết rõ tình huống về sau cũng không do dự, một cái giẫm lên phi kiếm một cái khống chế lấy thủy vân mã, điều khiển lâm bình xa huyện phủ. trông thấy hai cái ngựa kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ, huyện phủ bên ngoài phiên trưởng người, nào dám ngăn cản hay sao? các nàng hai người dễ như trở bàn tay sông đi vào, tại huyện phủ đại đường bên ngoài tiểu viện gặp được có chút trật vật triệu bình tùng. hai vị lục tiền bối, đêm khuya tới chơi. đối mặt các nàng hai người, triệu bình quốc không dám lên mặt, lời nói được khách khí. nhưng minh triều vẫn là không để hắn nói hết lời, rất không khách khí ngắt lời nói, lục minh hải người đâu? tại địa lao bên trong, triệu bình tùng lão lao thật thật nói, đem người cho ta thả. Hắn đã thương, cướp bóc ta triệu gia tu sĩ. Thả. Lục Minh Triều không nhịn được quát. Triệu Bình cốc lạnh khí một cái, hai vị tiền bối, không thể không phân rõ phải trái a. Ta lần này chẳng lẽ là đến cùng ngươi giảng đạo lý sao? Lục Minh Triều mặt mày hăm sát, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi ngươi là thả hay là không thả? Triệu Bình cốc bị đình chỉ rồi. Trở thành triệu gia tại Bình Diêu huyện quản sự người về sau, hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như thế biệt khuất tình huống. Nhưng hắn có thể khó được kiên cường một cái đã là gê gớm sự tình, hắn bất quá luyện khí 9 tầng, bây giờ còn có chọn người lao thể suy. Lục Minh Triều nếu là nguyện ý, đại khái có thể một kiếm đem hắn giết. Không nói đến về sau Triệu gia có thể hay không cho hắn báo thù này, dù sao bây giờ người ta muốn hắn chết hắn là thật sự phải chết. Lục Minh Triều, ngươi hảo đại khẩu khí a." Một thanh âm từ trong hành lang truyền đến. Triệu Bình Tùng tư một đại khẩu khí, hắn lau trên vóc đổ mồ hôi, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc giải phóng, các ngươi thần tiên đánh nhau đi thôi. Hắn thoáng lui về phía sau hai bước, dự định về sau bất kể như thế nào, đều trầm mặc không nói. Một cái có nửa sợi tóc trắng nam tử trung niên, từ trong hành lang dạo bước mà ra, sắc mặt trầm trầm. Triệu Bình Lượng, nhìn thấy người này, Lục Minh Triều cắn răng nghiến lợi đọc lên tên của hắn. Sớm nghe nói Triệu gia tiến vào chiếm giữ một vị trúc cơ tu sĩ tại Bình Diêu, nhưng một mực không gặp chân nhân đi ra qua, không nghĩ tới là Triệu Bình Lượng tới. Người này là Triệu thị một vị tư lịch rất già trúc cơ tu sĩ, đã trúc cơ chín tầng, nghe nói Khải Minh Kỳ có hy vọng. Mà Lục Minh Triều đối với hắn khắc sâu ấn tượng, là bởi vì tại 35 năm trước, Ngọc Yên Sơn bị Triệu thị công phá thời điểm, Triệu Bình Lượng làm Triệu gia trúc cơ tu sĩ là tham dự trận chiến kia đấy. Lục Minh Triều là tận mắt thấy, Triệu Bình Lượng đánh lén đánh bại lúc ấy đã lực chiến hai ngày Lục Hà Triều, chém xuống một kiếm thân tỷ tỷ lolo. Nếu như nói trên cái thế giới này có người nào, là Lục Minh Triều đời này muốn nhất tự tay giết chết, cái kia tất nhiên là Triệu Bình Lượng không thể nghi ngờ. Triệu Bình Lượng nhìn ra được nàng trong ánh mắt hận ý, không khỏi cười khẽ một tiếng, nói ra, muốn giết ta à? Lục Minh Triều cưỡng ép kiểm chế sát ý, thả người, ta hôm nay tạm tha ngươi một cái mạng chó. 35 năm tuyết nguyệt có chút quá dài, nhưng Lục Tuyết Đỉnh cũng giống vậy ký ức vẫn còn mới mẻ, dù là nàng khi đó mới hơn 20 tuổi. Với lại, Lục Hà Triều là mẹ của nàng. Đối với Triệu Bình Lượng cái tên này, nàng hận thấu xương. Nàng mặc dù không nói chuyện, nhưng lại vẫn suy nghĩ trong lòng khó bình. Hung Hăng nhìn chằm chằm đối phương, Triệu Bình Lượng không để ý đến Lục Minh Triều, chỉ là nhìn chằm chằm Lục Tuyết Đình nhìn một hồi, sau đó nói: "Ngươi chính là Lục Hà, Triệu chính là cái kia nữ nhi." Đáng tiếc, lúc ấy tại Ngọc Yên Sơn bên trên không đem các ngươi một mạch cho chém tận giết tuyệt, chậc chậc. "Ngươi cứ như vậy muốn vào hôm nay chết?" Lục Minh Triều hỏi. "Đừng tưởng rằng hai người các ngươi có thể đem ta thế nào." Triệu Bình Lượng đại mã kim đao hướng trong sân bày đặt khối kia trên mặt ghế đá ngồi xuống, nói ra: "Hôm nay các ngươi muốn gặp đến người, cái kia không thể nào. Ta cũng không làm khó các ngươi, đem các ngươi cướp đi 350 linh thạch trả lại." lại viết một phong công khai thư xin lỗi cho ta tại Bình Diêu lớn tiếng đọc một lần, ta liền đem cái kia Lục Minh Hải phóng xuất. Ngươi hôm nay là thật không muốn sống. Lục Minh triệu tay khẽ vây, Thúy Phong thập thanh kiếm ngay tại bên người của nàng xuất hiện, dưới nàng cái kia thất cấp 2 thủy vân mã cũng là ngang đầu kêu gào. chương 117, trăm trúc cơ đình phong, Thúy Phong thập thanh kiếm mang theo một đạo xanh đậm ánh sáng, vào đầu hướng về kia ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá triệu bình lượng chạy tới. nhìn thấy cô cô động thủ, ở một bên cũng đồng dạng nhẫn lại rất vất vả tuyết đỉnh cũng động thủ, tay nàng một chiều đã sớm vận sức chờ phát động thanh phong một đằng hồ lô. Phun ra một sợi dây leo, theo sát lấy lục mình triệu kiếm, hướng phía triệu bình lượng của tới. Đều nhìn kỹ, là lục gia tu sĩ ra tay trước. Triệu bình lượng đột nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm này sát na liền chuyển khắp cơ hồ toàn bộ bình diêu huyện. Đây là một bức có âm lưu dáng vẽ, hắn tựa hồ là đang các loại lục gia hai cái nữ tu động thủ trước, tốt có lấy cớ phản kích. Lục thanh hiện tại liền tung bay ở chiến trường phía trên, ý thức của hắn thể diện không biểu tình nhìn phía dưới chiến trường. Cái này triệu bình lượng một bộ vẻ không có gì sợ, còn dám mở miệng bóc vết thương, đó là tự nhiên có nó bằng trượng. Lục thanh có thể nhìn ra được. Thực lực của người này cơ hồ đã đứng ở chốc cơ kỳ đỉnh phong, với lại xuyên tấu qua trên người Quan Hoa, trong tay hắn tối thiểu có mấy kiện rất không tệ cấp 2 thượng phẩm pháp khí, thậm chí làm không tốt có cấp 3 chú phù. Minh Triều, tuyết định hai người chuyến này tới, chuẩn bị phải không đủ đấy, cái này thật đánh nhau, nhưng không chiếm được lợi lộc gì. Thậm chí triệu ra chuyện này làm không tốt đều cũng có dựng nhiệm, chính là muốn tiếp lấy lý do này, giết lục ra một hai cái chốc cơ, áp chế một chút nhiệt khí. Bất quá, Lục Thanh trong lòng cười lạnh một tiếng, ta ở chỗ này đây, có thể để ngươi đạt được. Không biết Lục gia tu sĩ đều có cháo a trong lòng đầu đen dao uống, là vì hóa giải một chút cơn giận của mình. Vừa mới triệu bình cốc những lời kia, không chỉ có chọc giận Minh Triều, Tuyết Đình cũng triệt để đem Lục Thanh chọc giận. Ai nữ cái chết, tiểu nhân ngay tại trước mặt, còn nói cái gì hẳn là đem các ngươi toàn giết, Lục Thanh có thể buông tha hắn đơn giản không phải nam nhân. Một năm trước Bắc Cương trận chiến ở bên trong, Lục Thanh trong tay còn giữ mấy cái chiến đấu hạng mục trao đổi, lần trước Mười liên rút cũng rút ra hai cái, trong đó còn có một trường Tam tinh kiếm phụ. Đợi lát nữa nhìn tình huống, trước cho Minh Triều, Tuyết Đình hai người bọn họ đổi một tay nhị tinh linh lực tăng phúc hoặc là uy năng tăng phúc. Thực sự không được, trực tiếp Tam tinh kiếm phù móc ra, một kiếm giết đạm ngựa đấy. Dù sao cái này họ Triệu đấy, không quan tâm còn có dấu thủ đoạn gì, Lục Thanh đã đem hắn làm người chết nhìn. Minh triệu Thúy Phong thập thanh kiếm cùng Tuyết đỉnh đằng tiên đánh xuống, không có gặp hiệu quả. Triệu Bình cốc bên cạnh thân chợt có một mặt màu vàng đất, phản phất một cái mai rùa tầm chắn xuất hiện. Đây là Khôn linh nham quy thuần, cấp 2 thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Tại Triệu Bình lượng tài trí hơn người linh lực thôi động dưới, mặt này hình tròn tròn pháp khí, đính trụ hai người là kích, thủ đến vương vàng. Mà cùng lúc đó, tay hắn một chiêu, một thanh màu tím cổ cầm xuất hiện ở trên đùi của hắn. Tống tay háo động đường, tay vỗ trên đó, dây đàn rung động, kim qua thiết mã sát phạt âm luật vang lên. Vật này tên là Liệt Âm Chiến Hồn Cầm là một loại đặc thù cấp 2 thượng phẩm pháp khí, dưới sự thôi thúc của hắn, âm luật mang theo linh lực cùng một chỗ rung động, nghe được trong tai sẽ trực tiếp mang đến đau đớn kịch liệt cảm giác, phản phất bị đau đớn bổ chém vào thân. Đồng thời lọt vào công kích minh triều cùng Tuyết đỉnh hai người, thoáng chốc đều nhận ảnh hưởng, hai người cái kia dự bị tiếp tục lại công pháp khí, đều tại giữa không trung dừng lại một chút, sau đó trở nên lung la lung lay. Tuyết đỉnh nỗ lực từ bên hông rút ra một chi Phượng Phất Thúy Ngọc chế tạo cây giáo, Đây là Thanh Phong Huyền Ngọc địch đồng dạng có thông qua âm luật điều động linh lực công hiệu. Đem gọi lên về sau, tiếng đàn mang tới cảm giác đau đớn yếu đi rất nhiều. Nhưng là giống như này rồi, Tuyết Đình bây giờ mới chúc cơ tầng 2, thực lực so ở vào chúc cơ kỳ 9 tầng Định Phong Triệu Bình lượng kém nhiều lắm. Muốn chỉ có nàng, đến bên trên 5 6 cái đều không đủ giết. Trong tay nàng cây sáo, phẩm chất cũng không kịp đối phương liệt âm chiến hồn cảm. Tại đây âm luật đối kháng bên trong, Tuyết Đình hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Nàng toàn lực thôi động, cũng mới khả năng miễn cưỡng bảo trụ chính mình, hoàn toàn không thể chú ý đến bên cạnh Minh Triều. Thậm chí, cái này bảo trụ chính mình cũng chỉ là tạm thời. Nàng cảm giác, như vậy đối kháng lại tiếp tục 3 năm cái thời gian hô hấp, nàng liền không chịu nổi, đến lúc đó ngay cả khống chế phi kiếm chỉ sợ đều không được, sẽ từ giữa không trung rơi xuống, sau đó làm cho người xâm lược. Minh Triều ở bên cạnh tình huống muốn tốt một chút, dù là Triệu Bình Lượng kỳ thật phần lớn tinh lực đều đặt ở trên người nàng, nàng bằng vào chính mình thực lực mạnh hơn, cũng so Tuyết đỉnh cẳng có thể gánh vác được. Nàng thậm chí còn có tinh lực cầm tụ vân chuyển cổ bôi, triệu ra vân vụ thuật, chuyển thành xương độc, hướng phía dưới Triệu Bình Lượng lồng đóng đi. Chỉ là, Triệu Bình Lượng dám đến một đối hai, thủ đoạn đương nhiên không chỉ dừng lại. Sương độc vừa hiện, một cơn gió lớn liền thổi tới. Đem xương mụ cho thổi tan hơn phân nữa, còn giữ lại một chút, chỉ sợ đối với Triệu Bình Lượng không quá mức ảnh hưởng. Một chiêu không thành, Lục Minh Triều lại gọi ra Phượng Âm Ly Thủy Tác, hướng phía dưới tìm kiếm, cuốn ở Khôn Linh Nham Quy Thuẫn bên trên, ý đồ cùng Triệu Bình Lượng tranh đoạt cái này phòng ngự pháp khí quyền khống chế. Không phải thật sự muốn có tới, ít nhất phải để nó không dễ dùng lắm dùng. Chỉ có đem cái kia Khôn Linh Nham Quy Thuẫn bị tạm thời phá giải, Lục Minh Triều mới có năng lực làm bị thương đối phương. Nhưng mà, làm không được. Phượng Âm Ly Thủy Tác tại Lục Minh Triều điều khiển dưới, làm sao dùng lực cũng tốn không ra cái kia mặt quy thuẫn. Ruộng phí sức lực trong lời nói, triệu bình lượng trên tay nhất trà sát, một viên màu bạc viên đạn chợt hiện, linh lực phun ra phía dưới, vậy mà xoay tròn lấy tạo thành một đạo sáng ánh kiếm màu bạc, hướng phía lục minh triều chém bay mà đến. đây là đại danh đỉnh đỉnh sát khí, kiếm hoàn, là cực độ cô động kiếm ý. lục minh triều cũng sử xuất phòng ngự của nàng pháp khí, đó là một kiện đạt đến cấp 2 trình độ trên ngọc bàn. lục gia huy năng thạch khoáng mạch thăng cấp đến tam tinh về sau, luôn luôn có thể tại trong mỏ cạn tìm tới một chút cấp hai huy năng thạch tinh thúy. lục triều linh chế tạo pháp khí kỹ nghệ cũng không thành vấn đề, dùng tốt hơn vật liệu đương nhiên cũng có thể làm ra cấp hai phòng ngự pháp khí đấy. Không có lục chiều hòa cái kia mặt thiên quân chấn ngọc bàn mạnh, nhưng minh chiều trong tay cái này cũng coi là triều linh tác phẩm đặc ý rồi. Kiếm khí chém lên, chấn ngọc bàn bị chấn, lục minh chiều sắc mặt cũng là biến đổi, tại tiếng đàn phía dưới nàng tâm thần, kinh mạch linh lực vận hành vốn là có chút bất ổn, cái này bị kiếm hoàn cứng rắn chạm một cái, chấn ngọc bàn liền suýt nữa bị phá, liên đối lấy lục minh chiều đều cảm giác kinh mạch lại chấn động. Nhưng này kiếm hoàn mới bất quá vừa mới phát huy đâu. Cái kia lớn nhỏ bất quá lòng bàn tay một năm kiếm hoàn, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn một tuần, lại làm một đạo kiếm quang chém xuống. Chấn ngọc bàn rung động đến càng thêm lợi hại rồi. Sau đó lại là một kiếm Lục Thanh trong lòng thở dài, hắn vốn còn muốn để mình Triệu đánh tiếp đánh nhìn, mặc dù ngạnh thực lực bên trên có rõ ràng trinh lệnh, nhưng là khiêu chiến cường địch cũng là một loại rất tốt tôi luyện. Nhưng xem ra, đây là đến cực hạn a. Cái này Triệu Bình lượng xác thực khó đối phó. Tu Vi thâm hậu, công pháp bên trên Lục Thanh cũng nhìn ra được, khẳng định Tu chính là tuyệt phẩm đấy, linh lực rất dồi dào, khối lượng cũng rất cao, pháp khí cũng rất tốt, với lại điều khiển phải vô cùng xuất sắc. Kiếm hoàn loại này đặc thù pháp khí, không phải tại Kiếm Tu một đạo bên trên kinh nghiệm, Thiên Phú đều rất thâm hậu người, căn bản dùng không tới. Kiếm hoàn đối với người thao túng đạo hạnh yêu cầu cực cao chớ nói chi là lợi dụng kiếm hoàn chớp mắt tam liên trạm. Đây là bình thường trúc cơ tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mấu chốt mỗi một kiếm đều uy lực thâm hậu. Chỉ từ trúc cơ kỳ đến xem, Triệu Bình Lượng cơ hồ đứng ở đỉnh phong, đó là cái khải minh có hy vọng người. Lục Thanh không có ý định coi lại, hắn muốn độc thủ. Tâm niệm vừa động, hắn sắp đem mấy cái kia nhị tinh uy năng tăng phúc, thủ hộ linh cho trao đổi đi ra, đồng thời cũng dự định nhị tinh kiếm phủ trực tiếp chém xuống đi. Thế nhưng đúng lúc này, đồng thời chọi cứng lấy tiếng đàn, đỉnh lấy trấn ngọc bản khiên kiếm hoàn trạm kích minh triều, lại có động tác. Thủy Vân Mã một tiếng gào hét, Một thất thuần túy từ thủy linh lực tạo thành phân thần, liền hướng phía phía dưới Triệu Bình Lượng va chạm mà đi, đồng thời nó còn kích phát năng lực thiên phú, trong mắt, tốc độ bộ phát đến cực điểm nhanh, từ Triệu Bình Lượng đỉnh đầu bay qua, muốn vòng qua Khôn Linh Nham Quy Thuẫn. Nam mơ, Quy Thuẫn đối cứng ở thủy linh khí tạo thành hư thể chi ngựa trùng kích, đồng thời Triệu Bình Lượng điều khiển kiếm hoàn, cũng nhìn chằm chằm từ đỉnh đầu của mình bay qua thủy vân mã theo đuổi không bỏ, kiếm quang liên chạm, mặc dù liên tiếp hai kiếm trạm đến không trùng, nhưng kiếm thứ ba lại rắn rắn chắc chắc bổ vào thủy vân mã dưới bụng. Một kiếm uy, cấp hai thủy vân mã thụ trọng thương, mang theo điểm điểm ánh sáng màu lam máu tươi phun ra ở giữa không trung. Xinh đẹp chiến mã tại tiếng rên dị bên trong, phí công kích động cánh, lại không cách nào ngăn lại thân thể tung tích. Nhưng Triệu Bình Lượng trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc cao hứng, vốn nên cái kia tại trên lưng ngựa Lục Minh Triều, không thấy. Mà Lục Thanh thì nhìn càng thêm rõ ràng một chút, Minh Triều đây là đã phát động ra gia tộc thu nhận sử dụng chính là cái kia kỳ môn độ pháp, thuần thân thuật. Chương 118, toàn diện. Lục Minh Triều khởi động thuần thân thuật, bỗng nhiên thoáng hiện đã đến hắn phía sau, cái này hoàn toàn ra khỏi Triệu Bình Lượng dự kiến. Hắn đối với chuyện này là không có chuẩn bị. Vội vang ở giữa, vừa mới chặn lại thủy vân mã hư thể va chạm thuật hồn linh nham quý tuấn. Trong lúc nhất thời không kịp chuyển hướng ngăn cản đột ngột xuất hiện ở sau lưng Lục Minh Triều. Giải ra kiếm hoàn, giờ phút này mặc dù đã khi hắn điều khiển phía dưới hồi viên, nhưng cũng đã tới đã không kịp. Mà tốt như vậy cơ hội, Lục Minh Triều tuyệt đối không thể buông tha. Nàng bay thẳng hướng Triệu Bình Lượng, trong tay đem Đạp Vân Phi kiếm nắm chặt, linh lực toàn bộ dốc vào trong đó. Đạp Vân Phi kiếm nhận kích hoạt, phi kiếm gốc dễ chất cũng phát huy đi ra. Một tia sáng, mang theo vốn là vọt đến Triệu Bình Lượng phụ cận Minh Triều, hóa thành một đạo phi vân, trong chốc lát liền nhào tới đối phương trước người. Tại nơi này trong chốc lát, Triệu Bình Lượng chỉ tới kịp làm một việc, toàn lực thôi động trong tay Liệt Âm chiến hồn cầm. Tập trung tất cả lực lượng, ngay cả đã bị đàn của hắn âm dày vò đến sắp gánh không được lục Tuyết đỉnh đều không để ý tới, toàn hướng Lục Minh Triều chào hỏi đi qua. Giữa không trung Lục Thành, trong nháy mắt đoán được, Triệu Bình Lượng ứng đối rất đúng. Trong tay hắn là có cái cấp 3 chú phù không sai, nhưng chính là bởi vì cái kia chú phù là cấp 3, Triệu Bình Lượng muốn khởi động cũng muốn bỏ phí một chút khí lực. Tại đây chớp mắt liền muốn phân ra thắng bại trong chiến đấu, hắn căn bản không kịp làm chuyện kia, chỉ có thể lợi dụng trong tay lập tức có thể thấy hiệu quả thủ đoạn, ứng đối Lục Minh Triều tập kích. Mà lúc này, Lục Thành cũng đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hai cái hạng mục trao đổi trực tiếp có hiệu lực một là nhị tinh, uy năng tăng phúc, một là nhị tinh, thủ hộ linh. Cái trước bảo đảm Minh Triều một kiếm này có thể muốn Triệu Bình Lượng mệnh, không cho đối phương có lại lật bản cơ hội, cái sau thì bảo đảm Lục Minh Triều có thể không bị ảnh hưởng đột tiến đến Triệu Bình Lượng trước người. Hai cái hạng mục trao đổi đều làm ra cái kia có hiệu quả. Tại Minh Triều bên cạnh, đông nhiên xuất hiện một cái màu xanh nhạt hư ảnh, tiếng đàn âm luật dẫn động linh lực rung động, toàn để cái kia hư ảnh cho gánh chịu. Triệu Bình Lượng toàn lực thôi phát tiếng đàn, sắp thực hiện quả phi phàm, chỉ là trong chốc lát, cái kia nhị tinh thủ hộ linh liền run rẩy biến mất. Triệu Bình Lượng trong lòng một mảnh tuyệt vọng, đây là cái gì quỷ độ vật? Lục Minh Triều kiếm đã đến. Nàng xả thân một kích, tại Triệu Bình Lượng đã không có càng nhiều biện pháp tình huống dưới, hung hăng đâm vào lồng ngực của đối phương. Minh Triều nhắm ngay, nhưng thật ra là Triệu Bình Lượng đầu, nhưng thời khắc sống còn, hắn vẫn là lẽ chênh dưới, mặc dù không ngăn cản được Đạp Vân Phi kiếm đâm vào, nhưng tránh khỏi đầu bị nợ hoa. Hắn dốc hết toàn lực, muốn khống chế lại kiếm vào thân thể miệng vết thương, thậm chí còn muốn thừa cơ phản công. Nhưng Đạp Vân Phi kiếm bên trên ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt ra khỏi Triệu Bình Lượng dự đoán. Chúc cơ tầng 8 rưỡi vào cái gì có loại uy lực này? Tu sĩ nhục thân mặc dù tương đối tám ma Yêu tú, trời sinh liền muốn yếu một ít, nhưng là hắn tại có chuẩn bị phía dưới, không nên như thế à? Đến phía dưới nhớ kỹ cho ta tỉ tỉ quỳ xuống. Lục Minh Triều nhẹ giọng tại Triệu Bình Lượng bên tai nói một câu nói như vậy. Triệu Bình Lượng há to miệng, muốn nói điều gì, nhưng miệng vừa mới mở ra, thì có đại cổ máu tươi từ trong miệng của hắn tràng ra, đem hắn muốn nói lời nói cho hết tràn họng trở về. Lục Minh Triều cũng không muốn nghe hắn lại nói bất luận một chữ nào, linh lực thôi động, thông qua đạp Vân Phi kiếm rốt vào Triệu Bình Lượng trong cơ thể. Triệu Bình Lượng liền tựa như một cái từ nội bộ bị đâm rách nát, chứa đầy nước khí cầu đồng dạng, từng đầu tơ máu. Từ thân thể của hắn cắp nơi phun ra. Lục Minh Triều đem kiếm hướng ra phía ngoài vừa gậy, thân thể của đối phương liền tại chỗ nổ tung rồi, máu thủy mạ thiên, chỉ có một cái đầu lâu, tại Lục Minh Triều cố ý dưới sự bảo vệ, coi như hoàn chỉnh. Nhấc lên viên này đầu, Lục Minh Triều trước ngẩng đầu nhìn Tuyết Đỉnh. Tình huống còn tốt, tiếng đàn đối nàng tạo thành nhất định tổn thương, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, vấn đề cũng không lớn. Sau đó, ánh mắt của nàng vừa nhìn về phía đứng tại trong tiểu viện, bị phun tung tóe đi ra máu tươi làm cho toàn thân điểm điểm màu đỏ tươi triệu Bình Tùng. Vị này triệu thị tại Bình Diêu không sai biệt lắm chừng 20 năm người chủ sự, hiện tại đã chóng váng nơ ngác đứng ở tại chỗ. Triệu Bình Tùng trước đó coi là hai bên nhiều nhất chính là nói chuyện, ngôn ngữ kịch liệt một chút. Theo hắn biết, hiện tại bọn hắn Triệu Thị còn không có làm tốt đối với Lục Gia động thủ chuẩn bị. Triệu Thị tại một năm trước Bắc Cương trận chiến bên trong tổn thất có chút thảm trọng, không nên trong ngắn hạn tái khởi chiến sự. Đồng dạng, căn cứ hắn những năm này tại Bình Diêu trưởng kỳ cùng Lục Gia tiếp xúc để phán đoán, Lục Thị cố nhiên sẽ ở Lục Triệu Hi Khải Minh về sau từng bước bắt đầu tranh thủ lợi ích. Nhưng Lục Triệu Hi dù sao Khải Minh không bao lâu, Lục Gia lại mới tăng hai cái trúc cơ tu sĩ, bọn hắn cùng cố tu vi cũng phải cần thời gian nhất định nói cách khác, cứ việc theo lục gia từ từ có thời, hai nhà tránh không được tương lai sẽ lại có một trận chiến, nhưng hắn không phải là gần đây mới đúng. nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, lục minh triều cùng triệu bình lượng nơi đây đối thoại, một lời không hợp, vậy mà thật sự liền sinh tử tương bắt rồi. với lại, chết vẫn là triệu bình lượng, vị này chính là gia tộc trụ cột một trong những nhân vật, khải minh có hy vọng nhân vật a sẽ chết tại nơi này, chết tại lục minh triều trong tay. lục minh triều trước đây ít năm không phải mới chút cơ tầng 4 năm tầng dáng vậy a, nàng là giết thế nào rơi triệu bình lượng hay sao? chính mình vị tộc huynh, thế nhưng là trải qua nhiều năm lão thủ. Sớm mấy năm đầu liền nghe đồn hắn tại chuẩn bị trùng kích Hải Minh, bị coi là kế tiếp tiếp nhận gia tộc, đảm nhiệm tộc trưởng người kế tụ, làm sao hôm nay sẽ chết tại nơi này. Thật lớn một ngụm đầu lâu, liền bày ở trước mặt mình. Không đúng, vị này tộc huynh sinh tử giống như cũng không trọng yếu như vậy. Mấu chốt bây giờ là chính mình có thể hay không sống. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, lúc ấy Triệu Bình lượng lúc đi ra, chính mình liền nên trượn, phát cái kê nhi nắn lại, lần này phải chết. Một bên ở trong lòng khẩn cầu lấy hai vị tiên nữ sau đại chiến đừng quản chính mình, một bên nhỏ dịch bước sau này đi. Lục Minh chiều ánh mắt nhìn qua thời điểm tâm hắn đều muốn nhảy ra ngoài, chân mềm nũng, ngay tại chỗ vừa quỳ, đừng giết ta. Lục Tuyết Đỉnh từ trên trời hạ, đã đến bên cạnh hắn, ánh mắt nhìn về phía cô cô, tựa hồ là đang hỏi thăm. Lục Minh Triều nói ra, giết đi, đừng a. Ách, nghe được cô cô, Lục Tuyết Đỉnh căn bản không quản Triệu Bình Tùng cầu xin tha thứ, một đằng hồ lô dỗi ra một sợi dây leo, liền cuốn lên Triệu Bình Tùng cổ. Triệu Bình Tùng còn muốn phản kháng, nhưng vài phút liền bị Tuyết Đỉnh trôi tan rã, sau đó ghim chết rồi. Mặc dù Tuyết Đỉnh trên người bây giờ mang thương, nhưng dù sao cũng là chút cơ tầng hai tu sĩ. Nàng chính là bởi vì vừa mới cuộc chiến đấu kia không thể xuất lực đến giúp Minh Triều mà có chút tức giận đâu, lần này nén giận xuất thủ, căn bản không phải Triệu Bình Tùng người này, lao thể suy luyện khí chín tầng có thể ngăn. Triệu Bình Tùng tắt thở về sau, Lục Tuyết Đình hỏi, còn muốn tiếp tục không? Nếu đều địch thủ, cũng không cần phải lưu người, Tuyết Đình ngươi đi địa lao tìm một cái minh hải, ta hiện tại liền đem Bình Diêu tất cả người triệu ra toàn giết, đợi chút nữa ngươi đến gia tộc phủ đệ tới tìm ta. Được. Chương 119, huyết lạ, 3/1. Lục Thanh vừa đi theo Lục Minh Triều, nhìn xem nàng tại Bình Diêu giết người, một bên mở ra hệ thống, kiểm tra một hồi vừa rồi ích lợi. Nghị tinh thành kỳ, đánh giết trúc cơ. Tích lũy đánh giết trúc cơ tu sĩ đạt tới 5 người, ban thưởng 250 điểm nghiệp lực. Cái này ban thưởng tới tay, cơ bản tương đương Lục Thanh vừa rồi hối đoán hai cái nhị tinh chiến đấu tuyển hạng không dùng tiền. Đương nhiên, dùng hết hạng mục trao đổi bản thân cũng là tài nguyên một loại. Hiện tại chiến tranh kết thúc, hắn cũng không thể tùy tiện vào chính phạt hình thức đi soát chiến đấu hạng mục trao đổi, còn thừa lại 5 cái, đến tận lực dùng ít đi chút. Bất quá, Lục thị nếu là cùng Triệu thị khai chiến, có thể hay không lần thứ 2 kích hoạt chính phạt hình thức. Lục Thanh hiện tại có chút sợ không quá chuẩn. Trước đó Lục Thanh cũng có cùng gia tộc mấy vị người chủ sự tán gẫu qua liên quan tới Triệu thị chủ đề. Lúc ấy, hắn cùng hắn mấy đứa bé cơ bản cũng đều đạt thành một cái chung nhận thức khai chiến thời gian, đến tận lực sau này kéo dài một cái. Lục gia hiện tại có đại công trình tại làm, Ngọc Yên Sơn linh mạch thăng cấp, để Lục gia hàng năm đều phải nỗ lực 1000 linh thạch, đồng thời, linh mạch thăng cấp hoàn thành trước đó, Triều Hy tu luyện hàng năm cũng là 1000 linh thạch. Cái này 2000 linh thạch cố định chi tiêu, áp lực là thật lớn. Lại tính cả cái khác thường ngày chi tiêu, Lục gia tại đây 10 năm đặc thù thời kỳ, hàng năm đến móc ra hơn 4000 linh thạch. Khoản này chi tiêu căn bản mất không xong. Nếu không phải Lục Triều Hy chính mình quyết định 10 năm này không cần động lục, dựa theo gia tộc bình thường cho Khải Minh tu sĩ đánh ngộ, cái kia lại là 1000 linh thạch chi tiêu. Mà tương đối mà nói, hàng năm thu nhập mới chỉ có 3000 năm dáng vẻ. Lục gia mặc dù những năm này phát triển thật mau, nhưng là nội tình mỏng cũng là không thể tránh nẽ. Nếu không phải từ trên chiến trường mang về 10000 tám linh thạch, sợ là căn bản gánh không được. Dưới loại tình huống này, cùng Triệu gia khai chiến phải không sáng suốt. Chiến tranh là thôn kim thú, mặc dù cái thế giới này không có đại pháp một vàng, hoàng kim vạn lượng tuyệt pháp, nhưng đạo lý là tương thông. Tu sĩ đánh trận, nhất là như thế. Chú phụ Đan dược đây đều là tiêu hao phẩm, mấu chốt giá cả cũng không vừa, đánh một trầu một phương chuẩn bị mấy cái phụ lục, cái kia cục diện sẽ hoàn toàn không giống. Với lại liền xem như pháp khí, tuy nói là có thể lâu dài sử dụng, thật là đánh nhau, nói làm bể liền nát. Tu sĩ sau khi chết trợ cấp, chiến thắng sau khen thưởng, đều là tiền. Nhìn xem Bắc cương trận chiến, hai tuần liên quân phát động mấy vạn tu sĩ chống lại ma quỷ, đánh hơn một năm, đoán chừng lấy thanh phong môn cầm đầu tứ đại thế lực tiêu xài linh thạch, đến trăm vạn mà tính nếu không tại sao nói thương cân động cốt đâu. Lúc gia hiện tại nếu là cùng Triệu thị khai chiến, gia tộc tài chính áp lực sẽ rất lớn rất lớn lựa chọn tốt nhất chính là kéo lên cái 10 năm, đợi đến thời điểm linh mạch thăng cấp xong, làm không tốt lục minh triều cũng khải minh rồi. đến lúc đó, lục gia hai khải minh lại cùng triệu thị vào tay, áp lực sẽ nhẹ rất nhiều, phần thắng cũng sẽ lớn hơn nhiều. nhưng người không phải hoàn toàn lấy lý tính làm việc. lần này sự tình nguyên nhân gây ra tại triệu thị tham lam, lục gia ba cái luyện khí tu sĩ không tam lòng, sau đó tình thế tại thân phận của triệu bình lượng không nhượng bộ chào phúng hạ tiến thêm một bước thăng cấp, minh triều hạ từ thủ, cho đến triệu bình lượng bỏ mình, tại giết chết triệu bình lượng về sau, toàn bộ sự kiện liền đã ác liệt đã đến nhất định tính chất. Triệu thị bản ra 7 cái trúc cơ tu sĩ, tại Bắc Cương trận chiến bên trong chết 3 cái, vốn là chỉ còn lại có 4 cái, có tiền độ nhất, thực lực mạnh nhất một cái lại chết tại Bình Diêu huyện người lục ra trong tay. Tin tức truyền về Triệu thị, cuộc chiến này tất nhiên muốn đánh rồi. Đã dù sao muốn đánh, vậy cũng không cần còn có cái gì bình định tư tưởng. Triệu thị tại Bình Diêu huyện lâu dài đóng quân 14 tu sĩ, toàn giết xong việc. Triệu ra những tu sĩ này là không có chuẩn bị tâm tư. Bọn hắn đang nghe, cảm giác được huyện phủ động tĩnh lúc, từng cái ngược lại là cảnh giác, nhưng là cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, cũng không trở thành bởi vậy liền chạy. Đợi cho Minh Triều giết tới trước mặt thời điểm, Cái kia càng là không đường có thể trốn. Nàng đầu tiên là đem huyện phủ bên trong 3 cái triệu gia tu sĩ, liên đối 5 cái tán tu còn có hơn 30 vị lục gia làm việc người hầu, cho hết giết sạch sành sanh. Sau đó liền không chế lấy phi kiếm, hướng huyện thành bên trong đà thông nhân công linh mạch cái kia phiến phủ đệ mà đi, triệu phủ ngay ở chỗ này. Nàng cái kia Thất Thủy Vân Mã bị Triệu Bình Lượng kiếm hoàn tại chỗ chém thành trọng thương, chiến đấu lúc kết thúc đã hấp hối không sống nổi, cũng tốt ở trong tay nàng còn có dự bị phi kiếm. Đã đến triệu phủ về sau, Minh Triều tiếp tục giết. Nàng hiện tại chữ bị linh lực, kỳ thật không đến thời kỳ toàn thịnh ba thành. Nhưng đối phó với một đám không có chân pháp, đột nhiên bị tập kích luyện khí tu sĩ, vẫn là không có vấn đề quá lớn. Toàn bộ Bình Diêu huyện, nhất khí phái địa phương chính là Triệu phủ. Nơi này chiếm diện tích lớn, lập tức có ở bảy cái triệu gia luyện khí tu sĩ, 15 cái nghe theo triệu gia mệnh lệnh, đi theo triệu gia lẫn vào tản tu, còn có trên trăm triệu thị gia phó. Lục Minh triều trực tiếp xuất ra nàng tụ vân chuyển cổ bơi, chuyển đổi ra mảng lớn xương độc, huy tái xuống dưới. Cái kia chừng trăm cái phàm nhân, tại tiếp xúc đến xương độc sau không bao lâu thời gian liền chết sạch rồi. Cho dù là những luyện khí kỳ đó thực lực yếu nhược, tại xương độc phía dưới cũng không kiên trì được bao lâu một cái tuổi trẻ luyện khí tu sĩ nhảy ra ngoài, một bên ra bên ngoài chạy trước một bên mắng to, ở đâu ra tập nhân? sao mà to gan như vậy dám đến triệu phủ dương ai? chán sống sao? lục minh triều nhận ra thân phận của người này, hắn là triệu khánh an, là con trai của triệu bình tùng. nàng thậm chí mơ hồ còn nhớ rõ, năm đó lục minh tư bán ngựa lúc bị đánh thương, phía sau chính là cái này gia hỏa đang làm chuyện xấu. hư lệnh một tiếng, thúy phong thập thanh kiếm mang theo một đạo thanh quang, trong chốc lát cặp thân kiếm quang vừa đi vừa về số tránh mấy lần, triệu khánh an liền bị chia làm bảy tám đoạn khối thịt, liên đối thần hồn cũng bị tiêu diệt. cá biệt có bản lĩnh không chết ở trong làn khói độc luyện khí tu sĩ, nhìn thấy một màn này, chỗ nào còn không sợ hãi. Bọn hắn không biết bay, chỉ có thể các hiện thần thông, nghĩ biện pháp thoát đi. Nhưng như thế nào chạy qua lục minh triều? Thúy phong thập thanh kiếm cùng Phượng Âm Ly Thủy Tác, liền thành hai đại giết địch thủ đoạn. Phượng Âm Ly Thủy Tác tại đối phó những này luyện khí tu sĩ thời điểm, vậy liền không chỉ có chỉ là khống chế hiệu quả, dễ như trở bàn tay liền có thể cướp đi pháp khí, sau đó cuốn lên cổ. Theo minh triều thủ thế hướng lên nhấc lên, là có thể đem người treo lên giữa không trung. Bị treo ngược lên luyện khí tu sĩ, dây rủa một hồi, chẳng mấy chốc sẽ tắt thở. Như thế, chưa tới một canh giờ ở giữa, Minh Triều liền đem trong triệu phủ tất cả có thể di động đồ vật đều giết tuyệt, một cái không thả chạy. Sau đó, nàng lại vào xem nội thành mấy cái khác địa phương, đem triệu thị mặt khắc còn sống ba người, từng cái cầm ra đến, toàn bộ giết chết. Đợi cho bình minh thời điểm, triệu gia tu sĩ chết cái tuyệt. Ngoại trừ cái này 14 người bên ngoài, liên đối lấy lâu dài cùng triệu gia sen lẫn trong cùng nhau một chút tản tu, nô bộc, Minh Triều thấy được cũng cùng nhau động thủ cho làm thịt rồi. Cả đêm thời gian, chết trong tay Lục Minh Triều, tối thiểu có hơn 150 người, trong đó tu sĩ cộng lại gần 40 còn dư lại đều là tại triệu phụ phạm tục người hầu, mà vẹn vẹn từ tu sĩ bên trên mà nói, bình diêu huyện lâu dài tối thiểu có gần trăm tu sĩ ở chỗ này sinh hoạt, gần một nửa người bị giết rồi, còn sống cơ bản đều là bình thường cùng lục ra đi được gần một chút, hoặc là căn bản không tham gia hai nhà tranh phong phổ thông tản tu. hiện tại bọn hắn vô cùng may mắn lập trường của bọn hắn không xảy ra vấn đề. đồng thời một ngày này bị bình diêu tu sĩ nhóm gọi là bình diêu huyết dạ lục mình triệu cũng ở đây một đêm về sau đã có cái huyết nữ ngoại hiệu. sáng ngày thứ hai lục đình hoa mang theo minh tư mai đình hai người tiến vào thành, đã biết đêm qua phát sinh sự tình về sau đang kiếp sợ sau khi, phản ứng cũng rất nhanh. Một phương diện trước tiên đem Triệu gia phủ khố cho rửa, cái này một đợt tìm ra tới hơn 700 linh thạch. Mặt khác, Lục gia từ Ngọc Yên Sơn cũng xuống 10 cái tu sĩ, chiếm đóng nội thành yếu hại vị trí, tối thiểu bảo đảm thành trấn vận hành. Cùng lúc đó, Lục gia cũng triển khai đối với Bình Diêu Thửa dưới tán tu chấn an. Sự tình rất nhiều, thời gian cũng rất căng. Lục Triều Hy ở trên núi nghe nói mọi mọi tại Bình Diêu đại khai sát dưới sự tình, cũng mau đem Triều Hỏa cho tỉnh lại. Lục Triều Hoa chỉ có thể vội vàng kết thúc bế quan, xuống núi đã đến Bình Diêu huyện, bắt đầu bố trí trận pháp. Đây chính là thuần túy vì chiến tranh tại làm chuẩn bị. Đang bố trí pháp trận lúc, hắn nhìn thấy muội muội về sau, trong giọng nói liền mang theo một chút trách cứ. Hắn cảm thấy đêm qua Lục Minh triều thủ đoạn có chút quá khốc liệt rồi, động thủ đánh giết tu sĩ thôi, không cần thiết tàn sát phàm nhân, cho dù là Triệu Thị nô buộc. Minh triều cũng nhận, nàng tối hôm qua là coi là thật giết đỏ cả mắt. Hưng Đông về sau, nàng cũng có chút đã hối hận. Những người phàm tục kia nô buộc, quả thật có chút vô tội. Nhưng nghĩ lại, bọn hắn cũng là tại vì Triệu Thị làm việc. Triệu Thị thế lớn lúc, những này Triệu Thị người hầu tại Bình Diêu cũng là Diêu Võ Dương ai, đã hưởng thụ qua tiền lãi cái tia tại triệu thị nã xuống thời điểm vì đó chung cùng có lẽ chính là bọn họ phải bỏ ra đại giới triều hòa cũng là bất đắc dĩ chỉ nói là việc này đối với ngươi thanh danh sẽ rất không tốt không quan trọng minh triều nói ta về sau giết người đáng chết liền tốt. ai đã xảy ra chuyện lớn như vậy ban đêm hôm ấy liền truyền đi toàn thành đều biết vậy khẳng định là không đạt được mười ngày sau cơ bản toàn bộ an lăng quận hơi tin tức linh thông một điểm người đều biết bình diêu phát sinh sự tình ánh mắt mọi người đều nhìn phía triệu thị triệu thị tất nhiên mà nhưng cũng đã có phản ứng bọn hắn tại An Lăng của thành mời các huyện các gia tộc có danh tiếng một chút tà tu thậm chí bao gồm một chút bên ngoài quần người triệu khai một lần đại hội trong buổi họp bọn hắn công bố Lục Minh triều tại 10 ngày trước Bình Diêu huyện chuyện làm thêm mắm thêm muối đưa nàng miêu tả trở thành sát nhân của ma sau đó tuyên thệ trước khi xuất quân báo thủ cái này cách làm rất quang minh chính đại lại xảo trá nhưng người hưu tâm là nhìn ra được rồi nước vẫn hiểm nghi rất lớn động một chút lại cái gì tội lỗi trồng chất tội ác trồng chất máu chảy thành sông các loại từ dùng đi lên phảng phất Lục Minh triều đổ toàn huyện mấy trăm ngàn nhân khẩu Nói thật giống như nếu là Triệu Bình Lượng tại chỗ giết Lục Minh chiều cùng Lục Tuyết định, hắn sẽ không trong đêm đem lục ra tại Bình Diêu thế lực một hơi toàn nổ đồng dạng. Không ít người trong lòng là nghĩ như vậy. Bất quá, cũng không ai ở thời điểm này nhảy ra hát Triệu gia tướng phản. Thậm chí, rất nhiều bọn hắn tại An Lăng quận đồng minh, tại hội trường khi nắm, đánh chống gieo hò cũng có phần kích động tính. Tới cuối cùng, Triệu thị tại An Linh quận thành ngoài cửa, trên trăm tên Triệu gia tu sĩ, cùng còn sống ba vị trúc cơ, tại tộc trưởng Khải Minh tu sĩ Triệu Chính Kha dẫn đầu dưới, tụ tập tại cửa thành, dự bị xuất phát. Một cái hình dạng đơn chỉnh, lão giả râu tóc bạc trắng, chằm trước mặt của bọn hắn Cựu sư huynh, có gì chỉ giáo. Triệu chính kha đi lên, chắp tay hỏi. Triệu sư huynh, đại động can qua như vậy, tông môn sợ là sẽ phải không thích. Cựu vạn vĩnh là tới thuyết phục. Triệu chính kha nghe được cựu vạn vĩnh thuyết phục, cười giận dữ nói, cái kia cựu sư huynh ý tứ, gọi là ta triệu ra tính toán. Không phải ý tứ này. Không cần lại nói. Triệu chính kha nghiêm nghị ngắt lời nói, lục gia tại bình diêu huyện giết ta tộc nhân, lục chúng ta mi, thù này không báo, ta triệu thì lại lấy ở đâu cái này an lang đặt chân. Cựu vạn vĩnh bị như thế không khách khí nói chuyện, thái độ cũng rất khó tiếp tục bảo trì ôn hòa. Có chuyện gì tông môn sẽ làm chủ, một mình hành động, gây ra tranh đấu, thành hình dạng gì? Gây ra tranh đấu chẳng lẽ là chúng ta triệu ra? Ta chịu ra 15 người thì cốt cũng còn chưa đòi lại. Để cho ta dừng tay. Vậy cũng nhưng, để Lục Minh triệu cùng Lục Gia Gia 14 tu sĩ tự chói hai tay đến ta bình an luyện. Đừng đem ta không biết được. Hôm đó sự tình, là ngươi triệu ra nghĩa khí trước đây, triệu bình lượng cái này đã từng tự tay giết qua Lục thị tộc nhân người, lại mở miệng khiêu khích. Lục thị ứng đối quá kịch liệt cũng có sai, nhưng hết thệ không phải là không tới phiên các ngươi tự mình giải quyết. Cửu sư huynh, ngươi hôm nay nhất định phải ngăn ta không thể vâng, cựu vạn vĩnh nói, nếu như ngươi tiến ngày nay tới, ngay ở chỗ này đem ta đổ nhào trên mặt đất, triệu chính kha theo dõi hắn, đến cuối cùng vẫn là không có động thủ. cựu vạn vĩnh không có hắn mạnh, nếu như động thủ, hắn tối thiểu có tám thành trở lên năm chắc, có thể đánh bại cựu vạn vĩnh, lại không sẽ làm bị thương tính mạng của hắn. nhưng chuyện này liền có chút quá lớn, triệu thị động thủ đổ nhào tông môn khải minh tu sĩ, đây là khái niệm gì? triệu chính kha trong lòng đại hận không thôi, cái này cựu vạn vĩnh, nhưng lại có thể như thế nào? cựu vạn vĩnh thái độ thực sự quá kiên quyết rồi, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ. Ta sẽ bẩm báo tông môn, ngươi chờ Triệu trừng phạt đi." Triệu Chính Kha tả hữu không dám động thủ, chỉ có thể quằn xuống một câu lời hung ác, sau đó dẫn người trở hồi. Cưu Vạn Vĩnh nuốt lỏng một ngụm đại khí, trong lòng của hắn lại làm sao không hoảng hốt đâu. Cưu Vạn Vĩnh là thanh phong môn tại An Lăng quận người phụ trách, xưa nay cũng không lớn quản quá nhiều chuyện. Bình thường sự vật, phía dưới người tự nhiên sẽ xử lý, thanh phong môn tại toàn bộ Phi Vân Châu nói 102, cũng không có người nào sẽ muốn không ra khiêu khích tông môn uy tín. Nhưng là hôm nay chuyện này, động tĩnh quá lớn, hắn cũng không thể không ra mặt. Phi Vân Châu tổng cộng Khải Minh Tu sĩ gần 30 người, một năm trước Bắc Cương trận chiến ở bên trong, tuy nói có thêm một cái Lục Triều Hi, nhưng là có năm người bỏ mình, một cái Toàn Châu Khải Minh Tu sĩ tử thương 1 phần sáu. Khải Minh Tu sĩ là Toàn Châu tu hành giới lực lượng trung kiên, Thanh Phong môn phải không nguyện ý có người lại chết dù là không phải Tông môn Khải Minh. Theo Thanh Phong môn, Phi Vân Châu bên trong tất cả gia tộc đều là chính mình phụ thuộc, đều là chính mình lực lượng một bộ phận. Giống như là Triệu gia, Lục gia, thật muốn Tông môn có việc, cũng đều có thể đem bọn hắn đưa tới, bọn hắn lẫn nhau làm, mặc kệ ai thắng ai thua đối với thanh phong môn mà nói đều là không nguyện ý thấy này bằng với là nội chiến. Vạn nhất lại muốn chết cái khải minh tu sĩ kia liền càng là bệnh thiếu máu. Cựu vạn vĩnh làm tông môn tại an Lăng quận chủ sự người, hắn tự nhiên có trách nhiệm ngăn cản song phương khai chiến. Nhưng nếu là cái khác hai cái gia tộc thì cũng thôi đi. Hắn cựu vạn vĩnh là khải minh bốn tầng tu sĩ, đại biểu vẫn là thanh phong môn, gia tộc nào dám không nghe lời nói? Nhưng hết lần này tới lần khác là triệu gia, triệu chính kha chính mình là khải minh tầng 6, so cựu vạn vĩnh còn muốn cẩn mạnh. Với lại triệu gia tại trong tông môn thế lực cũng lớn, luôn luôn đến nay triệu gia đối với cựu vạn vĩnh khá lịch sự nhưng là sẽ không giống gia tộc khác như thế nói cái gì chính là cái đó hôm nay hắn đây cũng là không thèm đếm xỉa rồi không phải thật nếu để cho triệu chính kha mang theo triệu gia tu sĩ dốc toàn bộ lực lượng chạy tới bình diêu cùng lục gia đánh một trận sinh tử đại chiến vậy hắn tại trên tông môn mặt sợ là muốn ăn một cái hung hăng liên lụy hiện tại không quan tâm nói thế nào hắn là đem triệu chính kha cả lại đã đem hết khả năng dùng hết trách nhiệm của mình chuyện còn lại liền nhìn tông môn xử lý như thế nào hắn có thể quản đã không nhiều lắm lục gia triệu gia hừ không một cái để cho người ta bất lo đấy Cửu Vạn Vinh trong lòng gán trách, trở lại quân phủ, hắn đưa tới một thanh tiểu kiếm, viết lên tin, vung tay lên, đem tung ra, gấp bay về phía nam. Đây là chuyên môn dùng để truyền tin phi kiếm, một ngày nhưng vượt mười vạn dặm. Thông qua loại phương thức này, mới tốt cùng tông môn mau sớm liên hệ với Thanh Phong môn, hòa Lương sơn. Trương Thi Mạn mang theo trở lại tông môn còn không có hai ngày lục văn ân, đang đợi cái gì? Hai người đều là ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn, cho đến chân trời một tiếng ngắn ngủi tiếng rít truyền đến, hai người bọn họ mới có động dung. Sau một lát, trước mắt tinh thất cửa mở ra, một cái nhìn rất trẻ mặc xanh đen sắc hoa lệ cùng phục áo khoác nữ nhân đi ra sư phụ thế nhưng là có tin truyền đến vâng cựu sư huynh tại an lăng thành bên ngoài ngăn cản triệu chính kha như thế thuận tiện lục văn ân cũng ở đây một bên thật sâu gật đầu đa tạ sư tổ không cần phải khách khí nữ nhân kia nhìn qua lục văn ân nói ra chỉ là nhà ngươi lục minh triều làm việc quá khốc liệt lại là nàng ra tay trước đến tiếp sau tông môn cũng sẽ đối với cái này có chỗ quyết đoán loại chuyện này ta cũng không tiện đúng tay đến lúc đó liền lại xem đi minh triều là văn ân tặng tổ cái kia bối phận hắn không có cách nào nói cái gì chỉ có thể lần nữa gật đầu. Ta đi trước. Cái kia cung phục tay nữ nhân vừa nhấc, một mảnh tường vân liền từ dưới chân của nàng dâng lên, nâng thân thể của nàng hướng nơi xa tung bay mà đi. Đợi cho nàng sau khi đi xa, Lục Văn Ân lại một lần nữa hướng Trương Thi Mạn giật đầu, lần này cũng muốn đa tạ sư phụ trợ lực. Trương Thi Mạn lắc đầu, nói ra, ta không có làm quá nhiều chuyện, chỉ là đem việc này báo lên mà thôi. Việc này liên lụy đến Hải Lão Tổ cùng Triệu Lão Tổ ở giữa, đừng nói ta, coi như sư phụ ta cũng không quá phát hơn nói quyền. Lục Văn Ân im lặng. Vừa rồi cái kia cung phục nữ nhân, tên là Lý Y Lăng, tán tu xuất thân, nhưng ở mười mấy tuổi thời điểm liền bị phát hiện là đơn linh căn, bị Hải Tam Đức thu vào trong tông môn, cũng từ Hải Tam Đức tự mình dạy bảo. Bây giờ 180 tuổi, lại sớm đã là Khải Minh chín tầng tu sĩ rồi. Nàng cũng chính là Trương Thi Mạn sư phụ, cũng chính là Lục Văn Ân sư tổ. Lục Văn Ân nghe nói, tại 10 năm trước, Lý Yến Lăng liền từng thử qua kết Kim Đan, nhưng lại đã thất bại, thương tổn tới một chút nguyên khí, năm nay mới chữa khỏi thương xuất quan. Nhưng dù là trải qua thất bại, nhưng nàng vẫn là một vị Kim Đan có hy vọng nhân vật. Lý Yến Lăng coi như tội trẻ, nàng chí ít còn có thời gian trăm năm, đại khái có thể lại trùng kích một đến hai lần. Bình Diêu huyết dạ lục Văn Ân còn tại Ngọc Yên Sơn bên trên, làm ra phát trước chuẩn bị. Tin tức truyền về về sau, Lục gia quyết định thật nhanh, đưa Văn Ân về trước tông môn. Đi An Lăng thành cưỡi phi thuyền trên đường, là vừa vận chúc cơ minh lăng tốc tự mình tiện hắn tới. Cải trang cách An Mặc một phen, hắn mới tiến vào An Lăng của thành, sau đó cưỡi nhanh nhất phi thuyền, chạy tới tông môn. Lúc này, tông môn kỳ thật sớm đã đã nhận được bình diêu tin tức. Nhưng Văn Ân cảm thấy, vẫn có có thể cố gắng một cái địa phương. Thế là, hắn đã tìm được sư phụ của mình Trương Thi Mạn, thỉnh cầu hỗ trợ. Không chịu nổi đệ tử thỉnh cầu, Trương Thi Mạn đã viết một phong thư, cho chính nảng sư phụ Lý Y Lăng nàng kỳ thật căn bản không ôm cái gì hy vọng, chính nàng lúc đầu cũng không có ý định tại lỗi cái này bãi vung nước đục. nhưng mà ai biết, sư phụ nàng vậy mà tự mình đến đã đến hòa lương sơn, nói với nàng chuyện này, đồng thời ở trước mặt truyền một chi phi kiếm, nói là cho đã đến an lang quận cửu vạn vĩnh, nói rõ việc này, cùng tông môn thái độ. hiện tại, tông môn còn không có làm ra đối với chuyện này nghị quyết, nhưng có một cái điều kiện tiên quyết là tồn tại, hai nhà, nhất là lục triều hy cùng triệu chính kha hai người, không thể đánh, chí ít tạm thời không thể. cũng chính là tông môn thái độ này, còn có ly yến lang chi này phi kiếm, để cửu vạn vĩnh tại an lang thành ngoại cửa lớn, không tiếp tự mình hạ tràng cũng phải đem triệu ra đội ngũ ngăn cản. Việc này, trương thi mạng ngay từ đầu thật là kinh ngạc. nhưng ở ngoài cửa chờ lấy tin tức cái này thời gian khá lâu bên trong, nàng từ từ suy nghĩ rõ ràng trong đó môn đạo. nhìn xem lưu thuận không nôn ngữ đệ tử, trương thi mạng do dự một chút, vẫn là quyết định hơi lại tiếp tục lộ ra một chút. văn ân, ngươi phải hiểu được, liền xem như tại trong tông môn, cũng không phải tất cả mọi người một lòng. ta thanh phong môn, từ ngoại môn đệ tử đến nội môn, đến chân truyền, lên tới giới kim đan đến phổ thông luyện khí, cũng đều có riêng phần mình khác biệt lập trường có người là tán tu xuất thân, có người là thế gia vọng tộc xuất thân, có người toàn bộ nhờ thầy truyền cùng cá nhân cố gắng, có người có gia tộc ở phía sau trèo chống, đồng dạng là gia tộc xuất thân tu sĩ, có người như các ngươi lục triệu hai nhà giống nhau là cự địch, cũng có giữa các gia tộc thời đại qua lại giao hảo. Liên nhìn triệu lão tổ một mạch, triệu gia rất nhiều tông môn tu sĩ, còn có rất nhiều từng cái cùng triệu gia qua lại giao hảo gia tộc, đều sẽ bái nhập mạch này bên trong. Chỉ là triệu thị một mạch theo triệu lão tổ tuổi tác càng lớn, thọ nguyên sắp hết, xu hướng suy tàn dần dần hiện lộ. Hải Lão Tổ xuất thân từ Bắc Hải quận Nhiêu Sư huyện, Hải thị tại Bắc Hải cũng là truyền thừa mấy trăm năm vọng tộc. Bây giờ tình thế càng lúc càng lớn. Người ta sư đồ, mặc dù ngày thường cùng Tông môn các sự vật dây dưa không nhiều, nhưng cần biết chúng ta cũng là Hải Lão Tổ một mạch tu sĩ, còn có một mạch là trưởng môn không đồng đạo người truyền thừa xuống một mạch, lấy tán tu, sư đồ truyền thừa làm chủ gia tộc tu chân. Ý. Triệu Lão Tổ một mạch cùng Hải Lão Tổ một mạch cũng không nói có bao nhiêu đối lập, chỉ là bởi vì riêng phần mình đại biểu gia tộc tu chân khác biệt, dù sao cũng hơi cạnh tranh ý tứ. Lần này, sợ lại là này một số chuyện. Ai? Vì sư ngày thường phiền nhất những thứ này, đem đến cái này hỏa lương sơn bên trên, kết quả cũng không tránh được. Những chuyện này, Lục Văn Ân tại trong môn cũng có người đã nhiều năm rồi, bao nhiêu cũng từng nghe nói một chút, nhưng khẳng định không bằng trương thi mạng lần này điểm phá nói đến từng tận. Nghe nói những này, hắn cũng chỉ có thể nói với trương thi mạng, đồ nhi bất hiếu, để sư phụ làm khó. Được rồi được rồi, trương thi mạng vẫn là khó mà che giấu trên mặt bực bội chi tình, ta là hải lão tổ một mạch chuyên nhân, lần này chạy thoát rồi lần sau cũng trốn không thoát, liền trước tạm như vậy đi. Đến tiếp sau bình diêu sự tình sẽ như thế nào phát triển, coi như thật khó mà nói. Trương một Phong tỏa Bình Diêu huyện. Mặc dù Triệu Chính kha bị ngăn ở An Lăng thành bên ngoài, nhưng Triệu Thị sẽ không cứ tính như vậy. Trực tiếp động thủ không có kết quả, lại nhận được cử vạn vĩnh đại biểu thanh phong môn lệnh cấm về sau, bọn hắn từ địa phương khác cũng muốn một chút biện pháp. Quy kết chính là phong tỏa cùng tập kích quái rối, hai cái này là kết hợp lại làm, với lại cũng ở đây tiếp xuống trong một đoạn thời gian, thực sự cho Lục gia mang đến phiền toái rất lớn. Triệu Thị tại An Lăng quận kinh doanh quá nhiều năm rồi, tại Lục Thị quật khởi trước đó bọn hắn chính là An Lăng quận đại gia tộc, lực ảnh hưởng vẫn là mạnh. Khi bọn hắn ảnh hưởng phía dưới, Bình Diêu huyện đã bị cô lập. Nơi này cần nói một chút Bình Diêu vị trí địa lý. Bình Diêu vốn là ở vào An Lăng quận Tây Bắc Cành Góc, lại hướng Bắc, đi Tây, chính là phương viên mười vạn dặm một mảnh rừng dẫm nguyên thủy, là Phi Vân Châu, Tuyết Châu, Tấn Quốc Sóc Châu giao giới, được mệnh danh là Bắc Hoang Sâm. Bên trong hoang thu yêu tộc đều có, chỗ sâu còn sinh tồn lấy cấp 4 thậm chí cấp 5 yêu vương, thống ngự lấy Bắc Hoang Sâm yêu tộc bảy. Đó là cái không chọc nổi quái vật khổng lồ, nhất là cấp 5 yêu vương, đó là bằng được nguyên anh tu sĩ tồn tại. Từ Bắc Hoang Sâm lại hướng Bắc, chính là Tuyết Châu kế Bắc quận rồi, nhưng bởi vì ở giữa Bắc Hoang Sâm ngăn cách, song vương trên đường phải không thông. Vị Vân Châu cùng Tuyết Châu ở giữa liên hệ, trên thực tế chỉ có đồng bộ một cái thông đạo, cũng chính là từ phía Đông Bắc Hải quận thông hướng kế Nam quận. Nói cách khác, khi Triệu gia liên hợp các đồng minh của bọn hắn, đem Bình Diêu Đông, Nam hai cái phương hướng cho khóa lại về sau, ở vào trong góc Bình Diêu, chính là cái đảo hang. Triệu thị phong tỏa Bình Diêu huyện phương thức, cũng phân là trở thành hai đại chính tự. Một là phát động cùng bọn hắn quan hệ mật thiết thế lực, bất kể là các nơi gia tộc cũng tốt, vẫn là một chút thương hội, thậm chí cả một chút thế gian thế lực, cũng không cho phép bọn hắn cùng Lục thị làm ăn. Thông qua loại phương thức này, để Lục gia đổ vật bán không được, cũng mua không trở lại. Lục gia thu nhập sẽ cực lớn héo rút, giống như là bán ra thủy vân mã, bán ra huy năng thạch, bán ra gia, gia tộc sản xuất pháp khí, các loại dược thảo nguyên liệu cùng đan dược tiêu thụ. Tất cả đều lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Bình Diêu bản địa thị trường, nhưng ăn không nổi nhiều như vậy sản xuất. Tỷ như thủy vân mã, định giá hơn 1000 linh thạch một thớt, Bình Diêu đám tán tu này cái nào có thể mua được. Với lại, bọn hắn nhắm vào không chỉ là Lục gia, còn bao gồm toàn bộ Bình Diêu huyện tán tu. Bình Diêu huyện bản thân không tính căn cốt, sản vật được cho phong phú, địa phương cũng thật lớn, nhân khẩu tại An Lăng Trư trong huyện coi là nhiều nhất một cái, những này đều đại biểu Bình Diêu xem như cái bảo địa. Nhưng là vô luận như thế nào, Bình Diêu không có khả năng lấy một nơi, không cùng bên ngoài làm bất luận cái gì thương mại giao dịch dưới tình huống, thỏa mãn mấy trăm tu sĩ nhu cầu. Đến tiếp sau những tán tu kia gánh không được áp lực, hoặc là cảm thấy Bình Diêu huyện quá nguy hiểm, không tiền đồ về sau, đây chính là sẽ chạy trốn. Người vừa chạy, giống như là người của huyện thành công linh mạch phụ đệ, xung quanh đê dai linh mạch không người thuê, không ai làm ăn thuế khoản cũng liền không thể nào thu hồi. Đây là muốn dễ đức. Đương nhiên, triệu thị liền xem như lại thế nào lực ảnh hưởng lớn cũng không có khả năng coi là thật hoàn toàn làm được làm cho tất cả mọi người cũng không dám cùng lục gia làm ăn đổi thành thành phong môn còn tạm được giống như là hồ thăng thương hành phi vân hành loại này có tông môn bối cảnh sẽ không ngơ xin ý làm theo giống như là tứ thủy tán tu thủ lĩnh mục dương thành cũng duy trì lấy cùng lục thị giao dịch bình diêu cùng an Lăng thành ở giữa cũng tồn tại trực tiếp liên hệ thương lộ Nhằm vào một chút bọn hắn thực sự phong tỏa không đến địa phương triệu thị một phương diện sẽ tăng lớn áp lực tỷ như lục thị đã nhận được mục dương thành mấy phong án trách tin nói hắn tại tứ thủy huyện mấy ngày này trôi qua không quá như ý mã thị làm triệu gia đồng minh gần nhất tại tứ thủy lao cho hắn tìm viện tái. Còn mặt kia, bọn hắn cũng bắt đầu dùng càng trực tiếp chiêu số, tập kích quấy rối. bọn hắn sẽ thuê tán tu, thậm chí cả triệu gia tu sĩ tự mình hạ tràng, tập kích, giam lục gia thương đội. đây càng tiến một bước đả kích lục thị sản nghiệp. toàn bộ tình thế tại trong thời gian rất ngắn trở nên rất tồi tệ. lập tức lục gia gánh chịu lấy áp lực cực lớn, trong ngắn hạn thu nhập giảm mạnh ngược lại cũng dễ nói, nhưng loại tình huống này tất không thể trường kỳ tiếp tục kéo dài. mà cùng lúc đó, bình diêu huyện nội bộ cũng đã xảy ra một chút dung chuyển đã có chút ít tán tu bắt đầu chạy, loại chuyện này rất khó đi ngăn cản, lục gia cũng không thể nói ngươi rời đi bình diêu ta liền làm thịt ngươi đây không phải là hiện thực, nhưng cũng còn tốt, những này phong ba tạm thời vẫn là khống chế tại có thể thừa nhận phạm vi bên trong, càng nhiều tán tu là ở quan sát bên trong, cá biệt thì tìm tới lục thị, dò xét ý hỏi thăm bọn họ dự định muốn thế nào xử lý việc này, lục thị đã bắt đầu bắt đầu xử lý chân an công tác, hiệu quả cũng không tệ lắm, nhưng đây không phải kế lâu dài, loại chuyện này không có khả năng chỉ dựa vào chân an liền có thể giải quyết, cuối cùng giải quyết cái vấn đề này thực chất vẫn là muốn rơi vào đánh vỡ phong tỏa bên trên. Lục gia năm vị trúc cơ cùng Lục Triều Hi cùng nhau thương nghị qua đi, cuối cùng lấy ra tương ứng xét lực, trước tiên đem phía Nam Tứ thủy huyện vấn đề giải quyết hết. Lục Nghiễm Đình mang theo bốn vị dòng chính Lục gia tu sĩ, còn có thuê mà đến năm tên tán tu, lấy một nhóm hàng hóa, đã đến Tứ thủy hoàng cảnh. Bọn hắn trên đường đi rất cẩn thận từng ly từng tí, nhưng kỳ thật cũng không thể hoàn toàn che giấu hai mắt người. Đã đến Tứ thủy huyện, bọn hắn không có vào thành, mà là lượn quanh nửa cái vòng, đã đến thành Nam, lại đi một ngày, đã tới Mạn Linh Sơn. Cái này Mạn Linh Sơn là mục dương thành địa bàn. Hắn là tán tu xuất thân, gần 60 tuổi năm đó Không cam tâm như vậy phí thời gian cả đời, mạo hiểm thử nghiệm trực tiếp không cần chút cơ đan cưỡng ép đột phá, kết quả vận khí tốt thật đúng là liền xông qua cái này quan khẩu. Sau đó, hắn liền thành tứ thủy cái này một vùng tán tu thủ lĩnh cùng tứ thủy mã thị địa vị ngang nhau, đã có cạnh tranh cũng cũng có hợp tác, tóm lại lẫn vào còn tính là phong sinh thủy khởi. Không dùng chút cơ đan mà thành chút cơ, so bình thường chút cơ pháp lực là muốn thâm hậu một chút, cơ sở cũng muốn càng tốt hơn một chút. Mục Dương Thành mặc dù chỉ có tam linh căn, niên kỷ hơn một tuổi, so Lục Triệu Hi còn muốn lớn hơn một chút, nhưng bây giờ cũng là chút cơ chín tầng rồi. Kỳ thật so sánh Ma Thị, Mục Dương Thành ngược lại kỳ thật như trước kia Lục Gia không có gì liên quan. Nhưng lần này hắn đem bảo đặt ở Lục Gia trên thân. Một mặt là đã từng triệu gia đắc tội qua hắn, một phương diện khác cũng là chủ yếu nhất, hắn cho rằng Lục Thị so triệu thị có tiền đồ. Lục Triều Hi cái này tuổi trẻ khải minh tu sĩ không nói đến, hắn cảm thấy Lục Thanh cái này kim đan láo tổ là thật không có chết. Với lại âm thầm đang cấp Lục Gia trợ giúp, tứ thủy khoảng cách Bình Diêu cũng không xa. Những năm này hắn nhìn suy nghĩ gặp liền muốn xong đời Lục Gia, tại một cố lực lượng thần bí dưới sự trợ giúp phát triển được càng ngày càng tốt. Sau đó tại Bắc Cương một trận chiến bên trong nhất phi trùng thiên, chiết để thay đổi ngoại giới đối bọn hắn cách nhìn, lại một lần nữa biến thành tại An Lăng quận có thể cùng Triệu thị đối kháng đại gia tộc. Mục Dương thành cho rằng, cố này lực lượng thần bí chính là ông tổ nhà họ Lục còn sống chứng cứ. Lần này đến đây Lục Nhiễm đỉnh bọn người, chính là tại vận chuyển một nhóm hàng hóa, giao cho hắn đến xử lý. Hắn hứa hẹn sẽ hỗ trợ đem nhóm này hàng xuất thủ, đổi lấy linh thạch, lại giao cho Lục gia. Nhưng yêu cầu có hai, đưa hàng, lấy tiền, hắn cũng không quản, đến Lục gia chính mình tới. Hắn không có cách nào đem mình thủ hạ phái tiến bình riêu, hắn gần nhất chịu áp lực cũng có chút lớn. Nhưng Lục Nhiễm Đình dẫn đầu đội ngũ đến Mạn Linh Sơn về sau, hắn cũng cùng Lục Nhiễm Đình bọn người gặp mặt. Các ngươi chuyến này phong hiểm quá lớn." Hám miệng, hắn cứ như vậy nói. Đây là hắn thật lòng phán đoán. Chương 121, Mai phục phản mai phục lại phản mai phục. Đa Tạ Mục tiền bối nhắc nhở. Lục Nhiễm Đình nói như vậy, chỉ là hiện tại gia tộc bọn ta tình huống không tốt, thực sự khó mà điều ra quá nhiều nhân thủ đến đi chuyến này. Ai? Mục Dương thành thở dài, tới thời điểm các ngươi mang theo hàng hóa, bị cướp đi vậy không thể sót thủ, lại bên trong có ta một phần, cho nên Mã thị cũng tốt Triệu thị cũng được, đều sẽ hơi hoán một chút. Nhưng các ngươi lúc trở về, mang theo gần 2000 linh thạch, là thật sẽ gặp chuyện. Nếu như ngươi là tin được ta, ở chỗ này chờ một chút hai ngày, đến lúc đó ta cho các ngươi chỉ một đầu ít có người biết con đường, tranh thủ có thể để các ngươi tránh thoát một kiếp này." Lục Nhiễm đình làm sơ suy nghĩ, sau đó nói, "Vậy liền đa tạ mục tiền bối rồi." Hai ngày sau, đại biểu Lục gia 10 tên tu sĩ, xuất phát đạp vào đường về. Trên đường trở về, trong đội ngũ của bọn họ mặt nhiều một cái Mạn Linh Sơn tán tu, đến phụ trách cho bọn hắn dẫn đường. Giờ đi Mạn Linh Sơn về sau, Lục Nhiễm Đỉnh bọn người ở tại trên đường sát thực một mực duy trì cẩn thận đang quan sát qua xung quanh hoàn cảnh về sau, không thể không nói, mục dương thành chỉ địa lộ sát thực cũng không tệ lắm, y hai lui tới, cũng không bao nhiêu khai thác vết tích, lại rời đi thời điểm cũng đặc biệt cho bọn hắn làm che lấp, hẳn là không bao nhiêu người nhìn thấy. Nhưng mà, tại tầm nửa ngày sau, bọn hắn vẫn chưa ra khỏi tứ thủy huyện hoàn cảnh, cái kia tới vẫn là tới. Lục Nhiễm đỉnh phát hiện sau lưng người theo dõi. Cái kia tựa hồ đã không gọi theo dõi, mà là quang minh chính đại tại ở gần. Kẻ đến không diện, nàng lập tức dẫn đội, tăng nhanh tiến lên tốc độ, nhưng hướng về phía trước chạy hết tốc lực một canh giờ mà thôi, phía trước lại có một nhóm người, đem bọn hắn đường cho chặn lại. Dẫn đầu cái kia, Lục Nhiễm Đỉnh còn nhận biết. Mã Vĩ Sương, các ngươi là coi là thật muốn cùng ta Lục thị trở mặt đối địch. Được gọi là Mã Vĩ Sương nam tử, nhìn có chút giận mua rồi. Hắn là tứ thủy Mã thị một cái luyện khí 9 tầng trưởng lão, coi là người quản sự. Hắn vừa chắp tay, nói ra, Mã thị từng là ngươi Lục gia đồng minh, 35 năm trước Triệu Lục một trận chiến, ta Mã thị cũng vì ngươi Lục gia chạy qua máu, chết một nửa người, trước kia cho dù có lại nhiều ân tình, ta Mã gia đều đã còn lấy hết. Ta nhổ vào. Lục Nhiễm Đỉnh khinh bị nói ra, làm Lục gia đồng minh Mã thị, không phải là bị các ngươi những này bàng chi sâu chối Triệu gia cho diệt đi hay sao? một đám từng đã là gia nô, coi là dính vào triệu gia, liền xoay người làm chủ nhân rồi. thật là khiến người ta cười đến rụng răng. nhắc tới chuyện này, mã vĩ xương sắc mặt sẽ không nể mắt, hắn bình tĩnh nói ra: lục nhiễm đỉnh, ngươi hôm nay hẳn phải chết ở chỗ này rồi. miệng lưỡi lợi hại, sẽ chỉ làm ngươi chết đến thống khổ một chút. lục nhiễm đỉnh quay đầu, nhìn một chút đằng sau, từ phía sau truy kích người cũng đổi tới. người, nàng cũng không nhận ra, bất quá nghĩ đến hẳn không phải là mục dương thành. mục dương thành thật muốn đâm lưng, tại mã linh sơn bên trên động thủ liền tốt, làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra nghĩ đến những này không quá người có biết khả năng chính là triệu thị mời chào tán tu cũng không biết bên trong có hay không chân chính triệu gia tu sĩ trước sau hai nhóm người cậu lại nhanh 20 rồi trong đội ngũ mặt khắc bốn cái lục gia dòng chính tu sĩ còn tốt mặc dù đều biết hôm nay sự tình khó mà bỏ qua sắc mặt tái xanh nhưng là nhao nhao triệu gia phát khí, chuẩn bị tự chiến còn cái kia mặt khắc năm cái chiêu mộ mà đến tán tu vậy thì càng thêm không chịu nổi có hoàng hồn có ánh mắt dao động không chừng phảng phất tại tìm đầu hàng góc độ triệu gia đến cùng cho phép các ngươi chỗ tốt gì lục nhiễm đỉnh lần nữa tiếng quát hỏi Khi thật đối với cái này, nàng cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú, chỉ là nói thêm mấy câu, liền có thể kéo thêm một chút thời gian. Chuyện cho tới bây giờ cũng không sợ nói cho ngươi biết. Mã Vĩ Sương Dương Dương đáp ý nói ra, "Bình Diêu huyện có một nửa là chúng ta. Các ngươi lục gia huy năng thạch khoái mạch, cũng có thể quy về ta Mã gia khai phát 50 năm. Như thế điểm hứa hẹn, liền đem các ngươi cho đả động rồi. Các ngươi Mã gia tốt xấu có hai cái chúc cơ tu sĩ, thế nhưng thật tiện nghi." Bớt nói nhảm. Mã Vĩ Sương vừa giận, hắn đã mất đi tiếp tục trò chuyện đi xuống tính nhân ngoại, vung tay lên, trước sau hai nhóm tu sĩ liền trực tiếp hướng phía ở giữa 10 cái người lục gia nhào tới các loại pháp khí bay lên hai phe như vậy đấu giao thủ một cái lục gia bên này liền trong nháy mắt đã rơi vào hạ phong hai cái bị hụt pháp lực pháp khí lại không thế nào tốt tán tu tại chỗ người liền không có mặt khác hai cái há mồm cầu xin tha thứ bảo là muốn đầu hàng nhưng là mã gia tu sĩ lý cũng không lý tới tiếp tục ra tay đột gắt hiển nhiên không phải dự định ở chỗ này vương tha bất cứ người nào lấy lục nhiễm đỉnh cầm đầu năm vị lục gia tu sĩ bình quân thực lực trình độ cũng không tệ lắm lẫn nhau ở giữa cũng càng tín nhiệm phối hợp càng chặt chẽ hơn trong lúc nhất thời ngược lại là không ai tử thương nhưng rất hiển nhiên bọn hắn kỳ thật cũng nhịn không được hồi lâu sợ là hơi chờ một lúc tại mấy lần địch nhân vây công phía dưới cũng muốn mất mạng thế nhưng nhưng vào lúc này mặt đất chợt có rung động núi rừng bên trong có một vị tu sĩ đạp kiếm mà ra đúng vậy lục triều hòa chúc cơ có người kinh hô đi ra mã gia tu sĩ thế công vì đó dừng một chút lục triều hòa không nói chuyện vẫy tay một cái đấu thạch không ấn đánh ra trong nháy mắt liền trở nên to như cối xay phất tay mà xuống lúc này đập chết một cái mã gia tu sĩ đồng thời hắn cái kia mặt to lớn thiên quân chấn ngọc bàn bảo hộ ở mấy vị lục gia tu sĩ trước người, một mực đem bọn hắn bảo vệ được. Ngay cả cấp 2 hồ yêu đều không thể dung chuyển tiên quân chấn ngọc bạn, căn bản không phải một đám chưa kết trận luyện khí tu sĩ có thể đánh nát. Sau đó, Lục Chiêu Hòa lại là cầm bút lên pháp quyết, ở đây không có gì ngoài người của Lục gia bên ngoài, đám người còn lại đều là cảm giác được mình bị một cỗ trọng lực lôi kéo ở, phản phất trên thân lưng đeo một toàn đuôi lớn. Luyện khí tầng 6 phía dưới người, trực tiếp liền bị ép tới không thể động đậy, thực lực hơi mạnh mẽ một chút, cũng sẽ cảm thấy có chút không kịp thở chột tức. Lục Chiêu Hòa trên tay pháp quyết lại biến, liền muốn đón thêm kế tiếp pháp thuật. Hắn ý tứ này rất rõ ràng chính là muốn đem ở đây dám đến tìm lục thị phiền toái địch nhân một hơi cho hết diện sát sạch sẽ ha ha ha liền biết các ngươi lục gia sẽ nhịn không ở xuất thủ theo câu nói này cùng từ phía sau mà đến còn có hai thanh phi kiếm nhìn bộ dạng này lại có hai tên trúc cơ tu sĩ ý đồ từ phía sau đánh lên hắn lục chiêu hòa cũng là không chút hoang mang thân hình của hắn bỗng nhiên rơi xuống hai chân giẫm nát trên mặt đất phi kiếm như ảnh tùy hình không ung tha hướng phía hắn chém tới mặt đất bỗng nhiên rung động đất đá cuồn cuộn phía dưới vậy mà thoáng qua ở giữa tạo thành lớp kính tưởng đem hai thanh phi kiếm răn răn chắc chắc ngăn lại a Lên tiếng chính là một cái khắc trúc cơ tu sĩ. Hai người bọn họ giờ phút này đã từ thâm lâm bên trong đi ra, Tả Hưu sẽ tại tường đất bảo vệ dưới lục chiều hòa cho kẹp ở giữa. Mã Lạc mới cùng Mã Lập Minh, đây là tứ thủy mã thị hai vị trúc cơ, cũng là đồng bào huynh đệ. Lục đạo hữu nhiều năm không thấy, tu vi tinh tiến rất nhiều à? Vậy mà một cái pháp thuật liền có thể đồng thời ngăn trở huynh đệ của ta hai người phi kiếm? Lục gia vẫn là nội tình thâm hậu, không ở nơi này đem ngươi cho ngoại trừ, về sau vẫn thật là khó mà nói. Liên biết các ngươi lục gia sẽ không dễ dàng như vậy xuất động, khẳng định có trúc cơ tu sĩ cất giấu bảo hộ, quả nhiên để cho chúng ta cho đòn chúng triệu gia cho lệnh truy sát, giết ngươi Lục Triều Hòa, nhưng phải 5000 linh thạch khét thưởng, người của ngươi đầu chúng ta liền nhận rồi. Hai huynh đệ ngươi một lời ta một câu, tựa hồ đã phán định Lục Triều Hòa tử hình. Xác thực, hai người bọn họ đều là trúc cơ tầng muốn, hợp lực phía dưới, đánh cái Lục Triều Hòa còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Triều Hòa thanh âm buồn buồn từ tường đá đằng sau truyền đến, nhìn xem đằng sau, hai cái cửa hàng. Ừm. Vừa nghiêng đầu, bọn hắn thấy được một cái giẫm lên kim bạch sắt phi kiếm nam nhân, Lạc Yên vô tức liền tại bọn hắn đằng sau. Lục Triều Hi. Chương 122, Mã Thị Vong. Anh em nhà họ mã dọa đến hồn đều muốn bay ra ngoài rồi. Đầu của ta giá trị bao nhiêu tiền? Lục Chiêu Hi đây là thật lòng đang đặt câu hỏi. Nhưng này hai người sao dám đáp? Quay đầu liền chạy. Nếu không nói là huynh đệ đâu? Hai người hoàn toàn chưa từng có sớm thương lượng, nhưng vẫn là làm ra phi thường nhất trí phán đoán, diễn phần mình phân tán chạy đi, để cầu lớn nhất khả năng, chạy mất một cái cũng là tốt. Nhưng mà cái này cũng không hiện thực. Lục Chiêu Hi còn không có động thủ đâu, Chiêu hòa trước hết làm có dễ. Dẫn động thủ hành chú pháp, một cỗ trọng lực liền thêm tại lập tức thị huynh đệ trên thân. Hai người bọn họ lập tức cũng cảm giác trên người mình đè ép một ngọn núi tốc độ giảm nhanh xuống dưới bọn hắn lúc này liền thử nghiệm muốn tranh thoát nhưng lại thình lình cảm giác được cô này thổ hành linh lực vô cùng đậm đặc nặng nề rõ ràng hai người bọn họ cùng lục triều hòa đồng dạng đều là trúc cơ thần muốn với lại triều hòa còn đồng thời tại thử nghiệm khống chế hai người lực lượng là phân tán nhưng bọn hắn vẫn là khó mà lập tức tranh thoát đây là thổ đức linh thân mang tới trợ giúp nhìn tựa như rùa bò anh em nhà họ mã bị lục triều hi trực tiếp thu thập hết rồi một đạo huyền dẫn dương lôi chú trước đánh chết một cái một cái khác người thì bị ô lôi chém giết hai cái trúc cơ tu sĩ một chết lúc đầu phía dưới liền dao động không được mã ra các tu sĩ giờ phút này càng là sĩ khí trực tiếp sụp đổ, đều không để ý tới bị đánh rất thảm lục ra tu sĩ, quay đầu liền bắt đầu chạy. nhưng mà, lục triều hòa khôn dẫn thần lực còn đang phát huy tác dụng, ngay cả chút cơ tu sĩ đều không thể khỏi bị ảnh hưởng, chớ nói chi là bọn họ đều đến ta nơi này. lục triều hòa lời này là đối lục nhiễm đỉnh bọn người nói. mà giờ khắc này, lục triều hy cũng tới đến đó chút mã ra tu sĩ đỉnh đầu, ô lôi bên trên linh lực tụ tập, hồ quang điện chớp động, chân trời xuất hiện một mảnh mây đen. lục triều hy đối với thần kiếm ngựa lôi chân quyết nắm giữ trình độ, so với một năm trước đã mạnh không ít. Mặc dù hay là không thể tùy tâm sở dụng tối động, nhưng ở lúc này, đã có thể chính xác triệu ra lôi điện, lấy thiên lôi rừng rậm thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ triệu ra hơn 30 đạo lôi điện, lần lượt điểm danh. Luyện ký kỳ tu sĩ, làm sao chịu được Khải Minh tu sĩ phát động sét đánh? Thiểm lôi qua đi, chiến trường yên tĩnh. Tất cả mã thị tu sĩ, toàn bộ bị chết. Thu thập một chút, chúng ta đi Mạn Linh Sơn. Mang theo còn chưa tan đi đi hồ quang điện, Lục Triều hy ngự sử phi kiếm, đi vào chiều hòa bọn người bên cạnh. Chiến trường tóm lại vẫn là muốn quét dọn một chút, một kiện cấp 1 pháp khí coi như lại thế nào không đáng tiền, mấy chục linh thạch tóm lại vẫn là nên nơi này có hơn 30 mươi dáng vẻ thu nạp thu nạp làm cái 2 ba ngàn khối linh thạch vấn đề không lớn lại thêm hai cái trúc cơ tu sĩ thân ra ích lợi coi như có thể mã gia ước chừng tu sĩ hơn trăm người so lục thị còn muốn càng nhiều hơn một chút hai cái trúc cơ tu sĩ nơi ở của bọn hắn tam kim sơn cũng là linh mạch cấp 2, thực lực tổng hợp ở cỡ trung trúc cơ trong gia tộc cũng coi là cũng không tệ lắm được rồi mà mã thị chủ lực cơ bản đều ở nơi này hai cái trúc cơ tu sĩ một chết bọn hắn sợ là muốn lệnh lệnh mà lúc này đây hoặc là không làm đã làm thì cho xong không cần quá nhiều nhân tử coi như hiện tại người lục gia không đi dò xét mã thị nhà, tương lai những trong năm này còn xuất lại mười mấy cái luyện khí tu sĩ cũng thủ không được cái này cơ nghiệp. bất quá ánh sáng lục triều hy cùng lục triều hòa hai người đi sẽ có một chút phiền toái. tại tam kim sơn cái này linh mạch cấp hai bên trên người mã gia khẳng định cũng là bố trí có hộ sơn đại trận. hộ sơn đại trận không giống như là cái khác trận pháp loại này trực tiếp xây dựng ở linh mạch bên trên đại trận tại bị công phá trước đó là có toàn bộ linh mạch cung cấp năng lượng tương đương khó đánh vỡ dù là chỉ có một đám luyện khí tu sĩ điều khiển cũng sẽ có chút phiền phức. lục triều hy còn chưa có thử qua hắn không biết mình là không có thể có độc lập công phá năng lực, nhiều kéo điểm trắng đinh, luôn luôn tốt. đi cường công tam kim sơn sự tỉnh, binh quý thần tốc, lại từ ngọc kiên sơn, từ bình diêu điều người, nhất định là không còn kịp rồi. với lại, lục triều hy cũng không muốn làm đoạt một thanh bỏ chạy sự tỉnh, mã thị tam kim sơn làm một cái linh mạch cấp 2, bản thân liền là rất có giá trị tại nguyên điểm, càng không nói đến bám vào tam kim sơn xung quanh cũng có rất nhiều sen lẫn sản nghiệp, cái này so đoạt một chút của nổi muốn càng có giá trị một chút. lục gia hiện trạng, rất khó chạy tới tứ thủy huyện tiếp nhận cỗ này sản nghiệp, nhưng ngay tại không xa mạn linh sơn ngục dương thành lại là lựa chọn rất tốt. Tại lục triều hy không chế thiểm minh giá lâm mạn linh sơn thời điểm, mục dương thành đã ra đón. lục triều hy tới rất quang minh chính đại, không chỉ có không có che giấu hành tung, ngược lại giống như cố ý lớn mạnh thành thế đồng dạng. mục dương thành không phải mù lòa, hắn đương nhiên cảm giác được. với lại từ cái kia sấm sét vang rội ở bên trong, hắn càng có thể biết đây là lục gia lục triều hy tới. với lại mục dương thành là cái rất người thông minh, nhìn thấy lục triều hy tới, hắn nên cái gì thậm chí nghiêm minh bạch. lục gia lần này sắp xếp mười cái luận khí tới vận chuyển hàng hóa, hiện nhiên là cái bế dập, liền đợi đến người mắc câu đầu. mã thị lên. Mã Thị Lệnh, hắn không biết anh em nhà họ Mã chết mấy cái, nếu như hai cái chết hết, vậy cái này Hạ Lục Triều Hi đến Mạn Linh Sơn tìm hắn, sợ là mục đích cũng rất rõ ràng, tam Kim Sơn. Tranh thủ thời gian ra đón. Mấy câu ở giữa, Lục Triều Hi ý tứ, quả nhiên như Mục Dương Thành trước đó dự đoán giống như lúc, duy nhất nói lên được là có điểm vượt qua dự liệu địa phương, là anh em nhà họ Mã hai cái chết hết. Nghe được cái này tin tức, hắn có chút hả giận. Mã Thị người cũng không khoan dung, bọn hắn tại Tứ Thủy huyện rất bá đạo, Mục Dương Thành làm tán tu thành đạo đến nay, một mực chịu đủ trên ép. Đối với Mã Thị, hắn rất không thích, thậm chí lòng có hận ý Mã Thị muốn xong đời. Trong lòng của hắn cũng có một cô khoái cảm, mà tại này sau khi, hắn còn có một số sợ hãi, áp chế chính mình hơn mấy chục năm mã thị hai huynh đệ, cứ thế mà chết đi, có chút sợ hãi. Mục đạo hưu suy tính được như thế nào? Ha ha ha ha. Mục Dương Thành cười đến có chút ra vẻ phong khoáng, đương nhiên không có vấn đề. Vậy thì hay đi đi. Mục Dương Thành rất nhanh liền điểm đủ nhân thủ, trên trăm tiên luyện khí tu sĩ, khi hắn dẫn đầu dưới, nương theo lấy Lục Triều hy, hướng Tam Kim Sơn mà đi. Mục Dương Thành có một cái phi toa pháp khí, loại thứ này cỡ lớn phi hành pháp khí, có thể gánh chịu hơn 100 người. Nhưng tốc độ không phải rất nhanh, chỉ so với phổ thông luyện khí tu sĩ hơi nhanh hơn một chút, dù sao chỉ là cấp 2 pháp khí. Bọn hắn tới rất nhanh, ban đêm hôm ấy, liền đã tới Tam Kim Sơn bên ngoài. Tại xa xa có thể thấy thời điểm, Tam Kim Sơn ngay cả hộ sơn đại trận đều không có mở ra. Lúc này bọn hắn thì có cái chú ý. Lục, Lục tiền Bối. Đổi giọng gọi Tiền Bối vẫn có chút không quá thích nhiên, nhưng Mục Dương Thành vẫn là cưỡng ép để cho mình đổi giọng rồi, ta có một cái ý nghĩ. Hắn mã thị tu sĩ nên cũng nhận biết ta, để ta xem một chút có thể hay không lừa bọn họ. Tại hộ sơn đại trận mở ra trước đó, đem Tiền Bối đưa vào đi. Như thế rất tốt. Vậy thì mời Lục tiền Bối đi theo ta. Mục Dương Thành mang theo Lục Triều Hi rất nhanh liền đã đến Tam Kim Sơn Sơn môn bên ngoài. Chương 123, cửa xe hàn chết, hai hợp một. Mã gia không để Mục Dương Thành áp sát quá gần, tại chân núi vẫn rất địa phương xa, thì có mấy vị mã gia tu sĩ ra đón, đứng trên mặt đất, thét ra lệnh phi toa dừng lại. Nghe nói như thế, Mục Dương Thành cùng Ngụy Trang Thành dưới tay hắn Lục Triều Hi, liền càng thêm chắc chắn, Mã thị bản gia bây giờ còn sát thực chưa lấy được Mã thị huynh đệ đã chết tin tức. May mắn tới rất nhanh gia tộc hai vị trúc cơ cũng không tại, cũng không dám để mục Dương Thành vị này trúc cơ tu sĩ đi vào sơn môn bên trong đi. Vì cầu không cho đối phương cảnh giác lên, mục Dương Thành cũng không làm cái gì sẽ trêu chọc người cảnh giác sự tình. Hắn đem phi toa ngừng đến rất xa, sau đó chính mình mang theo bốn người, hạ phi toa, ngay cả phi kiếm đều không có ngự sự, ngay tại đất bằng hành tẩu, phảng phất một bộ rất bình thản dáng vẻ. Cầm đầu cái kia mã gia tu sĩ tiến lên, chắp tay nói ra, quả nhiên là mục tiền bối. Không biết ngài chợt đến Tam Kim Sơn, là có gì phải làm sao? Ta được Mã Lậtân, Mã Lạc Minh mời, chỗ này cùng bọn hắn hiệp thương sự tình. Người ta thuốc ra cũng không ở trên núi. Mục Dương Thành làm bộ không vui, chẳng lẽ cũng không lưu lại cái gì lời nhắn sao? Cũng không lời nhắn. Người kia nghĩ nghĩ. Các người mã gia cực kỳ vô lý. Mời ta đến đây, chính chủ cũng không tại, ngay cả lời nhắn cũng không có, đây là đang đùa nghịch ta chơi sao. Mục Dương Thành càng là giận dữ. Mục tiên bối bất giận. Mã thị cùng Mục Dương Thành quan hệ cũng không tốt, nhưng tốt xấu đều tại tứ thủy mạnh này hoàn cảnh lan lộn. ngày thường quan hệ cũng không đến mức trở mặt. Càng mấu chốt chính là, đi ra vị này chỉ là mã gia một cái thủ vệ tu sĩ. Tự nhiên không dám cùng Mục Dương Thành cái này tại Tứ Thủy danh vọng vẫn rất cao chốc cơ tán tu nói cái gì lời nói nặng. Cho đủ áp lực về sau, Mục Dương Thành còn nói thêm, nếu như nhà ngươi hai cái trưởng bối không có ở đây, vậy ta ngay tại Tàm Kim Sơn chờ bọn hắn trở về đi. Sau đó cũng không đợi trả lời, cất bước liền hướng đi về trước. Đi theo phía sau hắn bốn cái tùy tùng, cũng đồng loạt đi lên phía trước. Ấy ấy ấy. Cái kia luyện khí tu sĩ đi theo bên cạnh, liên tục khuyên nhủ, như vậy không tốt đâu. Có gì không tốt? Mục Dương Thành bước chân không ngừng, bên mặt đối với người kia nhìn hằm hằm nói, chẳng lẽ muốn để cho ta ở bên ngoài? tại đây dã ngoại hoàng vũ xin chờ đây là ngươi mã gia đạo đái khách người kêu ngăn ở mục dương thành trước người thái độ cũng cường ngạnh mục tiền bối không nói đến ta mã gia đạo đái khách như thế nào ngươi cũng không phải làm sông vào à ta có sông vào sao ngay ở chỗ này chờ một chút một cái ta đi hồi báo hạ trong tộc trưởng lão hư các ngươi mã gia quy củ là thật nhiều cũng không biết quy củ này có phải hay không chỉ nhằm vào ta mục dương thành à sao lại nói như vậy đi thôi đi thôi ta ngay ở chỗ này chờ ngươi một phút nếu để cho chúng ta không kiên nhẫn được nữa ta gọi ngay bây giờ đường hồi phủ ngươi mã gia cầu ta trao đổi sự tình quên đi đa tạ tiền bối trong trước. người kia tranh thủ thời gian rút đi, theo lời hồi báo đi, chỉ để lại mấy người khác tại bên cạnh tiếp khách. mục dương thành quay đầu, cùng nhị trang thành tùy tùng lục triều hy liếc nhau một cái. lục triều hy khẽ lắc đầu. đây ý là, dù là hắn hiện tại bạo khởi, khống chế phi kiếm bay thẳng hướng tam kim sơn sơn môn, cũng không rất nắm chắc có thể tại hộ sơn đại trận khởi động trước đó xông đi vào, khoảng cách vẫn có chút xa. bất quá, rất việc vui tình thì có chuyện cơ. trước đó đi xa người kia đi mà quay lại, còn mang đến một cái mã gia trưởng lão. mục đạo hưu đến đây không thể tiếtãi, thật là nhà ta chi sơ hở. chỉ là. Gia tộc chủ cột không có ở đây, cũng không tiện mời ngài vào núi. Chân núi có một dãy khách chi đình nghỉ mát, tuy nói có chút đơn sơ, nhưng là chỉ có thể xin ngài chờ ở đây. Tốt a tốt a. Mục Dương thành trên mặt giả bộ như khó chịu bộ dáng, nhưng trong lòng là vui mừng. Vừa hắn hơi suy nghĩ một chút, liền nghĩ tới Tam Kim Sơn chân núi quả thật có một cái đình nghỉ mát. Cái kia đình nghỉ mát cũng không tại Tam Kim Sơn bên trong, nhưng ở hắn trong ấn tượng, khoảng cách sơn môn đã không xa. Tới chỗ về sau, vào cái kia đình nghỉ mát, đã có nước trà điểm tâm chuẩn bị tốt. Ba cái luyện khí kỳ tu sĩ ở đây tiếp khách, còn có năm cái bưng trà đổ nước, hình dạng xinh đẹp phẩm nhân nữ tử. Mục Dương Thành vừa nhìn về phía Lục Triều Hi, phát hiện hắn nhẹ nhàng gật đầu, chính là trong lòng đại định. Vừa tới đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống, nâng chung trà lên, làm bộ muốn uống, nhưng lại tại chén trà đụng phải miệng môi trong chốc lát, gọi ra phi kiếm, đồng nhiên giết hai cái luyện khí tu sĩ. Còn lại còn sống người kia, một bên lui nhanh, một bên kinh hãi hô to, "Ngươi!" Tiếng nói vừa lên, chỉ thấy Mục Dương Thành sau lưng một cái tùy tùng, gọi ra một thanh kim bạch sắt phi kiếm, ngự sử trên đó, lấy nhanh như buôn lôi tốc độ, hướng Tam Kim Sơn mà đi. Người kia trong lòng đột nhiên ý thức được không tốt, nhưng một thanh phi kiếm tại lúc này xuyên thấu bộ lực của hắn. Mục Dương Thành đánh lén giết ba cái lưỡi khí vẫn là nhanh. Bất quá lấy chút cơ tu sĩ tốc độ từ nơi này đề nghị mát chỗ xông vào Tam Kim Sơn Sơn Môn, chỉ sợ vẫn là phải chút thời gian khẳng định không kịp tại đại trận khởi động trước đó tiến lên. Trên thực tế hắn bên này vừa đậu thủ Lục Triều Hy cùng một chỗ bay Tam Kim Sơn bên trong hẳn là có thể đã nhận ra bên trong mã gia tu sĩ khẳng định đã có phản ứng. Mục Dương Thành hiện tại chỉ cầu hộ sơn đại trận khởi động thời gian có thể tận lực chậm một chút. Lục Chiêu Hi tốc độ là rất nhanh nhất là Thiểm Minh cái này cũng phi kiếm vốn là lấy tốc độ tăng trưởng hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đã vọt tới Tam Kim Sơn ngoại sơn môn rất gần địa phương. Nhưng giờ phút này, vây quanh toàn bộ Tam Kim Sơn, trận có màu trắng vân khí cuồn cuộn, linh lực đông nhiên sinh động hẳn lên. Đây là thủ sơn đại trận sắp bị khởi động dấu hiệu. Đợi cho lục chiều hi thật sự đã đến biên giới thời điểm, đại trận sắp thành hình. Nhưng lục chiều hi tốc độ cũng không có nửa phần giảm bớt. Minh Dương lôi điện bắt chuyển, lôi điện đem hắn thân thể lồng đóng, đồng thời chuôi này đèn kịt ô lôi cũng bị gọi ra, hướng về phía trước đâm thẳng tới. Cả người hắn, vậy mà liền như xông vào mây xanh mũi tên, một đầu đâm vào sắp thành hình thủ sơn đại trận bên trong. Lục Triều Hy rất rõ ràng cảm thấy quanh thân có một loại cảm giác bại xích, cường độ không cao lắm, nhưng lại liên miên không ngừng. Cái này xây dựng ở linh mạch phía trên hồ sơn đại trận, quả nhiên có nó thần dị chỗ, nếu là thật sự để nó thành hình, tại linh mạch cái kia liên miên không đoạn tuyệt linh khí bổ sung phía dưới, muốn đánh vỡ là thật không dễ dàng. Nhưng cũng còn tốt, Lục Triều Hy đã tại đại trận chưa hoàn toàn khởi động trước đó, hiểm mà lại hiểm sông tới rồi. Lục Triều Hy lấy linh lực hóa thành lôi điện, che chở thân thể của mình, lấy ô lôi làm tiên đầu, cưỡng ép phá vỡ những cái kia quái nhiều ở bên cạnh cảm giác bại xích. Loại này cảm giác bại xích, tại thời gian cực ngắn bên trong, trở nên càng ngày càng mạnh nhưng lại tại kế tiếp sát na, quanh thân bỗng nhiên nhẹ nhóm. hắn phá trận rồi Sương trắng tán đi tầm mắt dưới Tam Kim Sơn cung điện ở giữa hốt hoảng đám người như con ruồi không đầu bình thường chạy loạn mà cùng lúc đó hắn cũng có thể cảm giác được tại Tam Kim Sơn phía tây chất điện có linh mạch linh khí bị điều động dấu hiệu vậy dĩ nhiên chính là trận pháp chấu cuốt lói rồi Lục Chiêu hy ngự kiếm mà đi đến chỗ kia trên không trong lúc đó có một ít luyện khí tu sĩ còn gọi ra pháp khí hướng ngự kiếm phi hành hẳn đánh tới những cái kia luyện khí tu sĩ không thể điều khiển khí phi hành nhưng thi triển pháp thuật pháp khí còn có thể đả kích mục tiêu trên không nhưng mà công kích của bọn hắn làm sao có thể uy hiếp đạt được đường đường khải minh tu sĩ đâu cấp 3 phòng ngự pháp khí thủ linh kim giáp một sử xuất hắn căn bản là không nhìn tất cả công kích giáng lâm cái kia trận pháp hạch tâm trên không thần kiếm ngự lôi chân quyết bị thi triển đi ra thiên lôi dẫn động đơn thể lực công kích hung mãnh nhất huyền thiên lôi kiếm chạm bị hắn trực tiếp phát huy ra chân trời nồng đậm mây đen nhanh chóng tụ lại bên trong gần có ánh chớp. một đạo cực kỳ tráng kiện lôi long gào thét mà xuống đã rơi vào ô lôi bên trên cũng bị toàn bộ thuần phệ đi lục triều hì một tiếng quát nhẹ ô lôi cấp thứ mà ra trong chốc lát Tất cả vừa mới bị pháp kiếm thôn vệ lôi đỉnh, toàn diện bạo phát ra. Màu vàng kim, màu đen, màu xanh thẳm địa quang, đan vào một chỗ, cũng cấp tốc mở rộng. Huy hoàng thiên lôi, âm vang lệnh xuống, tại đây một mùa huyền thiên lôi kiếm trảm phía dưới, cái kia trận pháp chỗ hạch tâm chắp điện, liên đối lấy bên trong chủ trì trận pháp luyện khí tu sĩ, cùng nhau từ nơi này trên thế giới bị xóa đi. Vừa mới tụ tập lại, tại Tam Kim Sơn xung quanh hình thành phòng ngự linh lực sương trắng, tại đông nhiên ở giữa liền bắt đầu sụp đổ. Chính hướng mình phi toa mà đi mục Dương Thành, cũng quan sát được tình huống này. Trong lòng của hắn đại hỉ, đây là thành công a. Tăng thêm tốc độ, trở lại phi toa ý hắn khí phong phát đứng tại phi toa đầu trên, khống chế phi toa hướng đã không có hộ sơn đại trận bảo vệ tam kim sơn mà đi. Lửa cháy tây điện, hốt hoảng đám người đều bị hắn thu hết vào mắt. Mà nhất là đáng chú ý vẫn là đứng tại kim bạch sắp tiềm mình trên phi kiếm, toàn thân còn có chưa tan hết hồ quang điện lục chiếu hi uy phong lấp liệt. Khải minh tu sĩ thật là khiến người hướng tới a hắn cũng muốn có được cố lực lượng này, nhưng là trước không muốn những cái kia xa xôi sự tình, hắn khống chế phi toa hạ xuống tốc độ cùng độ cao, cỡ lớn phi toa bên trên trang bị hơn trăm tiên luyện khí tu sĩ cũng sớm đã kiểm chế không được, không ít người tại rất cao địa phương liền ngã xuống đều là tu sĩ dám nhảy, khẳng định không đến mức bị ngã chết sau khi rơi xuống đất bọn hắn liền hướng những cái kia bồi dối mã thị tu sĩ nhào tới chiến đấu không phải nói là đổ sát như vậy đã bắt đầu những tán tu này có thể nói là không tổ chức không kỷ luật bọn hắn đương nhiên không tính là tinh luyện không chỉ có phối hợp thêm hoàn toàn không ăn ý với lại đơn thể thực lực kỳ thật cũng không có mã gia tu sĩ mạnh mẽ nhưng mặc dù như thế một phương khí thế như hồng liền nghĩ giết người đoạt bảo đem cái này tam kim sơn trên dưới tẩy sạch một phen một phương khác đã sớm bị khải minh tu sĩ đơn binh đột nhập hủy diệt hộ sơn đại trận tư thái chấn nhiếp sĩ si khí xa suốt. cá biệt có thể tổ chức phòng ngự cũng bị mục dương thành dẫn người trực tiếp cho phá vỡ rồi trong quá trình này lục triều hy không động thủ lần nữa hắn cũng không tốt giết chóc việc nơi này đại cục đã định hắn cố nhiên không có ý định ngăn cản mục dương thành cùng dưới tay hắn tán tu đem mã gia tu sĩ đuổi tận giết tuyệt nhưng hắn cũng không muốn tự mình hạ tràng ôm hé tay của mình bất quá nghĩ đến đã động thủ mục dương thành cũng sẽ không thả những này mã gia tu sĩ còn sống rời đi lưu lại cái gì dấu vết nhìn xem những tán tu này dứt đến hứng khởi lục triều hy suy nghĩ một chút Vẫn là cho Mục Dương thành truyền âm, nhắc nhở đối phương một việc, Mã gia từng đã là chủ chi, cũng đừng dễ đi. Mục Dương thành rất nhanh liền cho trả lời chắc chắn, sẽ không nội sát, bọn này phân ra người, so với chúng ta ra tay còn hung ác, năm đó Mã thị chủ gia, hầu như đều sắp chết hết rồi. Lục Triều hi im lặng, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Mã thị đã từng là Lục thị đồng minh, mà lại là tương đối đáng tin cái chủng loại kia. Đã từng Mã thị một vị gia tổ, đã từng nhận qua Lục Thanh đại ân huệ. Bọn hắn rất giằng nhiệt khí, tại Lục Thanh bế quan không rõ sống chết, lục gia uy thế rất xuống ngàn trượng thời điểm, bọn hắn vẫn là lục gia tại phía Nam Kiên Định đồng minh nhưng tại 35 năm trước, triệu thị đối với lục gia bức bách càng sâu thời điểm đã xảy ra một việc, triệu gia suối rục một chi mã thị bằng chi cũng hiệp trợ cái này bằng chi tấn công tam kim sơn đem mã thị chủ gia diệt vong cũng thay vào đó, bây giờ mã thị cũng chính là mã lạc tân, mã lạc minh mạnh này kỳ thật chính là năm đó mã thị bằng chi, hai cái này huynh đệ có thể trúc cơ cũng là dựa vào triệu gia liều mạng vơ vét tứ thủy từ triệu gia đường đi làm hai viên trúc cơ đan, mà bây giờ bọn hắn hiện tại đã trở thành triệu thị chó chung thành chân vì triệu thị bán mạng không có lúc trước cướp giết sự tình. Lục gia muốn quật khởi cũng phải giết chết tứ thủy mã thị, không vì cái gì khác, cái này bằng chi giết nguyên bản mã thị bản gia, thu này liền phải báo. Trên thực tế, chế định lần hành động này trước đó, chư vị lục gia tu sĩ thương thảo chính là lấy cái danh này đến đánh một trận chiến này. Giữa trưa ngày thứ hai lúc, tam kim sơn đã đổi một cái bộ dáng, trở nên rất nát, khói lửa của quận. Tán tu lực sát thương vẫn là mạnh, bọn hắn không có tông phái, không có gia tộc cướp thúc, làm việc liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Cho dù là thủ lĩnh của bọn hắn ngục dương thành, cũng vô pháp hoàn toàn nuốt thúc bọn hắn hành vi. Ngục dương thành có thể nuôi không dậy nổi nhiều như vậy tán tu. Không phải hắn liền trực tiếp thành lập cái môn phái nhỏ, nào sẽ thoải mái nhiều. Những tán tu này, nghe hắn, đó là có lợi ích liên lụy. Mang theo nhiều người như vậy đến đánh Tam Kim Sơn, không cho chất béo, đó là không có khả năng. Lục Triều Hy nhìn nửa trình, trong lòng có chút không thích. Bất quá, hắn cũng không nói cái gì. Cái kia Lục gia cầm tới đồ vật, có thể cầm tới là có thể. Hắn là không thể ở chỗ này ở lâu, nếu không Ngọc Yên Sơn trúng giẫm, không hắn toát chấn, vạn nhất Triệu Chính Kha cũng một mình bập nhậu, chuyện kia liền phiền toái. Khả năng Triệu Chính Kha đánh không lên Ngọc Yên Sơn, nhưng bình Diêu khẳng định phải bị lại ương. Khi nhìn đến Tam Kim Sơn chiến sự cơ bản đã thành kết cục đã định về sau, hắn hãy cùng đệ đệ Lục Triều Hòa khai báo vài câu, ngự kiếm rời đi. Lục Triều Hòa sẽ lưu tại nơi này, đem đến tiếp sau sự tình giao tiếp hoàn tất, nhất là lợi ích cắt chém. Một phen cướp bóc về sau, bọn hắn tổng cộng từ Tam Kim Sơn bên trên làm ra giá trị 7000 linh thạch đồ vật. Những này sẽ xuất ra gần 2000, chia lại cho tham chiến hơn trăm tên luyện khí tán tu, mỗi người bình quân có thể phân đến 20 khối linh thạch dáng vẻ, kỳ thật cũng không nhiều. Còn giữ lại 5000, toàn bộ là lục gia. Lại thêm trước đó xử lý mã gia trúc cơ huynh đệ cùng 30 cái tu sĩ lấy được chiến lợi phẩm. Cái này một đợt lục gia đại khái có thể mang theo giá trị gần 8000 khối linh thạch đồ vật rời đi. Mà lưu lại Tam Kim Sơn như thế cái linh mạch cấp 2, cùng Mã thị tại Tứ Thủy huyện các hạng sản nghiệp, đây là mục dương thành lớn nhất một bút thu hoạch. Nhờ vào đó, Mục Dương Thành thậm chí đều có thể khai tông lập phái rồi. Bất quá, còn lại còn có rất nhiều chuyện muốn Mục Dương Thành đến xử lý. Hắn hiện tại xem như hoàn toàn bị trói lại lục gia chiến xa rồi, khi hắn hiệp trợ lục chiều hy dẹp xong Tam Kim Sơn về sau, hắn sẽ thấy không quay đầu khả năng. Đây cũng là trước đó lục chiều Hòa cùng đại ca nói, muốn để Mục Dương Thành dẫn người đến tham dự trọng yếu nguyên nhân một trong. Tấu chương 4000 chữ. Hai chương thông thường đổi mới hợp nhất lên phát. Vừa chiều tranh thủ lại viết điểm, ban đêm phát một chương. Chương 124, trừ chư hầu của ta. Diệt vong mã thị một trận chiến này, lục gia trả ra đại giới cũng không tính lớn. Lục Chiêu hy kịp thời quay trở về Ngọc Kiến Sơn, bình Diêu hoàn cảnh cũng không xảy ra chuyện gì, lục gia tu sĩ một cái không chết, mang tới tán tu chết ba bốn, cho bọn hắn thân bằng hảo hữu một bút coi như phong phú trợ cấp, có một cái là thật người cô đơn, vậy cũng không có biện pháp. Mục Dương Thành mang theo tấn công Tam Kim Sơn tán tu, ngược lại là chết một chút, cơ bản đều là tại mã gia tu sĩ kịch liệt phản kháng hạ chiến chết. Bất quá Những này hay dùng không chạm đất nhà quán, mục Dương Thành chính mình sẽ giải quyết. Tại Lục Triều Hòa cũng trở về đến Bình Diêu, trở lại Ngọc Yên Sơn thời điểm, là mang về không sai biệt lắm tương đương với 8000 linh thạch vật liệu. Mặt khác, còn có cùng mục Dương Thành ký kết một tờ hiệp nghị. Tứ Thủy huyện đi qua 5 thành lợi ích tại Mã thị, 3 thành tại Triệu thị, 2 thành trong tay mục Dương Thành. Mã thị bằng vào một môn 2 trúc cơ, tại Tứ Thủy huyện đương nhiên nói 102, bọn họ Tam Kim Sơn tuy nói cùng Mạn Linh Sơn đồng dạng, đều là linh mạch cấp 2, nhưng là sản xuất lại muốn dầu có nhiều lắm. Mà dựa theo mới hiệp định, Triệu thị thế lực sẽ theo Mã thị di vòng, bị khu trục ra Tứ Thủy huyện. Tương lai, Mục Dương Thành sẽ cầm tới tứ thủy 6 thành lợi ích, vốn thành tại Lục thị. Đồng thời, tương lai 50 năm, Tam Kim Sơn phụ thuộc sản nghiệp, nói thí dụ như Dược viên, nói thí dụ như khoáng mạch, lục gia đều muốn phân ba thành. Mã gia lọt vào hủy diệt tính đà kích về sau, những này sản nghiệp giá trị sản lượng tất nhiên mà nhưng lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Dự đoán, Lục thị ước chừng có thể từ tứ thủy huyện hàng năm cầm tới 600 linh thạch tái hữu ích lợi. Mà theo Mục Dương Thành dần dần đứng vững gót chân, các hạng sản nghiệp khôi phục sản xuất về sau, khoản này lợi sẽ tại tương lai có thể dâng lên đến 1000 linh thạch một năm dáng vẻ, vậy cái này chính là một bút rất lớn ích lợi rồi. Điều kiện tiên quyết là Lục Gia có thể bảo chứng mục dương thành trong tương lai có thể bình ổn thống trị tứ thủy huyện cùng xung quanh sản nghiệp. Không nói đến chuyện tương lai, vẹn vẹn chính là lập tức, 8000 linh thạch vật tư vớt sau khi trở về, Lục Gia chậm rất lớn một hơi. Khai chiến đến nay, Bình Diêu huyện bị phong tỏa, Lục Gia thu nhập chợt hạ xuống một nửa, vì chuẩn bị chiến tranh, mấy tháng này thời gian liền lục tục ngao ngoẽ chi tiêu gần 3000 linh thạch, dùng để chuẩn bị vật liệu chiến tranh, tạo dựng Bình Diêu huyện phòng ngự. Nguyên bản 1 vạn 6 dự trữ, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có 10 ngàn ra mặt. Cái này 8000 linh thạch vật tư rơi xuống trong tay, giải quyết không ít nỗi lo về sau. Tại Ngọc Yên Sơn phòng bế quan bên trong lục thành, tại Mã thị diệt tộc về sau, cũng chợt đã nhận được hai đầu tin tức. Nhị Tinh thành kỳ, lần đầu khám nhà diệt tộc. Lần đầu diệt tuyệt một cái đối địch nhị tinh gia tộc, ban thưởng 100 nghiệp lực. Nhị Tinh thảo phạt sự kiện, diệt tuyệt Mã thị. Ban thưởng 680 tương nghiệp lực, nhị tinh hiếm có hạng mục trao đổi một cái. Nhị Tinh thành kỳ, 10 lần nhị tinh thảo phạt. Hoàn thành 10 lần nhị tinh thảo phạt sự kiện, ban thưởng 200 nghiệp lực. Nhị Tinh thành kỳ, phụ thuộc. nắm giữ một cái nhị tinh phụ thuộc thế lực, ban thưởng 100 nghiệp lực. Mở ra phụ thuộc bảng, ấn vào xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một đợt thu hoạch Hơn 1.000 điểm nghiệp lực tới tay, Lục Thanh hiện tại trong tay có nghiệp lực, đã đi tới hơn 3.000 điểm. Lục Thanh không khỏi lại một lần nữa cảm thán, chiến tranh mới là ích lợi lớn nhất sự tình, điều kiện tiên quyết là đánh thắng, mà lại là xinh đẹp đánh thắng. Bất quá có một câu kiếp trước ngạn ngữ, hắn sẽ không quên. Nước tuy lớn, hiếu chiến tất vong, thiên hạ mặc dù an, quên chiến tất huy. Lục thị chưa từng quên chiến, nhưng hiếu chiến cái này xu thế, hắn cũng phải tỉnh táo chính mình. Lần này là không thể không chiến, nhưng lần tiếp theo, phải càng chú ý làm việc. Mà không có gì ngoài nghiệp lực ích lợi bên ngoài còn có rất trọng yếu hai điểm, một cái là mới cái này cái gọi là phụ thuộc bảng mở ra. Xem ra, tại hệ thống phán đoán ở bên trong, Mục Dương Thành tại hiệp trợ Lục gia, dẹp xong Tam Kim Sơn về sau, đã bị nhận định trở thành lục gia phụ thuộc thế lực. Sự thật cũng quả thật là như thế. Lục Thanh nhìn một chút, phát hiện cái này bảng bên trong nội dung cũng không nhiều, với lại cũng không có cái gì nhưng điều khiển chỗ trống, chỉ là ước chừng cho thấy Mục Dương Thành thế lực tình huống. Từ ích lợi tình huống, đến thế lực cường độ, lại đến độ trung thành. Ích lợi tình huống ước a chính là 1 năm hơn 600 linh thạch, cái này cùng trước đó phán đoán tương tự, bất quá tiếp theo còn có dâng lên không gian. Thế lực cường độ là nhị tinh, nhưng thuộc về nhị tinh bên trong thấp nhất 1 ngàn, dù sao mục dương thành thế lực chỉ có hắn một cái trúc cơ tu sĩ, cái khác những cái kia được hắn khống chế tán tu sức chiến đấu cũng không mạnh. Độ trung thành thì có thể để ý một cái. Mắt điểm là 100 điểm, thấp hơn 60 thì sẽ có làm phản khả năng, cũng theo điểm số càng thấp làm phản xác suất càng lớn, vượt qua 60, căn bản cũng không có đặc biệt lớn gì làm phản khả năng. Đương nhiên, bị giá tiền rất lớn thu mua, hoặc là bị mắt trăng uy hiếp loại này, vẫn là khó mà nói, qua 90 thì gần như không có khả năng phản bội, nhưng cái này phi thường khó, gần như không có khả năng đạt tới. Đối với cá thể mà nói, tuyệt đối trung thành còn vẫn có khả năng tồn tại, nhưng là đối với cả một cái thế lực mà nói, rất khó sẽ đối với thế lực khác có tuyệt đối không khả năng phản bội trung thành. Mục dương thành thế lực đối, với, lục gia đội trung thành, hiện tại có 63. Dựa theo hệ thống xác định trung thành tiêu chuẩn đến xem, có thể có cái này điểm số, lục thanh kỳ thật đã cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hợp cách dây trở lên, thật không tệ. Đại khái nghiên cứu một cái cái này phụ thuộc bảng về sau, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng cái kia hiếm có hạng mục trao đổi bản thưởng.